Lời nói đầu Không để tuyên bố trở thành doanh nghiệp 102 năm thành khẩu hiệu Hội nghị tượng đỉnh các doanh nghiệp lớn toàn Trung Quốc do Hội Liên hiệp các doanh nghiệp Trung Quốc và Hiệp hội Doanh nhân Trung Quốc công bố bản xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc năm 2016 được tổ chức tại Trường Sa, Hồ Nam, Tập đoàn Alibaba lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc năm 2016 xếp vị trí thứ 148 Doanh nghiệp Internet hàng đầu Trung Quốc này từ khi thành lập năm 1999 đến nay đã trải qua tròn 18 năm. Người sáng lập tập đoàn Alibaba Zagma Mã phần đã đặt ra mục tiêu lâu dài muốn trở thành doanh nghiệp 102 năm. Ông nói rằng Alibaba thành lập năm 1999 từng trải qua một năm của thế kỷ 20, hiện tại là thế kỷ 21, khi Alibaba đón sinh nhật thứ 102, vừa đúng thời điểm bắt đầu thế kỷ 22. Alibaba sẽ trở thành một trong số ít những công ty Trung Quốc tồn tại qua ba thế kỷ. Mỗi doanh nhân đều có hoài bảo sở hữu doanh nghiệp tồn tại 100 năm, số người sống đến 100 năm tuổi rất ít. Số doanh nghiệp lớn có thể tồn tại đến 100 năm càng ít hơn. Chỉ khi xây dựng được đội ngũ nhân tài, để từng thế hệ quản lý và công nhân viên không ngừng kế từ tiếp nối nghiệp vụ, chế trị văn hóa của công ty mới có thể làm cho doanh nghiệp phát triển không ngừng, tiếp lửa cháy mãi, Từ ý nghĩa đó, trong kế hoạch lớn 102 năm của Alibaba, quản lý nguồn nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng. So với rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước, văn hóa doanh nghiệp của Alibaba thể hiện rất riêng biệt. Coi văn hóa tươi cười, văn hóa võ hiệp, văn hóa đảo nghịch là nét đặc sắc chính. Hệ thống quản lý tổ chức của tập đoàn này cũng thành một thể thống nhất, phương diện quản lý nguồn nhân lực cũng không ngoại lệ. Khi phạch ra quy hoạch chiến lược, Alibaba đã thiết lập mục tiêu trở thành cái nôi nhân tài của thương trường, lan truyền DNA văn hóa của mình đến toàn ngành. Khi lãnh đạo Alibaba hoạch định chế độ quản lý nguồn nhân lực, họ vô cùng chú trọng kết nối văn hóa doanh nghiệp. Là một chuyên nghiệp Internet quốc tế, Alibaba có những nhân viên đến từ những nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là sau khi mua lại Yahoo Trung Quốc và nhiều doanh nghiệp khác. Văn hóa doanh nghiệp của những công ty đã tương đối trưởng thành, làm cho môi trường của Alibaba càng trở nên phức tạp hơn. Để xây dựng một giá trị quan thống nhất, có thể nói các nhà lãnh đạo Alibaba đã phải phát ốc suy nghĩ. Từ việc đào tạo nhân viên mới đến môi trường làm việc và các vấn đề khác, họ đều giúp sức để phát triển giá trị quan và các nguyên tắc cơ bản của công ty. Bằng cách này đã hội tụ đội ngũ dân tài đến từ nhiều nơi khác nhau, lập thành tập thể Alibaba có cùng chung mục tiêu, lý tưởng, giá trị quan. Về chế độ chính sách vi mô, Alibaba cũng cố gắng để doanh nghiệp có được đội ngũ nhân tài tốt nhất. Về vấn đề chiêu mộ nhân tài, Alibaba quan niệm tìm người xuất sắc nhất không bằng tìm người phù hợp nhất. Hơn nữa, không dùng mọi thủ đoạn để cạnh tranh với đối thủ, khuyến khích người quản lý tìm kiếm người giỏi hơn mình trong nội bộ công ty. Sau khi tìm được người phù hợp nhất, Alibaba sẽ huấn luyện nhân viên mới trên nhiều phương diện khác nhau, biến họ trở thành người xuất sắc nhất. Alibaba dùng người không cứng nhắc, chỉ cần phù hợp với yêu cầu chức vụ, đồng thời kiên trì sử dụng đội gũ minh tinh thay thế cho cá nhân anh hùng. Quy chế sát hạch thành tích của họ không chỉ xem trọng doanh số, mà còn nhấn mạnh quan điểm về giá trị, năng lực có xúc chúng đến đâu, nếu như không ủng hộ quan điểm về giá trị của công ty đều sẽ bị sa thải. Công ty luôn dạy nhân viên coi bản thân là một người bình thường, làm những việc phi thường, tránh để nhân viên có suy nghĩ kiêu ngạo, đồng tệ khuyến kích họ nỗ lực theo mục tiêu chung. Alibaba chủ trương làm việc vui vẻ, họ giữ vị trí chủ sử dụng lao động tốt nhất thế giới hiện nay thông qua biện pháp khuyến khích trên mọi phương diện vật chất lẫn tinh thần để làm tăng cảm giác hạnh phúc cho nhân viên, để họ phát huy tốt hơn tài năng của mình. Để tăng sự đồng lòng của nhân viên với công ty, Alibaba thực hiện sách lược quản lý sách nhân văn. Trong giai đoạn khó khăn, vẫn ưu tiên phân bổ tài nguyên, cho những nhân viên tuyến cơ sở lao động vất vả, có công lao lớn, đảm bảo cho họ cảm giác an toàn, làm họ nảy sinh cảm giác phục tùng. Yêu cầu chung về năng lượng đối với cán bộ nhân viên của Alibaba rất cao. Cán bộ không chỉ cần có cả tầm nhìn, trí tuệ và tấm lòng, thực lực mà còn không được có công tự mãn, phải có khả năng giao lưu kết nối với các nhân viên có những đặc điểm khác nhau trong đội nhóm không được để cho mỗi thành viên tách rời giớm. Bộ dưỡng cán bộ là trọng điểm công việc trong quản lý nhân lực của Alibaba. Công ty thực hiện quy định luân chuyển chức vụ với ý đồ sàn luyện cán bộ thành người tài trên nhiều lĩnh vực, còn yêu cầu các cấp quản lý phải đào tạo các lứa cán bộ kế nhiệm của mình theo hình thức một kèm 1 để tránh khi họ rời khỏi cương vị không có ai kế nhiệm. Mỗi công ty đều có hiện tượng luân chuyển nhân viên, luân chuyển nhân tài hợp lý giúp tăng thêm sức sống cho công ty. Nhưng nếu như không giữ được nhân tài, công ty sẽ trở nên suy yếu. Khi Alibaba mua lại Yahoo và các doanh nghiệp Trung Quốc cũng thu nhận toàn bộ dân lực của các công ty đó nhằm giữ vững lòng quân, giữ lại nhân tài. Alibaba thực hiện 4% giữ nhân tài, quy tụ thành công nguồn nhân tài hùng mạnh, điều đó làm cho khả năng chống lại rủi so của Alibaba nâng cao rất nhiều. Từ khi thành lập năm 1999 đến nay, quan điểm về nhân tài và hệ thống quản lý nguồn nhân lực của Alibaba không ngừng thay đổi. Không ngừng tiến bộ theo thời gian, thay đổi bản thân cũng chính là sức hấp dẫn lớn nhất vốn có ở Alibaba. Phần 1 Quan niệm tư tưởng xây dựng nguồn nhân lực của Alibaba mỗi chế độ quản lý đều bắt nguồn từ một tư tưởng chỉ đạo nhất định, xây dựng chiến lược nhân tài như thế nào, lập quy hoạch quản lý nguồn nhân lực như thế nào, chiêu mộ kiểu nhân tài như thế nào, đào tạo người mới có những nội dung chính nào, các doanh nghiệp khác nhau sẽ sử dụng cơ chế quản lý khác nhau. Tuy nhiên, bất kỳ doanh nghiệp nào, hệ thống quản lý nhân lực của họ đều mang đậm màu sắc văn hóa chuyên nghiệp. Alibaba là một trong số những doanh nghiệp hành đầu trong ngành Internet, có văn hóa doanh nghiệp rõ nét riêng biệt, đồng thời trên cơ sở đó phát triển thành tư tưởng xây dựng nguồn nhân lực khác với số đông doanh nghiệp khác. Thông qua việc thiết lập quan điểm về giá trị thống nhất trong nội bộ công ty, trên các phương diện chiến lược nhân tài, tuyển dụng nhân tài, đào tạo nhân viên, Alibaba đều tìm kiếm cho mình một con đường riêng. Chương 1. Văn hóa doanh nghiệp Quan điểm về giá trị có thể đem lại cảm giác thành công cả đời văn hóa doanh nghiệp là quan niệm về giá trị mà nhân viên trong công ty một lòng tuân thủ, trong đó đã bao gồm rất nhiều nguyên tắc làm việc. Đối với doanh nghiệp mà nói, văn hóa doanh nghiệp giống như một lá cờ, lá cờ chỉ hướng nào, toàn để nhân viên sẽ tiến lên theo hướng đó, Bất kỳ công ty nào coi tồn tại lâu dài là mục tiêu đều sẽ tạo dựng văn hóa doanh nghiệp thuộc về riêng mình. Nếu khi công ty vấp phải khó khăn thì hoàn toàn không thể nói đến việc hội tụ sức mạnh. Nhìn bề ngoài, quản lý nguồn nhân lực là một kỹ thuật thuần túy các công cụ quản lý thực tế tỏ ra đáng tin cậy hơn văn hóa doanh nghiệp trừu tượng. Trên thực tế, quan điểm này là phiến diện bởi vì hệ thống quản lý nhân lực của một công ty là sự cụ thể quan điểm về giá trị văn hóa của doanh nghiệp đó. Nói cách khác chính là dùng lá cờ như thế nào để hội tụ đội ngũ dân tài như thế nào. Alibaba là ông trùm Internet có thực lực tổng hợp đứng trong top 3 ở Trung Quốc, có giá trị văn hóa riêng biệt. Bất cứ con người, sự việc nào mâu thuẫn với giá trị văn hóa của doanh nghiệp đều sẽ bị ban quyết sách của Alibaba Sa thải. Vì thế, nếu muốn hiểu được hệ thống quản lý nguồn dân lực của Alibaba, trước tiên phải tìm hiểu rõ giá trị văn hóa của doanh nghiệp này. Công ty cần có quan điểm về giá trị thống nhất. Truyện ngũ ngôn của Froilo có ghi lại câu chuyện nhỏ, thiên Nga, tôm hầm và cá măng nhận được một chiếc xe, chúng muốn mang chiếc xe về. Cuối cùng, tôm hùng dùng lực kéo về bên trái, cá măng dùng lực kéo về bên phải, thiên Nga dùng lực kéo lên trên. Mặc dù chúng đều đã cố hết sức, nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích tiếng nào. Nếu như chúng ta cố gắng theo cùng một hướng, thì sớm đã kéo được chiếc xe đi rồi. Doanh nghiệp kinh doanh cũng giống như vậy. Nhân viên trong công ty cần tiến hành phân công hợp tác theo cùng một hướng. Mạnh ai nấy làm, chỉ khiến cho lực tác động triệt tiêu lẫn nhau, cản bước khó tiến. Đối với đạo lý này, cấp quản lý của Alibaba đều nhận thức rất rõ ràng. Alibaba từ một công ty nhỏ ban đầu có 18 người phát triển thành nền tảng giao dịch bán lẻ lớn nhất thế giới. Trên chặng đường nó đã trải qua vô số trắc trở. Có rất nhiều nhân viên lâu năm đã lần lượt rời khỏi Alibaba. Tuy vậy, 18 vị La Hán trước đây cùng Sapa lập nghiệp, Không chỉ không ở lại, mà còn trở thành quản lý cấp cao giữa vai trò quan trọng trong tập đoàn và công ty con. Có người còn tham gia hùng vốn cùng Alibaba. Nói không hề vô trương, nếu như không có đội ngũ nồng cốt ổn định, doanh nghiệp Internet này rằng khó có thể chịu đựng nổi cơn bão tài chính năm 2008 và những cơn khủng hoảng khác, đồng thời duy trì đã phát triển tốt. Theo mà điều này chủ yếu nhờ vào quan điểm về giá trị tống nhất của Alibaba. Trong một cuộc nói chuyện nội bộ, Sopma từng bày tỏ, tôi đến New York tham gia diễn đàn kinh tế thế giới, 500 sales hàng đầu trên thế giới nói đến nhiều nhất chính là sứ mệnh và quan điểm về giá trị. Doanh nghiệp Trung Quốc rất ít khi nói về sứ mệnh và quan điểm về giá trị. Nếu như bạn nói về điều đó, họ sẽ cho rằng bạn quá hỏa huyền, sẽ không nói chuyện cùng bạn. Hiện nay, cái mà doanh nghiệp Trung Quốc thiếu chính là sứ mệnh và quan điểm về giá trị, cho nên doanh nghiệp của chúng ta sẽ chỉ có thể trà đi, chứ không lớn mạnh hơn. Doanh nghiệp cần có quan điểm về giá trị thống nhất. Nhân viên của chúng ta đến từ 11 quốc gia và lãnh thổ, có văn hóa khác nhau, quan điểm về giá trị đã khiến chúng ta đoàn kết với nhau, phấn đấu đến ngày mai. Alibaba là một tập đoàn đa quốc gia có tính toàn cầu hóa cao, Phần quản lý phức tạp nhất chính là hội tụ nguồn nhân tài đến từ những quốc gia và khu vực khác nhau. Những người sống trong cùng nền văn hóa còn tồn tại mâu thuẫn, những người có nền văn hóa khác biệt lại càng dễ nảy sinh xung đột vì kết nối khó khăn. Nếu như dùng biện pháp quản lý cứng nhất sẽ làm mâu thuẫn trở nên gây gắt. Nếu như bỏ mặt, từng nhóm nhân viên sẽ nắp trong vòng tròn của chính mình tạo ra chủ nghĩa bè phái, giống như thiên Nga, tôm hùm, cá măng trong truyện ngụ ngôn không có cách nào đồng lòng hợp sức. Đương nhiên, quan điểm về giá trị Alibaba xây dựng hoàn toàn không dựa vào làm biểu ngữ, hô khẩu hiệu mà là đưa chúng vào trong chế độ quản lý doanh nghiệp hiện đại. Chỉ dựa vào lòng sai mê, mơ ước, nghĩa khí thì không đủ để duy trì quan điểm về giá trị. Điểm này đã được 18 vị La Hán lĩnh hội khi Alibaba mới thành lập. Cổ đông của Alibaba, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thái Sùng Tím, có công lao lớn nhất trong việc này. Khi đó, Thái Sầm Tín từ bỏ mức lương cao ở một nơi khác để gia nhập Alibaba vừa mới hình thành, đã đem đến cho Xuất và đội nhóm đồng sáng lập những quan điểm tiến bộ về quản lý doanh nghiệp hiện đại, tránh để Alibaba trở thành doanh nghiệp theo hình thức gia tộc, đặt nền móng phát triển quốc tế hóa cho Alibaba, cũng làm cho quan điểm về giá trị mà Xuất Ma khởi xướng thực sự có thể đi vào thực tế. Mỗi khi công ty trên dưới cảm thấy mơ hồ và khó khăn, Alibaba sẽ thực hiện phong trào chỉnh đốn tác phong, thống nhất lại nhận thức của mọi người. Sau khi mua lại Yahoo Trung Quốc năm 2005, sự nghiệp của Alibaba đã lên một nấc thang mới, nhưng Sachs Ma lại lo sợ điều này, lo lắng lãnh đạo nhân viên trong công ty vì thấy tình hình tốt mà mất đi cái đầu lạnh, thế nên đã phát động một đợt phong trào chỉnh đốn tác phong. Sachs Ma nói, "Tinh thần của chúng ta hiện đang phát triển mạnh, T2, Alibaba chuẩn bị ra thị trường, Taobao, Alibay đều rất khá, giao lưu cũng đã khôi phục lại, hiện nay lại có AliShot, Alibaba. Nhưng vấn đề thường xuất hiện ở chỗ này, khi rất cẩn thận không nảy sinh vấn đề, khi tình hình tốt sẽ dễ nảy sinh vấn đề. Lúc này những quản lý cấp cao của chúng ta nhất định cần ngồi lại nghiêm túc thống nhất tư tưởng, xác định lại rõ chúng ta cần đi đến đâu. Nếu như quan điểm về giá trị của chúng ta không thống nhất, mục tiêu không thống nhất, nhận thức sứ mệnh không thống nhất, chúng ta sẽ lại rơi vào tình trạng như năm 2001. Khi đó, nghiệp vụ mọi mặt của Alibaba đều phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, đang trên con đường khác vang tiếng mạnh, cửa hàng trải rộng khắp nơi. Khi mua lại Yahoo Trung Quốc, đội tuổi bình quân của đội ngũ nhân viên là 26 tuổi, gặp phải sự tân bốc của truyền thông khó tránh bị lung lay, có từ những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình phát triển sau này. Hơn nữa, sự lớn mạnh của các bộ phận khiến sự phối hợp của cả tập thể trở nên phức tạp hơn. Nếu như không thể thống nhất lại quan điểm về giá trị, mục tiêu, sứ mệnh, những đơn vị cấp dưới của Alibaba có thể sẽ dần dần mạnh ai lấy làm, không thể tạo nên khả năng hợp tác. Nhìn vào kết quả, phong trào chỉnh đốn tác phong một lần quét sạch hết cảm xúc vui quá mức khôn trong nội bộ Alibaba. Tòa trẻ nhân viên ý thức rằng, thành công hiện tại vẫn chưa đủ để tương dương dương tự đắc. Đối tượng cạnh tranh của công ty còn rất lớn mạnh, cần phải tỉnh táo, phán đoán, cục diện, thận trọng, đi bước kế tiếp. Phong trào chỉnh đốm tác phong lần này đã làm cho những nhân viên cũ của Alibaba thống nhất lại nhận thức đối với công việc, cũng làm cho nhân viên mới đến từ Yahoo Trung Quốc tiếp thu giá trị văn hóa doanh nghiệp riêng biệt của công ty. Quan điểm về giá trị của nhân viên mới và cũ thống nhất chứng tỏ Alibaba thực sự đã hòa hợp được tài nguyên chiến lược ban đầu của Yahoo Trung Quốc. Khi đưa ra quyết sách không thể mâu thuẫn với quan điểm về giá trị của công ty, bất kỳ quyết sách nào đều tồn tại lợi và hại, có lúc được nhiều hơn mất, có lúc được ít, mất nhiều. Nỗ lực duy trì trường hợp thứ nhất chính là ý nghĩa quyết sách của công ty, nhưng khi đưa ra quyết sách, Người quyết định sách lược sẽ luôn phạm phải sai lầm này hoặc sai lầm khác, do đó tạo nên nước cờ hồ đồ, dẫn đến việc doanh nghiệp hoạt động không tốt. Trong đó một sai lầm thường gặp chính là đưa ra quyết sách mâu thuẫn với quan điểm về giá trị của công ty. Trong cuốn sách Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức phương xa của Anthony Gale, quan điểm về giá trị của công ty vạch ra mục tiêu phấn đấu của một doanh nghiệp là cội nguồn chung của kế hoạch chiến lược, phương chăm quyết sách Cơ cấu tổ chức và quy định quản lý nguồn dân lực của công ty Ví dụ quan điểm về giá trị của công ty Disney là tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người Tác phẩm điện ảnh và truyền hình cùng khu vui chơi Disney của công ty đều đang phép huy mạnh quan điểm về giá trị của doanh nghiệp này Nếu như một ngày Disney quyết định quay một bộ phim bi kịch thì sẽ gây ra một làn sóng lớn trong đông đảo khách hàng. Công ty điện ảnh truyền hình khác quay phim bi kịch hoàn toàn không có vấn đề gì lớn, nhưng Disney luôn coi tạo ra niềm vui vui và, và hạnh phúc cho tất cả mọi người là sứ mệnh doanh nghiệp, đã xây dựng dấu ấn thương hiệu là văn hóa vui vẻ cho người dân toàn thế giới. Nếu như tự tay lật đổ vị trí hình tượng đó, những khách hàng yêu thích Disney sẽ khó lòng tiếp cận. Vì thế, Sát Ma chỉ ra rằng, người lãnh đạo nhất định cần thiết lập quan điểm về giá trị cho tập thể của bạn, phải cùng với cấp dưới tạo ra những quy ước. Rất nhiều công ty nhỏ sau khi trở thành công ty lớn, cảm thấy công ty hiện tại đã lớn mạnh rồi, việc gì cũng có thể làm được rồi. Hy vọng mọi người ghi nhớ, doanh nghiệp kinh doanh lớn cần có tư duy của doanh nghiệp nhỏ và tâm nhìn của doanh nghiệp lớn. Bất kỳ doanh nghiệp lớn nào đều hình thành như vậy, không ai một chốc đã vô cùng lớn mạnh. Sứ mệnh của Alibaba là khiến cho thế giới không có việc kinh doanh nào khó khăn, bất kể táo bạo hay là những phần mềm khác mà công ty mới phát triển đều giúp khách hàng đông đảo doanh nghiệp lớn và nhỏ làm kinh doanh đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Đây chính là quan điểm về giá trị cơ bản mà tập đoàn Alibaba dựa vào khi đưa ra quyết sách. Không ít doanh nghiệp gặp cơ duyên lớn mạnh nhanh chóng. Sau khi đã lớn mạnh thì lạc mất phương hướng. Ban đầu họ có sứ mệnh doanh nghiệp và quan điểm về giá trị rõ ràng, biết phát triển theo hướng nào. Khi những công ty này phát triển đến một mức độ nhất định, sẽ lại cảm thấy một ngành nghề khác kiếm tiền tốt hơn, liền vứt bỏ sứ mệnh doanh nghiệp ban đầu, bước vào một lĩnh vực mới mà bản thân không hiểu rõ. Sự lớn mạnh lúc trước cũng bị đối thủ cạnh tranh từ cơ vượt lên trước. Rất nhiều công ty vì vậy mà đi vào suy yếu, cuối cùng tiếng cũng không được, lùi cũng không được, soi hỏng bỗng không. Tập đoàn Alibaba vô cùng coi trọng đào tạo những điều này, luôn nỗ lực tránh xảy ra những trường hợp như thế, sắp mà nói. Tất cả cơ cấu tổ chức của Alibaba, bao gồm xây dựng 7 công ty, xây dựng trường học Ali, đều bán sát xoay quanh quan điểm về giá trị và sứ mệnh của chúng tôi. Bất cứ quyết sách nào của chúng ta đều không thể đi ngược lại chúng. Hãy là quyết sách đi ngược lại quan điểm về giá trị và sứ mệnh, chúng ta nhất định phải loại bỏ chính bởi có quan điểm về giá trị, sứ mệnh và văn hóa mới ra đời Alibaba ngày nay. Đây là nguyên tắc hàng đầu để Alibaba đưa ra quyết sách, tuy nhiên kiên trì đạt được điều này không hề dễ dàng. Hình thành quan điểm về giá trị của công ty cần một quá trình, không phải mới thành lập đã được định hình được. Vì vậy, trong quá trình sáng lập Alibaba vừa tiêm tòi tổng kết, làm cho chiến lược và quan điểm về giá trị của công ty dần dần trở nên rõ ràng. Được nhân viên tôn là giáo sư, chủ tịch ủy ban học thuật tập đoàn Alibaba, trưởng phòng đào tạo đại học Hupan, Tăng Minh chỉ ra rằng. Biểu hiện chiến lược của một công ty bắt đầu mờ nhạt chính là mọi người thường xuyên tranh cãi về một vài vấn đề, nhưng tranh cãi đến cuối cùng vẫn chưa rõ ràng thì không tranh cãi nữa, sau đó ai đi làm việc người nấy. Nguyên nhân tranh cãi không rõ ràng là do chưa suy nghĩ sáng sở vấn đề căn bản phía sau, chiến lược không giống với ý tưởng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiều khi có ý tưởng, nhưng không biến nó thành nhận thức chung chiến lược tập thể. Có thể thấy trong giai đoạn Alibaba mới phát triển, quan điểm về giá trị vẫn còn rất mơ hồ, mặc dù có mục tiêu phát triển thương mại điện tử, nhưng khi quyết sách kinh doanh cụ thể lại không hề xác định những biện pháp nào phù hợp hơn với sứ mệnh công ty theo đuổi. Theo hồi tưởng của Tăng Minh, khi đó táo bạo sử dụng kiểu quản lý theo hình thức khoáng như rễ cỏ phát triển thường cho, Giám đốc quản lý sản phẩm chỉ đạo tất cả mọi việc, công ty trưởng thành từ thấp lên cao dựa vào tình trạng nghiệp vụ. Mọi người nhờ vào lý tưởng chung và mục tiêu lớn mà hội tụ lại với nhau, nhưng không biết làm như thế nào mới là đúng. Vậy nên sau khi tranh luận, những tập thể khác nhau đều thử làm theo suy nghĩ của bản thân, thông qua những lần thử và sai lầm liên tiếp, cuối cùng nhận ra mục tiêu cơ bản trong giai đoạn hình thành chiến lược là đúng đắn. Sau đó, Alibaba liên bắt đầu thử kiềm chế kiểu mạnh ai nấy làm, nỗ lực làm cho mỗi đoàn thể đạt được nhận thức chung chiến lược. Cái gọi là nhận thức chung chiến lược không chỉ là ý tưởng của một mình Shatma, mà là nhận thức chung của tất cả tập thể có người ủng hộ cũng có người phản đối mới chỉ là ý kiến còn cách xa nhận thức chung. Tiết lập nhận thức chung chiến lược mang ý nghĩa thực sự, không thể không qua một lần kiên nhẫn thuyết phục, cố tìm cái chung, gác lại bất đồng, cùng phân tích vướng mắc thông qua nhiều lần thử tìm ra đâu là nhận thức chung chiến lược đại diện cho ước số chung lớn nhất, cũng đúng lúc giá trị văn hóa của công ty cuối cùng bước vào quá trình thưởng thành. Sau khi quan điểm về giá trị của công ty được định hình, Bất kỳ quyển sách nào, mâu thuẫn với quan điểm về giá trị đều sẽ làm dao động mục tiêu phát triển và hoạt động cơ bản của công ty. Vì thế, cấp quản lý nên chú ý không được đưa ra quyết sách mâu thuẫn với quan điểm về giá trị của công ty. Như vậy sẽ làm cho nhân viên không biết theo ai, từ đó dẫn đến hệ thống điều lệ của công ty trở nên khó chấp hành. Là một trong ba doanh nghiệp điện tử hàng đầu của Trung Quốc, tập đoàn Alibaba trong quá trình phát triển đã gặp phải rất nhiều trắc trở. Cũng không phải chưa từng xuất hiện tình trạng quyết sách sai lầm. Zatma và mọi người luôn nói Alibaba là do may mắn mới đạt được thành quả ngày hôm nay. Thực ra, phận may chỉ là một mặt. Điều quan trọng nhất là cấp quản lý của Alibaba sau khi đưa ra quyết sách chưa thỏa đáng luôn có thể lập tức đi theo mục tiêu sứ mệnh doanh nghiệp trở về con đường phát triển đúng đắn, trở thành ngọn đèn soi đường khi mọi người mơ hồ chính là ý nghĩa tồn tại quan trọng nhất của quan điểm về giá trị. Làm cho toàn bộ nhân viên đều hiểu rõ sứ mệnh của Alibaba Kiếm tiền là mục đích kinh doanh của tất cả doanh nghiệp. Nhưng hoàn toàn không phải mục đích cuối cùng của tất cả doanh nghiệp, bởi vì kiểu lợi nhuận của những công ty thuộc mỗi ngành nghề khác nhau, một trời một vực. Nếu như tất cả chỉ vì tiền mà bất chấp thủ đoạn kinh doanh, thì sẽ giống như chuyện con khỉ bẻ ngô, làm đi làm lại, việc gì cũng không làm được. Vì thế công ty có đầu óc sáng suốt trước tiên sẽ tìm đúng mục tiêu phát triển của bản thân, đi theo phương châm đường lối, tương đối sáng suốt, để làm kinh doanh tạo ra hiệu quả cao hơn, kiếm tiền chắc chắn hơn. Mục tiêu phát triển này cũng có thể được gọi là sứ mệnh doanh nghiệp. Sứ mệnh doanh nghiệp là mục tiêu phát triển cuối cùng của một công ty, giống như là sao Bắc cực có vị trí ổn định. Phương chăm phát triển do sứ mệnh doanh nghiệp phát huy tạo thành, thay đổi theo thời gian giống như sao bắt đầu chuyển động quanh sao bắt cực. Sao bắt cực và sao bắt đẩu là căn cứ để những nhà hàng, hải, cổ đại phân biệt phương hướng. Vậy nên ý nghĩa của sứ mệnh doanh nghiệp đối với người quản lý công ty và toàn thể nhân viên cũng chính là như vậy. 500 doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới, dù là công ty đa nguyên hóa chiến lược, làm nghiệp vụ, đều có một sứ mệnh doanh nghiệp đơn giản, rõ ràng, Sapa từng nói. GE, điện khí thông dụng, ban đầu là sản xuất bóng đèn điện. Sứ mệnh của họ là làm cho cả ngày sáng lên. Điều này khiến GE hiện nay trở thành công ty có tính phục vụ đa nguyên lớn nhất thế giới. Sứ mệnh của Disney là làm cho mọi người trên thế giới vui vẻ. Sứ mệnh này khiến những bộ phim Disney sản xuất đều là phim hài. Sứ mệnh của Alibaba là làm cho thế giới không có việc kinh doanh nào khó khăn. Tất cả phần mềm chúng ta phát triển đều phải giúp khách hàng của chúng ta làm kinh doanh đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Từ lời nói đó có thể thấy sứ mệnh doanh nghiệp không giống với chỉ tiêu thành tích, chủ yếu giải quyết vấn đề định tính chứ không phải vấn đề định lượng. Sứ mệnh doanh nghiệp không có nhiệm vụ giải đáp, đi như thế nào, chỉ nói với mọi người đi về đâu. Nếu như làm cho nó rầm ra phức tạp, ngược lại sẽ khiến công ty không hiểu rõ nên sức dốc theo hướng nào. Làm cho thế giới không có việc kinh doanh nào khó khăn, câu nói này có vẻ vừa mơ hồ lại vừa đơn giản rõ ràng. Thời điểm Alibaba vừa mới thành lập. Chính là coi phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ làm chỗ đứng. Sotma khi đó nhận định ngành thương mại điện tử rất có triển vọng nhưng tư duy của ông ấy và những nhà sáng nghiệp khác không giống nhau. Những người khác chủ trương coi doanh nghiệp lớn, khách hàng lớn là đối tượng phục vụ chủ yếu của thương mại điện tử. Sotma lại cho rằng dùng thương mại điện tử giúp đồng đảo doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mới là hướng phát triển trong tương lai. Hiện nay trong tay tập đoàn Alibaba có rất nhiều công ty con, bao gồm táo bạo Timon, Zuhusuan, Aliexpress, Alibaba Group, 1688, Alibama, Alion, Ant Financial, Kainer và những nghiệp vụ khác xây dựng nên một hệ thống thương mại điện tử sọng lớn, tuy nhiên, Bất luận cơ cấu tổ chức và quy mô công ty thay đổi như thế nào, nghiệp vụ của Alibaba vẫn phát triển xoay quanh điểm xuất phát là xây dựng dịch vụ thương mại điện tử tốt hơn cho đông đảo những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay, tốc độ lan truyền của thương mại điện tử có thể nói là phát triển cực nhanh. Trong ngày hội mua sắm 11 tháng 11 năm 2015, tổng giao dịch của tóa bào đạt kỷ lục 91,2 tỷ USD. Còn trong ngày... Năm 2014, tổng giao dịch thành công của Ali cũng chỉ có 57,1 tỷ. Do đó có thể thấy, thương mại điện tử coi doanh nghiệp vừa và nhỏ làm chủ thể sẽ phát triển rất nhanh. Đến nay, sứ mệnh doanh nghiệp của Alibaba làm cho thế giới không có việc kinh doanh nào khó khăn, vẫn được quán triệt rất tốt. Sứ mệnh doanh nghiệp vốn là nguyên tắc chỉ đạo chung mà công ty trên dưới cần phải tuân thủ nhưng hoàn toàn không phải mỗi người đều đồng tình với sứ mệnh doanh nghiệp của họ. Đây là hiện tượng rất bình thường, nhưng điều này cũng sẽ gây cản trở đối với sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Công ty có sứ mệnh doanh nghiệp không rõ ràng, không thống nhất khi ở vào môi trường thuận lợi, còn có thể duy trì phát triển ổn định. Một khi gặp phải nghịch cảnh hoặc đối mặt với cái mứa mẻ, thì sẽ khiến cho lòng người lo sợ, không biết phải làm như thế nào, cuối cùng vì bất đồng ý kiến mà đi đến tăng rã. Đối với điều này, lãnh đạo Alibaba luôn giữ cảnh giác, Jack Ma nói. Năm 2000, chúng tôi thiết lập sứ mệnh chung, quan điểm về giá trị chung. Mục tiêu thể cộng đồng cho tất cả nhân viên của Alibaba. Nhân viên mới cần qua học tập, mới có thể chính thức gia nhập Alibaba. Sứ mệnh, quan điểm về giá trị, mục tiêu là thứ bất kỳ một doanh nghiệp, bất kỳ một cơ quan đều cần phải có. Nếu như không có ba thứ này, thì sẽ đi không dài, đi không xa. Lâu dài không lấn mạnh, có thể 90% doanh nghiệp không đồng ý quan điểm của tôi, nhưng tất cả 500 doanh nghiệp hàng đầu mà tôi từng gặp đều nói đến quan điểm về giá trị và sứ mệnh. Công ty không coi trọng sứ mệnh doanh nghiệp sẽ luôn thiếu khí cảnh sức mạnh hội tụ, nhân viên không có mục tiêu chung, chỉ bị động làm việc theo yêu cầu sát hạch. Khi cũ mới tài thế nhau, kinh nghiệm của nhân viên lâu năm xuất sắc không thể kế thừa và tiếp nối có hiệu quả. Nhân viên mới cũng mạnh ai nấy làm. Vì thế, Alibaba lưu yêu cầu toàn thể nhân viên nhớ rõ sứ mệnh doanh nghiệp. Nhân viên cũ còn phải phát huyên vai trò chuyên kinh nghiệm, truyền thủ sứ mệnh và quan điểm về giá trị của công ty cho nhân viên mới. Cách làm này là để duy trì quan điểm về giá trị thống nhất, khiến những nhân tài khác nhau phấn đấu theo một mục tiêu chung. Nói không khoa trường, chính bởi toàn thể nhân viên của Alibaba, có thể kiên trì sứ mệnh doanh nghiệp chung, tuân theo nền văn hóa chung của doanh nghiệp mới có thể làm cho Alibaba truy trì sức mạnh hội tụ cao với cả tốc độ nhanh vào quy mô lớn mà không trở nên ủy ỏi, mệt mỏi. Quản lý ngụ nhân lực suy cho cùng là phục vụ sứ mệnh doanh nghiệp nếu như nhân viên thiếu cảm giác đồng lòng, cần có đối với doanh nghiệp như vậy họ rất khó có niềm say mê để phát huy hết tài năng và trí tuệ bản thân. Vì vậy, muốn quản lý tốt nguồn nhân lực, trước tiên nên bắt đầu từ hiểu rõ và nhớ rõ sứ bệnh doanh nghiệp, nếu không thì chỉ làm máy móc rập khuôn, nhìn mèo vẽ hổ. Chính tôn chỉ và 6 quan niệm đầm cốt của Alibaba Mỗi một công ty lớn đều xuất phát từ một công ty nhỏ, Alibaba cũng không ngoại lệ. Quản lý công ty nhỏ và quản lý công ty lớn rất khác nhau. Công ty nhỏ chủ yếu quan tâm vấn đề sinh tồn, có thể tiếp tục tồn tại đã là thắng lợi. Khi cơ sở kinh tế không ổn định, còn không thể thiết lập một hệ thống văn hóa doanh nghiệp tương đối hoàn thiện. Công ty lớn thì không như vậy, những quy định đã cơ bản hoàn chỉnh, nghiệp vụ cũng phát triển chắc chắn. Điều này đòi hỏi văn hóa tinh thần cao hơn để chỉ đạo đội ngũ quy mô ngày càng lớn. Nếu không, một khi con người không đồng lòng, đội quân lớn không thể vận hành chiếc dây thần Hiệu quả còn không bằng phân đội nhỏ có quan điểm về giá trị thống nhất cao. Vậy nên, khi doanh nghiệp phát triển đến một giai đoạn nhất định, xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ trở thành mấu chốt để phá vỡ cổ chai. Không cần hoài nghi, văn hóa doanh nghiệp của Alibaba hoàn toàn không phải mới bắt đầu đã hoàn chỉnh, mà là trong quá trình thực tế không ngừng tổng kết mà thành. Năm 2001, ông Minh sinh đương nhiệm chức chủ tịch, Trang thương mại điện tử Alibaba Kim giám đốc điều hành một hôm nói với sách mà Alibaba có quan điểm về giá trị không sách mà nó có nhưng không viết thành văn nhờ ý của Quang Minh sinh đội ngũ Alibaba đã tổng kết được chính quan điểm về giá trị tinh thần tập thể dạy và học cùng tiến bộ chất lượng đơn giản say mê cởi mở sáng tạo tận tâm phục vụ và tôn trọng Kể từ đó, Alibaba rất coi trọng xây dựng quan điểm về giá trị. Phó Chủ tịch nguồn nhân lực của Alibaba, Lô Dương, biệt hiệu là Táo Bạo, La Ưng Vương, chỉ ra rằng văn hóa và quan điểm về giá trị của Alibaba không phải là xây dựng lên, là dần dần sinh ra cùng với sự phát triển. Khi nó có hương vị riêng, đem lại vào điểm ý nghĩa lựa theo tình hình, tạo nên cơ cấu hệ thống. Vì vậy, Khi một số công ty đến Alibaba học tập, thấy văn hóa hiện tại của Alibaba giống như từ cả hệ thống đều đang chống đỡ cho sự phát triển của toàn bộ vùng đất văn hóa. Khi ông ấy dùng hệ thống này cứng sắn từ bên trong, thực ra tường không tìm ra DNA của công ty này rốt cuộc là gì. Lưu Dương cho rằng văn hóa doanh nghiệp của Alibaba đã trải qua 3 giai đoạn, giai đoạn văn hóa vườn trường, giai đoạn văn hóa đội quân thép, giai đoạn văn hóa mạng xã hội. Văn hóa của Alibaba trong 3 thời kỳ khác biệt rất lớn, mọi người quen thuộc nhất thực ra là giai đoạn cuối cùng. Tuy nhiên, có một vài thứ nồng cốt bất luận thay đổi hình thức như thế nào, bên trong vẫn không thay đổi mang tính tiêu biểu nhất là chính tôn chỉ mà lãnh đạo cấp cao của Alibaba tổng kết và sáu quan niệm nồng cốt lớn do nó biến đổi thành, trong nội bộ công ty gọi là Sáu Thanh Kiếm Thần. Chính tôm chỉ xuất hiện từ một bài phát biểu nội bộ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sách Ma. Trong bài phát biểu, Sách Ma nói, Chúng tôi đã tổng kết chính tôn chỉ. Chính tôm chỉ này đã giúp tôi và anh ấy, chị Quang Minh Sinh, phấn đấu cùng nhau 4 năm qua. Chúng tôi nói với tất cả nhân viên phải kiên trì chính điều. Điều đầu tiên là tinh thần tập thể. Điều thứ hai là dạy và học cùng tiến bộ. Kế tiếp là chất lượng, đơn giản, say mê, cởi mở, sáng tạo, tận tâm, phục vụ và tôn trọng. Chính quan điểm về giá trị này là thứ đáng giá nhất của Alibaba. Nếu toàn là khẩu hiệu ai cũng biết hô, còn có thể hô theo rất nhiều kiểu thu hút sự chú ý. Nhưng chính tôn chỉ của Alibaba hoàn toàn không chỉ là nói miệng, mà là chính thức viết vào quy định nguyên tắc. Trong chính nội dung này, tinh thần tập thể, dạy và học cùng tiến bộ, kế tiếp là chất lượng, đơn giản, say mê, cởi mở, sáng tạo, tận tâm, đã được cụ thể hóa thành hệ thống nguyên tắc sát hạch thành vi quan điểm về giá trị của Alibaba. Phục vụ và tôn trọng sau này trở thành tôn chỉ khách hàng là số 1 Cùng với sự chuyển biến của thời gian, Alibaba trong quá trình không ngừng thay đổi tổng kết tinh hoa của mình, cuối cùng hình thành 6 quan điểm về giá trị đồng cốt hiện tại. Khách hàng là số 1, tập thể hợp tác, đón nhận, thay đổi, thanh tính, say mê, yêu nghề. Khách hàng là số 1, là tôn trọng khách hàng, tất cả xuất phát xoay quanh yêu cầu của khách hàng. Tập thể đoàn kết, phía dưới chúng tôi sẽ thảo luận trọng điểm, đón nhận, thay đổi, là sự kết hợp với tinh thần cởi mở và tinh thần sáng tạo. Coi tích cực tìm kiếm thay đổi là biện pháp quan trọng để giành lấy cơ hội trong tương lai, để tránh biện ngành thương mại điện tử không ngừng tiến bộ đổi mới đào thải. Thành tính, say mê, yêu nghề là yêu cầu chung của mỗi doanh nghiệp, nhưng Alibaba yêu cầu đối với điều này là vô cùng hà khắc. Lấy thành tính làm ví dụ, trong tu năm 2016, 4 nhân viên ban bảo vệ của tập đoàn Alibaba và 1 nhân viên đội bảo vệ của Allianz Trong hoạt động sale bán bánh trung thu của công ty, bằng cách soạn mật mã gốc đã giành được 133 hộp bánh trung thu. Sau khi việc này bị phát hiện, Giám đốc quản lý rủi so đương nhiệm Lưu Chấn Phi và Chủ tịch Alien Hồ Hiểu Minh đã tìm 4 nhân viên này đến nói chuyện. Sakma Ních Thân phê chỉ thị đuổi việc 5 nhân viên này. Điều này lập tức trở thành sự kiện bánh trung thu Ali gây tranh cãi gây gắt trong một thời gian dài trên mạng xã hội. Nhân viên một lần dở mánh khóe trong hoạt động của công ty, tuy không ảnh hưởng đến khách hàng, đã lập tức bị đuổi việc. Sự trừng phạt này không thể nói là không nghiêm khắc. Có người cho rằng Alibaba làm chuyện bé xé ra to, không có tình người. Nhưng cấp cao của Alibaba cho rằng, quán triệt quan điểm đồng cốt thành tính không thể mập mờ. Giám đốc nhân sự Tưởng Phương trong thư ngõ nói, Rất nhiều người hỏi vì sao chúng tôi xử lý nặng tay như thế. Bởi vì Alibaba là một công ty thực sự trao quyền lực vào tay nhân viên cấp dưới, cơ sở của việc trao quyền lực cho cấp dưới chính là sự tín nhiệm bản năng giữa tổ chức và nhân viên. Một tập thể chỉ có xây dựng trên cơ sở tín nhiệm mới có thể đi được lâu dài, đánh một trận đánh ác liệt. Sự việc xảy ra bất ngờ mang nhiều tranh cãi lần này. Từ một khía cạnh phản ánh mức độ thực hiện 6 quan niệm đồng cốt lớn của Alibaba. Từ đó có thể thấy, tập đoàn điện tử thuộc top 3 thế giới này hoàn toàn không coi xây dựng giá trị văn hóa doanh nghiệp là bài viết trên giấy, mà thật sự đưa nó vào hệ thống điều lệ và lời nói đi đôi việc làm của toàn thể nhân viên. Từ chính tuần chỉ đến 6 quan điểm đồng cốt lớn, Alibaba luôn không ngừng điều chỉnh bản thân, sẵn sàng thay đổi cũng luôn cố chấp kiên trì con đường của chính mình. Nếu như không có những quan điểm về giá trị chỉ đạo này, hệ thống quản lý nguồn nhân lực của Alibaba có lẽ sẽ ngừng phát triển giống như rất nhiều doanh nghiệp mắc phải bệnh doanh nghiệp lớn. Sợi dây kết nối Ali Văn hóa tươi cười, văn hóa võ hiệp, văn hóa đối lập Tập đoàn Alibaba không giống công ty truyền thông lớn. Văn hóa doanh nghiệp mang đậm màu sắc mạng xã hội. Công ty con cấp dưới của tập đoàn tuy về nghiệp vụ trên lệnh sức lớn nhưng đều tuân theo văn hóa doanh nghiệp mang ba kiểu phong cách riêng của Alibaba, văn hóa tươi cười, văn hóa võ hiệp, văn hóa đối lập. Văn hóa tươi cười là làm cho toàn thể nhân viên mang nụ cười khi làm việc. Để quán triệt văn hóa tươi cười, Alibaba thậm chí đã thiết kế logo của mình thành một khuôn mặt cười. Sự ra đời kiểu văn hóa doanh nghiệp này là để làm cho công ty trên dưới thích ứng tốt hơn với thời đại mạng xã hội. Xã hội hiện nay áp lực cuộc sống lớn, ngành điện tử thay đổi trong giấy mắt càng như vậy. Ngành này bất luận là nghiên cứu sản phẩm hay là mở rộng kinh doanh đều cần sáng tạo, lối suy nghĩ sáng tạo nhất định sẽ làm tăng hoạt động não bộ của nhân viên, khiến nhân viên ở trong tình trạng bận rộn nghiêm túc cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, sự sáng tạo này hoàn toàn không phải lao công khổ tứ suy nghĩ là nhất định đạt được, luôn luôn nghiêm túc và luôn luôn thả lỏng, không giải quyết được vấn đề gì, căng trùng đúng mức. Mới có thể khiến nhân viên giữ được trạng thái dễ chịu, phát huy hết tài trí của họ Alibaba chú trọng có kết quả làm hướng phát triển, đây là căn tuyên dương văn hóa tươi cười chính là chùng Alibaba cho rằng công việc không vui vẻ giống như lãng phí sinh mệnh Bởi vì khi nhân viên vì áp lực quá lớn mà cực khổ khôn tả, hiệu sức công việc nhất định sẽ giảm Kết quả là thành tích công việc cũng chịu ảnh hưởng theo Cho nên, công ty dốc sức để tạo ra môi trường bên ngoài buông lỏng bên trong các chặt, dưới tiền đề đảm bảo hiệu quả tốt, chủ động giảm bớt áp lực cho nhân viên của mình. Cụ thể mà nói chính là làm cho nghiệp vụ trở nên có tính thú vị và sức tưởng tượng hơn, làm cho công ty giống như một gia đình hơn, cố gắng hết sức đáp ứng nguyện vọng thực hiện giá trị bản thân của nhân viên, hơn nữa làm cho họ vui vẻ hơn trong cuộc sống. Trung Quốc khiếm có người không thích văn hóa võ hiệp, những người lãnh đạo doanh nghiệp đem văn hóa võ hiệp công khai phổ biến trong công ty đã ít còn ít hơn. Alibaba ở phương diện này có thể nói là một mình đọc bước. Khi mới xây dựng trang Táo Bạo, nhân viên sáng lập Sài Đống đã chọn vi tiểu bảo làm biệt hiệu Táo Bạo của mình. Nhân viên khác đọc truyện cũng nhào nhau lấy nhân vật trong tủy tuyết võ hiệp Kim Dung làm nặng danh, còn sắp đặt khắp nơi trong công ty thành những địa danh võ hiệp như Đảo Đào Hoa hắc Mộc Nhai. Trong đại bộ Alibaba, nhóm hạng mục nghiên cứu kỹ thuật trọng điểm được gọi là Viện Đạt Ma, Một văn phòng thuộc trụ sở chính của tập đoàn được có tên Đỉnh Quang Minh, còn có tên gọi là Đảo Hiệp Khách, cho nên công ty mở cuộc họp cũng đùa gọi là Tập hợp Đỉnh Quang Minh. Cấp cao của Alibaba cũng có biệt hiệu riêng, ví dụ biệt hiệu của Sách ma là Phong Thanh Dương, biệt hiệu của Lục Triệu Hy là Thiết Một Chân, biệt hiệu của Thiều Hiểu Phong là Quách Tỉnh. Khi táo bảo tổ chức hoạt động chúc mừng năm mới, nhân viên của Alibaba gọi nó là Đại hội Phỏ Lâm. Công ty còn xáo trộn quan hệ quản lý từng ngày để nhân viên và các bang phái theo biệt hiệu của mình tranh giành vị thế bàn đứng đầu thiên hạ. Những cách làm dòng màu sắc mà xã hội này làm cho văn hóa võ hiệp in đậm trong tâm trí mọi nhân viên của Alibaba, thúc đẩy hoạt động giao lưu trong nội bộ công ty cũng tạo ra những tiểu tiết tốt đẹp giúp thực hiện văn hóa tươi cười. Còn văn hóa đối lập càng khiến người ta cảm thấy lạ lùng. Táo bạo kiểm tra nhân viên mới của Ali có đạt tiêu chuẩn đặc biệt hay không. Đó chính là để nhân viên mới trong một tuần đào tạo học cách lộn ngược. Đây cũng là một nội dung trong đào tạo sát hạch. Nếu như nhân viên mới không học được, sẽ đào tạo thêm một tuần. Bắt đầu từ năm 2004, mỗi năm táo bạo đều tổ chức một cuộc thi lộn ngược. Tập tục kỳ lạ này thực ra bao hàm 3 tầng hàm ý. Thứ nhất, lộn ngược là một phương pháp rèn luyện sức khỏe đơn giản, có tác dụng duy trì trạng thái làm việc khỏe mạnh. Thứ hai, người khác giúp người không biết học cách lộn ngược là một quá trình nuôi dưỡng tinh thần hợp tác tập thể. Thứ ba, lộn ngược có thể khiến mọi người thay đổi góc nhìn cuộc sống. Khi mọi người có cảm nhận khác nhau, lối suy nghĩ thường sẽ được mở rộng, xuất hiện suy nghĩ mới mẻ, sáng tạo. văn hóa đối lập bề ngoài là một nghi tức kỳ lạ bột phát. Nguyên tắc thực chất là thông qua hoạt động các tính hóa để mở rộng tầm nhìn của nhân viên, làm tăng nghị lực của nhân viên, kích thích tư duy sáng tạo. Thông qua hình thức này, trải nghiệm cảm giác thành công khi thách thức bản thân. Như vậy, lực hướng tâm của nhân viên đối với công ty càng mạnh hơn. Văn hóa tươi cười, văn hóa võ hiệp, văn hóa đối lập là ba bộ phận cấu thành quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp của Alibaba. Chúng cùng với chính tôn chỉ, 6 quan điểm về giá trị đồng cốt của công ty bổ sung lẫn nhau cùng tạo nên hệ thống giá trị văn hóa Alibaba. Những tài sản vô hình đó có vai trò chỉ đạo quan trọng đối với việc xây dựng hệ thống quản lý nguồn dân lực của Alibaba. Nói công hệ khoa trương, nếu như không có 3 kiểu văn hóa công ty giàu đặc tính riêng này, quản lý nhân viên của Alibaba rất có khả năng giống như tuyệt đại đa số doanh nghiệp thiếu nét đặc sắc. Đọc thêm tiêu chuẩn chấm điểm nguyên tắc hành vi quan điểm về giá trị của nhân viên Alibaba. 1. Customer first, khách hàng là số 1. Một. một điểm, tôn trọng người khác, giữ hình ảnh của Alibaba mọi lúc mọi nơi. Hai điểm, tươi cười đối diện với khiếu nại và oan ước gặp phải, tích cực chủ động trong công việc giải quyết vấn đề cho khách hàng. 3. điểm, trong quá trình trao đổi với khách hàng, cho dù không phải trách nhiệm của mình cũng không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. 4. Điểm, đứng ở lập trường khách hàng xem xét vấn đề, cuối cùng làm cho khách hàng hài lòng. 5. điểm Có ý thức phục vụ hơn mức quy định phòng trước rủi ro. 2. Teamwork, hợp tác tập thể. 1. Điểm, tích cực gia nhập tập thể, đồng thời vui vẻ tiếp nhận sự giúp đỡ của đồng nghiệp phối hợp với tập thể hoàn thành công việc. 2. điểm Chủ động giúp đỡ đồng nghiệp khi cần thiết, khi gặp phải khó khăn, biết sử dụng sức mạnh tập thể giải quyết vấn đề. 3. Trước khi ra quyết sách, tích cực phát biểu ý kiến cá nhân, tham gia thảo luận tập thể đầy đủ, sau khi quyết trách, cá nhân bất luận có bất đồng ý kiến hay không, bắt buộc phải hoàn toàn ủng hộ từ hành động. 4. điểm Có thể nhận định khách quan ưu điểm, khuyết điểm của đồng nghiệp, đồng thời trong công việc thể hiện trọn vẹn nguyên tắc, xử việc không xử người. 5. Điểm Có thể dùng thái độ tích cực lan tỏa đến tập thể, đồng thời cải thiện biểu hiện và không khí tập thể. 3. Tech and Learn Học và dạy học cùng tiến bộ một điểm Nắm chắc kỹ năng và kiến thức nghiệp vụ có liên quan đến công việc mình đảm nhận. 2. Có thể khiêm tốn học hỏi, không ngừng bổ sung kiến thức nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. 3. Điểm Trong tập thể tích cực chủ động chia sẻ kiến thức nghiệp vụ với đồng nghiệp, trao đổi kinh nghiệm, làm việc. 4. điểm Đảm nhận vai trò giảng viên trong phạm viên nội bộ công ty, đồng thời đạt được nhận xét tốt của học viên. 5. điểm Đại diện công ty đảm nhận giáo viên giảng dạy trong phạm viên ngành nghề, đồng thời đạt được nhận xét tốt của học viên. 4. Quality, chất lượng 1. Điểm, không tái phạm sai lầm vì chưa làm tròn bổn phận 2. Điểm Luôn giữ thái độ nghiêm túc đảm nhận công việc 3 điểm Giúp khách hàng giải quyết vấn đề khó khăn Đồng thời giành được sự công nhận của khách hàng 4 điểm Dùng vốn đầu tư tương đối nhỏ Giành lấy thành quả công việc tương đối lớn 5 điểm Không ngừng đột phá biểu hiện tốt nhất trong quá khứ 5 Simplicity đơn giản 1 điểm Thành thật ngay thẳng 2 điểm Tuân thủ quy trình công việc cần thiết 3 điểm Khi biểu đạt quan điểm liên quan đến công việc, nói thẳng thắn 4 điểm, làm việc thể hiện hết sức lấy kết quả làm hướng phát triển. 5 điểm, tuân thủ nhưng không cố chấp theo quy trình làm việc, biến phức tạp thành đơn giản. 6. Passion, say mê. 1 điểm, yêu thích công việc của bản thân, ủng hộ văn hóa doanh nghiệp Alibaba. 2 điểm, yêu Alibaba, không tính toán thiệt hơn cá nhân. 3 điểm, Chuyên trì bệnh bỉ đối diện công việc hàng ngày, đồng thời công ngừng thử nâng cao thành tích công việc. 4. điểm Trong khó khăn thất bại, không ngừng tìm kiếm sự đột phá, đồng thời giành lấy thành công. 7. Alton, cởi mở. 1. Điểm, có thể tiến hành trao đổi công việc cần thiết. 2. Điểm, thông qua con đường và quy trình đúng đắn, biểu đạt chính xác quan điểm bản thân, biểu đạt ý kiến phê bình, đồng thời có thể đưa ra gợi ý tương ứng. 3. Trong lúc trao đổi có thể nghiêm túc lắng nghe quan điểm của người khác, cho dù là quan điểm không giống, cũng khiêm tốn lắng nghe, có thể giữ thái độ, có thì sửa đổi, không có thì để săn mình. 4. điểm Có thể tích cực tiếp thu quan điểm tốt của người khác, đồng thời có thể phát biểu ý kiến khác. 5. điểm Không chỉ tích cực tiếp thu, còn tích cực cùng đồng nghiệp chia sẻ quan điểm đúng đắn và tốt đẹp. 8. Innovation, sáng tạo. Một điểm, thích ứng với sự thay đổi môi trường làm việc, đồng thời thay đổi hành động. 2 điểm, không ngừng cải thiện phương thức, cách thức làm việc cá nhân, khiến thành tích cá nhân có thể tiếp tục nâng cao. 3 điểm, vui vẻ tiếp dận thay đổi, đồng thời dùng thái độ tích cực tốt đẹp tham gia vào thay đổi. 4 điểm, có thể đưa ra gợi ý liên quan mật thiết đến công việc mình đảm nhận, từ đó nâng cao thành tích tập thể. 5 điểm, tạo nên thay đổi, đồng thời mang đến sự cải thiện mang tính đột phá cho thành tích của công ty. 9. Focus, chuyên tâm. 1 điểm, giờ làm chỉ làm những việc liên quan đến công việc. 2 điểm, hoàn thành công việc được giao đảm bảo thời gian và chất lượng. 3 điểm, có thể dựa vào việc nặng nhẹ cấp bách và thông thả để sắp xếp chính xác trình tự ưu tiên công việc. 4 điểm, đối diện thay đổi có thể kiên trì mục tiêu của công ty. 5. Điểm, biết lựa chọn, quan trọng, đồng thời dành lấy thành công. rất mà khẳng định, sản phẩm đầu tiên của chúng tôi là nhân viên của chúng tôi, bởi vì chúng tôi tin nhân viên của chúng tôi lớn mạnh rồi, sản phẩm của chúng tôi sẽ lớn mạnh, dịch vụ của chúng tôi làm tốt, khách hàng mới hài lòng. Quan điểm về giá trị của công ty chỉ là giá hoa trong được nhưng dùng không được sao? Nhân tài xuất sắc nhất sẽ nhất định phối hợp với yêu cầu phát triển của công ty sao? Năng lực của lãnh đạo nhất định phải xuất chúng hơn nhân viên mới được sao? Góc nhìn hoàn toàn khác. Đọc hiểu toàn bộ, từ nhóm người đều có thể đọc hiểu sổ tài quản lý doanh nghiệp. Alibaba thành lập năm 1999 đến nay, từ nhỏ thành lớn, từ yếu đến mạnh, đi qua vô số ngã rẻ, cũng giành được nhiều vẻ phang. Doanh nghiệp hàng đầu ngành thương mại điện tử Trung Quốc này quyết tâm làm doanh nghiệp 102 năm, đồng thời đưa điều này vào 103 mục tiêu nguyện vọng lớn. Người sáng lập chính của tập đoàn Alibaba sở dĩ có sức mạnh đưa ra mục tiêu to lớn này là vì Alibaba có đội ngũ quản lý ưu tú và hệ thống quản lý nguồn nhân lực mang phong cách độc đáo. Cuốn sách này sẽ từ 12 góc độ lý giải toàn diện về quản lý nguồn nhân lực của Alibaba giúp người đọc hiểu rõ mỗi doanh nghiệp khác biệt như Alibaba. Tổng kết Văn hóa doanh nghiệp là quan niệm về giá trị mà nhân viên trong công ty một lòng tung thủ, trong đó đã bao gồm rất nhiều nguyên tắc làm việc đối với doanh nghiệp, nói như một lá cờ, lá cờ chỉ hướng nào, toàn thể nhân viên sẽ tiến lên theo hướng đó. 1. Alibaba là một tập đoàn đa quốc gia có tính toàn cầu hóa cao, Phần quản lý phức tạp nhất chính là hội tụ nguồn nhân tài đến từ những quốc gia và khu vực khác nhau. Vì vậy mà công ty cần có quan điểm về giá trị thống nhất. 2. Kiếm tiền là mục đích khó kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ, nhưng không phải mục đích cuối cùng. Đích đến là phải làm kinh doanh tạo ra một hiệu quả cao và kiếm tiền một cách chắc chắn. Đó là lý do mà Alibaba làm cho toàn bộ nhân viên hiểu rõ sứ mệnh của mình. 3. Khi doanh nghiệp phát triển đến một giai đoạn nhất định, xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ trở thành mấu chốt để nhà quản lý đạt được sự đồng lòng nơi tập thể nhân viên. Với Alibaba, xây dựng nên chính tôn chỉ và sáu quan niệm nồng cốt chính thức ghi vào quy định, cụ thể hóa thành hệ thống nguyên tắc sát hạch hành vi. Đó là thành quả của tổng kết quá trình văn hóa doanh nghiệp, chính là sợi dây kết nối Ali văn hóa tươi cười, văn hóa võ hiệp, văn hóa đối lập. Action 1. Doanh nghiệp Internet hàng đầu Trung Quốc, top 3 thế giới, Alibaba đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho mình như thế nào? 2. Văn hóa doanh nghiệp của Alibaba là gì? Yếu tố nào sẽ là quan trọng nhất để xây dựng văn hóa doanh nghiệp? 4. Hiệu ứng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang lại như thế nào? 5. Bạn đúc kết được gì cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của mình không? Chương 2. Quy hoạch chiến lược nhìn rõ định hướng phát triển nhân tài của bản thân. Quản lý nguồn nhân lực hoàn toàn không chỉ là quản lý chính sách nhân viên và bản lương, mà cần quan tâm tới cả tính chiến thuật và chiến lược. Quản lý nhân sự là cái ngọn của quản lý nguồn nhân lực, còn quy hoạch chiến lược mới là cái gốc. Mỗi một công ty đều có tính đặc trưng riêng của mình. Mục tiêu phát triển khác nhau, không thể sập khuôn quy hoạch chiến lược của công ty khác. Chỉ có hiểu rõ định hướng phát triển của bản thân, công ty mới có thể căn cứ theo yêu cầu của mục tiêu phát triển để lựa chọn nhân tài phù hợp. Nếu như ngay cả việc công ty cần nhân tài như thế nào cũng không nắm rõ, công việc quản lý nguồn nhân lực sẽ trở nên lộn xộn. Đối với công ty mà nói, quy hoạch chiến lược nhân tài là một bộ phận cấu thành quan trọng của quy hoạch phát triển doanh nghiệp. Alibaba rất coi trọng vấn đề nhân tài khi xây dựng quy hoạch chiến lược nhân tài, luôn kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản của mình. Alibaba, một mặt khuyến khích nhân tài, được đào tạo nội bộ trong công ty đi ra ngoài, trở thành nhân tài trong thương trường của ngành công nghiệp mạng. Mặt khác cũng đang nỗ lực tập hợp nguồn nhân lực của những tập đoàn và doanh nghiệp được mua lại, truyền cho họ gene văn hóa của tập đoàn Alibaba vào con người họ. Kiến thức cơ bản về quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực, giáo sư Tăng Minh từng nói, Đạo của doanh nghiệp, nói đơn giản nhất thì có hai chữ nhân, người và sự, việc. Đây là sự kết hợp của một động thái, chiến lược cũng vậy, quản lý cũng vậy, chính là tìm sự cân bằng của động thái. Mới đầu Alibaba hoàn toàn không thể tìm được người thật sự giỏi. Nhưng sau khi làm tốt công việc, bạn sẽ thu hút được người giỏi hơn. Người giỏi đến với bạn rồi thì bạn có thể làm những việc lớn hơn. Bản thân việc này chính là một quá trình xoắn ốc đi lên. Đây cũng là lý do vì sao nội bộ một doanh nghiệp chắc chắn có mâu thuẫn giữa cũ và mới. Và bởi vì bạn có thể có được nhân tài thích hợp ngay một lúc được. Nhân, người và sự, việc là một cân bằng động thái. Suy cho cùng, sự vận hành của doanh nghiệp chẳng qua là cân bằng động thái giữa con người, tài chính và công việc. Sau khi công ty nhận được đơn đặt hàng của khách, tổ chức các bộ phận lên kế hoạch và sản xuất sản phẩm, sau đó thực hiện phân phối lưu thông hàng hóa, hoàn thành một quy trình tiêu thụ hàng hóa, mỗi một phân đoạn đều cần có kinh nghiệm, kinh phí và nhân công. Nếu như nhân công không đủ, hoàn toàn không thể xử lý hết đơn đặt hàng của khách. Nếu như cần tăng nhân công thì tuyển dụng nhân viên mới. Điều này đồng nghĩa công ty phải bỏ ra nguồn vốn nhân lực nhiều hơn mới có thể có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ đặt hàng. Nếu như tổ chức không phối hợp dịp nhàng vốn tăng lên, trong khi công việc lại trì trệ không có tiến triển, cuối cùng công ty có thể sẽ mất đơn đặt hàng này thì ngay cả có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thì cái được cũng không bù được cái mất. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực, tất cả các doanh nghiệp nổi tiếng, trong đó cả Alibaba và các công ty khởi nghiệp đang trong giai đoạn leo dốc, đều công thể không làm tốt quy hoạch chiến lược nhân lực. Quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực nghe có vẻ rất sáo rõng, nhưng luôn giải quyết được những vấn đề rất thực tế. Ví dụ, công ty cần bao nhiêu nhân viên, công ty làm gì để giải quyết vấn đề thiếu nguồn nhân lực. Nhân viên công ty nên chuẩn bị những kỹ năng kiến thức gì, làm sao khuyến khích nhân viên nỗ lực làm việc vì mục tiêu của công ty. Khi công ty mở rộng quy mô kinh doanh, nên làm thế nào để sử dụng tốt nguồn nhân lực sẵn có. Công ty làm thế nào sát hạp thành tích của mỗi một nhân viên, đồng thời trả thù lao và đãi ngộ hợp lý. Khi công ty vận hành khó khăn thì dùng cắt giảm biên chế để giảm bớt gánh nặng hay là giữ họ ở lại để cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Những vấn đề trên cũng chỉ là một phần trong những vấn đề thực tế mà quản lý chuyên nghiệp gặp phải. Tuy nhiên, những vấn đề đó đều có thể giải quyết bằng quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực rõ ràng hợp lý. Nói cụ thể, quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực có những chức năng dưới đây một đảm bảo tổ chức doanh nghiệp trong quá trình phát triển có thể kịp thời có được nguồn nhân lực cần thiết 2 sắp xếp hợp lý các công việc của công ty như điều chỉnh cơ cấu tổ chức bố trí chức vụ tuyển dụng đào tạo thưởng phạt 3 giúp công ty kiểm soát chi phí nhân công trong một mức có thể chấp nhận được 4 động viên tính tích cực làm việc của toàn thể nhân viên và quản lý chủ yếu là khuyến khích những biện pháp bảo đảm 5. Giảm sự chảy máu nhân tài công ty, tránh để nhân viên quan trọng rời khỏi cương vị, gây ảnh hưởng lớn đối với thành tích công ty. Từ đó có thể thấy, sứ mệnh doanh nghiệp dù lớn mạnh, cũng không thể tách rời nền tảng là quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực hoàn thiện. Nếu như chỉ chăm chăm kỹ thuật nghiên cứu sản xuất sản phẩm, xoay vòng vốn mở rộng kinh doanh mà xem nhẹ quản lý nguồn nhân lực căn bản nhất, Công ty sẽ có thể gặp phải nút tắt thiếu quân khuyết tướng vào những thời điểm ten chốt để phát triển lớn mạnh, rồi chỉ biết nhìn đối thủ cạnh tranh cướp mất cơ hội tuyệt vời để phát triển. Tăng Minh nói, những doanh nghiệp khác nhau có bố cục chiến lược khác nhau, nhưng đều có giai đoạn phát triển giống nhau, giai đoạn thử nghiệm, giai đoạn định hình, giai đoạn mở rộng. Giai đoạn phát triển khác nhau, phải có biện pháp chiến lược khác nhau. Giai đoạn thử nghiệm chiến lược nhất định cần cho phép phát triển mở rộng và sự lộn xộn trong quản lý. Giai đoạn hình thành chiến lược nhất định phải thiết lập rõ mô hình doanh nghiệp và biện pháp chiến lược, thúc đẩy có hiệu quả mục tiêu chiến lược trên cơ sở đạt được nhận thức chung cao độ về mục tiêu chiến lược. Giai đoạn mở rộng chiến lược nhất định phải nuôi dưỡng tư tưởng chiến lược, tinh thần tập thể, khả năng thực thi và tính kỷ luật đồng thời mở rộng quyền hạn cho đội nhóm trên cơ sở mô hình quản lý hiệu quả. Lý luận vòng đời doanh nghiệp chỉ ra rằng, chỉ cần công ty vẫn chưa phá sản thì công ty đều sẽ lần lượt qua giai đoạn mới thành lập, giai đoạn phát triển, giai đoạn trưởng thành, giai đoạn suy thoái. Ở những giai đoạn phát triển khác nhau, Trọng tâm công việc quản lý nguồn dân lực cũng có sự khác biệt, xây dựng quy hoạch chiến lược cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng cách thức cơ bản đều thống nhất, có thể chia thành 4 bước và 7 kế hoạch con. 4 bước Phân tích môi trường chiến lược nguồn dân lực Chọn lựa và thiết lập chiến lược Thực hiện chiến lược Đánh giá và điều chỉnh chiến lược Phân tích môi trường chiến lược nguồn nhân lực bao gồm phân tích môi trường bên ngoài công ty và phân tích môi trường nội bộ công ty. Môi trường bên ngoài công ty chủ yếu bao gồm chính sách quốc gia, tình hình kinh tế quốc dân, sự thay đổi về nhu cầu xã hội, tình hình thị trường khu vực, tình hình phát triển kỹ thuật ngành. Môi trường nội bộ chủ yếu bao gồm điều kiện nguồn lực hiện có của công ty, chu kỳ vòng đời hiện tại của công ty, quan điểm về giá trị văn hóa công ty, mục tiêu chiến lược tổng thể của công ty, tình hình chung của nhân viên. Thông qua phân tích môi trường trong và ngoài, bộ phận quản lý nguồn nhân lực có thể dựa vào nhu cầu phát triển và ưu nhược điểm của công ty để thiết lập chiến lược phù hợp, vận dụng hợp lý, tổ hợp 4 phương pháp cơ bản, chọn nhân tài, dùng nhân tài, giáo dục nhân tài, giữ nhân tài. Đến giai đoạn thực hiện, quy hoạch chiến lược của nhân lực nên chú ý cụ thể hóa những chế độ quy định, điều lệ, đảm bảo sự cân bằng, hợp lý giữa nguồn nhân lực và những tài nguyên khác, điều chỉnh tốt quan hệ lợi ích giữa tổ chức và cá nhân, thúc đẩy tiến trình phát triển chiến lược của công ty. Trong quá trình thực hiện, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề mới. Điều này yêu cầu Bộ phận Quản lý nguồn dân lực căn cứ trên những thông tin phản hồi để đánh giá hiệu quả của quy hoạch chiến lược ban đầu, đồng thời đưa ra điều chỉnh thích hợp. Thông thường mà nói, quy hoạch chiến lược của nhân lực là do 7 kế hoạch nhỏ dưới đây tạo nên. 1. Quy hoạch luân chuyển nhân lực nội bộ Là những nội dung như điều chỉnh chức vụ của nhân viên trong công ty, thăng chức, giáng chức, điều chuyển, thay thế chức vụ. Luân chuyển hợp lý nhân viên trong nội bộ công ty là cơ sở để duy trì vòng tuần hoàn tích cực xây dựng các đội nhân tài kế tiếp trong công ty. 2. Quy hoạch tuyển dụng nhân viên ngoài công ty Khi nhân tài nội bộ không đủ để thực hiện việc phát triển mục tiêu, bộ phận quản lý nguồn nhân lực cần tuyển dụng nhân tài công ty cần từ bên ngoài, bổ sung nguồn lực tươi mới cho tổ chức. Đặc biệt là trong giai đoạn công ty phát triển nhanh, chất lượng nhân tài bổ sung từ bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp đối với tốc độ mở rộng của công ty. 3. Quy hoạch đời chức nghiệp của nhân viên Bộ phận quản lý nguồn nhân lực cần dựa vào nhu cầu của công ty để xây dựng quy hoạch phát triển đời chức nghiệp cá nhân cho những nhân viên khác nhau, để phát huy tối đa tiềm năng của nhân viên, làm cho nhu cầu phát triển bản thân của nhân tài đồng bộ với nhu cầu của chức vụ. 4. Quy hoạch chế độ đào tạo nhân viên Quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp có hoàn thiện hay không ở một mức độ rất lớn thể hiện trên hệ thống đào tạo nhân viên của họ. Bởi vì công ty càng lớn, yêu cầu tính chuyên nghiệp đối với chức vụ càng cao cần phải thông qua đào tạo hệ thống để nâng cao tố chức tổng hợp của nhân viên, làm cho họ đáp ứng yêu cầu với từng vị trí của công ty. 5. Quy hoạch chế độ lương thưởng khích lệ Đa số nhân viên đều làm việc để nuôi gia đình, duy trì cuộc sống, Cố gắng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của công ty cũng là để đổi lấy thù lao lao động, cho nên công ty nhất định phải tận dụng chế độ lương thưởng khích lệ thích hợp để đảm bảo tính tích cực của nhân viên. Chỉ có trên cơ sở này, họ mới thấp lên lòng yêu sự nghiệp, phấn đấu vì sứ mệnh công ty. 6. Quy hoạch quản lý về nghỉ hưu thôi việc Nhân viên cũ nghỉ hưu và thôi việc cũng là công tác căn bản của quản lý nguồn nhân lực. Nếu như phân đoạn này giải quyết không tốt, thì sẽ tác động lớn đến tinh thần của toàn bộ nhân viên công ty, khiến cho họ thiếu cảm giác an toàn và sự chuyên tâm, không thể yên tâm làm việc. Muốn công ty vững mạnh, ổn định, phát triển lâu dài thì không thể không chú trọng công tác này. 7. Quy hoạch giá trị văn hóa doanh nghiệp Bộ phận quản lý nguồn nhân lực đảm nhận nhiệm vụ truyền bá giá trị văn hóa công ty tới toàn thể nhân viên mới và cũ, chủ yếu là ở phân đoạn đào tạo. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của công ty, giá trị văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ phát sinh, thay đổi tương ứng. Bộ phận quản lý nguồn nhân lực nên thường xuyên tổng kết văn hóa tổ chức của công ty để tiện khi đào tạo nhân tài, truyền tải nội dung chính xác. Quá trình phát triển của Alibaba đầy kịch tính, giá trị văn hóa của doanh nghiệp này lại giàu cá tính, do đó xây dựng quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực cũng không giống như những doanh nghiệp khác, nhưng nói chung, Công tác quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực có điểm chung nhất định, tính đặc thù của Alibaba cũng thiết lập trên cơ sở điểm chung này, hoàn toàn không phải ảo tưởng viễn phong. Chiến lược truyền ra ngoài quyết tâm làm cái nôi nhân tài của thương trường Người sáng lập Alibaba, Zagma, từng dạy ở trường đại học 6 năm. Trải nghiệm này giúp ông nuôi dưỡng cách tư duy riêng biệt, thiết lập mục tiêu viễn cảnh khác với số đông. Tháng 12 năm 2005, khi phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc Đại học Bắc Kinh, Zagma nói, tôi tự gọi mình là quan chức giáo dục hàng đầu. Còn trước đó, ngày 10 tháng 9 năm 2004, khi Alibaba công bố thành lập Học viện Doanh nghiệp đầu tiên của ngành Internet Trung Quốc, Học viện Alibaba, Quan chức giáo dục hàng đầu ma đã bắt đầu bố cục chiến lược giáo dục của mình. Học viện Ali chuyên đào tạo nhân tài thực chiến trong ngành thương mại điện tử, thực hiện mô hình dạy học 3 chiều, dạy tại hiện trường, dạy học trực tuyến, cố vấn, tư vấn. Giảng viên dạy học bao gồm SACMA, Bành Lôi và những người sáng lập khác của Alibaba. Tháng 1 năm 2016, Học viện Alibaba cấp giấy chứng nhận chuyên ngành thương mại điện tử ứng dụng đầu tiên trong cả nước, chứng nhận thương mại điện tử Alibaba. Sau đó, Học viện Alibaba lại mở trường học trực tuyến, mở rộng phổ biến chương trình dạy quản lý MPA đặc sắc Alibaba cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác với mấy trăm trường đại học phát triển chương trình giảng đường Alii. -E. Ngày 28 tháng 10 năm 2008, Tập đoàn Alibaba chính thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hoạng khoa học và giáo dục Alibaba Trung Quốc, đưa Học viện Ali vào vận hành theo mô hình công ty. Hàng loạt biện pháp này cho thấy quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực to lớn của tập đoàn Alibaba biến Alibaba thành trường quân sự hoàng phố của ngành thương mại điện tử Trung Quốc. Zegma từng tự hào nói, tôi từng nói với tất cả mọi người trong bộ phận nhân sự của chúng tôi, tài sản của công ty chúng tôi chính là con người. Trung Quốc hiện nay trên danh nghĩa có 12.000 chuyên gia thương mại điện tử, có 9.000 người ở tập đoàn Alibaba. Nói theo cách nói của tài vụ, tài sản có sự khấu hao sẽ càng ngày càng mất giá, nhưng con người cần phải càng ngày càng có giá trị. Các nhân viên ở Alibaba hơn 5 năm, 8 năm, cộng thêm kinh nghiệm về thương mại điện tử chính là tài sản vô cùng quý giá. Tôi tin rằng nếu như bạn ở lại Alibaba 20 năm mới rời đi, giá trị con người bạn càng lớn, bạn sẽ càng dễ kiếm tiền bởi vì bạn đã mang theo hệ thống quy tắc, hệ thống giá trị quan của Alibaba. Đem theo quy tắc và giá trị quan của Alibaba tới mọi nơi, tới toàn bộ ngành công nghiệp chính là xuất phát điểm thành lập Học viện Ali của SACMA. Từ khi Alibaba thành lập đến nay, ngành công nghiệp thương mại điện tử của Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn phát triển nhanh, theo đánh giá của chuyên gia, nhân tài ngành thương mại điện tử Trung Quốc. thiếu hơn 1 triệu người. Vậy nên, rất nhiều trường, đại học đều mở chương trình học chuyên ngành thương mại điện tử, đồng thời biên soạn tài liệu có liên quan. Tuy nhiên, đã từng làm giảng viên và là nhà doanh nghiệp, Jack Ma cho rằng, những tài liệu giảng dạy thương mại điện tử này thường là lý luận nghiên cứu tách rời thực tiễn của ngành thương mại điện tử Trung Quốc Là công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, trong phương diện này, Alibaba đã tích lũy được lý luận thương mại và kinh nghiệm thực tế phong phú, có ưu thế sẵn có trong việc thành lập học viện doanh nghiệp. Vì thế, Zagma và một số người quyết định thành lập học viện Ali để lắp lỗ hổng này. Zagma nói, Alibaba là khởi nghiệp, những người được đào tạo ra là những ông chủ chính hãng Trung Quốc, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện, tự mình trở thành một người thầy. Tôi định hướng Alibaba là doanh nghiệp tồn tại 102 năm, chính là trưởng thành bền vững, phát triển 102 năm. Tại sao lại là 102 năm? Alibaba ra đời năm 1999, đến đầu thế kỷ sau, vừa đúng 102 năm, kéo dài qua 3 thế kỷ, mục tiêu rất rõ ràng. Tôi cho rằng trường đại học có thể tồn tại hơn 100 năm, văn hóa doanh nghiệp cũng có thể kéo dài hơn 100 năm. Văn hóa doanh nghiệp là... DNA phát triển doanh nghiệp, đầu tư cũng có thể thực hiện hơn 100 năm. Đã xác định rõ chúng tôi phải đi qua 102 năm thì cần có tính toán và kiến thiết. Vì thế chúng tôi thành lập Học viện Alibaba, mục đích là giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ và những nhà khởi nghiệp. Hiện tại chúng tôi còn đang lập kế hoạch làm nhiều việc hơn. Từ khi mới sáng lập, hệ thống dịch vụ thương mại điện tử của Alibaba luôn xây dựng hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ và những nhà khởi nghiệp. Hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ và những nhà khởi nghiệp Trung Quốc là tôn chỉ kinh doanh của Alibaba, cũng là một trong những ba mục tiêu lớn ước vọng của Alibaba. Học viện Ali cũng phục vụ cho quy hoạch chiến lược này. Trong phòng sinh thái thương mại điện tử do Alibaba tạo nên, Táo Bạo, Timon, Alice Express cung cấp nền tảng giao dịch cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và những nhà khởi nghiệp. Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Anh cung cấp dịch vụ tài chính cho họ. Học viện Alibaba lại cung cấp dịch vụ đào tạo nhân tài thương mại điện tử. Thông qua phương thức này, Alibaba không chỉ xây dựng một phòng sinh thái thương mại điện tử toàn diện, còn phổ biến giá trị văn hóa và chiến lược đào tạo nhân tài của bản thân đến toàn quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Không có nhận ra, làm cái nôi nhân tài của thương trường là một mục tiêu quan trọng trong quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực của Alibaba. Jack Ma từng nói với toàn thể nhân viên, Doanh nghiệp có lẽ không thể tồn tại 102 năm, nhưng giá trị quan, văn hóa, sứ mệnh của doanh nghiệp có thể tồn tại 102 năm. Mọi người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Tôi đều phải đem những thứ trong đầu mình quán triệt đến mọi người, làm chúng bán rễ, nảy mầm. Cho nên, chúng ta phải đầu tư vào Học viện Ali, thực sự xây dựng Học viện Ali lớn mạnh. Do đó có thể thấy, quản lý nguồn nhân lực của Alibaba hoàn toàn công giới hạn ở giải quyết sự tiếu hụt về nhân tài trong nội bộ công ty, mà còn tính toán đáp ứng nhu cầu nhân tài thương mại điện tử của ngành công nghiệp thương mại điện tử trong cả nước. Quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực tính toán tới cả nhu cầu nội bộ và bên ngoài này khiến cho lĩnh vực thương mại điện tử của Trung Quốc mang nhiều màu sắc Alibaba hơn. Cùng với việc tiếp tục thực hiện chiến lược truyền ra ngoài, Alibaba sẽ tiến một bước trong việc củng cố địa vị cốt cán của mình trong lĩnh vực thương mại điện tử. Dùng kế hoạch đào tạo nhân tài để thúc đẩy thực hiện thăm vọng mục tiêu doanh nghiệp, Alibaba đã phát huy tối đa tầm ảnh hưởng của quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực. Tập hợp nguồn nhân lực của doanh nghiệp được mua lại. Tập đoàn Alibaba thành lập đến nay đã thu mua hoặc đầu tư vào rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Ví dụ những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm có Yahoo Trung Quốc, Sarko, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phục vụ sống bản địa có Colby, Maiton, Cody, Decher, Amap. Doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử có Net.cn, BaoZoon, OneTorch.cn. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mạng xã hội và mạng di động có Weibo, Momo, UC Browser. Doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa có Cime, You to do, to do, Washopedia. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính có Hanshin, Chin Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực logistics có Best Logistics, Star Express. Singapore Bus Tình hình phát triển của những doanh nghiệp bị tu mua này tốt xấu khác nhau, nhưng bất luận như thế nào, tập đoàn Alibaba đều phải nghĩ cách tập hợp nguồn tài nguyên của họ, trong đó quan trọng nhất chính là tập hợp nguồn nhân lực. Những công ty khác nhau có giá trị văn hóa khác nhau và truyền thống làm việc khác nhau. Trong quá trình tập hợp sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, những nhân viên lâu năm của các công ty bị hợp nhất chắc chắn phải có quá trình thích ứng với phong cách quản lý của công ty mới. Nhưng quá trình này hoàn toàn không phải trong chốc lát là xong. Có người thích ứng rất nhanh, nhanh chóng hòa nhập vào công ty, có người than phiền oán trách, làm việc tiêu cực lừa nhát. Nhân viên của những doanh nghiệp được mua lại do thay đổi cấp quản lý nên mang theo một cảm giác bất an nhất định. Nếu như bộ phận quản lý nguồn nhân lực không thể làm yên lòng họ, rất dễ nảy sinh xung đột gây cắt giữa nhân viên chính thống và nhân viên mới. Do đó, bất kỳ công ty lớn nào đều không thể xem nhẹ vấn đề hợp nhất nguồn nhân lực của doanh nghiệp được mua lại. Nếu như hợp nhất không thỏa đáng, sẽ khiến lượng lớn nhân viên chủ chốt của công ty ban đầu bỏ đi, doanh nghiệp được mua lại cũng sẽ trở thành cái vỏ trống rỗng hữu danh vô thực, khiến ý đồ chiến lược mua lại doanh nghiệp bị đổ vỡ. Alibaba là một công ty có trình độ quốc tế hóa cao, sở hữu nhân viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sách mà từng đùa gọi Alibaba là Liên Hợp Quốc. Sau khi Alibaba mua lại những doanh nghiệp khác nhau, đã có được lượng lớn nguồn nhân tài, đồng thời văn hóa doanh nghiệp của những công ty đó thường hết sức hoàn thiện, không quá tương đồng với Alibaba. Nếu như muốn tập hợp những tài nguyên này, Alibaba một mặt phải tìm cách có được sự ủng hộ của những nhân viên mới có hoàn cảnh khác nhau, mặt khác lại không được để văn hóa của những công ty đó xung đột với giá trị cốt lõi của mình. Về vấn đề này, các lãnh đạo quản lý cấp cao của Alibaba thường rất quan tâm, đồng thời cũng có kinh nghiệm dài dạng. Lấy việc tập hợp nguồn nhân lực của Yahoo Trung Quốc làm ví dụ, Hội đồng Quản trị Alibaba trước khi mua lại Yahoo Trung Quốc một tháng đã lập một ban thu mua, lặng lẽ đi vào nội bộ Yahoo Trung Quốc đường phối quá trình hợp nhất. Nội bộ công việc chủ yếu của ban này có hai điểm. Một là rà soát lại lực lượng nhân tài của Yahoo Trung Quốc, hai là tuyên truyền với nhân viên Yahoo về tình hình của Alibaba, đặc biệt là giá trị văn hóa. Đối với những nhân viên Yahoo không đồng thuận giá trị văn hóa của Alibaba, bất luận có nguyện vọng muốn ở lại hay không, bất luận năng lực giỏi đến đâu, Alibaba đều sẽ mời họ đi. Trước tiên, sàng lọc những người không đạt được nhận thức chung sẽ có lợi cho việc giúp nhân viên Yahoo khác thích ứng môi trường làm việc mới. Tiếp đến, Alibaba đã bỏ ra rất nhiều nhân lực và vật lực để gắn kết tình cảm với những nhân viên Yahoo đã lựa chọn ở lại. Lãnh đạo của Alibaba đã mời hơn 600 nhân viên Yahoo đích thân đến trụ sở chính của Alibaba để giao lưu, chỉ giao lưu tình cảm tuyệt đối không nhắc đến công việc. Thông qua hàng lạc biện pháp, Nguồn nhân lực của Yahoo Trung Quốc đã hoàn toàn chuyển đổi, hòa nhập vào đế quốc Alibaba. Xét từ một ý nghĩa khác, hợp giấc nguồn nhân lực của những doanh nghiệp được mua lại cũng là giúp nhân viên lâu năm của những công ty này tiếp thu và ủng hộ văn hóa doanh nghiệp mới. Phương pháp cụ thể mà Alibaba sử dụng khi hợp giấc nhân viên của những công ty khác nhau rất linh hoạt và đa dạng, nhưng đều tuân thủ mấy điểm mấu chốt dưới đây. 1. Tiết lập mục tiêu chung cho nhân viên mới Mục tiêu ở đây chủ yếu chỉ mục tiêu công việc, thông qua việc hoạch định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn rõ sàng cho nhóm nhân viên đến từ công ty khác nhau, thực hiện chuyển hóa toàn bộ thành mục tiêu chiến đấu của Alibaba. Tập thể nhân viên lâu năm của những doanh nghiệp được mua lại lo sợ nhất là vai trò của mình bị giảm, không được công ty mới trọng dụng, do đó căn cứ vào chiến lược phát triển của công ty để giao phó trọng trách là biện pháp chủ yếu ổn định lòng quân. 2 tạo nên cơ chế giao lưu cởi mở giữa công ty được mua lại và Alibaba. Bởi vì văn hóa doanh nghiệp của công ty cũ và văn hóa Alibaba khác biệt rất lớn, Nhân viên cũ và mới trong quá trình hợp tác không thể không xảy ra mâu thuẫn. Các nhân viên cũ và mới cần có được sự tấu hiểu về tình cảm, giải quyết những phấn mắc mà bản thân họ không thích ứng được với văn hóa công ty. Điều này yêu cầu công ty tạo nên một cơ chế giao lưu cởi mở để họ thoải mái bày tỏ, đồng thời cũng tiện cho nhân viên lâu năm của Alibaba giúp đỡ họ một cách toàn diện để thích ứng môi trường mới. Chỉ có như vậy, nhân viên cũ và mới mới có thể hòa hợp tạo ra sự ăn ý giữa các thành viên trong nhóm. 3. Phổ biến sứ mệnh doanh nghiệp và giá trị quan của Alibaba Alibaba luôn coi trọng giáo dục văn hóa doanh nghiệp đối với nhân viên mới, đến từ doanh nghiệp được mua lại cũng không ngoại lệ. Nếu như tập thể nhân viên mới vẫn giữ giá trị quan và thói quen công việc ở công ty cũ của họ, thì không thể thực sự hòa nhập vào gia đình Alibaba. Như vậy, nguồn nhân tài này không những không thể phát huy tác dụng tích cực ngược lại trở thành cánh nặng của công ty, Vì vậy, Alibaba dùng sứ mệnh doanh nghiệp và giá trị quan cải tạo họ thành người Ali thật sự mới là kế lâu dài. Sợi dây gắn kết Ali, 4 nguyên tắc cơ bản và 3 mục tiêu viễn cảnh lớn Trong quy hoạch chiến lược của Alibaba, phần thang chốt nhất là 4 nguyên tắc cơ bản và 3 mục tiêu viễn cảnh lớn. Bất luận sách lược phát triển của tập đoàn biến đổi linh hoạt ra sao, những thứ này đều không thay đổi. Quy hoạch chiến lược nhân tài của Alibaba... Cũng là phát triển từ 4 nguyên tắc cơ bản và phục vụ 3 mục tiêu viễn cảnh lớn, hiểu những nội dung này mới có thể hiểu hơn về Alibaba. 4 Nguyên tắc cơ bản 1. Chấp nhận thay đổi Tốc độ phát triển của ngành thương mại điện tử ngày càng nhanh, trong 5 năm trở lại đây càng có nhiều thay đổi hơn. Sự xuất hiện của các phương tiện liên lạc mới như Weibo và WeChat, Đã làm đảo lộn cục diện mạng xã hội trước đây, không ai có thể dự đoán môi trường mạng ngày mai sẽ trở thành như thế nào nếu như không có tinh thần đổi mới tích cực đón nhận thay đổi, thì rất có khả năng bị làn sóng mạng xã hội mới đào thải. Vì vậy, Alibaba yêu cầu tất cả các bộ nhân viên trong công ty đều phải có ý thức nhìn xa, dám đổi mới sáng tạo, không được tự cho là mình đã thành công danh toại ngủ quên trên chiến thắng. Cho dù việc thay đổi có thể sẽ làm tăng nguy cơ thất bại, Nhưng Alibaba cũng không thể khoanh tay chờ chết, lạc hậu với tờ thế. Trước cơn bão khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 xảy đến, Alibaba đã dự đoán trước mùa đông của kinh tế sắp đến gần, đồng thời đã chuẩn bị kỹ cạn cho nó. Điều này khiến công ty vượt qua giai đoạn khó khăn một cách khá thuận lợi. Kinh nghiệm này cũng cố thêm nguyên tắc đón nhận thay đổi của Alibaba. Thường xuyên căn cứ vào sự thay đổi của tình hình thị trường để tổ chức nội dung công việc, cơ cấu tổ chức, phân bố nhân lực cho phù hợp. Nếu như nhân viên không có ý thức nhìn xa đón nhận thay đổi thì sẽ bị đào thải. 2. Không bao giờ coi kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu. Trong mắt rất nhiều người, Alibaba là một công ty đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng khi phát biểu trong nội bộ công ty, Shatma nhiều lần nhấn mạnh, không bao giờ coi kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu. Đối với Alibaba mà nói, kiếm tiền chỉ là kết quả chứ không phải là mục tiêu. Con đường kiếm tiền có rất nhiều. Nếu như coi kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu, công ty có lẽ sẽ không câu nệ công việc và ngành nghề nào. cái gì kiếm được nhiều tiền thì làm cái đó. Nhưng cách làm này chỉ có thể quét đại lợi ích trong một thời gian ngắn, hoàn toàn không thích hợp phát triển lâu dài. Cùng với sự gia tăng công việc, Quản lý sẽ trở nên phức tạp hơn, cách làm việc gặp đâu làm đó sẽ khiến hoạt động công ty vô cùng hỗn loạn. Trong một lần phát biểu, Sách Ma từng nói, Alibaba có một điểm sẽ không thay đổi, luôn luôn vì doanh nhân phục vụ, luôn luôn vì doanh nghiệp phục vụ. Chúng tôi không vì nhà đầu tư mà thành lập trang mạng, chúng tôi cũng không vì đánh giá của truyền thông mà thành lập trang mạng, chúng tôi càng không vì bình luận trên mạng nói hiện nay thịnh hạnh. ISB, nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng mà thay đổi phương hướng của mình, chúng tôi chỉ làm P2P. Đối với cơ hội, tối đa phần thường nói no. Nhiệm vụ chính của Shell không phải tìm kiếm cơ hội mà là nói do no với cơ hội. Cơ hội quá nhiều chỉ có thể nắm bắt một cái. Sứ mệnh doanh nghiệp của Alibaba là làm cho thiên hạ không có tin phụ nào khó, kiên định mục tiêu tạo ra nền tảng dịch vụ thương mại điện tử chất lượng cao cho đảm bảo doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó mà có thể sẵn sàng bỏ qua sự cám dỗ của rất nhiều cơ hội, kiên định chỉ làm P2P. Trong bất kỳ sự nghiệp mà kiên định với mục tiêu lâu dài nào, đặc biệt là mục tiêu to lớn như tạo dựng một hệ sinh thái của ngành nghề, nhất định phải vì lợi ích lâu dài mà hy sinh những lợi ích ngắn hạn. Trong giai đoạn trước mắt, có thể sẽ phải làm những công việc bước đệm có vẻ như không kiếm được tiền, nhưng là công việc không thể thiếu. Nguyên tắc cơ bản này đòi hỏi doanh nghiệp phải có tinh thần trách nhiệm xã hội, Các ghi sứ mệnh doanh nghiệp của bản thân không được chỉ vì hám lợi mà mất khôn. 3. Ba, không bao giờ theo đuổi những món lợi kết xù So sánh với rất nhiều ngành đã lâu đời, ngành thương mại điện tử là ngành thương mại mới nổi, lợi nhuận rất cao, nhưng ban lãnh đạo cấp cao Alibaba hoàn toàn không định hướng theo đuổi những món lợi kết xù. Ví dụ, trong ngành mạng Internet, Ngành công nghiệp trò chơi điện tử rất thịnh hành và lợi nhuận vô cùng lớn. Tập đoàn Alibaba trong suốt một thời gian đã từ chối. Mãi cho đến tháng 8 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ma mới quyết định liên kết với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Zanji Yuhu, Sử Ngọc Trụ và những người khác. Dùng khoản vốn lớn mua lại công ty phát hành game trên điện thoại Playtica, tiến quân vào ngành công nghiệp trò chơi điện tử trên điện thoại, rút lại lời nói lúc trước. Mặc dù như vậy, doanh nghiệp chấp nhận thay đổi, Alibaba vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, không bao giờ theo đuổi món lợi kết sù mà sử dụng nhiều hơn biện pháp tích các thành lầu để tăng thêm lợi nhuận, chứ không phải là cách một miếng nước hết miếng bánh lớn. Ngay cả khi tiến quân vào ngành công nghiệp trò chơi điện tử, Alibaba cũng dự định thay đổi cách thức phân chia lợi nhuận trên nền tảng hiện tại là tu về 90% thu nhập của họ mà xây dựng mô hình ăn chia theo tỷ lệ công bằng hợp lý hơn đối với những nhà phát triển trò chơi điện tử. Điều này có liên quan mật thiết với định vị thị trường của Alibaba. Alibaba giúp sức phục vụ đông đảo doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời còn sử dụng biện pháp dùng thương mại điện tử để tấn công vào lợi ích kết xù theo con đường truyền thống, làm cho người tiêu dùng mua được nhiều sản phẩm tốt với giá tốt trong thời đại thiên mại điện tử. Nếu như vì chạy theo món lợi lớn mà gây nên lũng đoạn thì sẽ đi ngược sứ mệnh của Alibaba. 4. Khách hàng là số 1, nhân viên xếp thứ 2, cổ đông xếp thứ 3. Rất nhiều doanh nghiệp bề ngoài xếp khách hàng và nhân viên ở vị trí thứ nhất, nhưng thực tế lại đặt cổ đông ở vị trí thứ nhất. Trình tự sắp xếp của Alibaba hoàn toàn không giống, sắp xếp theo thứ tự quan trọng là khách hàng, nhân viên, cổ đông. Nguyên tắc cơ bản tương đối mang màu sắc Alibaba này đã không làm tổn thương sĩ khí của nhân viên, ngược lại khiến công ty trên dưới một lòng được động viên khuyến khích. Bởi vì sách Ma nói, trong thế kỷ 21, nếu như bạn muốn thành công thì bạn nên nhớ, Khách hàng số 1, tức là làm kinh doanh cần giữ trí tính. Mọi nỗ lực đều là vì khách hàng, nhân viên thứ 2 và cổ đông thứ 3. Gần đây có rất nhiều tranh luận. Mấy ngày trước khi tôi phát biểu câu này trong cuộc họp cổ đông ở Hồng Kông, có người nói, Jack Ma, nếu trước đây mà biết ông xếp cổ đông ở vị trí thứ 3, tôi đã không mua cổ phiếu của ông. Tôi nói vẫn còn kịp, bây giờ anh có thể bán cổ phiếu, là ai đã cho chúng ta tiền. Là khách hàng, là ai đã tạo nên giá trị là nhân viên, là làm thay đổi chúng ta, tác động đến chúng ta, giúp đỡ chúng ta trưởng thành là nhân viên của chúng ta. Alibaba là một công ty lấy phục vụ làm gốc, khách hàng là số 1 chính thể hiện nguyên tắc lấy phục vụ làm gốc. Ưu tiên nhân viên hơn cổ đồng lại thể hiện sự coi trọng của công ty với những người tạo nên giá trị, vì thế nhân viên hoàn toàn không cảm thấy bản thân bị xếp thứ hai là mất giá. 3 Mục tiêu viễn cảnh lớn 1. Tạo nên doanh nghiệp 102 năm Mục tiêu viễn cảnh có điểm chung với sứ mệnh doanh nghiệp, nhưng cũng tồn tại điểm khác biệt. Mục tiêu viễn cảnh là mục đích và lý do một công ty tồn tại, khiến toàn thể nhân viên có thể ý thức rõ bản thân nỗ lực làm việc vì cái gì, hiểu rõ công ty mong muốn trở thành như thế nào trong tương lai. Công ty thiếu mục tiêu ước vọng thì cán bộ nhân viên chỉ biết từng việc từng việc làm cho qua ngày. Làm việc không có niềm say mê và lý tưởng. Một khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì tan đàn sẽ nghé. Vì vậy Alibaba coi tạo dựng doanh nghiệp trường thọ 102 năm là mục tiêu viễn cảnh hàng đầu. Khi mới thành lập, SACMA quyết tâm muốn làm cho Alibaba tồn tại 80 năm. Nhưng cùng với quy mô công ty không ngừng mở rộng, SACMA tăng mục tiêu viễn cảnh này lên 102 năm, đúng thời gian kéo dài qua 3 thế kỷ. Điều này có nghĩa là Alibaba phải tiếp tục phát triển bền vững sau khi SACMA và 17 nhà sáng lập khác rút khỏi vũ đài lịch sử. Vì thế, Alibaba nhất định phải kiên định mục tiêu lâu dài để làm nghiệp vụ, chứ không dễ bị lây chuyển vì món lợi kết xù trong thời gian ngắn. 2. Trở thành nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử lớn nhất thế giới Lúc đầu, SACMA và những người khác thành lập Alibaba là nhằm cung cấp nền tảng dịch vụ thương mại điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời hy vọng chỉ cần là doanh nhân nhất định phải sử dụng Alibaba. Cho đến hôm nay, tâm nguyện ban đầu này không thay đổi. Mới bắt đầu, mục tiêu viễn cảnh của SACMA là làm cho Alibaba trở thành một trong 10 trang mạng lớn nhất thế giới. Đến nay, binh hùng tướng mạnh, mục tiêu này lại nâng cấp thành giành vị trí nhà cung cấp thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Để thực hiện mục tiêu viễn cảnh này, Alibaba luôn nỗ lực tạo dựng môi trường sinh thái thương mại điện tử của chính mình, nuôi dưỡng thói quen sử dụng thương mại điện tử cho đông đảo doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mọi việc đều nhằm nâng cao năng lực phục vụ của công ty, làm tăng ưu thế của Alibaba trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử. Vì thế, Alibaba liên tục phân tách và tổ hợp lại những nhóm chuyên ngành mới, đồng thời chiêu mộ lượng lớn nhân tài có liên quan lấp đầy mọi chuyến tuyến. 3 trở thành chủ sử dụng lao động tốt nhất thế giới. Svetma nói, Alibaba phải lấy con người làm gốc, nhân tài là nguồn vốn có của chúng tôi. Tôi hy vọng lãnh đạo của Alibaba luôn luôn dùng ánh mắt tôn trọng để nhìn nhân viên của chúng tôi. Hàng năm, chúng tôi đều phải kiểm điểm lại xem bản thân mình còn cách vị trí ông chủ tốt nhất thế giới bao xa. Chúng tôi hy vọng nhân viên của chúng tôi trở nên giàu có, trở nên vui vẻ. Thực ra rất nhiều công ty nhiều tiền hơn chúng tôi, nhưng nhân viên hoàn toàn không tận tâm. Điều chúng tôi cần làm là làm cho nhân viên của chúng tôi cả đời luôn có được cảm giác thành công. Trong những năm 2004, 2005, 2014, Alibaba lần lượt được bình chọn là chủ lao động tốt nhất do CCTV Trung Quốc bình chọn hàng năm, chủ lao động tốt nhất đối với sinh viên Đại học Trung Quốc, đứng đầu top 50 chủ lao động tốt nhất đối với sinh viên Đại học Trung Quốc năm 2014. Những vinh dự này đã thể hiện mục tiêu viễn cảnh của Alibaba, coi trở thành chủ lao động tốt nhất đối giới là phương hướng phát triển. Tiêu chuẩn đánh giá chủ lao động tốt nhất có nhiều phương diện, bao gồm số lượng và chất lượng nhân viên của công ty, trình độ đào tạo nhân viên, mục tiêu công ty và mục tiêu cá nhân nhân viên có phù hợp với nhau hay không, mức thu nhập của nhân viên trong cùng ngành nghề. Về những mặt này, Alibaba đều thể hiện ưu thế, làm cho nhân viên luôn có nhiều cảm giác được trưởng thành, được thành công và hết lòng vì công ty. Điều này khiến toàn thể nhân viên công ty luôn duy sĩ khí, không ngừng phấn đấu. Tấm lại, tập đoàn Alibaba thông qua 4 nguyên tắc cơ bản và 3 mục tiêu viễn cảnh lớn, thiết lập giới hạn dưới và chỉ rõ phương hướng cho quy hoạch chiến lược quản lý nguồn nhân lực, làm cho việc quản lý nguồn nhân lực của công ty trở nên chính quy và đặc sắc. Nếu như không có quy hoạch chiến lược quản lý nguồn nhân lực hoàn chỉnh làm nền tảng, Alibaba sẽ không thể đảm bảo có đội ngũ nhân tài phù hợp để duy trì đạt phát triển tốc độ nhanh. Đọc thêm, con người cần học cách đầu tư vào trí ốc và tầm nhìn. Trong những năm qua, cùng với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mạng Internet phát triển ngày càng mạnh mẽ, đóng cốp đối với nhân loại ngày càng lớn. Alibaba cũng giống như vậy. 8 năm trước, chúng tôi hy vọng xây dựng một nền tảng có thể giúp những doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nội thương giao dịch với nhau. Cho đến hôm nay, nền tảng càng ngày càng lớn. Alibaba đang làm gì? Bước tiếp theo sẽ phát triển như thế nào? Truyền thông đưa tin nhiều về việc những doanh nghiệp thương mại điện tử cạnh tranh khá gây gắt. Một số doanh nghiệp phát triển rất lớn mạnh. Đối với một doanh nghiệp chân chính cần phải làm gì, người ta rất khó tìm ra câu trả lời. 2 năm gần đây, tôi càng nhìn càng thấy rõ, càng quan sát càng hiểu rõ, càng làm càng hứng thú, càng làm càng phấn khích. Làm người, đầu tiên cần có lý tưởng của riêng mình. Thứ hai, nhất định phải kiên trì, rất nhanh. Mỗi người trong Alibaba đều sẽ rất giàu có. Tôi tin rằng rất nhiều người thông minh hơn tôi, nỗ lực hơn tôi, nhưng tại sao chúng tôi lại thành công, chúng tôi có nguồn của cải mà người khác không có? Một nguyên nhân quan trọng là khi những người khác không nhìn ra được tiềm năng của mạng Internet thì chúng tôi đã kiên trì đến cùng. Bạn xem khi đã có bao nhiêu người làm công cụ tìm kiếm, có bao nhiêu người làm thương mại điện tử, có bao nhiêu người làm P2P. Tại sao cuối cùng đều không thành công? Chúng tôi còn đây là vì chúng tôi kiên trì. Ban đầu những người mà chúng tôi tuyển dụng là những người mà chẳng có công ty nào tìm đến họ. Họ cũng không biết đi đâu tìm việc. Cho nên đã ở lại công ty. Kết quả chúng tôi kiên trì một cách mơ hồ. về sau nhìn lại chúng tôi đã trở nên tốt như vậy rồi? Vì vậy, đôi khi ngốc nghếch kiên trì tốt hơn nhiều so với không kiên trì. Đây là lời nói thật. Lúc đó đâu có ai đồng ý gia nhập Alibaba. Những người đi trên phố chỉ cần không phải người khập khiển, chúng tôi đều tuyển về, còn những người thông minh đều đã rời đi. Thời điểm năm 2001-2002, những người cho rằng rất thông minh, có ý tưởng hay, năng lực tốt, cảm thấy tương mại điện tử không đáng tin cậy, nắng lại 1-2 tháng liền bỏ đi. Vì vậy, bạn không chỉ cần có lý tưởng, cần có kiên trì, phải không ngừng học tập. Ngành tương mại điện tử này hiện nay chuyên gia của chúng tôi đã nói nhiều rồi. Vào năm 1995-1996, có nhiều chuyên gia nói rằng thương mại điện tử tương lai nên phát triển như vậy. Như thế này là đúng, như thế kia là sai. Tôi cảm thấy họ đều nói lung tung. Bởi vì nhân loại trước đây chưa biết mạng xã hội là gì. Vậy thì chúng tôi đã làm như thế nào? Vừa học vừa làm. Tôi cảm thấy làm sale rất khó. Học như thế nào? Trên thế giới này không có CEO nào là đào tạo mà ra, người lãnh đạo cần có tầm nhìn và tấm lòng, tầm nhìn được rèn luyện dựa vào đi nhiều quan sát nhiều, đọc một vạn cuốn sách không bằng đi một vạn dặm. Bạn không ra khỏi thành phố thì không biết New York rộng lớn như thế nào, sau khi đến Mỹ mới cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Tôi từng nói với đồng nghiệp của mình Con người cần học cách đầu tư vào trí não và tầm nhìn. Địa điểm mỗi lần bạn đến đều là tiêu sơn, dư hàng. Làm sao có thể cùng những khách hàng lớn nói chuyện thế giới trong tương lai phát triển như thế nào? Bạn đến Tokyo, New York tham quan, cả thế giới đều đi và xem. Sau khi quay về, tầm nhìn của bạn đã khác rồi. Con người đừng tiếc đầu tư vào bản thân, như vậy mới có thể đem lại giá trị cho khách hàng. Tầm nhìn nhờ đi mà có, nhờ hoài bảo, nhờ ấm ức mà lớn lên. Hiện nay Alibaba chỉ có một ưu điểm tương đối lớn, chính là hoài bảo lớn hơn. Có thể chung nạp tất cả những thứ bình thường. Alibaba nhiều nhân tài, người thông minh rất nhiều. Nhớ rõ, công ty có thể chung nạp đủ kiểu người mới là công ty tốt. Tại sao mọi người muốn đi vườn bách thú? Bởi vì trong đó có đủ loại động vật. Nếu như động vật trong đó đều giống nhau, giống như một trại chăn nuôi vậy, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Quan sát những người khác nhau, có người cố chấp như vậy, có người chú trọng tiểu tiết như vậy, có người lại rất phỉ mô. Tôi phát hiện, điều tuyệt vời trên thế giới này nằm ở chỗ có thể nhìn thấy những kiểu người khác nhau. Đặc biệt là trong công ty, nếu như bạn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn người khác thì nhìn như thế nào cũng thuận mắt. Nếu như bạn ghét một người thì nhìn như thế nào cũng không thuận mắt. Gần đây tôi nghĩ đến vấn đề chiến lược lịch sử loài người rất dài, nhưng lịch sử của chiến lược rất ngắn. Chiến lược thông thường cần một tháng đánh giá, 3 tháng kiểm tra, một năm điều chỉnh, 3 năm mới có thể thấy kết quả. Nếu như đã kiểm tra kết quả chiến lược của năm nay, đó không phải chiến lược mà là chiến thuật. Việc mỗi ngày chúng ta phải làm chính là xem tương lai phát triển của thương mại điện tử. Tôi đã làm thương mại điện tử 4 năm rồi, nhưng tôi nói với bạn, thương mại điện tử ít nhất còn thời gian phát triển 40 năm. Thế giới đã thay đổi, bạn phải dung nạp những kiểu người khác nhau, không phải là những nhịn chịu đựng mà là phát huy sở trường của họ. Tầm nhìn, tấm lòng, thực lực rất quan trọng. Là người lãnh đạo, bất luận doanh nghiệp của bạn lớn như thế nào, bất luận là 5 người hay 500 người, bạn đều phải có năng lực chống trả mạnh hơn bất kỳ ai, cũng chính là năng lực vượt qua thất bại. Mặc dù hiện nay Alibaba phát triển rất tốt, nhưng cũng rất nhiều vấn đề nhỏ. Có người một khi ngừng học tập thì sẽ đi tới thất bại, vì vậy phải kiên trì học tập. Phải làm đúng việc còn phải làm đúng cách, Trước tiên cần chọn chính xác phương hướng, nếu như chọn sai phương hướng, bạn làm càng nhiều càng nhanh chết. Tôi cảm thấy bản thân khá may mắn, Alibaba đã chọn đúng phương hướng, thương mại điện tử và mạng Internet. Kế tiếp phải dùng đúng phương pháp. Rất nhiều người đều đang nói đến món lợi nhuận đầu tiên. Tôi nghĩ thương mại, mạng Internet nhất định sẽ trở thành, cũng nhất định có thể trở thành nơi buôn bán giữ trị tính nhất thế giới. Vì sao? Công ty thương mại điện tử không thể gặp bạn trực tiếp với người tiêu dùng. Tất cả mọi thứ đều dựa vào chữ tính từng chút tạo dựng nên. Nếu như tôi chưa từng gặp bạn, chúng ta cần làm kinh doanh, bắt buộc phải làm từng chút. Những năm gần đây, sự ra đời và phát triển của các công ty thương mại điện tử đều dựa vào chữ tính. Vì thế, cần phải lựa chọn làm những việc đúng đắn nhất. Mạng Internet còn cần đầu tư nhiều vào xây dựng chữ tính trong quá trình làm tước mại điện tử, cũng không nên hy vọng phát tài sau một đêm. Người muốn kiếp tiền thật sự cần hiểu rõ về tiền, chiến lược không có kết quả đều nói bậy. Không thể không có kết quả, nhưng chỉ đuổi theo kết quả cũng không được. Nếu như Sách Ma tôi và 17 nhà sáng lập khác của Alibaba trong lòng đều chỉ nghĩ kiếm tiền cho mình, làm cho bản thân trở thành người giàu có, Alibaba sẽ không làm lớn như vậy, sẽ không có được thành công như vậy. Bài viết được trích từ bài phát biểu của Sách Ma tại Đại hội Doanh nghiệp Thương mại điện tử lần thứ tư ngày 15 tháng 9 năm 2007. Tổng kết Quản lý nguồn nhân lực không đơn giản chỉ là quản lý danh sách nhân viên và bản lương, mà nó còn là cả một nghệ thuật xây dựng chiến lược và triển khai chiến thuật. Quản lý nhân sự là cái ngọn, còn quy hoạch chiến lược mới là cái gốc. Quản lý và chiến lược có một điểm chung, chính là tìm sự cân bằng của động thái, bởi đạo của doanh nghiệp chính là nhân và sự. Quy hoạch chiến lược nguồn nhân sự nắm giữ chức năng vô cùng quan trọng, thế nên sứ mệnh của doanh nghiệp dù lớn mạnh cũng không thể tách rời nền tảng ấy. Để xây dựng nền tảng vững chắc sẽ bao gồm 4 bước xây dựng và 7 kế hoạch triển khai như sau. 4 bước là phân tích môi trường chiến lược nguồn nhân lực, lựa chọn và thiết lập chiến lược, đánh giá và điều chỉnh chiến lược. 7 kế hoạch là Luân chuyển nhân lực nội bộ, quy hoạch tuyển dụng nhân viên ngoài công ty, quy hoạch đời chức nghiệp, quy hoạch chế độ đào tạo, quy hoạch chế độ lương thưởng, quy hoạch quản lý nghỉ hưu thôi việc và quy hoạch giá trị văn hóa doanh nghiệp. Trên thực tế, quy hoạch chiến lược nhân tài của tập đoàn Alibaba dựa trên quy hoạch chiến lược, 4 nguyên tắc cơ bản và phục vụ 3 mục tiêu viễn cảnh lớn. 4 nguyên tắc cơ bản đó là chấp nhận thay đổi, Không bao giờ coi kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu, không bao giờ theo đuổi những món lợi kết sù và khách hàng là số 1, nhân viên xếp thứ 2, cổ đông xếp thứ 3. 3 mục tiêu viễn cảnh lớn là tạo nên doanh nghiệp 102 năm, trở thành nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử lớn nhất thế giới và trở thành chủ sử dụng lao động tốt nhất thế giới. Quá trình phát triển của Alibaba đầy kịch tính, giá trị văn hóa của doanh nghiệp lại giàu cá tính. Do đó mà xây dựng quy hoạch chiến lược ngu nhân lực cũng khác bình thường. Người lãnh đạo Alibaba đã sớm nhìn rõ định hướng phát triển nhân tài của tập đoàn là như thế nào. một Quyết tâm làm cái nô nhân tài của thương trường. Alibaba đã sử dụng chiến lược truyền ra ngoài. Alibaba thành lập học viện doanh nghiệp đầu tiên của ngành Internet Trung Quốc, học viện Ali, sau đó đưa Ali vào vận hành theo mô hình công ty chuyên đào tạo nhân tài thực chiến trong ngành thương mại điện tử, dạy, học. Theo mô hình 3 Chiều, hành động này cho thấy quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực to lớn tập đoàn, đem quy tắc và giá trị quan của mình tới mọi nơi trong ngành công nghiệp, thương mại, điện tử. Sự kết hợp giữa cung cấp nền tảng giao dịch, cung cấp dịch vụ tài chính và cung cấp nhân tài thông qua Học viện Ali đã tạo nên một vòng sinh thái thương mại điện tử, hơn hết là phổ biến giá trị, văn hóa và chiến lược đào tạo nhân tài của bản thân đến toàn quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung. 2. Tập đoàn Alibaba đến nay đã thu mua hoặc đầu tư vào rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Họ phải nghĩ cách tập hợp nguồn tài nguyên mà quan trọng nhất chính là nguồn nhân lực. Phương pháp cụ thể là thiết lập mục tiêu chung cho nhân viên mới, tạo cơ chế giao lưu cởi mở, phổ biến giá trị doanh nghiệp và giá trị quan của Alibaba. Action 1. Những bước cơ bản để xây dựng quy hoạch chiến lược nguồn nhân sự là gì? 2. Bạn biết gì về nguyên tắc trong xây dựng chiến lược của tập đoàn Alibaba? 3. Những kế hoạch để triển khai chiến lược nhân sự của Alibaba. 4. Theo bạn, Alibaba coi kế hoạch nhân lực nào là quan trọng nhất và họ đã triển khai nó ra sao? 5. Alibaba đã dùng kế hoạch đào tạo nhân tài như thế nào để thúc đẩy thực hiện tham vọng của doanh nghiệp hay chính là thúc đẩy thực hiện sứ mệnh của tập đoàn? Chương 3. Chiêu mộ nhân tài Nhân tài giỏi nhất không bằng nhân tài phù hợp nhất. Kẻ có được nhân tài thì hưng thịnh, kẻ mất đi nhân tài thì diệt vong. Quốc gia xã hội là như vậy, doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Một số công ty vốn có đạt phát triển không tệ, chỉ vì tuyển dụng những người hữu danh vô thực vào vị trí quan trọng mà để mất thế cục tốt. Có những công ty ban đầu biểu hiện bình thường, Nhưng từ khi chiêu mộ được một số nhân tài hiếm có, sự nghiệp trở nên thuận bườm xuôi gió. Chiêu binh mãi ngựa là con đường tất yếu để doanh nghiệp phát triển lớn mạnh. Trong lịch sử làm giàu của không ít doanh nghiệp nổi tiếng đều có thể tìm thấy một số nhân tài đỉnh cao có vai trò then chốt. Nhưng nhân tài xuất chúng hơn người rất khó có được, cần phải chuyên tâm và kiên trì khi tìm kiếm. Một mực nhắm vào những người học lực cao, kinh nghiệm lâu năm, lý lịch phong phú trong thị trường nhân tài, không hẳn là biện pháp ổn thỏa. Bởi vì công ty khác nhau, có tiêu chuẩn tuyển dụng khác nhau, hơn nữa kiểu nhân tài thực tế, đòi hỏi cũng không giống nhau. Nhân tài xuất sắc nhất được tuyển chọn dựa theo tiêu chuẩn thông thường, không chắc thực sự phù hợp với doanh nghiệp, cũng có thể xuất hiện tình trạng không thích hợp, không phục tùng. Vậy nên, quan niệm tuyển dụng nhân tài của Alibaba là tuyển chọn nhân tài có khả năng đáp ứng yêu cầu công ty nhất. Tuyển dụng người xuất sắc nhất không bằng tuyển dụng người phù hợp nhất. Một công ty muốn phát triển lớn mạnh, không thể thiếu chiêu binh mãi ngựa. Rất nhiều doanh nghiệp đều muốn tìm được nhân tài ưu tú nhất từ thị trường nguồn nhân lực để có thể hình thành ưu thế về nhân tài. Bởi vì nhân tài ưu tú thường hiếm có, những doanh nghiệp lớn nổi tiếng luôn đưa ra những điều kiện hậu đãi để cố gắng giành lấy. Nhưng cũng giống như huấn luyện viên bóng đá giỏi nhất không thể đảm bảo có thể dẫn dắt một câu lạc bộ danh tiếng lập được kỷ lục lịch sử mới. Những nhân tài và lý thuyết là ưu tú nhất đó, cũng không hẳn có thể đem đến cho doanh nghiệp những chuyển đổi đáng mừng, mà cũng có thể đem lại kết quả thua cuộc. con đường vọng như thế, Alibaba đã từng đi qua, Zatma xúc động nói. Trong quá trình phát triển, Alibaba từng phạm phải rất nhiều sai lầm. Ví dụ, trong giai đoạn mới lập nghiệp, Alibaba đã từng mời rất nhiều cao thủ. Một số nhân viên quản lý đến từ nhóm 500 doanh nghiệp hàng đầu cũng từng tham gia liên kết với Alibaba, nhưng kết quả lại là không hợp thủy thổ. Trình độ quản lý của những giám đốc chuyên nghiệp đó thật sự rất cao, giống như động cơ máy bay, nhưng động cơ có tính năng cao như vậy, phù hợp với máy kéo không. Những cao thủ trong ngành nói rất rõ ràng, mạch lạc, cảm giác thật sự rất có lý, nhưng kết quả lại là nói ra thì đúng hết, nhưng làm thì sai hết. Lúc ấy chúng tôi quá ấu trĩ, trình độ phát triển của công ty lúc đó vẫn không thể chung nạp những người như vậy. Nếu cứ dựa trên lý lẽ thông thường để suy đoán, thì các nhà quản lý cấp cao đến từ 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới khi giữ chức vụ ở công ty cũ, có thành tích hiện hách, có những tư duy quản lý tiên tiến, thì có thể thúc đẩy có hiệu quả quá trình quy phạm hóa và hiện đại hóa quản lý của công ty. Nhưng trên thực tế không đơn giản như vậy. Những nhân viên quản lý cấp cao đến từ 500 công ty hàng đầu thế giới đã quen sử dụng nguồn tài nguyên, đường lối, nhân lực của công ty lớn để triển khai các hạng mục công việc. Còn Alibaba khi đó vẫn là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trong quá trình phát triển, không có tài nguyên và nhân lực dồi dào để làm hạng mục lớn. Cơ cấu tổ chức và điều phối nhân viên bắt buộc phải duy trì tính linh hoạt cao, quy mô nhân viên không lớn, vẫn chưa cần đến chế độ mang tính quá quy phạm. Vì thế, những quản lý cấp cao từ bên ngoài đến chỉ có thể thay đổi phương pháp quản lý vốn được thực hiện hiệu quả ở 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới và dùng thách thức đơn giản linh hoạt để giải quyết vấn đề. Đây là một quá trình học tập và tích ứng lại từ đầu. Công ty tất yếu phải trả giá và chi phí cho việc này. Do đó có thể thấy bất kỳ nhân tài nào đều phải thích ứng với môi trường doanh nghiệp, sau đó mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất của họ. Tổ chức nhân tài không phù hợp với doanh nghiệp có thể sẽ dẫn đến hậu quả để lỡ cơ hội của nhau. Điều này giống như một chiếc xe đạp, lắp thêm động cơ quá mức tiên tiến, cuối cùng xe chạy chưa được bao xa thì động cơ cũng vì không phù hợp mà hư hỏng. Không tính đến nhân tố này mà mù quán tiễn dụng nhân tài trình độ cao sẽ chỉ dẫn đến hiệu quả tương phản, hoàn toàn lãng phí tài nguyên. Sau khi tiếp tục những bài học này, Alibaba rút kinh nghiệm xương máu, không còn một mực theo đuổi nhân tài xuất sắc nhất mà là cố gắng tìm kiếm nhân tài phù hợp nhất. Nhân tài như thế nào là nhân tài phù hợp nhất? Có thể thông qua 3 phương diện để khảo sát. 1. Người đó có năng lực hay tố chất đảm nhiệm chức vụ hay không? Phân công của doanh nghiệp hiện đại ngày càng chuyên nghiệp hóa, chi tiết hóa, hệ thống hóa, kiến thức chuyên ngành cơ bản và năng lực làm việc cần thiết mà vị trí công việc yêu cầu ở người ứng tuyển là yêu cầu tối thiểu nhất. Đương nhiên hoàn toàn, không phải mỗi vị trí đều nhất định tuyển dụng được nhân tài có kỹ năng thuần thục thâm niên kinh nghiệm, lúc này cần phải xem xét người ứng tuyển có năng lực hay tố chức đảm nhiệm chức vụ hay không. Ví dụ, đối với những người ứng tuyển có khá ít kinh nghiệm liên quan nhưng năng lực học tập tốt thì nên nới lỏng yêu cầu ở một số phương diện giúp công ty có được đội quân dồi dào sinh lực trong tương lai. 2. Người đó có chấp nhận giá trị văn hóa của doanh nghiệp không? Nhân viên không ủng hộ giá trị văn hóa của doanh nghiệp cho do dù làm việc rất gắn sức nhưng cũng chỉ giữ suy nghĩ được đến đâu hay đến đó để làm việc. Sẽ hoàn toàn không quán trị sứ mệnh của công ty từ mọi phương diện. Khi công ty gặp phải nút tắt trong quá trình phát triển hoặc trong giai đoạn quá độ, họ thường không sẵn lòng cùng công ty đồng cam cộng khổ mà lựa chọn rời đi. Mỗi công ty đều có những giai đoạn phải leo dốc. Lúc này đòi hỏi những nhân viên trung thành cùng đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ có những người ủng hộ giá trị văn hóa của công ty mới có thể không bị hấp dẫn bởi lợi ích ngắn hạn, kiên trì, phấn đấu vì công ty. 3. Mục tiêu phát triển của người đó có thống nhất với mục tiêu phát triển của công ty không? Kế hoạch cuộc đời, sự nghiệp của mỗi người rất khác nhau. Có người cùng phương hướng với mục tiêu phát triển của công ty, nhưng có người lại không cùng hướng với mục tiêu phát triển của công ty. Người cùng hướng thì sẽ cùng nhịp phát triển với công ty, có nhiều lợi ích chung để củng cố quan hệ hợp tác. Đó chính là nhân tài phù hợp nhất. Người không cùng hướng thì chỉ ở lại công ty một thời gian, rồi họ sẽ vì mục tiêu cá nhân mà tìm đối đi khác. Tóm lại, nhân tài phù hợp nhất có thể là nhân tài xuất sắc nhất được công nhận trong ngành, nhưng cũng có thể không phải. Dù vậy bất luận như thế nào, họ đều phải phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty, có thể hòa nhập tốt vào hệ thống giá trị văn hóa của công ty, đồng thời sẵn sàng trưởng thành cùng công ty. Điều này giống như một chiếc xe lắp thêm động cơ có tính năng phù hợp nhất, như vậy thì có thể phát huy sức mạnh tổng hợp đến mức cao nhất. Sau khi Alibaba có mặt trên thị trường, nghiệp vụ ở nước ngoài của công ty tăng mạnh, công tác quản lý nguồn nhân lực gặp rất nhiều tình huống mới. Khi báo chí phỏng vấn giám đốc nhân sự lúc đó của Alibaba là Bành Lôi, họ đã đưa ra một câu hỏi. Để thực hiện chiến lược quốc tế hóa, liệu Alibaba có đi tìm kiếm các nhân tài bậc cao từ khắp nơi trên thế giới không? Bành Lôi trả lời, thực ra có rất nhiều cách thức để thực hiện quốc tế hóa, Tôi cũng chưa hề thấy trường hợp cứ phải đến được nước Mỹ thì mới là quốc tế hóa, đặc biệt là nghiệp vụ của chúng tôi có thể Đông Nam Á thích hợp hơn, có thể Châu Phi, Nam Mỹ đều thích hợp. Chúng tôi có một nền tảng chuyên về xuất khẩu có tên AliExpress, dịch vụ bán lẻ trực tuyến quốc tế. Hiện nay đã là trang mạng thương mại điện tử lớn nhất của Nga, về mặt nhân lực cũng không vì thế mà khác biệt. Trong giai đoạn này, chúng tôi cần nhân tài như thế nào, hoặc cần nguồn tài nguyên như thế nào, chúng tôi sẽ cứ để theo tự nhiên thôi, nước chảy rồi sẽ thành sông. Ở những giai đoạn khác nhau, lựa chọn nhân tài thực sự phù hợp yêu cầu phát triển của công ty, chứ không phải cố ý chọn nhân tài cao cấp trong mắt mọi người. Đây chính là tiêu chuẩn tuyển dụng của Alibaba. Không đào chân tường, nhà hàng xóm Thế giới này rất rộng lớn nhưng cũng rất nhỏ bé, công ty A và công ty B là đối thủ cạnh tranh cùng ngành nhưng lại cùng làm việc ở một tòa nhà. Một hôm, một nhân viên chủ chốt của công ty A bị lực lượng tìm kiếm nhân tài của thị trường lao động thu hút đã chuyển đến công ty B. Tình huống khó xử là anh ta suốt ngày chạm mặt đồng nghiệp cũ, những người đó phát hiện ra rằng nhân tài mới tuyển dụng của công ty B lại là nhân viên đắc lực của công ty A. Trong thực tế câu chuyện khoát tường, nhà hàng xóm đầy tính hài kịch, ai cũng biết nhân tài là nguồn nhân lực quan trọng nhất. Đầu tư tiền tỷ dễ thực hiện nhưng kiếm được tủ lĩnh một mình đảm đương một công việc thì thật khó tìm. Vậy nên cuộc chiến giành giật nhân tài cũng rất quyết liệt. Dùng điều kiện đãi ngộ tốt để cướp đi nhân tài hàng đầu, tư tay đối thủ cạnh tranh cũng là pháp bảo mà không ít doanh nghiệp áp dụng. Tại sao rất nhiều doanh nghiệp thích đào tường nhà hàng xóm? Trước tiên, việc này có thể đảm bảo doanh nghiệp có được nhân tài hàng đầu trong ngành. Vấn đề khiến mọi người đau đầu nhất khi tuyển dụng bên ngoài chính là không có cách nào đảm bảo tuyển được người xuất sắc. Ngay cả những ứng viên nhìn sơ yếu lý lịch thì rất đẹp, nhưng cũng không loại trừ chỉ là hào nhoán bên ngoài còn thực chất vô dụng. Nhưng đối tượng cướp từ tay nhà hàng xóm, phần lớn đều là nhân tài đã được chứng minh trong ngành. Hơn nữa, đã được doanh nghiệp đào tạo rất kỹ tuyển dụng, họ không cần lo lắng chuyện có khả năng đảm đương được việc hay không. Thứ hai, thực lực của đối thủ cạnh tranh sẽ trực tiếp bị suy yếu. Đối tượng áp dụng chiến thuật độc tường nhà hàng sớm là nhân vật giữ vị trí quan trọng trong tay đối thủ cạnh tranh. Một khi thu hút được họ về công ty của mình, đối thủ cạnh tranh giống như bị chạm mất cái tay đắc lực, thực sự sẽ lao dốc rất nhanh. Điều này sẽ trở thành cơ hội để công ty đá đối thủ cạnh tranh lùi xa về phía sau. Cuối cùng, công ty có thể nhân cơ hội này tìm hiểu về tình hình nội bộ của đối thủ cạnh tranh, tìm ra đối sách cạnh tranh hiệu quả hơn. Nhân tài cướp về thường nắm giữ nhiều nghiệp vụ và nguồn khách hàng của công ty, thậm chí cả những bí mật trong ngành như những kỹ thuật nồng cốt. Công ty có thể căn cứ vào những tin tức họ có để tìm hiểu rõ tình hình nội bộ và thủ đoạn kinh doanh của đối thủ cạnh tranh, từ đó tấn công mạnh mẽ vào điểm yếu của họ, đẩy họ khỏi thị trường mục tiêu. Mặc dù như vậy, Alibaba vẫn tuân thủ nghiêm ngạc nguyên tắc thông đào tường nhà hàng sớm. Năm 2006, sách ma ở Thẩm Quyến đã có bài phát biểu quan trọng, văn hóa chính là ATN của doanh nghiệp. Trong đó có một đoạn như thế này. Với người cướp về từ tay đối thủ cạnh tranh, nếu ép họ nói ra bí mật của công ty họ làm trước đây, thì đó là bất trung với chủ cũ. Nếu không nói, họ sẽ bất hiếu với công ty hiện tại. Ngay cả khi không yêu cầu họ nói bí mật của công ty cũ thì trong quá trình làm việc họ sẽ vô cùng dùng ý đến. Như vậy họ đã bất nghĩa rồi. Còn người chủ động từ nơi khác đến, nếu không phải là người của đối thủ cạnh tranh gay các, chúng tôi có thể xem xét. Nếu như là người của đối thủ cạnh tranh, chúng tôi tuyệt đối không tiếp nhận. Chúng tôi không những tuyệt đối không cho phép công ty của mình khai thác người của đối thủ cạnh tranh, cũng không cho phép bộ phận tuyển dụng của mình làm như vậy, đồng thời cũng kinh thường, phản đối và lên án mạnh mẽ việc đối thủ cạnh tranh khai thác người của chúng tôi. Những lời này đã cho thấy thái độ của lãnh đạo Alipaba đối với việc đào tường đối thủ cạnh tranh. Zagma sở dĩ phản đối hành vi khoát từ của đối thủ như vậy là vì Alibaba trong quá trình phát triển từng xuất hiện vấn đề thiếu nhân tài nghiêm trọng. Khi Alibaba vẫn chưa phát triển, tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên tương đối lỏng lẽo, Zagma từng nói đùa. Những người biết đi trên đường, chỉ cần không quá ngốc, chúng tôi đều tuyển. Đến năm 2001-2002, một số người tự cho là rất thông minh, có tư duy tốt, năng lực rất giỏi, cảm thấy kế hoạch phát triển thương mại điện tử của Alibaba không đáng tin. Thế là chỉ làm một 2 tháng thì rời khỏi công ty, đổi công tác đến chỗ đối thủ cạnh tranh. Khi công ty khó khăn nhất thì đi nương nhờ đối thủ cạnh tranh, mặc dù là hiện tượng thường thấy trong kinh tế thị trường, suy cho cùng là dậu đổ biềm leo, lợi mình hại người. Sau đó, Alibaba vượt qua cửa ải khó khăn, thực hiện phát triển nhảy vọt thành công. Suatma vô cùng cảm ơn những nhân viên khi đó đã ở lại cùng công ty đương đầu với khó khăn. Cũng vì vậy mà ông vô cùng dị ứng với chuyện đào tường chân nhà hàng xóm. Để tránh sau này dẫm lên vết xe đổ, Alibaba áp dụng hai biện pháp đề phòng. Một là nỗ lực xây dựng một đội ngũ nhân tài chất lượng cao để người khác không thể đào tường được, giảm bớt sự ỷ lại vào cá nhân anh hùng hay là tuyệt đối ngăn chặn hành vi khoét tường nhà hàng sớm để tránh tuyển những nhân viên có mưu đồ đầu cơ tương đối lớn. Mặc dù cách làm này có ý nghĩa là từ bỏ 3 lợi ích mà chiến lược, đục chân từ đối thủ mang lại, nhưng xét về lâu về dài... Tư duy của Alibaba rất đáng học hỏi. Như vậy, năng lực phòng chống bị đối thủ cạnh tranh khoét chân tường của công ty được nâng lên mạnh mẽ. Cũng bảo đảm sự trung thành của đội ngũ nhân tài trong công ty đối với sứ mệnh doanh nghiệp. Trực tiếp kích lệ những người có thực lực không đứng núi này trong núi nọ. Mặc dù nhân viên hàng năm của Alibaba luôn chuyển nhiều lần, nhưng ở những vị trí chủ chốt lòng người rất ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển ổn định nhanh chóng. Tìm kiếm người tài giỏi hơn mình trong nội bộ công ty Căn cứ vào các kênh tuyển dụng nguồn nhân tài, tuyển dụng có thể phân thành hai hình thức cơ bản, tuyển dụng nội bộ và tuyển dụng ngoài công ty. Tuyển dụng mà chúng ta thường nói đến chủ yếu là tuyển dụng ngoài công ty, tức là tuyển dụng nhân tài, từ bên ngoài phù hợp với yêu cầu vị trí công việc. Tuyển dụng nội bộ là tìm ra nhân tài thích hợp với vị trí công việc từ trong đội ngũ nhân viên sẵn có của công ty, đặc biệt là đề bạc cán bộ quản lý từ những nhân viên, tuyến cơ sở. Ưu điểm lớn nhất của tuyển dụng bên ngoài công ty là phạm vi lựa chọn rộng. Nếu may mắn, có thể chọn được rất nhiều nhân tài khác nhau đem đến luồng sinh khí mới. Những nhân viên nội bộ đã có thời gian làm việc trong công ty tương đối dài, dễ xuất hiện tư tưởng cứng nhắc hơn nữa thiên về nhìn nhận vấn đề theo cách tư duy giống nhau. Một khi gặp phải thay đổi của thị trường, có thể cả tập thể sẽ lúng túng. Tuyển dụng ngoài công ty là cách giải quyết tốt nhất khó khăn này, nhưng cũng tồn tại sủi ro nhân tài không tương thích với công ty. Những nhân tài tuyển dụng trong xã hội nhìn có vẻ xuất sắc, nhưng có thể hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty. Alibaba cũng đã từng gặp phải trường hợp như thế, trong thời gian đầu mới thành lập từng dùng mức lương cao tuyển về không ít nhân tài quản lý cấp cao của những doanh nghiệp nổi tiếng quốc tế, sau đó thấy rằng rất nhiều người trong số đó hoàn toàn không thể hòa nhập vào công ty, vì vậy họ đã điều chỉnh tư duy, phần nhiều vị trí quan trọng thì tuyển dụng từ nội bộ, sau đó lại căn cứ theo yêu cầu để bổ sung nhân tài ưu tú từ bên ngoài. Cho đến nay, cấp quản lý của công ty còn thuộc tập đoàn Alibaba, phần nhiều vấn đề bạc từ nội bộ. 18 vị La Hán khi mới khởi nghiệp vẫn là những thành viên nồng cốt. Nhân viên được tuyển chọn từ nội bộ đều là những nhân viên hiểu rõ giá trị văn hóa và nghiệp vụ công ty, bớt đi quá trình thích ứng với môi trường mà những nhân tài được tuyển từ ngoài công ty phải trải qua. Hơn nữa, tình cảm của họ với công ty sâu sắc hơn, hiểu rõ phương hướng phát triển của công ty hơn nhân tài được tuyển dụng từ bên ngoài. Nếu lãnh đạo cấp cao trong công ty dựa theo năng lực mà trọng dụng, nhân tài tuyển từ nội bộ thường có sự khích lệ đam mê công việc mạnh mẽ hơn nhân tài tuyển dụng từ bên ngoài. Hai phương thức tuyển dụng có quan hệ bổ sung lẫn nhau, điều này không thể coi nhẹ. Nhưng so sánh với nhau thì, mọi người có khuyên hướng tuyển dụng lính nhảy dù từ ngoài công ty hơn mà không quá tin tưởng tuyển dụng nội bộ có thể giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân tài. Hòa tượng ngoại lai tụng kinh hay Câu tục ngữ này đã miêu tả sinh động tâm thái phổ biến của kiểu xã hội này. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là lãnh đạo các cấp của công ty luôn có ý thức rằng nhân viên cấp dưới không tài giỏi bằng mình. Có một số người thậm chí còn suy nghĩ hẹp hòi. Võ Đại Lan, mở cửa hàng, không cho phép nhân viên cao hơn mình để trấn áp nhân viên. Đối với điều này, Sách Ma nghiêm túc chỉ ra rằng nếu như không có người thay thế vị trí bạn, thì bạn mãi mãi không thể thăng chức khi có người thay thế vị trí của bạn, bạn mới có thể trở thành lãnh đạo cấp cao hơn. Nếu cho bạn đi 6 tháng mà bạn không tìm được người thay thế bạn thì có nghĩa là bạn không biết tuyển người, không biết dùng người. Lãnh đạo phải biết khai thác điểm tốt nhất ở người khác. Nếu như bạn có thể khai thác điểm mạnh mà đến họ cũng không nhận ra, đó mới là sự lợi hại. Nếu như có một con hổ ở phía sau đuổi bạn, tốc độ chạy của bạn nhất định sẽ nhanh đến mức mà bản thân cũng không thể tưởng tượng được. Mỗi người đều có tiềm năng, mốt chút là lãnh đạo cần khai thác tiềm năng này. Vai trò của người lãnh đạo trong bộ phận hay cả tập thể không chỉ là xa lệnh mà quan trọng hơn là có thể khuyến kích tính tích cực của nhân viên khai thác tiềm năng của họ. Nếu như một bộ phận hoặc tập thể chỉ dựa vào năng lực cá nhân của lãnh đạo, một khi lãnh đạo không có mặt, công việc sẽ trở nên rối loạn. Biện pháp tốt nhất chính là lãnh đạo chỉ nắm đại cục, suy nghĩ chiến lược, dùng người tốt, giữ được cân bằng để nhân viên phát huy tối đa khả năng của riêng họ, giải phóng bản thân mình khỏi những nghiệp vụ cụ thể, vụn vạ. Muốn làm được điều này, lãnh đạo nhất định phải học cách khai thác tiềm năng của nhân viên, dám bổ nhiệm những nhân tài có năng lực tốt hơn bản thân mình. Những lãnh đạo lòng dạ hẹp hòi, lo lắng nhân viên thay thế vị trí của mình, ở Alibaba rất không được chào đón, cũng sẽ mất đi cơ hội thăng tiến. Tốc độ phát triển của Alibaba luôn rất nhanh, nhưng tài thiếu hụt rất nhiều, cán bộ quản lý có năng lực vượt trội sẽ có được rất nhiều cơ hội thăng chức. Những lãnh đạo thường ngày tích trấn áp nhân viên có năng lực, biến bộ phận hay tập thể của mình trở thành nơi tập trung những người tầm thường khi bản thân họ rời xa thì không thể vận hành. Nếu cho họ thăng chức thì họ sẽ không thể dùng năng lực cá nhân để duy trì mức thành tích của bộ phận hay tập thể nữa, dẫn đến những biểu hiện xuống dốc không phanh. Như vậy, để giữ cho bộ phận này hay tập thể này không bị hỗn loạn, cấp cao của công ty chỉ có thể tiếp tục giữ những lãnh đạo như vậy ở chức vụ ban đầu, không đưa họ vào ứng cử viên cho những vị trí quan trọng. Vậy nên, Alibaba luôn tôn sùng quan niệm. Tìm kiếm trong nội bộ công ty người giỏi hơn mình, hy vọng mỗi người lãnh đạo đều có thể trở thành bá nhạc, dở phát hiện nhân tài, trở thành đạo sư khai phá tiềm năng của nhân viên. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Bộ phận Quản lý Nguồn Nhân lực, mà vị trí quản lý các cấp khác đều phải nắm được chủ trương này. Thông qua cách này, nhân viên cấp cơ sở của Alibaba có thể có được nhiều cơ hội thăng chức hơn nhân viên của các doanh nghiệp khác. Biện pháp khuyến khích mọi người trở thành bá nhạc sẽ tăng cường rất lớn khả năng tập hợp và năng lực chiến đấu của Nguồn Nhân lực Alibaba. 4. Phân đoạn để làm tốt công việc tuyển dụng Thông thường mà nói, công việc tuyển dụng chủ yếu chia thành 4 phân đoạn, lập kế hoạch tuyển dụng, sàn lọc nhân viên ứng tuyển, giai đoạn thử việc theo dõi, sát hạch chuyển chính thức, trọng tâm công việc của người quản lý nguồn nhân lực ở mỗi giai đoạn khác nhau cũng sẽ khác nhau. Chỉ có người làm tốt cả 4 phân đoạn này mới có thể tìm ra nhân tài xuất sắc đáp ứng yêu cầu chức vụ của công ty. Tiếp theo, chúng tôi sẽ theo trình tự lần lượt giải thích trọng điểm công việc của mỗi phân đoạn. 1. Thiết lập kế hoạch tuyển dụng Hoạt động tuyển dụng thiếu kế hoạch chắc chắn là đầu voi đuôi chuột bởi vì đây là khởi đầu của công việc tuyển dụng. Muốn thiết lập kế hoạch hợp lý, trước tiên cần phải phân tích mục tiêu chiến lược, cơ cấu tổ chức của công ty và kênh tuyển dụng mà công ty có thể tận dụng. nhu cầu nhân tài của công ty cuối cùng là để phục vụ mục tiêu chiến lược, doanh nghiệp áp dụng chiến lược phát triển như thế nào thì yêu cầu nhân tài như vậy. Ví dụ, những doanh nghiệp lĩnh vực mạng Internet coi việc có được ưu thế hàng đầu về khoa học kỹ thuật trong ngành là mục tiêu chiến lược, cần tuyển dụng nhân tài xuất thân từ lĩnh vực nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật. Những doanh nghiệp mạng Internet coi phát triển thương mại điện tử làm căn bản, cần tuyển dụng nhân tài thương mại điện tử. Những nhu cầu này cuối cùng sẽ phản ánh sự thiếu hộp nhân tài ở một số vị trí cụ thể. Nếu như bộ phận quản lý nhân lực không hiểu rõ cơ cấu tổ chức của công ty, thì không thể định hướng hợp lý số lượng và loại hình nhân tài cần thiết. Các kênh tuyển dụng thông thường gồm có, thông qua công ty tuyển dụng, trang mạng tuyển dụng, thị trường nhân tài và ngày hội tuyển dụng trong trường học, nhân tài thuộc tầng lớp khác nhau, cần chọn lựa từ những kênh tuyển dụng khác nhau. Tình tức về nhân tài cấp cao thì chủ yếu đến từ các công ty tuyển dụng. Thông tin về nhân tài trung cấp có thể tìm kiếm rất nhiều trên mạng, còn nhân tài cấp cơ sở chủ yếu tuyển dụng thông qua thị trường, làm việc và tuyển dụng trường học. Công việc tuyển dụng yêu cầu sự phối hợp dịp nhàng của nhiều bộ phận để giúp cho bộ phận nguồn nhân lực hiểu đầy đủ tình trạng thiếu hụt nhân tài ở các vị trí sau, sau đó sẽ đưa ra dự tính phù hợp. Kế hoạch tuyển dụng thường bao gồm những nội dung sau. Một, Danh sách cần tuyển dụng bao gồm tên gọi chức vụ, vị trí tuyển dụng, số người, yêu cầu tư cách ứng tuyển và những thông tin khác. 2. Thời gian và kênh phát quảng cáo tuyển dụng. 3. Tên, chức vụ, nội dung phân công của thành viên trong tổ tuyển dụng. 4. Cách thức, địa điểm, thời gian xác hạch nhân viên ứng tuyển và tên của người thiết kế nội dung xác hạt 5. Thời gian hoạt động tuyển dụng và thời gian nhân viên mới nhận chức. 6. Giữ tính chi phí tài liệu, phí quảng cáo. 7. Thời gian biểu công tác tuyển dụng chi tiết dùng để phối hợp công việc giữa các phòng ban 8. Phát thảo pano quảng cáo tuyển dụng. Cuối cùng, kế hoạch tuyển dụng chủ yếu do Bộ phận Quản lý Nguồn Nhân Lực phụ trách hoạch định. 2. Chọn lọc ứng viên ứng tuyển. Công việc này do các tổ chức tuyển dụng phối hợp với Bộ phận Quản lý Nguồn Nhân Lực đứng đầu thành lập cùng thực hiện. Bước đầu tiên là tiến hành sàn lọc sơ bộ đối với sơ yếu lý lịch và đơn sinh việc của người ứng tuyển. Trọng điểm là thẩm tra thông tin của cá nhân, học lực, kinh nghiệm làm việc, thành tích và những thông tin thuộc phương diện khác, loại bỏ những người dự đoán sẽ không phù hợp với yêu cầu chức vụ. Bước thứ hai là thông báo phỏng vấn với những ứng viên vượt qua vòng sàn lọc sơ yếu lý lịch, thông báo cho họ thời gian, địa điểm, nội dung cơ bản và những yêu cầu khác. Bước ba là phỏng vấn chính thức. Có công ty thực hiện cách kết hợp kiểm tra viết và phỏng vấn để kiểm tra tổng hợp những năng lực của ứng viên. Có công ty chỉ áp dụng phỏng vấn để chọn lựa đối tượng ứng tuyển. Nội dung kiểm tra viết và phỏng vấn có thể dựa theo yêu cầu của chức vụ khác nhau để xây dựng một cách linh hoạt. Ngoài ra, phỏng vấn có thể phân thành vòng sơ khảo và vòng thi thứ hai, cũng có thể chỉ qua một vòng mà quyết định. Những ứng viên qua bước phỏng vấn là có thể bước vào giai đoạn khảo sát thử việc, tuyển dụng làm nhân viên công ty. 3. Theo dõi thời gian thử việc Trong công việc tuyển dụng, theo dõi trong thời gian thử việc là một phân đoạn rất quan trọng. Nhân viên mới được tuyển dụng qua nhiều vòng sẽ chính thức tiếp xúc với các công việc liên quan đến chức vụ trong công ty. Lúc này có khả năng không ít người cảm thấy công ty khác biệt rất nhiều so với tưởng tượng của bản thân, do đó nảy sinh ý nghĩ rút lui. Tình trạng nhân viên mới chưa hết thời gian thử việc đã xin từ chức rất phổ biến. Nhưng nếu như chỉ vì cho rằng đó là chuyện thường mà bỏ bê không quan tâm thì có thể khiến cho những nhân viên mới sẽ đồng loạt bỏ đi. Như vậy, tất cả công việc tuyển dụng được thực hiện trước đó trở thành sôi hỏng bỗng không. Hơn nữa có thể tạo ra áp lực tâm lý cho các nhân viên cũ ở những mức độ khác nhau. Để tránh tình trạng này, bộ phận quản lý nguồn nhân lực nên hết sức quan tâm nhân viên mới, đang trong thời gian thử việc, kịp thời phát hiện cảm xúc tiêu cực và tâm trạng mâu thuẫn của họ. Để kịp thời tháo gỡ khúc mắc cho dù không thể giữ lại 100% nhân viên mới, nhưng cũng có thể giảm bớt lượng nhân tài có tiềm năng bỏ đi do tư tưởng dao động. 4. Sát hạch chuyển sang chính thức Đây là phân đoạn quan trọng nhất của công việc tuyển dụng. Công ty có thể có được nhân tài cần thiết, đúng ý mình hay không, thành bại nằm ở công đoạn này. Cách xác hạch, chuyển chính thức mà những doanh nghiệp khác nhau áp dụng cũng có sự khác nhau, nhưng biện pháp tương đối quy chuẩn là xây dựng một chế độ xác hạch chuyển chính thức rõ sàng, đồng thời thành lập tổ xác hạt chuyển chính thức gồm bộ phận quản lý nguồn nhân lực và bộ phận mà nhân viên mới làm việc. Tiến hành đánh giá cho điểm với từng biểu hiện của nhân viên mới trên nhiều phương diện. Sát hạch chuyển chính thức nhân viên mới chủ yếu nhìn vào 3 khía cạnh năng lực làm việc, thái độ làm việc, thành quả làm việc. Năng lực làm việc bao gồm tình hình thích ứng với chức vụ, hiệu quả công việc, tiến độ học tập, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp, chức vụ khác nhau, cần căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành khác nhau để tiết lập các chỉ tiêu sát hạch chi tiết. Thái độ làm việc chủ yếu là nhìn vào các mặt tích cực trong công việc, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật tổ chức, khả năng hợp tác, ý thức đoàn đội tập thể. Như son Maxwell đã nhấn mạnh về thái độ trong cuốn sách Thái độ 101 rằng thái độ làm việc tốt hay không ở một mức độ rất lớn quyết định tới tiềm năng phát triển của nhân viên đó sau này. Sát hạt hiệu quả làm việc chủ yếu là xem thành tích mà nhân viên mới làm được trong mấy tháng thử việc. Cần chỉ ra rằng, có những chức vụ có chu kỳ nhiệm vụ dài, cần có thời gian thì mới thấy được hiệu quả công việc, trong chốc lát không dễ nhìn thấy thành quả. Khi đó, yêu cầu bộ phận sát hạch tuân thủ nguyên tắc phân tích cụ thể đối với vấn đề cụ thể, xây dựng tiêu chuẩn sát hạch phù hợp thực tế khách quan để tránh yêu cầu quá cao đối với nhân viên mới. Sau khi thông qua bước sát hạt chuyển chính thức, nhân tài tuyển dụng từ ngoài công ty sẽ chuyển từ nhân viên thử việc sang nhân viên chính thức. Công việc tuyển dụng của doanh nghiệp cũng đã xong một giai đoạn, mỗi một phân đoạn đều sẽ loại bỏ một số ứng viên, nhưng bộ phận quản lý nguồn nhân lực nên kiểm soát tỷ lệ sàng lọc hợp lý. Dựa vào tình hình lần tuyển dụng trước để rút ra những bài học kinh nghiệm, tránh tình trạng tiêu chuẩn quá thấp dẫn đến nhân viên mới năng lực thật giả lẫn lộn hoặc tiêu chuẩn quá cao khiến hoạt động tuyển dụng không thu được thành quả nào. Sở dây kết nối Ali chỉ tuyển dụng nhân viên có chung quan điểm về giá trị. Phó Chủ tịch Điều hành, Giám đốc Nhân sự của Alibaba, Giám đốc Điều hành hãng phim Ali, Đặng Khang Minh, từng chia sẻ, Alibaba khi tuyển dụng nhân viên mới, chúng tôi nhủ chủ yếu xem bản thân họ có đáng tin cậy không, có thể hòa nhập vào doanh nghiệp không, có thể tiếp nhận sứ mệnh và quan điểm về giá trị của doanh nghiệp không, vấn đề nghiệp vụ hoàn toàn không phải là quan trọng nhất. Từ giai đoạn tuyển dụng đã cố gắng hết sức tuyển nhân tài, có quan điểm giá trị gần giống với công ty, như vậy có thể nâng cao tỷ lệ gắn bó với công ty của nhân tài, giảm bớt rắc rối không cần thiết cho công việc sau này. Đây là cách làm truyền thống lao đời của Alibaba. Trong thời đại ý thức xã hội có xu hướng đa nguyên hóa như hiện nay, mỗi người đều có một quan điểm về giá trị tư tưởng của riêng mình. Nhờ sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội, mọi người đều có thể tìm được một nhóm người vô cùng hợp lý với bản thân. Nhưng trong công việc, quan điểm về giá trị của bạn và đồng nghiệp khác biệt rất lớn, nếu như chỉ là khác biệt về sở thích và quan điểm sống. Ảnh hưởng đối với công việc vẫn chưa lớn, nhưng nếu như quan điểm làm việc và mục tiêu phát triển tồn tại khác biệt mang tính căn bản, thì công việc nhất định sẽ tiến triển khó khăn vì mâu thuẫn gây cắt. Nhìn từ góc độ điều hành doanh nghiệp, công ty trên dưới đồng lòng thì thắng lợi, đồng sàng dị mộng thì thất bại. Nếu như toàn thể nhân viên thiếu sự đồng thuận về quan điểm giá trị, chỉ biết bạc mạng kiếm tiền, như vậy một khi công ty gặp khó khăn, đội ngũ sẽ chia năm sẽ bảy Để tránh khỏi bi kịch này, bộ phận quản lý nguồn nhân lực của Alibaba khi tuyển dụng nhân viên mới thường chỉ tuyển dụng những nhân viên ủng hộ quan điểm về giá trị của công ty. Nếu như người đó không ủng hộ văn hóa của Alibaba, thì có xuất sắc ở những năng lực khác cũng sẽ không được tuyển chọn. Zatma từng nói với toàn thể nhân viên Alibaba, Tôi cho rằng chúng ta đứng trước hai thử thách, có miễn dịch được trước những cám dỗ không. Có đứng vững được trước những gian nan không? Đây là khảo nghiệm đối với quan điểm về giá trị. Chỉ khi vượt qua khảo nghiệm này mới thực sự gọi là quan điểm giá trị. Các bạn không nên dị ứng với quá trình này. Bạn đã gia nhập công ty này thì phải tin tưởng quan điểm về giá trị của chúng tôi. Alibaba có 6 quan điểm về giá trị lớn. Chúng ta cần tiến hành xoát hạch nhân viên mới đến. Càng cần phải tiến hành xác hạch đối với cán bộ công ty. Thứ quý giá nhất của công ty chúng ta chính là sứ mệnh và quan điểm về giá trị. Những thứ đó là ATN của chúng ta. Mọi người đừng nên nghĩ tại sao tôi lại như vậy. Tôi chính là như vậy. Bạn không thoải mái thì đợi một sale tiếp theo lên làm lãnh đạo. Nhưng tôi có thể nói cho bạn, sale tiếp theo lên thay cũng là như vậy. Cấp dưới của tôi đều là như vậy. Lên thay cũng chắc chắn là như vậy. Cách làm có vẻ mang đậm màu sắc chủ nghĩa lý tưởng này thực ra không phải không liên quan đến những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển giai đoạn đầu của Alibaba. Năm 2001, khi bong bóng mạng xã hội tràn lan, năm 2003, khi bệnh dịch SARS đột phát, Alibaba ở vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Rất nhiều nhân viên lâu năm có năng lực xuất sắc và những nhà quản lý đều cảm thấy công ty không thể phát triển được nữa nên đã lần lượt rời đi. Không ngờ Alibaba đã vượt qua những cửa ải gian nan, tình hình ngày càng tốt, những người từ chức lại không mấy khởi sát ở đơn vị mới, phải nên họ lại muốn quay lại Alibaba làm việc. Rõ ràng, kiểu sự sự như vậy là không hiếm gặp ở trong ngành, cũng không có gì đáng chỉ trích. Đương nhiên, cái tâm lý tính toán cơ hội ẩn chứa đằng sau đó sẽ không có lợi đối với sự phát triển ổn định lâu dài của công ty. Không có doanh nghiệp lớn nào có thể thành công một cách dễ dàng. Khởi nghiệp không phải là đại khách, mà đó đòi hỏi toàn thể nhân viên bằng tinh thần đồng cam cộng khổ, sẵn sàng đón nhận những thử thách bất ngờ. Người thấy tình thế bất lợi, liền to cẳng chạy nếu như nắm giữ chức vụ quan trọng trong công ty, chắc chắn sẽ trở thành mối tai họa ngầm trong những thời khắc then chốt. Khi cần họ đón đầu khó khăn, họ quay lại, bỏ chạy. Sự phát triển của công ty chắc chắn sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, Sách Ma trong một cuộc họp nội bộ đã nói rằng, năm 1999, chúng tôi nói phải tạo nên doanh nghiệp tồn tại 80 năm, phải trở thành 110 trang mạng lớn trên thế giới. Chỉ cần là doanh nhân thì nhất định phải sử dụng Alibaba. Đây là mục tiêu của chúng tôi, là một nhân viên của Alibaba. Nếu như bạn không ủng hộ mục tiêu này, mời bạn rời đi. Nếu như bạn cho rằng mục tiêu này không thể thực hiện, cũng mời bạn rời khỏi công ty. Trên thực tế, thực sự có rất nhiều nhân viên từ chức ở Alibaba tỏ ra không chịu được việc tẩy não, mọi mặt của công ty, cách nói của họ có đúng trọng tâm hay lạc đề, nhưng có thể khẳng định là những nhân viên này đã không còn ủng hộ đối với quan điểm giá trị của Alibaba. Miễn cưỡng ở lại cũng là làm việc không tận sức. cứ như vậy Nhân viên ở lại công ty đều là những người ủng hộ quan điểm về giá trị, văn hóa của doanh nghiệp, sẽ kiên trì quán triệt nguyên tắc cơ bản và mục tiêu ước vọng của công ty. Trong thị trường lung chuyển nhân tài tấp nập như hiện nay, người lao động đa phần tin tưởng quan điểm, hợp thì ở, không hợp thì đi. Nhưng người ủng hộ quan điểm giá trị của công ty thường không dễ bị đối thủ cạnh tranh nụt khoét nền tảng, cũng sẽ không dựng bộ đối với... Đối phương khi công ty gặp khó khăn, sau khi công ty khôi phục lại xuất hiện muốn hưởng thành quả. Nguồn nhân lực như vậy có thể gọi là tài đức phẹn toàn, không chỉ chất lượng tốt, lập trường còn ổn định, không làm đội quân chủ lực doanh nghiệp thì không thể nào nói nổi. Nguồn gốc quản lý nhân lực của Alibaba Phân đoạn tuyển dụng đã rất chú ý nắm chắc quan điểm về giá trị đối với nhân viên mới, do đó có thể sàn lọc bỏ trước những người không ủng hộ mục tiêu ước vọng của công ty. Bằng cách này, Alibaba giúp nội bộ công ty giữ duy trì không khí trên dưới đồng lòng, ở phạm vi rộng nhất, suy nghĩ cùng một hướng, sức lực sử dụng cùng một chỗ, tận dụng hết khả năng cá nhân trong một chiến lược thống nhất. Nói trên một ý nghĩa nào đó, quan niệm tuyển dụng xem Trọng quan điểm về giá trị 2 trong một đối với đơn vị sử dụng lao động và người tuyển dụng, hai bên đều có lợi. Mọi người có nhu cầu riêng, có được lợi ích riêng, sau này có thể giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn không cần thiết. Đọc thêm, tối chất cơ bản của người quản lý nguồn nhân lực. Giám đốc quản lý nguồn nhân lực, Human Resource Manager, gọi tắt là HRM, là người phụ trách bộ phận quản lý nguồn nhân lực, điều hành toàn bộ công việc quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Trong tập đoàn Alibaba, người đảm nhận chức vụ này là giám đốc nhân sự CHO. Có không ít công ty thiếu sự coi trọng cần thiết đối với quản lý nguồn nhân lực, cho rằng người quản lý nguồn nhân lực chẳng qua, chỉ là tuân theo chỉ thị của sếp, tuyển dụng vài người mới, quản lý hồ sơ, quyết định mức lương, không bao gồm kỹ thuật nào. Chính nhận thức sai lầm này làm cho những công ty đó luôn nằm ở mức phát triển tương đối thấp. Xem trọng việc quản lý nguồn nhân lực là một nhân tố quan trọng giúp Alibaba thành công. Cấp cao của công ty không chỉ giới hạn bàn quản lý nguồn nhân lực trong công việc nhân sự đơn giản, mà còn đưa quản lý nguồn nhân lực vào hoạt động chiến lược phát triển ở mức độ cao. Một trong 18 vị lá hán của Alibaba, chuyên gia có tâm niên quản lý nguồn nhân lực Bành Lôi nói, trong tập đoàn HR, nguồn nhân lực, quan trọng nhất, Chính là lề lối và năng lực của những chủ tịch đào tạo người thay thế dưới họ như thế nào để phát triển hơn nữa. Đây là điều tôi cần phải làm sau lần trở về này, giao cho họ nhiệm vụ, cũng cho họ cách làm. Nhưng nếu như không thích hợp, cũng bắt buộc phải nói với họ, trong tập đoàn HR rất quan trọng, nó cung cấp số liệu. Trong hệ thống nghiệp vụ của Alibaba đâu đâu cũng có, tất cả hạng mục lớn quan trọng, tất cả nghiệp vụ HR đều sẽ theo sát. Thực ra hoàn toàn không phải nói vào một lúc đặc biệt nào đó mới xuất hiện. Do đó có thể thấy, giám đốc nhân lực của Alibaba hoàn toàn không giống chuyên viên nhân sự của công ty khác, chỉ đảm nhiệm xử lý công việc nhân sự cơ bản, còn phải chủ động theo sát hệ thống nghiệp vụ rộng lớn của công ty để dễ dàng xác định yêu cầu của Alibaba đối với các nhóm chủ tịch hành chính sự nghiệp và đào tạo người thay thế. Thực ra, giáo sư Jay Ulrich Người đầu tiên đưa ra khái niệm quản lý nguồn nhân lực chỉ ra rằng, bộ phận quản lý nguồn nhân lực nên đóng 4 vai: đối tác chiến lược tốt, chuyên gia quản lý sự vụ, hậu thuẫn của nhân viên người thúc đẩy đổi mới, hoạch định chiến lược là trách nhiệm của cấp quý sách công ty, nhưng người quản lý nguồn nhân lực Ví dụ, giám đốc quản lý nhân sự nên nghiêm túc thúc đẩy và chỉ dẫn một vài thảo luận cùng quản lý của các bộ phận khác nghiên cứu cơ cấu tổ chức và kế hoạch chiến lược của công ty. Quản lý nguồn nhân lực thường bị mọi người coi là người quản lý hành chính bởi vì công việc chủ yếu hàng ngày của họ là đảm bảo những hạng mục công việc thường ngày của công ty vận hành thuận lợi, tránh để thiếu hụt nhân tài, ảnh hưởng đến hoạt động công ty. Trong quá trình này, người quản lý nguồn nhân lực nên tìm ra quy trình nhiều hơn, nhanh hơn, tốt hơn, tiết kiệm hơn để cải tiến phương pháp làm việc của nhân viên các phòng ban để dễ dàng giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả. Giải quyết mối quan hệ giữa nhân viên và công ty là sứ mệnh quan trọng của người quản lý nguồn nhân lực. Nhân viên trong khi làm việc sẽ cảm thấy khó khăn, mất hứng thú, không công bằng, như cảm xúc tiêu cực đè nặng. Sẽ khiến họ mất đi nhiệt huyết trong công việc. Vì vậy, người quản lý nguồn nhân lực trở nên hậu thuẫn, thay nhân viên lên tiếng trong hội nghị cấp cao, trở thành câu nối giữa công ty và nhân viên. Chỉ có như vậy mới có thể giữ tinh thần binh sĩ của công ty trên dưới một lòng. Người quản lý nguồn nhân lực cần theo sát nghiệp vụ các bộ phận trong thời gian dài, có một sự hiểu biết tương đối toàn diện đối với tình hình tổng thể của công ty. Họ có thể trở thành người thúc đẩy công ty phát triển thông qua lan truyền, quan điểm về giá trị mới để xóa bỏ nghi ngờ của mọi người. Người quản lý nguồn nhân lực của Alibaba quán truyền rất tốt quan điểm của giáo sư Jeff Ogich Đồng thời trên cơ sở này đưa ra 4 yêu cầu cơ bản, tóm tắt rõ ràng từng vấn đề trong đào tạo những nhà quản lý nguồn dân lực. 1. Thông minh. Thông minh là chỉ bản lĩnh vững vàng về kiến thức chuyên ngành, giỏi tiếp nhận thông tin xung quanh, phản ứng nhanh với thay đổi tình hình. Có sẵn tinh thần nghiên cứu và năng lực học tập rất tốt. Ngoài ra, thông minh không chỉ thể hiện ở trí tuệ khi làm việc mà còn bao gồm cảm xúc của con người. Làm người lãnh đạo là làm việc phải có sự thông minh mới có thể làm tốt công việc quản lý nguồn nhân lực. 2. Lạc quan Tinh thần lạc quan đối với người quản lý nguồn nhân lực mà nói đặc biệt quan trọng. Có những nhân viên luôn lo lắng kinh tế toàn cầu không khởi sắc, bóng bóng bất động sản sẽ vỡ tan, ngành mạng xã hội sẽ phát sinh khủng hoảng mới, mục tiêu mới mà công ty hiện đang dốc toàn lực tạo ra có thể sẽ thất bại. Nếu như năm đó SACMA và 17 người sáng lập cùng giữ tâm thái đó, Alibaba căn bản sẽ không ra đời, công ty cũng có thể vượt qua khó khăn của giai đoạn mới, bong bóng mạng xã hội, SARS, khủng hoảng kinh tế thế giới mới. Giá cổ phiếu tăng cao và muôn vàng thử thách khác. 3. Cứng rắn. Cứng rắn là chỉ chống đỡ sự cản trở. Khái niệm trái ngược với nó là tim thủy tinh. Có một số người khá nhạy cảm và yếu đuối, hơi gặp phải một chút cản trở là bị đả kích đến mức không ngơi lên được, mới nghe thấy lời phê bình của người khác liền cảm thấy lòng tự tôn tan vỡ. Người như vậy không vượt qua được sóng to gió lớn của ngành mạng xã hội, sẽ chỉ trở thành kẻ thất bại bị đào thải trong làn sóng đào thải. Người quản lý nguồn nhân lực thường sẽ gặp phải giai đoạn khó khăn của công ty phong trào từ chức, còn có áp lực do thiếu hụt nhân lực các phòng ban mang đến. Nếu như không đủ cứng rắn thì không thể trở thành hậu thuẫn của nhân viên và đối tác chiến lược của công ty cấp cao. 4. Tự suy ngẫm Tự suy ngẫm là nhân tố không thể thiếu của người quản lý nguồn nhân lực, thông thường mà nói, trong công ty sẽ có rất nhiều kẻ thông thạo nghiệp vụ, cậy tài khinh người, khi gặp vấn đề thường sẽ không tìm nguyên nhân từ bản thân mà là đẩy trách nhiệm cho người khác. Người quản lý nguồn nhân lực là hậu thuẫn của nhân viên và là chuyên gia quản lý sự vụ, sẽ gánh phát nhiều áp lực có liên quan hơn. Người khác đều có thể than phiền và đùng đẩy trách nhiệm, nhưng người quản lý nguồn nhân lực bắt buộc phải học cách tự suy ngẫm thay vì oán trách. Trước tiên, xem bản thân có thể làm những công việc nào, cố gắng thay đổi một vài hiện trạng. Nếu như tức thời không có khả năng, nên hướng theo phương hướng nào để chuẩn bị, từ đó phát huy tác dụng của người thúc đẩy đổi mới. tóm lại, quản lý nguồn nhân lực trong tương lai sẽ vì sự phát triển của công ty và nhân viên mà ủng hộ trên mọi mặt. Chỉ khi có sẵn 4 tố chất cơ bản sự, thông minh, lạc quan, cứng rắn, tự suy ngẫm mới có thể chia quản lý nguồn nhân lực thành 4 vai trò, đối tác chiến lược, chuyên gia quản lý sự vụ, hậu thuẫn của nhân viên, người thúc đẩy đổi mới. Tổng kết Dù là một doanh nghiệp hay một quốc gia, kẻ có được nhân tài thì hưng thịnh, kẻ mất đi nhân tài thì diệt vong. Alibaba cũng không phải ngoại lệ, nhân tài xuất chúng vốn đã khó mà có được. Chưa kể xuất chúng về lý thuyết chưa chắc thích hợp với thực tế của công ty. Vậy nên Alibaba không tuyển chọn nhân tài xuất sắc nhất mà tuyển chọn nhân tài có khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu đề ra. 1. Bốn phân đoạn để làm tốt công việc tuyển dụng. Thiết lập kế hoạch tuyển dụng phải đi theo mục tiêu chiến lược của công ty. Chọn lọc ứng viên là quá trình sàn lọc và phỏng vấn chính thức, theo dõi thời gian thử việc. Quan trọng là kịp thời phát hiện cảm xúc tiêu cực và tháo gỡ khúc mắc tránh để phục mất nhân tài. Sát hạch chuyển sang chính thức là phân đoạn quan trọng nhất, cần phải xây dựng chế độ rõ ràng, chủ yếu nhìn vào 3 khía cạnh, năng lực, thái độ và thành quả làm việc. 2. Bất cứ nhân tài nào cũng cần thích ứng với môi trường doanh nghiệp trước, sau đó mới có thể phát huy tốt nhất năng lực bản thân, nhân tài mà không phù hợp với doanh nghiệp, Có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội của cả hai, do đó người tuyển dụng xuất sắc nhất không bằng tuyển dụng người phù hợp nhất. Các phương diện khảo sát để tìm ra nhân tài nào phù hợp nhất. Có năng lực hay tố chất đảm nhiệm chức vụ công ty hay không? Có chấp nhận giá trị văn hóa doanh nghiệp hay không? Mục tiêu phát triển bản thân có thống nhất với mục tiêu phát triển của công ty không? 3. Nhân viên của Alibaba hàng năm luôn chuyển nhiều lần nhưng ở vị trí chủ chốt lòng người rất ổn định. Tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển, đó là kết quả của sự áp dụng hai biện pháp. Nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân tài, chất lượng cao và tuyệt đối không đào chân tường nhà hàng xóm. Bởi với những người cướp được từ tay đối thủ, nếu ép họ nói ra bí mật công ty cũ là bất trung, nếu không nói là bất hiếu. Kể cả khi không ép họ nói thì trong quá trình làm việc cũng vô tình dùng đến, như vậy là bất nghĩa. 4. Giải pháp tốt nhất cho người lãnh đạo để phát triển nguồn nhân lực chính là chỉ nắm đại cục, suy nghĩ chiến lược, dùng lòng người tốt, giữ được cân bằng để nhân viên phát huy tối đa khả năng riêng của họ và giải phóng bản thân mình khỏi những nghiệp vụ cụ thể phụng phạt. Muốn như vậy, nhất định phải tìm kiếm và dám bổ nhiệm những người tài giỏi hơn mình trong nội bộ công ty. 5. Sợi dây kết nối Ali, sợi dây lõi Quản lý nhân sự của chị tuyển dụng nhân viên có chung quan điểm về giá trị, nếu như toàn thể nhân viên thiếu sự đồng thuận về giá trị quan điểm, chỉ biết bạn bạn kiếm tiền, một khi công ty gặp khó khăn, đội ngũ sẽ chia 5 sẽ 7, đồng sàn dị mộng chắc chắn sẽ thất bại. Action 1. Tuyển dụng nhân sự cần phải làm những gì? 2. Alibaba đã tuyển dụng nhân sự như thế nào? 3. Tìm kiếm và bổ nhiệm người giỏi hơn mình trong doanh nghiệp có ưu việt. 4. Văn hóa võ hiệp của Alibaba được thể hiện trong quản lý nguồn nhân lực. 5. Alibaba không chiêu mộ người xuất sắc nhất mà chọn lựa người phù hợp nhất và quan trọng là có chung quan điểm về giá trị, tại sao. Chương 4. Đào tạo nhân viên mới, thúc đẩy sự trưởng thành của nhân viên phổ thông. Đào tạo nhân viên là phân đoạn kế thừa và tiếp nối trong quản lý nguồn nhân lực. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp rất thiếu sự quan tâm đối với vấn đề này. Bất luận là nhân viên vừa mới tốt nghiệp ra trường hay là nhân viên kỳ cựu đã có kinh nghiệm nhiều năm từ nơi khác đến, sau khi bước vào công ty mới chắc chắn cần phải trải qua một quá trình hòa hợp. Đào tạo nhân viên không chỉ cung cấp kỹ năng liên quan đến công việc cho ứng viên mới, mà còn là biện pháp quan trọng để công ty truyền thụ quan điểm về giá trị văn hóa doanh nghiệp. Nhân tài tuyển dụng từ bên ngoài có thể thích ứng với quan điểm về giá trị và môi trường làm việc của công ty hay không, sẽ quyết định họ có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ mà công ty giao phó hay không, và có thể ở lại công ty bao lâu. Zagma từng nói, bạn không thể tìm được nhân tài xuất sắc nhất, chỉ có thể tìm được nhân tài phù hợp nhất, sau cùng biến họ trở thành nhân tài xuất sắc nhất của bạn. Do đó, có thể thấy, làm thế nào để truyền thụ hiệu quả quan điểm về giá trị văn hóa thống nhất của doanh nghiệp và kỹ năng làm việc cho những nhân viên khác nhau là điểm trọng tâm và khó khăn của cơ chế đào tạo nhân tài. Trên phương diện này, Alibaba có nét độc đáo riêng. Làm tốt công tác phân tích nhu cầu đào tạo Mỗi một nhân viên mới bước vào công ty, bất luận là người vừa mới tốt nghiệp như trang giấy trắng hay là nhân viên lão luyện trinh tiến nhiều năm ở nhiều nơi khác, đều cần một quá trình hòa hợp. Đào tạo chính là phân đoạn then chốt của giai đoạn hòa hợp. Nhân viên mới đi làm việc cần học kỹ năng nghiệp vụ, người đã lão luyện trong lĩnh vực đó thì lại cần tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp, cơ chế vận hành và quy trình quản lý của công ty. Những việc này đều không thể thiếu một chương trình đào tạo nhân viên hoàn thiện. Tuy nhiên, không ít công ty hoàn toàn không xem trọng công việc đào tạo nhân viên. Họ cho rằng nhân viên mới chỉ cần hoàn thành công việc được giao, thì sẽ có được kinh nghiệm, cử nhân viên đi đào tạo chỉ làm lãng phí thời gian, công sức, nguồn lực. Công ty có kiểu quan điểm này thường qua loa đại khái trong xây dựng quy hoạch quản lý nguồn nhân lực, hoàn toàn không có ý thức được vai trò không thể thay thế của cơ chế đào tạo nhân viên đối với sự phát triển của công ty. Ý nghĩa cơ bản của đào tạo nhân viên chủ yếu có mấy điểm dưới đây. Thứ nhất, cơ chế đào tạo nhân viên tốt là tiêu chuẩn tham khảo nhưng cũng khá quan trọng để phần lớn ứng viên chọn lựa đơn vị ứng tuyển có thể giúp công ty thu hút nhiều nhân tài hơn. Thứ hai, đào tạo nhân viên là một kiểu phúc lợi đặc biệt, thông qua đào tạo có thể giúp nâng cao kiến thức và giá trị của nhân viên có tác dụng khích lệ tương đối lớn. Thứ ba, đào tạo nhân viên có thể giúp những kiểu nhân tài khác nhau mà công ty tuyển dụng nhanh chóng quen với vị trí mới, sớm hình thành năng lực tác chiến. Thứ tư, doanh nghiệp coi trọng đào tạo nhân viên có thể dùng chương trình đào tạo nâng dần từng bước để giữ chân nhân tài, làm cho họ tin tưởng rằng làm việc ở công ty có thể phát triển bản thân tốt hơn. Thứ năm, đào tạo nhân viên có thể giúp công ty liên tục luân chuyển nhân tài đáp ứng nhu cầu ở mỗi chiến tuyến, hình thành ưu thế về nguồn nhân lực trên thị trường cạnh tranh. Tóm lại, hệ thống đào tạo nhân viên chính là cơ chế tạo ra máu của doanh nghiệp. Bất kỳ công ty có chí hướng lớn nào đều không nên xem nhẹ. Nếu không, công ty không thể đảm bảo mỗi một vị trí then chốt đều sẵn có nhưng tại xuất sắc, có thể đảm nhận công việc quan trọng, sau khi phát triển rồi sẽ rơi vào tình trạng khó khăn, khó mà đáp ứng được với thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thông thường mà nói, chương trình đào tạo nhân viên của doanh nghiệp bao gồm những nội dung, lịch sử phát triển của công ty, mô hình tổ chức công ty, nghiệp vụ kinh doanh chính của công ty, văn hóa công ty, quy định cơ bản của công ty và kỹ năng nghiệp vụ cơ bản mà những chức vụ khác nhau yêu cầu. Người phụ trách giảng dạy đào tạo không chỉ là nguồn giám đốc nhân lực mà còn bao gồm các giảng viên đào tạo ở một lĩnh vực nào đó. Chủ quản các bộ phận, đại diện bán hàng, nhân viên kỹ thuật có thâm niên. Làm thế nào để kết hợp một cách hữu cơ giữa người giảng bài với kỹ năng kiến thức truyền thụ, làm cho nhân viên được đào tạo sẽ trưởng thành hoàn thiện hơn, đó là một khó khăn lớn của công việc đào tạo nhân viên. Do đó, công ty nên tiến hành phân tích toàn diện nhu cầu đào tạo nhân viên trước khi tiến hành công việc. Nội dung phân tích nhu cầu đào tạo nhân viên chủ yếu bao gồm tổ chức tham gia đào tạo và cơ cấu kiến thức, mức độ thuần thuộc về kỹ năng sẵn có của nhân viên, nội dung cần học tập, Với việc nắm rõ tình hình tổng thể này, khi tổ chức đào tạo nhân viên, bộ phận quản lý nguồn nhân lực có thể sắp xếp nhân viên vào nội dung đào tạo cần thiết nhất. Một cách có định hướng để tránh làm cho công tác đào tạo trở nên trống rỗng vô nghĩa, khiến người tham gia đào tạo mơ hồ chán nản. Do đó có thể thấy, phân tích yêu cầu đào tạo không chỉ giúp công ty xây dựng tiền đề mục tiêu vào kế hoạch đào tạo, mà đây cũng là phân đoạn đầu tiên của công việc đào tạo nhân viên. Phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo của bộ phận quản lý nguồn nhân lực chủ yếu có những kiểu dưới đây. 1. Phương pháp điều tra bằng phỏng vấn Thông qua việc tiến hành phỏng vấn đối tượng được điều tra để lấy thông tin người đó cần. Ngoài việc tìm kiếm một nhân viên cụ thể để phỏng vấn, còn có thể cùng lãnh đạo quản lý cấp cao, Chủ quản bộ phận liên quan, tiến hành phỏng vấn, hỏi họ quan điểm và kỳ vọng của họ đối với công tác đào tạo. Điều này đòi hỏi người quản lý nguồn nhân lực trước khi phỏng vấn, cần chuẩn bị tốt đề cương câu hỏi phỏng vấn, chọn thời gian thích hợp tiến hành phỏng vấn. 2. Phương pháp kiểm tra trên giấy Khi số lượng người tham gia quá nhiều không đủ thời gian khi phỏng vấn, có thể sử dụng cách kiểm tra trên giấy để người tham gia điền vào phiếu câu hỏi mẫu đã được chuẩn bị kỹ trước đó. Cách kiểm tra không chỉ bằng cách phát trực tiếp, còn có thể gửi qua bưu điện Internet. Sau khi thu lại phiếu trả lời, người quản lý nguồn nhân lực tiến hành đánh giá kết quả là có thể hiểu chính xác nhu cầu đào tạo đối với nhân viên. 3. Cách quan sát trực tiếp Người quản lý nguồn nhân lực đích thân đến nơi làm việc quan sát biểu hiện của nhân viên, từ đó tìm ra điểm thiếu sót phổ biến còn tồn tại ở họ. Sau đó tổng kết thành một phương án đào tạo nhằm giải quyết các vấn đề đó. Ưu điểm của phương pháp này là có thể kết hợp yêu cầu công việc thực tế để xây dựng nội dung đào tạo, tránh sai lầm trong phán đoán chủ quan của người tham gia kiểm tra. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của cách quan sát trực tiếp là khi nhân viên cảm thấy mình bị quan sát, sẽ thay đổi thói quen lời nói và việc làm thường ngày, do đó làm mất tính chính xác của kết quả. Hơn nữa, đối với những công việc có tính kỹ thuật chuyên ngành rất cao, người quản lý nguồn chân lực cũng rất khó quan sát ra được ngọn ngành mọi thứ. 4. Phương pháp điều tra sự kiện than chốt Phương pháp này thông qua kiểm tra vai trò then chốt của mỗi một nhân viên đối với sự phát triển của công ty để phán đoán yêu cầu đào tạo của họ. Vai trò mang tính then chốt bao gồm tác dụng tích cực và tiêu cực, ví dụ giành được đơn hàng lớn, lấy lại khách hàng lớn suyết bị mất, do thao tác sai sót dẫn đến thiệt hại tài sản công ty. Bộ phận quản lý nguồn nhân lực nhằm vào vai trò mang tính quan trọng tích cực của nhân viên để đưa ra phương án đào tạo nâng cao, còn với các vấn đề có tính tiêu cực thì cần đào tạo thêm. Phương pháp quan sát các sự kiện then chốt chủ yếu là kiểm tra những ghi chép công việc của nhân viên, có thể triển khai định kỳ, điều này yêu cầu công ty và nhân viên thực hiện có ý thức tốt về việc chuẩn bị hồ sơ. 5. Phương pháp phân tích thành tích Thông qua kết quả sát hạch thành tích để phân tích mặt nào nhân viên thể hiện xuất sắc, mặt nào còn thiếu sót. Sau đó căn cứ vào tiêu chuẩn thành tích kỳ vọng mà công ty đề ra để bổ sung thiếu sót cho nhân viên. Phương pháp này lấy dữ liệu thành tích sát hạch làm căn cứ, nội dung đào tạo được xây dựng thường sát với yêu cầu thực tế, từ đó cải tiện mức thành tích của cá nhân hay hoàn toàn thể hiện đội nhóm. 6. Phương pháp phán đoán theo kinh nghiệm. Người quản lý nguồn nhân lực làm việc lâu năm đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Trước khi kiểm tra tổng thể, họ cũng có thể có bước đầu phán đoán nhân viên mới còn thiếu sót ở những mạng nào dựa vào trực giác nhạy bén. Khi công ty dự định chọn ra cán bộ ưu tú cấp cao từ cán bộ tuyến cơ sở, trong đầu họ cũng có phán đoán bước đầu. Biết những cán bộ mới này cần bổ sung kỹ năng kiến thức ở những lĩnh vực nào, biện pháp này có thể giúp thu hẹp, phạm vi, ứng viên, chọn để đào tạo, giảm lượng công việc nhưng lại có tính chủ quan nhất định. Nếu như không sử dụng kết hợp với những biện pháp khác, có thể sẽ dẫn đến tình trạng nhìn sai sự việc. 7. Phương pháp Transforming Động não Triệu tập toàn bộ nhân viên liên quan đến một hàng mục hay công trình nào đó, mở một hội nghị quân sư, mọi người đóng góp ý kiến. Liệt kê ra tất cả nội dung đào tạo cần thiết Thông thường quy mô khoảng 10 người là hợp lý Trong quá trình thảo luận chỉ đưa ra phương án Không đưa ra bất kỳ phê bình hay phản bác nào Ghi lại tất cả những đề nghị Càng nhiều suy nghĩ và góc nhìn càng tốt Sau khi hội nghị kết thúc Liệt kê tất cả những yêu cầu đào tạo Trong đề án theo tính cấp bách và tính khả thi Là có thể tìm ra yêu cầu đào tạo cần thiết nhất 8. Phương pháp đánh giá trắc nghiệm hạng mục riêng Đây là phương pháp vận dụng bản xác định và đánh giá kiến thức chuyên ngành để điều tra nhu cầu đào tạo nhân viên. Không giống với điều tra bằng phiếu trả lời trắc nghiệm thông thường, bản xác định và đánh giá kiến thức chuyên ngành có tính chuyên nghiệp rất cao, yêu cầu về năng lực đối với người thực hiện cũng tương đối cao. Nếu trong bộ phận quản lý nguồn nhân lực của công ty không ai có thể đảm nhiệm được thì phải nhờ cơ quan chuyên môn thứ ba kết hợp đánh giá, sẽ cần phải đồng tư thời gian và chi phí nhất định. Nhưng thông tin cần thiết có được từ điều tra thường khá chính xác, chuyên nghiệp và hệ thống 9. Phương pháp trắc nghiệm theo mô hình năng lực đảm nhiệm, chức vụ Không ít công ty sẽ căn cứ vào khác biệt chức vụ để xây dựng mô hình năng lực đảm nhiệm chức vụ, dùng nó làm chuẩn để kiểm tra liệu kiến thức, kỹ năng, sức khỏe và quan điểm về giá trị mà một nhân viên có sẵn có đáp ứng được một chức vụ nào đó hay không. Thông qua trắc kiệm mô hình năng lực đảm nhiệm, ưu và nhược điểm của mỗi nhân viên đều sẽ lộ rõ. Bộ phận quản lý nguồn nhân lực lại có thể căn cứ vào những thông tin này để bố trí nội dung đào tạo, làm cho năng lực của người được đào tạo tạo đủ để đảm nhận yêu cầu chức vụ. Những biện pháp kiểm tra nhu cầu đào tạo nhân viên kể trên đều có ưu dược điểm riêng, nên dựa vào tình hình cụ thể để vận dụng linh hoạt, chỉ sử dụng biện pháp đơn lẽ, không đủ để hiểu một cách toàn diện nhu cầu đào tạo nhân viên, cũng khó có thể cung cấp căn cứ có hiệu lực cho tuyển dụng, đào tạo, quản lý, lương thưởng, sát hạch thành tích của công ty. Sách lược đào tạo các loại hình nhân viên khác nhau. Đối tượng đào tạo của công ty hoàn toàn không chỉ giới hạn ở những người mới nhậm chức. Cùng với những điều chỉnh nội dung công việc và chức vụ, mỗi nhân viên đều phải tích lũy, bổ sung kiến thức kỹ năng mới. Xét trên ý nghĩa này, nhân viên lâu năm mỗi một lần tiếp nhận một công việc mới, nhận một chức vụ mới, đều tự động bị cắn mát nhân viên mới, phải tiếp nhận sự đào tạo tương ứng. Tuy nhiên, nhân viên mới vào nghề, còn như tờ giấy trắng và nhân viên nồng cốt được công ty bồi dưỡng hay những cán bộ quản lý cấp cao của công ty lại thuộc các loại nhân viên mới khác nhau. Sách lược đào tạo cứng nhắc sẽ không khác gì gọn chân cho vừa giày Nên bộ phận quản lý nguồn nhân lực của công ty bắt buộc phải căn cứ theo loại hình cụ thể của đối tượng đào tạo để lập ra phương án đào tạo khác nhau. Đào tạo nhân viên mới nhậm chức ở đa số doanh nghiệp cơ bản giống nhau, chủ yếu khác nhau ở đào tạo đối với nhân viên nồng cốt và quản lý cán bộ. Trọng điểm ở đây sẽ bàn về sách lực đào tạo khác nhau đối với nhân viên nồng cốt và cán bộ quản lý. Nhân viên có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, có thể giúp bộ phận của mình nâng cao thành tích, thậm chí tăng sức cạnh tranh của công ty chính là nhân viên nồng cốt, căn cứ theo định luật. 2, 8 nổi tiếng, nhân viên nồng cốt chiếm khoảng 20% tổng số người trong công ty, nhưng đảm nhận 80% trọng trách quan trọng như nghiệp vụ, kỹ thuật, quản lý, nắm trong tay tuyệt đại đa số nguồn khách hàng của công ty, đóng góp 80% lợi nhuận cho công ty. Chức vụ của họ không hẳn rất cao, nhưng thực tế đã trở thành trụ cột của công ty, cũng là đối tượng luôn được tìm kiếm trên thị trường nhân tài. Nhân viên nồng cốt một khi từ chức sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với công ty Làm thế nào để duy trì tính tích cực của nhân viên nồng cốt Giữ được trái tim của họ là vấn đề lãnh đạo cấp cao của công ty phải chú trọng Tăng lương thăng chức và đào tạo đồng bộ đều là những biện pháp vô cùng quan trọng Nhân viên nồng cốt hơn hẳn nhân viên bình thường khác Ở năng lực nghiệp vụ và kỹ thuật Thông thường họ đều có một sở trường riêng Thực hiện đào tạo cơ bản đối với họ không có ý nghĩa lớn, nhưng có thể để họ kiêm nghiệm giáo viên đào tạo về mặt kiến thức nghiệp vụ. Những nội dung nhân viên nồng cốt thực sự cần được đào tạo chủ yếu là những phương diện dưới đây. 1. Ý thức hợp tác tập thể Nhân viên nồng cốt trưởng thành từ tuyến cơ sở giống như office trên cổ máy lớn, nội dung công việc tương đối đơn giản nhất chuyên sâu, đa phần trong tình trạng chiến đấu đơn lẽ. Tại thời gian, nội dung công việc của họ sẽ dần trở nên phức tạp, thậm chí trở thành cốt cán về nghiệp vụ của cả bộ phận. Lúc này, nhân viên nồng cốt chỉ dựa vào chiến đấu đơn lẽ không thể nâng cao hiệu quả nữa, bắt buộc phải học cách hợp tác tập thể, trợ giúp người quản lý để nâng cao thực lực tổng thể của toàn bộ đội ngũ. Điều này đòi hỏi công ty chú trọng đào tạo ý thức hợp tác tập thể và kỹ năng quản lý tập thể của họ. 2. Năng lực tự quản lý 2. Năng lực tự quản lý Nhân viên nồng cốt có ưu thế rất lớn về kiến thức kỹ năng, dễ cậy tài khinh người, tự cho là mình giỏi, buông thả bản thân. Nhân viên nồng cốt xuất chúng luôn làm cho cấp quản lý của công ty đau đầu. Một mặt, công ty rất phụ thuộc vào năng lực nghiệp vụ kỹ thuật của họ. Mặt khác, tác phong không tập trung, tuân thủ, luật lệ của họ sẽ ảnh hưởng không tốt cho nhân viên khác. Cho nên, nâng cao năng lực tự quản lý của nhân viên nồng cốt cũng là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo. 3. Quang điểm về giá trị và tinh thần trách nhiệm Mặc dù doanh nghiệp hy vọng tất cả nhân viên đều có thể ủng hộ quan điểm về giá trị văn hóa của công ty, nhưng không phải là mỗi người đều sẽ thật lòng dung nạp quan điểm về những giá trị ấy, theo đuổi lý tưởng và tinh thần trách nhiệm lớn lao để nỗ lực làm việc. Đối với rất nhiều người, trả cho họ bao nhiêu tiền, giao cho họ làm bao nhiêu việc mới là chuyện thường xuyên ở nơi làm việc. Mặc dù công ty không thể ép buộc mỗi người đều phải có tinh thần cống hiến cao cả, Nhưng đối với nhân viên nồng cốt, nhất định phải đưa ra yêu cầu cao hơn. Nếu như nhân viên nồng cốt thiếu tinh thần trách nhiệm, vừa gặp phải nghịch cảnh đã muốn bỏ chạy, thì sức chiến đấu của công ty sẽ bị suy giảm. bồi dưỡng một đội ngũ nhân viên nồng cốt đồng lòng cùng công ty tiến bộ là con đường tất yếu để duy trì sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. 4. Những kỹ năng mới khác mà công việc yêu cầu. Nhiệm vụ của nhân viên nồng cốt thường nhiều hơn nhân viên khác, thời gian đào tạo có hạn, họ cũng không cần được đào tạo kiến thức toàn diện hệ thống như người mới đi làm, chỉ cần dựa theo năng lực và những thiếu khuyết của họ để lập ra phương án đào tạo bổ sung, đồng thời cần để họ nhanh chóng tiếp nhận kiến thức và kỹ năng mới liên quan đến công việc. Các bộ quản lý được chọn lọc đào tạo hoặc điều động đến vị trí mới cũng hết sức quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Nếu như cán bộ mới không thể đảm nhận chức vụ, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà ảnh hưởng đến toàn bộ tập thể phòng ban, thậm chí toàn bộ công ty, đối với doanh nghiệp Internet Coi sẵn sàng thay đổi, làm tư tưởng chỉ đạo như Alibaba mà nói, xây dựng một tổ chức học tập là vấn đề cần thiết, mà trong đó điểm then chốt chính là làm cho cán bộ các cấp cũng không ngừng học tập cái mới. Sai lầm của rất nhiều công ty là xem trọng sử dụng mà xem nhẹ đào tạo đối với cán bộ quản lý, chỉ để cán bộ tự mình học tập và tích lũy theo cảm hứng mà không cứ theo yêu cầu phát triển của công ty tổ chức đào tạo chuyên môn. Điều này khiến cho cấp quản lý của công ty không thể tiến bộ theo thời gian, quá lệ thuộc vào kinh nghiệm để giải quyết công việc, rất dễ phán đoán sai tình thế, bỏ lỡ cơ hội mới. Vì vậy, bộ phận quản lý nguồn nhân lực nên coi trọng đào tạo đối với cán bộ quản lý, sách lược đào tạo Chủ yếu bao gồm các mặt dưới đây. 1. Năng lực công tác cơ bản của người quản lý các bộ phận. Năng lực công tác cơ bản của cán bộ quản lý chủ yếu bao gồm 4 nội dung. Năng lực kết nối truyền đạt, năng lực hiểu và tư duy, năng lực điều phối tổ chức, năng lực học tập. Người quản lý cần có năng lực kết nối tốt để truyền đạt từ trên xuống dưới để mọi người biết nên làm gì nếu như không có tư duy rõ ràng khiến người nghe rất khó nắm được ý đồ chiến lược của công ty và tình hình biến động của thị trường. Không biết điều phối tổ chức thì không thể hợp tác với người khác. Thiếu năng lực học tập sẽ bị xã hội phát triển nhanh đào thải. Thực ra những năng lực này, mỗi nhân viên đều cần phải có, có điều yêu cầu đối với cán bộ cao hơn mà thôi. 2. Năng lực quản lý của cán bộ các cấp Năng lực quản lý của cán bộ chủ yếu bao gồm 7 kỹ năng chuyên ngành quản lý, kỹ năng khảo sát thị trường, kiến thức kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, kỹ năng tổ chức quy hoạch, kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng khách lệ nhân viên, kỹ năng duy trì kênh tiêu thụ, kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh. Những kỹ năng này có tính chuyên nghiệp rất cao, đòi hỏi cán bộ quản lý phải không ngừng học tập, dung nạp kiến thức và mánh khóe để tiến bộ theo thời gian. 3. Sứ mệnh doanh nghiệp và mục tiêu chiến lược mới của công ty Không giống truyền thụ tư tưởng đối với nhân viên thông thường, tăng cường việc học tập về sứ mệnh doanh nghiệp và chiến lược công ty cho cán bộ quản lý, phần nhiều là bồi dưỡng mức độ trung thành và năng lực chấp hành của họ. Cán bộ quản lý thông thường đều là nhân viên lâu năm của công ty, hoàn toàn không xa lạ với sứ mệnh doanh nghiệp, nhưng có thể đồng cam cộng khổ với công ty hay không thì phải xem mức độ ủng hộ của họ với sứ mệnh doanh nghiệp. Nhân viên bình thường thì chỉ làm việc theo phân công chiến thuật trong chiến lược lớn, không cần suy nghĩ quá nhiều vấn đề chiến lược. Người quản lý lại không giống như vậy, họ cần chỉ rõ phương hướng cho đội ngũ của mình, hơn nữa cần phối hợp với các bộ phận khác trong công ty cùng thực hiện ý đồ, chiến lược, với ban giám đốc, cần phải thuộc lòng mọi chiến lược ấy. Tóm lại, bộ phận quản lý nguồn nhân lực gánh phát sứ mệnh nâng cao tố chức tổng hợp của mọi nhân viên trong công ty, cân căn cứ theo đối tượng khác nhau, hoạch định phương án đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nhiều kiểu nhân tài, cũng là đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. 3 Giai đoạn đào tạo người mới của Alibaba Theo nghiên cứu của chuyên gia về quản lý nguồn nhân lực của Alibaba, sau khi nhân viên mới bước vào Alibaba, sẽ trải qua 3 giai đoạn. 1. Giai đoạn kết thúc, nhân viên sau khi bước vào môi trường mới sẽ quên hết mọi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã tiếp thu ở công ty trước đó, đầu óc sẽ trở về con số 0. Kinh nghiệm trước đây của mỗi người đều sẽ tạo ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với công việc. Ví dụ, thói quen làm việc được hình thành ở công ty trước có thể khiến cho bạn như cá gặp nước ở công ty mới, nhưng cũng có thể khiến bạn gặp khó khăn trắc trở. Chỉ khi quên tất cả mọi thứ trước đó mới có thể tiếp nhận kiến thức mới ở công ty mới với tâm thái hết mực khiêm tốn, nhanh chóng thích ứng môi trường mới. 2. Giai đoạn bỡ ngỡ Khi nhân viên mới làm việc ở công ty 1-2 tháng, sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề trước đây chưa từng vấp phải. Từ đó nảy sinh bở ngỡ với môi trường công ty mới, đồng thời cũng sẽ nảy sinh dao động về tư tưởng đối với việc quyết định chọn công ty mới, làm nền tảng phát triển bản thân. Ở giai đoạn này, nhân viên sẽ bước vào giai đoạn rút thắt, công việc tiến triển không thuận lợi, cảm thấy nhiều thứ không thể tích ứng, cho nên bộ phận quản lý nguồn nhân lực phải tìm mọi cách giúp họ tháo gỡ khó khăn vướng mắc Chỉ ra những sai lầm, giúp cho nhân viên mới thoát khỏi những khó khăn nhất thời do sự dao động trong tư tưởng gây ra. 3. Giai đoạn phục hồi Sau khi vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ, nhân viên mới sẽ có nhận thức mới đối với công ty, điều chỉnh lại kỳ vọng và phương thức làm việc ban đầu của mình thực sự tích ứng với môi trường công ty. Khi nhân viên mới bước vào giai đoạn phục hồi, công việc bắt đầu thuần thục cho thấy họ đã hòa nhập vào môi trường văn hóa của công ty. Ba giai đoạn trên đây là con đường mà tất cả nhân viên mới sau khi nhậm chức phải trải qua. Có người có thể đến được giai đoạn phục hồi tương đối nhanh, vượt qua nhiều sát hạch kiểm tra trước thời hạn. Có người lại khó tiến bộ trong giai đoạn bỡ ngỡ, cuối cùng đành chia tay Alibaba. Đối với ba giai đoạn này, từ thực tiễn, Alibaba đã dần dần tổng kết thành một hệ thống đào tạo nhân viên mới tương đối hoàn thiện cố gắng để nhân viên mới hòa nhập và văn hóa công ty trong vòng 1-3 đến 3 tháng. Doanh nghiệp sùng bái văn hóa võ hiệp như Alibaba gọi vui lý luận đào tạo nhân viên mới của mình là ngũ hành quyền. Trong đó, kim quyền là giúp nhân viên mới hình thành tâm thái vô cùng thuần khiết, không có quá nhiều ý nghĩ hỗn thập. mộc quyền là giúp nhân viên mới hiểu sở đào tạo chủ yếu là trưởng thành trong công việc, cái cần học tập là kỹ năng thực chiến. Thủy quyền là để nhân viên mới học cách sẵn sàng thay đổi trong công việc. Tích ứng môi trường làm việc không ngừng thay đổi của Alibaba Hỏa quyền là đào tạo tố chức nơi làm việc của nhân viên mới để giúp đỡ họ trở thành nhân sĩ chuyên nghiệp Thổ quyền là làm cho nhân viên mới quen với cơ chế quản lý kết nối không giới hạn của Alibaba Có thể trực tiếp đưa ra ý kiến hay kiến nghị chính thức với cấp cao của công ty Alibaba căn cứ vào sự khác biệt của kiểu hình nhân tài thiết lập bài thống đào tạo nhân viên mới khác nhau một Quy hoạch lớn trăm năm, lễ tống chương trình học cho những nhân viên mới làm mảng kinh doanh quốc tế của công ty. 2 thanh tính trăm năm, lễ tống chương trình học của những nhân viên mới làm mảng kinh doanh trên thị trường Trung Quốc. 3 Ali 100 năm, lễ tống chương trình học của những nhân viên mới khác là bởi vị trí ngoài kinh doanh. Mặc dù trong đào tạo kỹ năng nghiệp vụ 3 hệ thống chương trình học 100 năm có trọng tâm khác nhau, nhưng đều cố gắng làm cho nhân viên mới nhanh chóng quen với môi trường và nghiệp vụ của công ty, đồng thời hiểu rõ sứ mệnh doanh nghiệp, 4 nguyên tắc cơ bản, 3 mục tiêu kỳ vọng lớn, 6 quan điểm lớn nồng cốt của Alibaba. Bất luận theo hệ thống chương trình học nào, đào tạo nhân viên mới sẽ kéo dài trong 2 tháng thực tập và bao gồm kiểm tra. Mỗi tuần đều có bài kiểm tra nghiêm ngặt. Tiến hành khảo sát thành tích và quan điểm về giá trị của nhân viên mới Trong đó khảo sát quan điểm về giá trị Chủ yếu đi sâu từ góc độ 6 quan điểm lớn đồng cốt Như khách hàng là số 1 Hợp tác tập thể, sẵn sàng thay đổi, giữ chữ tính, niềm say mê Yêu nghề để tiến hành lượng hóa và cho điểm Nếu như công ty phát hiện nhân viên mới không thể phối hợp tốt cùng thành viên trong tập thể Hoặc không tôn trọng quan điểm về giá trị của công ty Thì cho dù năng lực có giỏi, thành tích tốt Cũng sẽ bị thải loại Thông thường mà nói đào tạo nhân viên mới Cũng chính là được tiến hành Trong 3 tháng đầu tiên Sau khi giai đoạn này kết thúc Nhân viên mới chỉ có thể tự học để nâng cao tối chất Doanh nghiệp thường sẽ không xây dựng Chương trình học đặc biệt cho nhân viên mới nữa Cùng lắm chỉ là Khi mỗi nghiệp vụ mới xuất hiện Sẽ bố trí nhân viên mới có liên quan Đi nghe tọa đàm Cách làm này rất phổ biến trên thế giới Cũng không có điểm gì bất ổn Tuy vậy, là một tổ chức theo mô hình học tập và kêu gọi sẵn sàng thay đổi, Alibaba hoàn toàn không giống tuyệt đại đa số doanh nghiệp khác, giới hạn đào tạo nhân viên mới trong 3 tháng đầu, sau khi nhân viên mới của Alibaba nhậm chức. Ngoài tiếp nhận đào tạo theo hệ thống trăm năm, còn có 3 tháng giai đoạn quan tâm thầy dịu dắt trò hơn nữa sau khi nhậm chức, 6 đến 12 tháng còn có quyền lựa chọn chương trình đào tạo lại. Cũng có thể nói, trong vòng 1 năm nhân viên mới của Alibaba nhậm chức, họ đều có cơ hội tiếp nhận đào tạo có hệ thống, chủ yếu tập trung ở 6 tháng đầu, 3 tháng thuộc giai đoạn quan tâm thông qua mô hình giáo dục 1 đối 1 để nhân viên lâu năm tiến hành, truyền thụ giúp đỡ, dẫn dắt đối với nhân viên mới, tốt đẩy giao lưu giữa nhân viên mới và cũ, cũng giúp nhân viên mới có được môi trường phát triển tốt hơn. Do hệ thống đào tạo nhân viên mới hoàn thuyện, Alibaba trở thành cái nôi nhân tài thương mại điện tử lớn nhất trong ngành Internet Trung Quốc. Điều này khiến đế quốc Alibaba luôn có thể giữ được nhiệt huyết tươi mới không ngừng, kiên trì tiến lên theo mục tiêu lớn của mình trở thành doanh nghiệp 102 tuổi. Chú trọng giáo dục văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên Alibaba có quy định bất luận nhân viên mới đến từ đâu, đều phải đến trụ sở ở Hàng Châu tham gia đào tạo trong giai đoạn 1 tháng. Nội dung đào tạo là văn hóa doanh nghiệp, ngay từ đầu ngày đầu tiên, bắt đầu giảng dạy một cách hệ thống quan điểm về giá trị và tinh thần tập thể của Alibaba. Nội dung văn hóa doanh nghiệp tổng kết từ khi Alibaba thành lập đến nay như 9%, 6 quan điểm nồng cốt lớn, 4 nguyên tắc cơ bản, 3 mục tiêu kỳ vọng lớn đều sẽ được giảng giải rõ ràng trong một tháng đào tạo chuyên biệt này. Có những nhân viên mới không thể giải thích tích nghi kiểu tẩy não này, do đó đã rời khỏi Alibaba. Còn những nhân viên chọn ở lại thường sẽ trở thành người ủng hộ quan điểm về giá trị văn hóa của Alibaba. Jack Ma từng nói, làm sao để đánh giá được điểm tốt xấu của một công ty? Tìm một vài nhân viên hỏi mục tiêu của họ là gì? Nếu như câu trả lời của mỗi người đều giống nhau thì cho thấy công ty này rất có khả năng tập hợp. Tôi vô cùng tự hào về các nhân viên của Alibaba. Công ty của chúng tôi có đủ các kiểu người khác nhau, bởi vì cái chúng tôi cần là vườn thú, chứ không phải nông trường. Tuy nhiên, phải đoàn kết hơn 10.000 nhân viên lại cùng nhau thật sự là rất khó, bởi vì mỗi người họ đều cho rằng bản thân rất thông minh là đệ nhất thiên hạ, đặc biệt là người trẻ hiện nay. Làm sao mới có thể đoàn kết họ lại với nhau? Phải dựa vào quan điểm về giá trị, người đến Alibaba bắt buộc phải ủng hộ và giữ gìn quan điểm về giá trị của công ty chúng tôi. Vì vậy, coi trọng giáo dục văn hóa doanh nghiệp luôn là một nét đặc sắc lớn trong đào tạo của Alibaba. Ngoài ra, điều này cũng liên quan đến bài học đau đớn mà công ty gặp phải trước đây. Năm 2011, Jack Ma và một số lãnh đạo cấp cao phát hiện ra rằng, trên nền tảng Ali Alipip không chỉ tồn tại hiện tượng thương nhân lừa đảo, có khả năng còn có nhân viên cá biệt dính líu cấu kết với thương nhân xấu, vậy triết, Tổng giám đốc trang thương mại điện tử của tập đoàn Alibaba phụ trách nhiệm vụ này. Trước đó thường dùng cách thức thông thường điều tra và xử lý tỷ lệ thương nhân dối trá đã giảm từ 1,1% xuống còn 0,8%. Nhưng ông hoàn toàn không rõ có những nhân viên nào của Alibaba thông đồng với thương nhân xấu. Vậy nên một số nhân viên nồng cốt trong số lãnh đạo cấp cao Alibaba Từ các nơi đã phải trở về trụ sở tổ chức hội nghị gấp, quyết định thành lập một tổ điều tra do ông Quang Minh Sinh, chủ tịch ủy ban kiểm tra của công ty đại chúng Alibaba dẫn đầu, kiểm tra kỹ lưỡng từng đội nhóm Alibaba. Cuối cùng, kết quả là Alibaba đã phải đóng cửa một vài văn phòng nước ngoài mới vận hành hơn một năm. CEO, giám đốc điều hành, hút huy và CEO vệ triết của công ty khi đó chủ động tự nhận lỗi và từ chức. Khi đó, Alibaba đã thành lập được 12 năm, tình hình vận hành các doanh nghiệp đều tốt. Nhưng căn cứ vào kết quả kiểm tra kỹ lưỡng của tổ điều tra trong giai đoạn 2009 2010 các nhà buôn bán đăng ký bán hàng trên Alibaba bị tình nghi có liên quan đến việc lừa dối khách hàng trên toàn cầu đã vượt hơn 1.000 người. Nội bộ công ty thực sự cũng có một số nhân viên vì lợi ích cá nhân đã phối hợp với một vài nhà buôn xấu tiến hành lừa gạt. Alibaba khởi nghiệp bằng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử PI2B, mà lo ngại lớn nhất của mọi người chính là vấn đề lừa gạt. Cho nên, trong 6% trăm lớn nồng cốt của Alibaba, có hai quy định thép là khách hàng là số 1 và giữ chữ tính. Hành viên của những nhân viên này đi ngược lại với quan điểm về giá trị nồng cốt của Alibaba đã chạm vào đường dây cao thế, xung lên một hồi chuông báo động cho cấp cao của Alibaba. Alibaba xây dựng nền tảng giao dịch P2P là để cho thấy tiên hạ không có gì kinh doanh là khó. Nhưng nếu như nền tảng giao dịch này không thể đảm bảo hai nguyên tắc khách hàng là số 1 và chữ tính, thì tính tiện lợi của dịch vụ và những ưu thế khác cũng sẽ biến mất và về căn bản sẽ làm lung lay nền tảng của Alibaba. Trải qua bài học này, lãnh đạo cấp cao của Alibaba ngày càng coi trọng việc giáo dục văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên. Công ty xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành trong giai đoạn một tháng đến trụ sở hàng Châu, tiến hành giáo dục văn hóa doanh nghiệp theo hình thức khép kính cho những nhân viên mới đến từ khắp nơi trong nước. Đến khi đào tạo kết thúc, nhân viên mới trở về nơi làm việc để báo cáo. Jack Ma từng một lần phát biểu trong buổi bồi dưỡng nhân viên quản lý trong nội bộ Alibaba tại Học viện Bên Hồ ở Hàng Châu, ngày 14 tháng 4 năm 2008. Trong bài phát biểu, ông nói đến một quan điểm. Hiện nay, Alibaba có 9.000 nhân viên. Tôi cho rằng sau 10 năm, cả tập đoàn Alibaba sẽ có 15.000 nhân viên. Ít nhất có 10.000 người là cán bộ. 10.000 người cán bộ này không được đào tạo. Làm sao có thể truyền thụ quan điểm về giá trị của chúng tôi cho những nhân viên khác? Chỉ có đào tạo tốt cán bộ của chúng tôi mới có thể truyền thụ hệ thống quan điểm về giá trị của chúng tôi cho tất cả nhân viên, làm người làm việc, phải quan minh lỗi lạc, xem trọng chữ tính. Có thể thấy, giáo dục văn hóa doanh nghiệp của Alibaba không chỉ là nhằm vào nhân viên mới, yêu cầu với cán bộ cũng khắc khe như vậy. Trên thực tế, nội bộ Alibaba cũng từng nảy sinh bất đồng do quan điểm giá trị văn hóa không hợp, nhưng bằng cách làm tốt công tác giáo dục văn hóa doanh nghiệp, Mạnh mẽ quyết đoán chỉnh đốn nền nếp công ty, Alibaba đã cơ bản giải quyết vấn đề không thống nhất trong quan điểm về giá trị giữa nhân viên và công ty. Đối với một công ty, giáo dục văn hóa doanh nghiệp thường có vẻ không có tác dụng gì, nhưng trong thời khắc quyết định, nó có thể làm cho nhân viên đứng vững không rơi vào cám dỗ của lợi ích, giữ được lương tâm nghề nghiệp, tiếp tục khoáng triệt nguyên tắc cơ bản của công ty. Nếu như bình thường không coi trọng việc này, nhân viên nhất định sẽ không tự giác tuân thủ 6 quan điểm nồng cốt và 4 nguyên tắc cơ bản của Alibaba. Nếu như vậy, quan điểm về giá trị có tốt đi chăng nữa cũng sẽ trở thành khẩu hiệu rộng tuyết. Sợi dây gắn kết Ali, nhân viên bình thường có thể trưởng thành. Buổi trưa hôm nay có một nhân viên trò chuyện với tôi. Anh ấy nói rằng khu Quảng Đông hiện có rất nhiều công ty có không ít đơn hàng qua mạng. Thế nhưng không có nhân tài ngoại thương, không có nhân tài thương mại điện tử. Hiện nay rất nhiều trường đại học đều đang giảng dạy thương mại điện tử. Nhưng tôi không phát hiện ra một ai tài giỏi. Bởi vậy nên, chúng tôi đã thành lập Học viện Ali nhằm bồi dưỡng nhân tài trên phương diện này. Thông thường mà nói, người thành công đa phần không nói rõ được vì sao bản thân mình lại thành công. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân mà bạn không biết cũng có rất nhiều yếu tố vận may. Alibaba mấy năm gần đây từng phạm phải vô số sai lầm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đó không phải là sai lầm. Trong quá trình khởi nghiệp có rất nhiều khó khăn mà bạn không thể nào lường trước được. Người khác mới có thể nói rõ nguyên nhân thành công. Thứ mà đại đa số doanh nghiệp ở Trung Quốc suy nghĩ tới là chiến thuật. Chiến thuật chính là sinh tồn. Khi nào bạn có được số lượng nhân viên nhất định, quy mô nhất định rồi thì mới suy nghĩ về chiến lược. Cho nên tôi muốn nói với mọi người đừng theo đuổi thành công gì đó. Khi một người cho rằng mình thành công thì anh ta sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Chúng ta không đề cấp tới thất bại thì chúng ta cũng không thể đón nhận thành công. Alibaba muốn trở thành doanh nghiệp 102 năm. Mục tiêu trước đây của chúng tôi là 80 năm, hiện tại là 102 năm. Tại sao là 102 năm? Thế kỷ trước, thế kỷ 20, chúng tôi đã tồn tại 1 năm. Thế kỷ này chúng tôi phải sống 100 năm. Thế kỷ sau chúng tôi tồn tại thêm 1 năm. Cộng lại là 102 năm. Một ngày nào đó, nếu như bạn được lên bìa tạp chí, bạn liền cho rằng bản thân thành công rồi, đừng nên cho là vậy. Thành công rất ngắn ngủi cái giá phải trả đằng sau là rất lớn. Thất bại có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn, đừng bao giờ từ bỏ, không từ bỏ mới có cơ hội. Làm doanh nghiệp thực ra rất đơn giản, cần có một dục vòng mãnh liệt, cũng chính là khi bạn muốn làm việc gì đó, muốn thay đổi việc gì đó, sau khi suy nghĩ kỹ, hãy luôn kiên trì với việc đó. Đáng sợ nhất chính là sau khi đã đi được một đoạn đường rất xa, thì bạn mới phát hiện ra lý tưởng ban đầu của bạn lại nằm ở một nơi khác. Ngoài ra một vấn đề khác mà ông chủ cũng phải xem xét chính là đội ngũ của bạn. Không có đội ngũ ưu tú, bạn sẽ không thể thành công. Hãy nói ước mơ của bạn cho đội ngũ của bạn hay. Đừng khiến họ làm việc vì bạn, nên khiến họ làm việc vì mơ ước của bạn. Biến ước mơ này trở thành ước mơ của những thành viên trong đội ngũ. Cuối năm 2003, khi hoạch định mục tiêu trong năm 2004 phải đạt lợi nhuận 1 triệu tệ một ngày, có một nhân viên kinh doanh hàng đầu của chúng tôi đã nói rằng, mã tổng năm sau tôi muốn hoàn thành mục tiêu 7 triệu tệ. Tôi hỏi anh ấy, năm nay cậu đã đạt mục tiêu bao nhiêu rồi? Anh ấy trả lời là 1 triệu tệ. Tôi nói, mục tiêu 7 triệu tệ là rất khó hoàn thành. Anh ấy nói nhất định làm được, còn cá cược với tôi một ván. Ván cá cược là như thế này. Năm sau chỉ cần anh ấy thực hiện được 80% của 7 triệu tệ Thì tôi sẽ mời anh ấy đi ăn Anh ấy chọn bất cứ nơi nào trên thế giới cũng được Nếu như anh ấy thất bại Vào đại hội cuối năm Anh ấy phải cởi hết quần áo nhảy xuống Tây Hồ Năm sau đó anh ấy vô cùng nỗ lực Hiệu suất đạt được cuối cùng là 78% Tôi nói với anh ấy Công là công, tư là tư Vẫn phải nhảy xuống hồ Hôm đại hội cuối năm tiết trời vô cùng lạnh giá Sau khi ăn xong, tôi nói đi, đi nhảy xuống Tây Hồ. Chúng tôi đến bên Tây Hồ. Anh ấy cởi sạch quần áo rồi nhảy xuống hồ thật. Sứ mệnh, mục tiêu, nhiệm vụ năm nay của công ty, tất cả mọi người trong công ty đều nắm rõ những thứ đó rồi chứ. Bảo vệ của phòng thường trực, có biết sứ mệnh của các bạn là gì không? Nếu như họ không biết, vậy thì nhất định là có vấn đề. Bạn cần nói với mọi người trong công ty, sứ mệnh, mục tiêu, nhiệm vụ của công ty bạn là gì. Có người sẽ nói, Mấy người dưới tôi đều vô dụng, không ai giỏi cả. Có một người bạn của tôi nói, nếu tôi là cậu thì tốt rồi, nhân viên của cậu đều giỏi như vậy, nhân viên của tôi toàn là lũ ăn hại. Ở Alibaba, công việc của mỗi nhà quản lý chính là biến vô dụng thành không vô dụng. Sau một năm, nếu như cấp dưới của bạn vẫn vô dụng thì vấn đề nằm ở bạn, có người có thể trưởng thành, không có ai là vô dụng mãi. Qua vài 3 năm, những người có cách nghĩ giống người bạn đó của tôi đều lần lượt rời khỏi công ty. Ngoảnh đầu nhìn lại, mặc dù 18 người chúng tôi thân đều mang sẹo, thế nhưng chúng tôi vẫn ở đây, những nhân tài này thật sự là phần thưởng lớn. Tài sản lớn nhất của Alibaba không phải là chúng tôi đạt được những thành tích gì, mà là chúng tôi đã trải nghiệm được rất nhiều thất bại tới vậy, phạm phải nhiều sai lầm tới vậy. Tôi nói tôi nhất định phải viết một cuốn sách, viết lại những sai lầm mà Alibaba từng phạm phải. Nghe về những sai lầm này, bạn sẽ cười mà nói, khi đó tôi cũng đã từng phạm phải chúng. Một ngày kia, nếu như bạn có dự án quan trọng, đừng cứ tưởng vị tướng luôn giành chiến thắng đi làm, nên cử người đã từng thất bại đi làm. Người từng thất bại mới nắm giữ được mọi cơ hội. Mọi người đừng chỉ nhìn danh tiếng hôm nay của chúng tôi. Trước đây chúng tôi đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm, sau này cũng sẽ còn phạm phải rất nhiều sai lầm nữa. Thế nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiến bước về phía mục tiêu chung của chúng tôi. Ngày đầu khi mới sáng lập Alibaba, chúng tôi đã thề rằng phải sáng lập một doanh nghiệp đứng đầu Trung Quốc. Đây là lý tưởng của mọi người, không phải lý tưởng của một mình sách ma tôi. Cho nên, chúng ta chính là phải đi trên một con đường dài hơn, nếm trải nhiều, gian khổ hơn, phải bỏ ra nhiều nỗ lực vất vả hơn. Trích bài phát biểu của Sách Ma tại Thâm Quyến vào ngày 16 tháng 8 năm 2009. Đọc thêm, chế độ mọi nhân viên đều là giáo viên của Hưu Quầy. Xưa có câu, dạy dỗ đồ đệ, sư phụ chết đói. Câu nói này đã phản ánh một khía cạnh quan trọng trong quan hệ thầy trò và quan hệ đồng môn thời phong chiến. Cho tới nay, đa số các nhân viên trong công ty đều mang một quan điểm giống nhau này trong việc xử lý các mối quan hệ xã giao. Kiểu quan niệm này khiến cho sự giao lưu kinh nghiệm, kỹ năng trong nội bộ công ty luôn chỉ dừng ở mức thấp, không thể nâng cao tố chất tài nguyên nhân lực của cả công ty một cách hữu hiệu. Ví dụ, lãnh đạo các cao của công ty Huawei từ rất sớm đã nhận thức được rằng kinh nghiệm của rất nhiều nhân viên ưu tú lão làng hoàn toàn không được phổ cập trong toàn công ty, Trong khi đó, có nhiều nhân viên chưa đủ kinh nghiệm, lại hy vọng có được sự dạy bảo tận tình của một người thầy, là một doanh nghiệp khoa học kỹ thuật cao, coi nghiên cứu và phát triển kỹ thuật là thế mạnh đặc biệt, loại thái độ giữ riêng cho mình này rõ ràng sẽ ngăn cản sự tiến bộ kỹ thuật của toàn thể công ty. Giả dụ mỗi một nhân viên đều có thể chia sẻ kinh nghiệm quý báu của bản thân để mọi người học tập lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau, chắc chắn sẽ tạo nên kết quả dạy và học cùng nhau trưởng thành cùng nhau tiến bộ. Đáng tiếc là đại đa số nhân viên lại tin rằng nơi làm việc hiểm ác, không muốn làm kẻ ngốc chia sẻ với người khác, chỉ động viên về mặt tư tưởng hoặc tổ chức một vài cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sẽ không thể khiến cho nhân viên thay đổi thái độ, chỉ có chế độ kinh toàn và hợp lý mới có thể khiến cho mọi người mở rộng tấm lòng cùng nhau học tập chế độ mọi nhân viên đều là giáo viên của Hu đã ra đời trong bối cảnh này chế độ mọi nhân viên đều là giáo viên có những đặng trưng lớn dưới đây thứ nhất giáo viên của Huaw thực hiện chế độ luân chuyển có khi một năm một lần người thầy nào có biểu hiện xuất sắc sẽ giành được cơ hội thăng tiến ưu tiên. Điều này có nghĩa là tất cả mọi nhân viên của Huawei thuộc các bộ phận như kinh doanh, khách hàng, hành chính, hậu cần đều có cơ hội làm thầy. Thứ hai, thông qua phương pháp 11 giáo viên tiến hành chỉ bảo đào tạo nhân viên mới cho dạp Huawei, khiến cho nhân viên mới bồi dưỡng nên tính định hướng và tính chiến lược, loại bỏ gốc chết trong đào tạo. Thứ ba, mỗi một giáo viên của Huawei bắt buộc phải đồng thời có hai điều kiện cơ bản là thành tích xuất sắc và sự hết lòng ủng hộ văn hóa của Huawei. Hơn nữa, mỗi giáo viên nhiều nhất chỉ có thể dạy hai nhân viên mới. Điều này nhằm đảm bảo cho họ có đủ thời gian và tinh thần sức lực để nâng cao chất lượng dạy học. Thứ tư, giáo viên không những cần phải phát huy truyền thống kế thừa tiếp nối trong nghiệp vụ, tư tưởng và cuộc sống mà còn có nhiệm vụ chỉ dẫn và chiếu cố nhân viên mới. Điều này khá giống với chế độ thầy trọ trong doanh nghiệp quốc hữu, thế nhưng linh hoạt hơn nhiều. Thứ năm, trong công ty nên tăng cường khuyến khích đối với giáo viên trên phương diện vật chất, tăng thêm 300 tệ trợ cấp một tháng đối với mỗi nhân viên đảm nhận vai trò giáo viên, đồng thời bình chọn giáo viên xuất sắc định kỳ, khen thưởng 500 tệ. Thứ sáu, giáo viên của Huawei đều được tuyển chọn từ những nhân viên ưu tú, Chỉ xem xét năng lực, không bàn tới kinh nghiệm có thể là cấp trên, cũng có thể là cấp dưới. Nhân viên mới nếu như có biểu hiện xuất chúng thì sẽ được đặt cách đề bạc, trở thành giáo viên của những nhân viên có tuổi công tác lâu hơn. Thứ bảy, giáo viên Huawei có trách nhiệm lương đới đối với học trò do mình đào tạo. Nếu như học trò phạm sai lầm, giáo viên cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm liên đới, thậm chí bị giáng chức. Thứ tám, Chế độ mọi nhân viên đều là giáo viên là cầu nói thăng chức của tất cả nhân viên Huawei. Nhân viên chưa từng đảm nhận vai trò giáo viên sẽ không được đề bạc làm cán bộ, còn những người không muốn tiếp tục làm giáo viên sẽ mất đi tư cách thăng chức. Từ 8 phương diện kể trên có thể thấy, chế độ mọi nhân viên đều là giáo viên của Huawei đã phá vỡ vòng tròn hạn hẹp của chế độ thầy trò truyền thống nhằm khiến cho mỗi một nhân viên đều có cơ hội giữ vai trò học sinh và giáo viên. Hơn nữa, chế độ mỗi nhân viên đều là giáo viên có yêu cầu trách nhiệm rõ ràng như các biện pháp khuyến khích tương xứng. Quan trọng hơn là loại bỏ thói quen xếp hạng dựa theo cấp bậc trong chế độ thầy trò truyền thống, mở rộng phạm vi lựa chọn giáo viên có tác dụng khuyến khích mạnh hơn đối với cả nhân viên mới và cũ. Chế độ mọi nhân viên đều là giáo viên của Huawei trên thực tế đã vượt qua giới hạn đào tạo nhân viên mới ở một mức độ nào đó có thể xem đó là chế độ bồi dưỡng người kế nhiệm của mỗi một chức vụ trong công ty. Trong một lần phát biểu vào năm 1995, Tổng Giám đốc Huawei nhậm chính phi có nói, Mỗi một cán bộ đều phải nghiêm túc đào tạo người kế nhiệm. Sự nghiệp của chúng ta muốn thịnh phượng thì cần người kế thừa. Cán bộ có thành tích công tác ưu tú mà không làm tốt việc đào tạo người kế nhiệm, không chọn lọc được người kế nhiệm, thì khi bạn rời đi rồi, hòa thượng làm sao uống nước, chúng ta cần có tấm lòng cao thượng, đào tạo người kế nhiệm sự nghiệp của chúng ta. Chỉ có những người công chính vô tư mới xem trọng vấn đề này. Chỉ khi người kế nhiệm liên tục gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, thì sự nghiệp của chúng ta mới có thể thịnh vượng phát đạt. Trong những người kế nhiệm này, bao gồm cả những đồng chí đã từng phản đối chúng ta nên phạm phải sai lầm. Không có tấm lòng này làm sao có thể tề da, không thể tề da làm sao có thể trị thiên hạ. Trong bài phát biểu Cải tiếng Nhỏ của Vũ Lớn năm 1998, ông ấy từng nói, Hàng nghìn hàng vạn nhân viên đều sẽ trở thành người kế nhiệm cho vị trí các cấp. Kế nhiệm mang tính tập thể là sự đảm bảo cho sự nghiệp của chúng ta phát triển không ngừng. Đào tạo nhân viên nhằm khiến cho nhân tài mới nhậm chức trưởng thành một cách tốt hơn. Chế độ mọi nhân viên đều là giáo viên của Huawei, không giới hạn ở đào tạo nhân viên đơn lẽ, mà là coi kế nhiệm mang tính tập thể trở thành mục tiêu đào tạo nhân viên. Chế độ đào tạo nhân tài độc nhất này có tác dụng gia tăng tốc độ hòa nhập vào công ty của nhân viên mới, cũng có thể khiến cho nhân viên lâu năm xây dựng nên cảm giác sứ mệnh và tính trách nhiệm cao hơn thông qua việc đảm nhận vai trò giáo viên, phát huy tác dụng gương mẫu dẫn đầu trước các học sinh. Trong hội nghị thượng đỉnh công bố bản xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc năm 2016 do Hội Liên hiệp các doanh nghiệp Trung Quốc và Hội doanh nhân Trung Quốc tổ chức Công ty kỹ thuật trách nhiệm hữu hạng Huawei xếp thứ 27, công ty khoa học công nghệ cao này mỗi năm đều đưa ra rất nhiều sáng chế khoa học, thậm chí còn khiến cho Apple doanh nghiệp có giá trị thị trường đứng đầu trên toàn thế giới, ngược lại phải trả phí bản quyền sử dụng. Sự đột phá liên tục của Huawei trong ngành khoa học công nghệ một mặt là vì công ty kiên trì lấy kỹ thuật làm gốc, một mặt khác không thể tách rời với chế độ mọi nhân viên đều là giáo viên đạ hữu. Phần cơ sở hệ thống quản lý nhân viên tuyến cơ sở của Alibaba. Người sáng lập Alibaba Jack Ma luôn luôn chủ trương quan niệm đặc thù khách hàng số 1, nhân viên thứ hai cổ đông thứ ba Để quán triệt cương lĩnh quản lý này của doanh nghiệp, tập đoàn Alibaba luôn hết sức coi trọng cuộc sống và công việc của nhân viên tuyến cơ sở, cố gắng phát huy tối đa tiềm năng của nhân viên tuyến cơ sở và thúc đẩy sự phát triển tổng thể của tập đoàn thông qua sự trưởng thành của vô số cá thể nhân viên. Trong phương châm dùng người, biện pháp quyến kích, sắc hạch thành tích và phương diện quản lý quan hệ nhân viên, Alibaba dốc hết tâm huyết, dốc sức khiến cho nhân viên ưu tú có thể làm việc vui vẻ trong môi trường tràn đầy say mê và nhiệt tình. Mục tiêu cuối cùng là trở thành chủ sử dụng lao động tốt nhất thế giới, được mọi nhân viên tuyến cơ sở đều hết lòng công nhận. Tổng kết Đào tạo nhân viên là phân đoạn kế từa và tiếp nối trong quản lý nguồn nhân lực, không chỉ cung cấp kỹ năng công việc cho nhân viên mới, mà còn là công cụ truyền thụ quan điểm về giá trị văn hóa doanh nghiệp. 1. Làm tốt công tác phân tích nhu cầu đào tạo. Nội dung phân tích cơ bản gồm Tổ chức tham gia đào tạo và cơ cấu kiến thức, phương pháp, điều tra phỏng vấn, kiểm tra trên giấy, quan sát trực tiếp, điều tra sự kiện then chốt, phân tích thành tích, Phán đoán theo kinh nghiệm Transforming Đánh giá trách nhiệm hạng mục riêng Trách nhiệm theo mô hình năng lực đảm nhiệm chức vụ 2. Sách lược đào tạo các loại hình nhân viên khác nhau Những nội dung nhân viên nồng cốt thực sự cần được đào tạo Ý thức hợp tác tập thể Năng lực tự quản lý Quan điểm về giá trị và tinh thần trách nhiệm Những kỹ năng mới khác Những nội dung nhân viên quản lý cần được đào tạo Năng lực công tác cơ bản cả người quản lý các bộ phận truyền đạt, hiểu và tư duy, điều phối tổ chức và học tập, năng lực quản lý của cán bộ các cấp, sứ mệnh doanh nghiệp và mục tiêu chiến lược mới của công ty. 3. Ba, ba giai đoạn đào tạo nhân viên, kết thúc, bỡ ngỡ và phục hồi. Alibaba căn cứ vào sự khác biệt của kiểu hình nhân tài mà tiết lập hệ thống đào tạo nhân viên mới khác nhau, quy hoạch trăm năm, thành tính trăm năm và Alibaba một trăm lẽ năm. 4. Trong đào tạo, Alibaba vô cùng chú trọng giáo dục văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên, vừa là một phương thức mạnh mẽ chỉnh đốn nề nếp công ty, vừa là giải quyết vấn đề không thống nhất trong quan điểm về giá trị giữa nhân viên và công ty. 5. Ở Alibaba Công việc của mỗi nhà quản lý là biến vô dụng thành không vô dụng. Tài sản lớn nhất mà tập đoàn thu được không phải là thành tích mà là sự trải nghiệm những thất bại. Sợi dây gắn kết Ali chính là biến những nhân viên bình thường trở nên trưởng thành trong công việc. Action 1. Đào tạo nhân viên có vai trò như thế nào trong quản lý nguồn nhân lực? 2. Phân tích kỹ lưỡng nhu cầu đào tạo có cần thiết không? Các phương pháp 3. Nhà quản lý Nhân lực cần đề ra sách lược đào tạo cho nhân viên ra sao? 4. Đào tạo nhân viên cần trải qua mấy giai đoạn? Theo bạn, điều gì là quan trọng nhất? 5. Alibaba coi trọng giáo dục văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên. Họ đã làm gì để thúc đẩy sự phát triển của nhân viên bình thường? Tại sao? Chương 5. Tiêu chuẩn dùng người tài. Tập hợp những người có đặc điểm khác nhau thành đội ngũ minh tinh. Trên thế gian có nhiều người đa tài đa nghệ. Nhưng người hoàn hảo về mọi mặt lại không tồn tại Nhân tài được công ty tuyển dụng dù có ưu tứ thế nào đi chăng nữa Cũng không thể không có thiếu sót Phạm là nhân tài có năng lực xuất chúng Ít nhiều đều có chút độc lập trong suy nghĩ và hành động Nếu cứ dựa theo các phương pháp thông thường để quản lý Có thể sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi Có điều, người hoàn hảo tuy không tồn tại Nhưng đội ngũ hoàn hảo không phải là không có Có một câu nói cổ gọi là Quân tử dụng người như dụng khí, ý nói rằng bậc quân tử nên dùng người như dụng cụ vậy, dùng người dựa theo sở trường và sở đoản của mỗi cá nhân, bằng cách bố trí nhân tài hợp lý sẽ giúp những người trong đội nhóm bù trừ cho nhau, cùng nhau tiến bộ, phát huy hiệu năng tốt hơn. Tiêu chuẩn dùng người của Alibaba không chỉ theo một khuôn mẫu, càng không bị giới hạn bởi việc khai thác nhân tài trong ngành, hơn nữa Alibaba không hề ưa chuộng những người anh hùng cá nhân khó hợp tác. Tự mèo khang mèo dài đuôi mà tôm sùng một đội ngũ minh tinh kề vai chiến đấu, làm hết sức mình. Vì việc này, Jack Ma đã đề ra một nguyên lý, chó hoang và thỏ trắng nhỏ. Công ty còn học theo hình thức tổ chức của giải phóng quân để lập ra chính ủy trong phòng ban các cấp. Miễn sao các vị trí ăn khớp, dùng người có thể linh hoạt. Từ trước đến nay, phương pháp dùng người luôn là một đề tài quan trọng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, ví dụ như tác phẩm nổi tiếng, nhân vật chí. Của học giả Lưu Thiệu Thời Tam Quốc là một bộ phận chuyên tác Về cách phân định nhân tài còn trong cửu phẩm của thời Ngụy Tấn Lại nói về chế độ chọn lựa người tài dựa trên đẳng cấp được đánh giá Qua gia thế, đức hạnh và tài năng của họ Trên thực tế, so với việc trị quốc bình thiên hạ Thì tác động của phương pháp dùng người đối với quản lý doanh nghiệp gần như không hề thua kém Quản lý nguồn nhân lực là cả một hệ thống công trình to lớn Nhưng xét cho cùng, chúng đều đang giải quyết vấn đề dùng người. Công ty cần nhân tài như thế nào là do quan điểm về giá trị văn hóa doanh nghiệp quyết định. Còn làm thế nào để có được nhân tài, mình cần phải nhờ vào quy hoạch chiến lược nguồn nhân lực. Tuyển dụng là để tìm kiếm những người tài cần thiết, đào tạo mới là giúp cho những nhân tài ấy hòa nhập vào công ty. Nói không khoa trường là một loạt những việc rơm xa ấy đều để phục vụ cho hai chữ dùng người. Từ những công việc nền tảng trên, về cơ bản chúng ta có thể nhìn ra con đường dùng người của một doanh nghiệp, từ đó có thể đánh giá tình hình phát triển của họ dựa trên phương pháp dùng người. Có công ty coi chuyên ngành, Và tự học là tiêu chuẩn thiết yếu cho việc dùng người. Những ai dù năng lực nghiệp phụ giỏi nhưng học lực không cao rất có thể có khả năng sẽ bị đào thải. Có công ty lại cho rằng những người học cao đều là mọ sách. Họ tập trung vào tuyển dụng những người bình thường có học lực thấp nhưng dám đánh bóng, sát vạch. Điều này xuất phát từ con đường phát triển của doanh nghiệp không giống nhau dẫn đến phương pháp dùng người cũng không giống nhau. Những phương pháp kể trên có thể phát huy tác dụng trong một hoàn cảnh và giai đoạn phát triển nhất định. Nhưng nếu vượt ra khỏi hoàn cảnh hay giai đoạn này, nó sẽ không còn tương thích với hình thức mới nữa. Ngoài ra, luôn có sự khác biệt lớn như cách dùng người của một công ty khởi nghiệp nhỏ với một doanh nghiệp lớn có tiếng, xe đi đường xe, ngựa đi đường ngựa. Ai cũng có cách sống riêng và ưu nhược điểm riêng. Thông thường mà nói, Một công ty nên sử dụng phương pháp dùng người tương ứng với từng giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng cụ thể nên thực hiện như thế nào, ai cũng đều có cái khó của mình, đa phần vẫn là dựa vào tự thân tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm, không thể không đi những con đường vòng. Trong vấn đề về cách dùng người, Alibaba đã từng trải qua thời huy hoàng, đồng thời cũng từng nhận được vài bài học. Trong 18 vị La Hán, ban đầu lập nghiệp của Alibaba, có giảng viên đại học Có người kỳ cựu trong giới truyền thông, cũng có nhân viên công nghệ và cả chuyên gia quản lý đầu tư có thu nhập triệu đô một năm. Thái Sùng Tính hồi tưởng lại nói, lý do để anh từ bỏ công việc trong mơ để gia nhập Alibaba là bởi anh thấy rằng đây là một đội ngũ vô cùng có tiềm lực, năng lực lãnh đạo của Jack vô cùng giỏi, những thành viên có hoàn cảnh khác nhau có thể bổ sung ưu thế cho nhau, mọi người luôn giữ thái độ lấy dài bù ngắn, tôn trọng lẫn nhau trong khi hợp tác. Trong mắt Thái Sùng Tính Đây vẫn luôn là một đội ngũ minh tinh, thực tế đã chứng minh phán đoán đúng đắn của Anh. 18 vị La Hán quả thực đã mở ra một thế giới mới, xây đắp nền tảng phát triển của tập đoàn Alibaba. Tuy nhiên, khi Alibaba nhận được khoản đầu tư rủi so 5 triệu đô la Mỹ vào tháng 10 năm 1999, phương châm dùng người ban đầu của công ty đã có chuyển biến. Những nhân tài thương nghiệp được Alibaba đưa về từ Hồng Kông và Mỹ, đã thế chỗ đội ngũ quản lý cấp cao ban đầu của công ty trừ Sajmara. 17 vị lãnh đạo còn lại của Alibaba đều là nhân tài được tiến cử từ nước ngoài. Sau đó, Alibaba vẫn tuyển dụng một lực lượng lớn các MPA, thạc sĩ quản lý công thương ở trong và ngoài nước với mục đích đưa phương pháp này bám sát cách kinh doanh quản lý tiên tiến trên thế giới. Kết quả là một bộ phận lớn nhân viên do không thể nào hòa nhập vào mảnh đất Alibaba nên đã rời đi Sau chuyện đó, Jack Ma vẫn kiên quyết cho rằng trình độ quản lý của họ thực sự rất cao, chẳng qua Alibaba lúc đó chỉ là một ngôi miếu nhỏ, không phải chỗ của Bồ Tát lớn. Sau khi đi hết con đường vòng này, phương pháp dùng người của Alibaba là hướng đến sự thành thục. Một mặt đưa 18 vị La Hán lập nghiệp năm đó trở thành thành viên nồng cốt, mặt khác không ngừng ký tiến cử từ bên ngoài vào những kiểu anh tài phù hợp với quan điểm về giá trị văn hóa và cả nhu cầu phát triển của công ty. Sau khi trải qua sóng gió, phương châm mới này đã giúp cho Alibaba duy trì được con đường phát triển nhanh và ổn định, ngày càng lớn mạnh. Ngày nay, phương pháp dùng người của Alibaba có thể gói gọn trong một câu nói, miễn sao các vị trí ăn khớp, dùng người có thể linh hoạt. Ví dụ, một trong 18 nhà sáng lập là giám đốc quản lý nguồn nhân tài tiền nhiệm. Bành Lôi đã có hơn 10 năm làm trưởng bộ phận nguồn nhân lực của Alibaba. Bà có xuất thân từ một giảng viên đại học giống Sách Ma, với đôi mắt tin tưởng của mình. Bà đề bạc Đồng Văn Hồng, làm ở quầy lễ tân công ty, người không có bất kỳ một ưu thế nào về chuyên hành ngành và học lực, tạo ra một giai thoại về cô lễ tân từ quay tiếp đón trở thành phó tổng giám đốc tập đoàn. Bành Lôi và Jack Ma đều không phải chuyên ngành công nghệ, vậy nên họ cực lực tìm kiếm những người tài giỏi trong ngành. Năm 2008, Bành Lôi gặp được Vương Kiên của Viện Nghiên cứu Microsoft châu Á. Bà dùng trăm phương ngàn kế tìm cách thuyết phục anh gia nhập Alibaba, đảm nhiệm vị trí chính trong thiết kế hệ thống của tập đoàn, sau này lên làm giám đốc công nghệ. Trong thời gian Jack Ma học ở... MAPA, thạc sĩ quản trị kinh doanh quản lý nguồn nhân lực cấp cao tại Học viện Thương mại Trường Giang. Ông đã gặp gỡ với giáo sư Tăng Minh của Học viện. Tri thức phong phú cùng đầu óc, chiến lược rõ ràng của giáo sư khiến cho Shagma vô cùng tán thưởng. Do đó, ông đã cố gắng hết sức để mời được giáo sư về với Alibaba làm thăm mưu trưởng điều khiển chiến lược tập đoàn. Thú vị nhất là về thư ký trưởng kim giám đốc rủi ro so của tập đoàn Alibaba Thiệu Hiểu Phong. Trước khi bước vào tập đoàn, ông từng là đại đội trưởng đại đội 1 chi đội trinh sát hình sự của sở công an thành phố Hàng Châu, chưa có kinh nghiệm về thương nghiệp, nhưng Jack đã nhìn thấy tiềm năng trong ông và lôi kéo ông vào đội ngũ cấp cao của Alibaba. Alibaba có một cơ cấu tổ chức đặc biệt Đó là bố trí những nhân tài phù hợp nhất vào những cương vị chủ chốt. Lãnh đạo của Li-ba-ba trước giờ không bị giới hạn trong một cách duy nhất để tìm người tài, mà luôn mạnh dạn phá vỡ khuôn mẫu để trọng dụng những người không ai ngờ tới. Chỉ cần phù hợp với nhu cầu của vị trí, anh hùng không hỏi lai lịch xuất thân. Phương pháp dùng người luôn đổi mới này đã giúp cho miếng đất tuyển chọn nhân tài mở rộng hơn, đồng thời cũng giúp đỡ người khó xử khi không thể đảm nhiệm chức vụ. Thật là một bài học thành công đáng noi theo. Dùng đội ngũ minh tinh thay cho cá nhân anh hùng. Trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20, đâu đâu cũng là những anh hùng thương nghiệp kiểu, sói đơn độc. Câu chuyện của họ mang đầy màu sắc huyền thoại, trở thành nguồn tư liệu đầy cảm hứng. Nhưng trong thế kỷ 21, vì quản lý doanh nghiệp càng ngày càng biến đổi phức tạp, thời kỳ chỉ dựa vào một mình anh hùng đã qua rồi. Dần dần, đội ngũ được tập hợp bởi những người tài có tế mạnh khác nhau đã trở thành lực lượng chính giúp doanh nghiệp cạnh tranh. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa anh Hùng với anh Hùng đã phải dường chỗ cho cầu nối giữa những tập thể đội ngũ. Đối với dòng chảy này của thời đại, Alibaba luôn có nhận thức sáng suốt về nó. Điều đáng quý là từ khi bắt đầu thành lập vào năm 1999, ý thức cạnh tranh tập thể của Alibaba đã vô cùng sâu đậm, kiên trì sử dụng đội ngũ minh tinh thay cho cá nhân anh hùng đi chinh chiến trên thương trường. Theo cách nhìn truyền thống, Shatma rõ ràng là một anh hùng khởi nghiệp đặc biệt và tỏa sáng, thậm chí có người còn dùng công nghệ PS để tạo hình Shatma sống như thần tài. Tuy nhiên trong con mắt của giới truyền thông và thế giới, Zezma lại là người điên có những suy nghĩ kỳ lạ, ở nơi nào ông cũng tự nhận mình không thông minh, mình không am hiểu công nghệ. Zezma đã từng nói với một số nhà khởi nghiệp, đối với các startup mà nói, hiểu hay không hiểu công nghệ không quan trọng, quan trọng là phải có nhiệt huyết. Người không hiểu công nghệ nên biết tôn trọng công nghệ, bạn có thể mời những người giỏi công nghệ nhất thế giới về làm việc cho bạn. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn không rõ cái gì gọi là lập trình. Chính bởi không hiểu công nghệ, bản thân không có nền tảng, cho nên tôi mời người giỏi công nghệ nhất đến Alibaba và chúng tôi đã hợp tác rất vui vẻ. Vài năm trước, tôi là người kiểm tra tất cả các sản phẩm của Alibaba. Tôi chỉ cần bật máy tính lên mạng và dần gửi email. Đến đặt DVD như thế nào tôi cũng không biết. Vậy tại sao lại đảm nhiệm vai trò người kiểm tra? Bởi vì tôi nghĩ rằng trách nhiệm của người làm công nghệ là giúp cho những người mù công nghệ dùng công nghệ một cách đơn giản hơn. Các sản phẩm nhân viên chúng tôi làm ra, nếu tôi không thể dùng, tôi tin rằng 80% những người ngoài kia cũng không thể dùng. Rất nhiều ông chủ của lỗ sĩ không biết dùng máy tính. Vậy sẽ dùng Alibaba như thế nào? Cho nên chúng ta phải đưa cái đơn giản tới người khác giữ lại cái phức tạp cho mình. Có thể thấy Jack Ma luôn né tránh những lời khen quá mức của dư luận dành cho mình. Không để mình bị nhiễm thói xấu từ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bởi ông hiểu rất rõ, một khi con người bị chi phối bởi chủ nghĩa này, tinh thần tập thể sẽ rơi vào quên lãng. Vì vậy, ông chưa bao giờ không hiểu mà giả vờ hiểu. Ông vô cùng tán thưởng và chú trọng tài trí thông minh của các thành viên trong tập thể khác, cũng như luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của tập thể. Năm ấy khi mới lập nghiệp, Ông đã tin rằng đội ngũ Alibaba và những văn hóa do họ tạo ra là cái mà các đối thủ cạnh tranh khác không thể nào bắt chước được. Kể cả tất cả máy móc của công ty bị hủy, chỉ cần vẫn còn cốt lõi tập thể, vẫn còn cán bộ đội ngũ, cả tập đoàn vẫn có thể trở lại như trước. Alibaba có một niềm tin vững mạnh đó là Internet sẽ kết thúc thời đại anh hùng cá nhân, nhất định tiến lên thời kỳ phát triển đội ngũ, để tạo ra một đội ngũ minh tinh hợp tác, Và hùng mạnh, nhiều năm nay bộ phận nguồn nhân lực luôn tận lực vì những người mang thường tài, dị tài, biệt tài và kỳ tài. Dù Alibaba luôn nhấn mạnh việc dùng một quan điểm đồng nhất về giá trị văn hóa để đào tạo tất cả nhân viên, loại trừ những nhân tài thiếu am hiểu văn hóa công ty, nhưng điều này không thể cản trở chính sách khởi xướng đa dạng hóa thành viên trong đời ngũ tập đoàn. Nhiều nốt nhạc riêng lẻ cũng không thể soạn thành bản âm hưởng hay, nhiều nhân tài chỉ một kiểu độc nhất cũng không thể tạo nên một đội ngũ bù trừ cho nhau. Thực ra, quy mô tập thể trong thời kỳ anh hùng cá nhân không có nhiều. Trừ người dẫn đầu ra, những thành viên còn lại giống như phong nền. Để làm nổi bật lên hình tượng vị anh hùng, tỏa hào quang, sáng lóa, sự đặc sắc không rõ nét, vai trò của đội ngũ không lớn, Vậy nên, muốn loại trừ thói xấu của chủ nghĩa anh hùng cá nhân, quán triệt con đường phát triển tập thể, bắt buộc phải dung nạp sự đa dạng nhân tài để cơ cấu đội ngũ phong phú đa dạng, nếu không không thể hình thành hiệu ứng đội ngũ. Đương nhiên, sự đa dạng thành viên có khả năng dẫn đến nhiều hiểu lầm và xung đột. Cách tư duy cũng như thói quen hành động của mỗi người không giống nhau, không trải qua sự hòa hợp trong hợp tác sẽ rất khói khó sinh ra ăn ý trong đội ngũ. Do đó, không ít trường hợp các thành viên vì khác biệt quá lớn dẫn đến công thể cùng tồn tại. Đây cũng là một vấn đề then chốt trong việc xây dựng đội ngũ. Alibaba nhấn mạnh, đào tạo quan điểm về giá trị chính là để giải quyết mâu thuẫn này. Dưới chiến lược đồng nhất, những đội ngũ trong công ty có quyền tự chủ chiến thuật khá lớn, Dưới sự cảm hóa của sứ mệnh thống nhất trong công ty, những nhân tài có năng lực và tính cách khác nhau dần có nhiều cải thiện, loại hình thành viên càng phong phú càng tốt, mang tính cách đa nguyên, cùng tài năng đa dạng hòa thành dòng chảy chung. Đây là phương châm dùng người hoàn chỉnh của Alibaba, cũng là con đường hiệu quả để xây dựng đội ngũ minh tinh đa nguyên nhất thể. Ban chính ủy độc nhất theo kiểu Alibaba Thường nói tương trường như chiến trường, đã không ít doanh nghiệp học theo chế độ quản lý của quân đội, tiến hành quản lý nhân viên theo kiểu quân sự hóa hoặc bán quân sự hóa. Còn có doanh nghiệp mô phỏng quân đội tổ chức tập quân sự nhằm tăng cường kiểm soát kỷ luật đối với nhân viên. Về vấn đề này, Alibaba lại mở ra một lối đi riêng biệt. Một mặt Alibaba đề cao văn hóa làm việc vui vẻ của doanh nghiệp, không quản lý căng thẳng kiểu quân sự hóa, Nhưng mặt khác, Alibaba lại đi xa hơn các công ty khác trong việc học hỏi kinh nghiệm, thành công của quân đội. Thành quả lớn nhất là phỏng theo cơ cấu tổ chức của Giải phóng quân nhân Trung Quốc, lập ra ban chính ủy trong các cấp công ty. ban chính ủy Alibaba phân thành 3 cấp. Cấp dưới cùng là tiểu chính ủy ở khu vực thành phố, cộng tác với quản lý khu vực. Chính ủy cấp Trung sẽ cộng tác cùng quản lý cao cấp khu vực. Tổng thanh tra nguồn nhân lực trang web Alibaba sẽ là đại chính ủy. Vai trò của quản lý khu vực, quản lý cấp cao khu vực tương tự như chủ quản quân sự trong quân đội, chú trọng về quyết sách và quản lý trong phương diện nghiệp vụ, còn chức năng các cấp chính ủy gần giống với cán bộ công tác chính trị trong quân đội, chịu trách nhiệm truyền bá tổ chức văn hóa và sứ mệnh doanh nghiệp của công ty đến với nhân viên, cổ vũ sĩ khí của nhân viên, Đảm bảo về mặt nguồn nhân lực với các cấp quản lý khu vực. Xét từ phương diện này, chức năng của chính ủy Alibaba nhiều hơn một chút so với chính ủy trong quân đội. Họ vừa chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng cho đơn vị các cấp, vừa là người phụ trách quản lý nguồn nhân lực các cấp. Theo tiêu chuẩn thông thường trong ngành, bình quân có 60-80 nhân công được phân bố bởi một chuyên viên quản lý nguồn nhân lực, Còn tại Alibaba, bình quân 40 nhân công sẽ có một chính ủy Ali, tương đương với sự kết hợp giữa chuyên viên quản lý nguồn nhân lực với chuyên viên đào tạo văn hóa doanh nghiệp. Có thể thấy, chỉ riêng việc đầu tư vào thiết lập đội ngũ quản lý nguồn nhân lực, Alibaba đã vượt qua các doanh nghiệp khác trong ngành. Bạn chính ủy độc nhất trong ngành Internet này bắt đầu khai triển vào cuối năm 2004. Năm ấy, Alibaba mới thành lập được 5 năm, đang thử thích hợp những nguồn tài nguyên như Yahoo Trung Quốc. Các cấp trong công ty không ngừng gia tăng, bắt buộc đi theo hướng phát triển xuyên khu vực. Khi một công ty đi vào giai đoạn này, vấn đề đau đầu nhất là làm thế nào, đảm bảo chiến lược phát triển và quan điểm giá trị công ty tiếp tục được thực hiện xuyên suốt. Mới khởi nghiệp, công ty chỉ có mười mấy người trong phòng hợp, nhưng đã có thể tranh luận rõ ràng về các bất đồng. Kịp thời thống nhất tư tưởng và bước đi, nhưng theo sự gia tăng của các loại hình nghiệp vụ. Một đội ngũ khởi nghiệp đơn nhất tất sẽ phân hóa thành nhiều đội ngũ trưởng quản về các nghiệp vụ hoặc khu vực khác nhau. Mặc dù lãnh đạo của từng đội nhóm đều là những nhà sáng nghiệp đã nắm rõ chiến lược và sứ mệnh của công ty, nhưng cấp dưới của họ lại đến từ nhiều nguồn đa dạng, mức am hiểu về văn hóa doanh nghiệp còn khá thấp. Quy mô tổ chức càng lớn, nguồn nhân lực càng hùng hậu, tư tưởng của người quản lý và nhân viên cũng theo đó mà trở nên phức tạp hơn, độ âm hiểu về văn hóa, chiến lược, sứ mệnh công ty cũng sẽ không ngừng giảm theo. Nhưng do mỗi đội nhóm đều có quyền tự chủ nghiệp vụ khá lớn, nếu không chú ý giám sát kiểm tra tổng thể, mọi người sẽ ngày càng rời sạc, việc thực thi chiến lược ngày càng khó khăn. Zegma đã từng tổ chức cho lãnh đạo cấp cao tập đoàn xem bộ phim về quân đội, lịch sử của bầu trời, yêu cầu những người quản lý cấp cao học hỏi kỹ năng, làm công tác, tư tưởng và khai thác tiềm lực chiến sĩ như các cán bộ chính trị trong quân đội nhân dân. Ông cùng các nhà sáng nghiệp đều ý thức được rằng, công ty cần nghĩ cách tăng cường sức ngân tụ để phát triển xuyên khu vực mà không làm mờ nhạt quan điểm về giá trị văn hóa doanh nghiệp, để từng chi nhánh nội bộ trong tập đoàn càng tiến xa. Vì thế, cấp cao Alibaba năm đó đã để giám đốc nguồn nhân lực Bành Lôi thiết lập nên cơ chế quản lý nguồn nhân lực này, gọi là ban chính quỹ Ali. Có người gọi đùa ban chính ủy là cẩm y về Ali. Thực ra vai trò thường ngày của họ giống như tổ trưởng tổ dân phố hơn. Các chính ủy Ali đã phá vỡ vai trò của người quản lý nguồn nhân lực truyền thống, nắm rõ đào tạo quan điểm về giá trị tư tưởng một cách mạnh mẽ như chính ủy quân đội, quan tâm tình hình cuộc sống các thành viên như tổ trưởng tổ dân phố. Điều đó có nghĩa là... Chính ủy Ali đảm nhiệm trọng trách quản lý quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp, xây dựng không khí đoàn đội tốt đẹp thông qua phát hiện vấn đề của nhân viên kịp thời và cùng nhau tháo gỡ nó. Đây cũng là cách giải thích đúng nhất về văn hóa tư cười của Alibaba. Theo chỉ thị của Bành Lôi, bang chính ủy Ali không chỉ quan tâm động tái của nhân viên mà còn theo sát tất cả các nghiệp vụ của tập đoàn. Họ không chỉ dạy lớp văn hóa doanh nghiệp hay kết nối cảm xúc với nhân viên mà còn là người thông thạo về mặt nghiệp vụ. Mỗi chính ủy của Alibaba đều nắm rõ nghiệp vụ thị trường dây chuyền. Hiểu rõ đội ngũ bộ phận cần nhân tài như thế nào? Hiểu rõ nhân viên công ty cần nâng cao năng lực ở phương diện nào? Ai làm được mới có thể phối hợp với người phụ trách nghiệp vụ của bộ phận hoàn thành mục tiêu của công ty tốt hơn không ngừng đưa vào những nguồn nhân lực thích hợp với đơn vị các cấp khích lệ thành viên đội ngũ của từng bộ phận làm việc nhiệt tình Tóm lại, để tập đoàn Ali phát triển lớn mạnh không thể thiếu sự chấp hành kiên định suốt 10 năm của ban chính ủy Đây là cống hiến quan trọng của Alibaba tới Trung Quốc trong tư tưởng quản lý nguồn nhân lực trong nước Alibaba Diệt trừ, chó hoang, đào thải, thỏ trắng. Trong một tổ chức nhân tài lý tưởng nhất là vừa có thành tựu xuất chúng, vừa biết tuân theo kỷ luật và còn có tinh thần tập thể tốt. Xong, những nhân tài như vậy lại thuộc hàng thiểu số. Có người tuy tạo ra được thành tựu nhưng tính kỷ luật không cao, có người tính kỷ luật rất tốt nhưng năng lực nghiệp vụ thì bình bình. Đa số mọi người lại ở giữa hai kiểu đó, năng lực nghiệp vụ và tính kỷ luật đều ở mức trung bình. Công ty nên áp dụng tiêu chuẩn chọn lọc như thế nào để dùng người đây? Đáp án mà Alibaba đưa ra là diệt trừ chó hoang, đào thải thỏ trắng. Trong buổi diễn giải nội bộ công ty, Shagma đã từng đề cập làm việc nhất định cần kết quả. Nhưng nếu chỉ dựa vào kết quả để làm phương hướng phát triển, không chú trọng đến quy tắc tập thể là vui chơi, không chú trọng nguyên tắc chúng ta gọi là chó hoang. Kết quả rất tốt, quan điểm về giá trị quá kém, những điều này nhất định phải bị diệt trừ, sau này bạn cũng phải làm được điều này trong đội ngũ của mình. Còn có một số người cực kỳ hay giúp đỡ người khác, nhưng trình độ không tốt, chúng tôi gọi là thỏ trắng, cũng phải giết. Giết thỏ trắng làm cho tâm lý vô cùng không thoải mái, bởi họ đều là người tốt, nhưng nếu không giết thì vĩnh viễn không thể quản lý tốt một doanh nghiệp. Trong hệ thống lý luận của Libaba, Chó hoang dùng để chỉ kiểu nhân vật xuất chúng, có nghiệp vụ chuyên môn rất tốt nhưng không tuân thủ kỷ luật công ty, cũng không ủng hộ quan điểm về giá trị của công ty. Thỏ trắng dùng để chỉ những người bình thường biết tuân thủ quan điểm giá trị công ty, có tinh thần tập thể nhưng năng lực nghiệp vụ lại không đạt yêu cầu. Đứng từ một góc độ nào đó, chó hoang chính là người có tài mà không có đức, thỏ trắng là có đức nhưng không có tài, cả hai đều là biệt tài. Chỉ có thể đáp ứng một loại yêu cầu của công ty Các công ty thông thường sẽ chọn ra Một từ hai người cuối cùng Những công ty tôn sùng thuyết công trạng Chỉ hỏi kết quả không màn quá trình Sẽ giữ lại chó hoang Có thành tích tốt Loại bỏ những thỏ trắng tốt bụng Nhưng không có bất cứ đóng góp nào Để tăng trưởng thành tích Tác phong làm việc của doanh nghiệp này Là không câu nệ tiểu tiết Sớm muộn nhân viên cũng sẽ hình thành lối tư duy Vì công trạng mà không từ thủ đoạn Có những công ty lại đặc biệt chú trọng chế độ quy định, sẽ giữ lại thỏ trắng để làm tấm gương đạo đức giáo dục nhân viên, chú trọng tình cảm con người và đoàn kết nội bộ, nhưng năng suất làm việc e là không cao. Trên thị trường cạnh tranh gốc liệt, công ty nhiều thỏ trắng thường sẽ bị loại đầu tiên, còn về công ty có chó hoang áp đảo, tuy có thể thu được khá nhiều thành quả trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng phương pháp không từ thủ đoạn để đạt được thành tích sẽ dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn về sau, cuối cùng làm cho công ty khó khăn tìm ẩn khắp nơi. huống hồ cùng làm cho công ty khó khăn tìm ẩn khắp nơi. Độ trung thành của các nhân viên kiểu chó hoang về cơ bản luôn ở mức thấp, nên việc tháo chạy trong lúc công ty gặp khó khăn cũng không phải là lạ. Do đó, Alibaba đã sử dụng phương pháp máu lạnh nhất đào thải cả chó hoang và thỏ trắng ra khỏi cục diện. Chỉ giữ lại những nhân viên xem trọng cả công trạng, cả quan điểm giá trị, mà theo cách nói truyền thống là người tài đức vẹn toàn. Sở dĩ Alibaba làm như vậy, nguyên nhân chính là do trước đây đã từng phải trả giá. Trong thời kỳ Internet tràn lan vào Trung Quốc năm 2001 và dịch SARS bùng nổ vào năm 2003, Có không ít nhân viên có thành tích nổi bật của Alibaba đã nhảy sang phía đối thủ cạnh tranh. Điều này chắc chắn đã khiến cho Alibaba khó khăn, chồng chất khó khăn. Không ngờ rằng cuối cùng công ty lại vượt qua được giai đoạn vực thẩm này và có một bước tiến dài. Thế nên có không ít người trước đây rút lui lại muốn quay trở lại Alibaba. Alibaba từ trước tới nay luôn giữ vững quan điểm, sự trưởng thành của công doanh nghiệp phụ thuộc vào sự trưởng thành của nhân viên, cực kỳ xem trọng lực lượng nhân viên, nhưng kiểu hành động bỏ đi rồi lại trở về này của nhân viên khiến cho những người như Jack Ma ý thức được không thể chỉ dựa vào thành tích mà bỏ qua quan điểm về giá trị. Nhân viên kiểu chó hoang chỉ phát huy tác dụng. Đem lại thành tích cho công ty trong điều kiện thuận lợi, nhưng họ không coi trọng quy tắc và quá trình. Điều đó sẽ mang lại những ảnh hưởng không tốt tới các nhân viên khác, từ đó dẫn tới hiệu quả hợp tác, đoàn đội bị giảm mạnh. Cuối cùng cứ cho là thành tích cá nhân họ rất tốt, cũng không thể xóa đi những tổn thất do thành tích đoàn đội xuống dốc mang lại. Muốn phát huy tinh thần tập thể mà Alibaba vốn tự hào. Đương nhiên, nhân viên kiểu chó hoang càng ít càng tốt. Tương đối mà nói, đào thải nhân viên kiểu thỏ trắng sẽ khiến người cảm thấy thương tiếc rất nhiều. Jack Ma từng nói, có giá trị quan, không có thành tích gọi là thỏ trắng. Một công ty sau khi có nhiều thỏ trắng rồi, đó chính là một kiểu tai họa. Nếu không diệt trừ vài con thỏ trắng, công ty đó không thể đi lên, không thể tiến bộ. Nhân viên kiểu thỏ trắng là những người chấp hành đầy đủ quan điểm về giá trị văn hóa doanh nghiệp, đồng thời cũng sẵn sàng giúp người trong đội ngũ. Nếu chỉ nhìn từ góc độ này, sự tồn tại của họ có lợi cho sự phát triển của toàn đội ngũ, tuy nhiên sự thiếu sót trong năng lực nghiệp vụ đã hoàn toàn xóa đi ưu điểm này. Tuy nhiên nhân viên thỏ trắng chỉ thích giúp đỡ thành viên trong đội, nhưng công việc của bản thân họ lại giúp nát, sự giúp đỡ các thành viên cũng có giới hạn của nó. Tuy nhiên không đào thải loại người này, cả đội sẽ tiêu hao sức lực vào việc thu dọn tàn cục cha thỏ trắng. Họ sẽ lại không còn sức để phương lên mục tiêu phát triển cao hơn. Tấm lại, con đường dùng người của Libaba không chỉ yêu cầu nhân viên có năng lực, Tại, với quan điểm giá trị đức mà còn đứng từ góc độ xây dựng đội ngũ tinh anh để tuyển dụng nhân tài, chỉ cần trình độ nghiệp vụ đạt mức cộng thêm tuân thủ quan điểm về giá trị văn hóa công ty, cho dù có khuyết điểm nào đi chăng nữa, Alibaba đều coi nhân viên đó là nhân tài triển vọng. Đọc thêm. Luật cơ bản Huawei lấy phấn đấu làm gốc. Trong mỗi một văn kiện nội bộ năm 2007 của tập đoàn Huawei đều có một đoạn viết như sau: Lịch sử và hiện thực đều nói với chúng ta, cạnh tranh thị trường toàn cầu về thực chất chính là chiến tranh ở thời kỳ hòa bình. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp nào cũng không thể mãi chiến thắng, biến động trong ngành cũng hay thay đổi thất thường. Nhiều công ty cấp quốc tế vì duy trì sự sống nên phải chịu đựng và cắt giảm nhân viên và công ty đã biến mất trong sóng gió lịch sử. Con đường thanh thang phía trước chứa đầy những biến động, cực kỳ không ổn định. Chẳng có cách nào để công ty có thể đảm bảo mình sẽ tồn tại được lâu dài, do vậy không thể hứa hẹn sẽ đảm bảo cả cuộc đời của nhân viên, cũng không thể khoan dung với người lười. Bởi như vậy thật không công bằng cho những người phấn đấu và người cống hiến, do đó không phải sự cổ động cho họ mà là sự ức chế. Hạnh phúc sẽ không rơi từ trên trời xuống, nó chỉ có thể được tạo ra từ lao động, chỉ có vất vả phấn đấu mới giúp tương lai chúng ta có hy vọng, ngoài ra không có con đường nào khác. Bản thông báo về việc tình hình thay đổi nguồn nhân lực công ty tương lai gần đã phản ánh đầy đủ nhất một quan niệm đậm chất Huawei. Huawei không thể dựa vào bất kỳ nguồn loại nhân lực nào, chỉ có thể trông cậy vào toàn thể nhân viên cần cù nỗ lực và không ngừng phấn đấu. Một câu khái quát, tất cả đều lấy phấn đấu làm gốc, đây chính là tư tưởng chính trong luật cơ bản Huawei, trứ danh, định nghĩa người phấn đấu của Huawei, bao gồm nhân viên và nhà đầu tư, còn phạm vi phấn đấu ngoài các công việc lớn nhỏ để phục vụ khách hàng xa, còn là các hoạt động như học tập bồi dưỡng kiến thức. Nhìn chung, chỉ cần nỗ lực nâng cao trình độ bản thân, đưa sự phục vụ tốt hơn đến với khách hàng, tăng cường sức cạnh tranh của công ty trên thị trường đều là nghĩa vụ của người phấn đấu, còn cung cấp nhiều chính sách thúc đẩy và phương án đảm bảo hơn cho những người phấn đấu, chính là quan điểm đầu và cũng là quan điểm cuối của luật cơ bản hưu quầy. Cho dù sự nghiệp có vĩ đại thế nào, Đều là nhờ mỗi người cùng nhau hoàn thành những công việc được giao Tính cách con người rất phức tạp Nên không phải lúc nào cũng giữ vững được tinh thần, nỗ lực, phấn đấu Trong thư kinh có câu nói rằng mi bất hữu sơ, tiểu khắc hữu chung Một cá nhân hay thậm chí một tổ chức Cũng rất khó tránh khỏi cái tật đầu voi đua chuột Khi mới bắt đầu ai nấy đều tràn đầy sức sống, dạt dào ý chí, có thể đổ 100% sức lực hoặc hơn vào trong công việc. Nhưng lâu dần, sự nhiệt tình và thích tố của họ dành cho công việc sẽ giảm đi, sức sống của tổ chức cũng sẽ ngày càng suy thoái. Phân tán và buông lỏng từ từ lan tràn vào mọi ngóc ngách của mỗi con người trong công ty, cả doanh nghiệp không còn tích cực tiến lên như lúc đầu nữa, hiểu suất lao động cũng theo đó mà thấp dần đi. Đây là vấn đề mà mọi công ty đều phải đối mặt. Có công ty đã kịp thời điều chỉnh, Khiến tổ chức và những người trong tổ chức không ngừng duy trì tính tích cực, các công ty đối phó không nổi, kết quả dẫn đến công ty trên bờ vực của sự tan rã. Một trong những thành tựu đáng tự hào của Huawei... Đó là trong cơn bão tài chính toàn cầu năm 2008, thành tích của họ không những không bị thuộc lùi lại như những ông trùm điện tính quốc tế khác, mà doanh thu tiêu thụ toàn cầu còn ngược dòng tăng lên, tăng 42,7% so với năm trước. Thành tích này nhờ vào quá trình nỗ lực phấn đấu rất lớn của các nhân viên Huawei tại nước ngoài. Còn các nhân viên tại nước ngoài ấy lại dựa vào chế độ khích lệ hợp lý để làm việc. Theo quy định nội bộ của Huawei, càng làm việc ở những nơi gian khổ, tiền lương càng cao. Huawei luôn giữ vững chiến lược phát triển quốc tế hóa, 75% lượng tiêu thụ của công ty đến từ thị trường nước ngoài, chủ yếu là các nước và khu vực tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Một số nhân viên Huawei làm việc tại châu Phi không chỉ đối mặt với hoàn cảnh sống vô cùng lạc hậu, thậm chí gặp phải chiến tranh loạn lạc nhưng thù lao của họ cao hơn một đến hai lần so với các đồng nghiệp cùng vị trí trong nước, thậm chí còn cao hơn nữa. Bởi trong cái nhìn của lãnh đạo Huawei, họ đã nhận lấy nhiệm vụ nặng nề mà công ty giao cho là người thực hiện có tinh thần phấn đấu gian khổ, đương nhiên phải chấp nhận được trợ cấp cao hơn. Do đa phần các thị trường tốt nhất trên thế giới đều bị chiếm lĩnh thương hiệu quốc gia, Huawei chỉ có thể sử dụng chiến lược, nông thôn bao quanh thành phố, đi tìm cơ hội ở những vùng xa xôi, chiến loạn, môi trường thiên nhiên xấu. Điều này đã gây nhiều trở ngại cho quá trình phát triển quốc tế hóa của Huawei. Ví dụ, trên tường của văn phòng tập đoàn Huawei tại Congo, châu Phi, có dấu vết lưu lại của đạn súng, còn có nhiều nhân viên tại nước ngoài từng trải qua cướp giật và sốt rét. Trong những nhân viên này có cả người Trung Quốc và người ngoại quốc, họ đều là những người thấm nhuần tinh thần, lấy người phấn đấu làm gốc hưu quay nhận được sự tôn trọng của người dân và chính phủ các nước á Phi Latin đối với những người phấn đấu đã đảm nhiệm trọng trách gian khổ khai mang thị trường hưu quay đều cho họ chế độ đãi ngộ cao nhất trong các nhân viên cùng bật từ đó bày tỏ sự kính trọng những nhân viên ưu tố với mục tiêu để hoàn thể toàn thể nhân viên học theo người phấn đấu tiếp tục phát huy phong trào phấn đấu gian khổ lâu dài Tập đoàn Huawei mới quyết định lập ra bộ luật cơ bản Huawei có 102 này, kết lệ sức sống và tính tích cực của toàn thể tổ chức doanh nghiệp. Tất nhiên, khái niệm lấy người phấn đấu làm gốc theo đuổi sự báo đáp xứng đáng cho đông đảo người phấn đấu chứ không phải đề cao lợi ích và địa vị của họ một cách phiến diện. Vì như thế sẽ tốn một lượng chi phí khá lớn để vận hành công ty, cuối cùng ảnh hưởng đến các khâu như nghiên cứu, sản xuất, tiêu thụ và phục vụ khách hàng, khiến công ty không chịu được gánh nặng, dẫn đến suy thoái. Đối với những người một lòng phấn đấu vì sự lớn mạnh của công ty, đây gần như là một sự đãi ngộ tốt nhất. Cái mà nhà quản lý nguồn dân lực Huawei theo đuổi là sự phát triển bền vững, muốn đảm bảo công ty cũng như các nhân viên phấn đấu được phát triển dài lâu thì phải chú trọng tới độ hợp lý và độ vừa phải trong quyết định chính sách, trọng dụng, ưu ái, dựa vào những người phấn đấu nhưng không ảo tưởng. Không hy sinh lợi ích dài lâu để một mực đề cao lợi ích ngắn hạn của họ, đó mới là phương châm dùng người của Huawei. Tổng kết Trên thế gian có nhiều người đa tài, đa nghệ, nhưng người hoàn hảo về mọi mặt lại không tồn tại. Sông đội ngũ hoàn hảo không phải là không có, nếu bố trí nhân tài một cách hợp lý, sẽ giúp những người trong đội nhóm bù trừ cho nhau phát huy năng lực cùng nhau tiến bộ. 1. Miễn sao các vị trí ăn khớp, dùng người có thể linh hoạt, Con đường phát triển của các doanh nghiệp không giống nhau dẫn đến phương pháp dùng người cũng không giống nhau và từng giai đoạn loại càng có sự điều chỉnh. Chỉ cần năng lực phù hợp với vị trí, anh hùng không hỏi đến xuất thân. Phương pháp này không chỉ đạt hiệu quả tối ưu mà còn mở rộng miếng đất tuyển chọn. 2 dùng đội ngũ minh tinh thay thế cho cá nhân anh hùng. Sự đa dạng của thành viên có thể dẫn đến hiểu lầm và xung đột, nhưng nếu dùng sứ mệnh thống nhất của doanh nghiệp để cảm hóa, những nhân tài có tính cách khác và năng lực khác nhau sẽ có sự dung hòa. Loại hình thành viên càng đa dạng càng màu sắc. 3. Ban chính ủy độc nhất theo kiểu Alibaba là sự quản lý được xây dựng mô phỏng theo cơ cấu tổ chức của giải phóng quân và phân thành 3 cấp, tiểu chính ủy, cộng tác với quản lý khu vực, Chính ủy cấp trung, cộng tác với quản lý cao cấp khu vực và đại chính ủy tổng thanh tra nguồn nhân lực trang web 4. Alibaba diệt trừ chó hoang Người có tài mà không có đức, đào thải thỏ trắng Người có đức mà không có tài, con đường dùng người của Alibaba. Chỉ cần trình độ nghiệp vụ đạt mức cộng thêm tuân thủ quan điểm về giá trị văn hóa công ty dù còn khuyết điểm thiếu sót đều được coi là nhân tài triển vọng action 1. Đối với quản lý nguồn nhân lực Dùng người như thế nào mới là vấn đề 2. Tuyển chọn lương ưu tiên người có năng lực Nhưng vận hành tổ chức toàn những ngôi sao Thì phải làm thế nào 3. Phương pháp trọng dụng nhân tài Theo năng lực có phải là tối ưu 4. Alibaba xây dựng mô hình quản lý Theo phong cách nào 5. Điều gì là đặc trưng Trong việc dùng người của Alibaba Chương 6 Biện pháp khích lệ Khích lệ không đúng lúc là đổi hổ thẹn Của người quản lý Muốn nhân tài luôn một lòng với công ty sở tại, dở trò mánh khóe sẽ không hề có tác dụng gì. Con đường duy nhất là thay đổi biện pháp khích lệ của công ty. Trong quản lý học, có một lý luận chuyên về khích lệ. Tư tưởng cốt lõi là huy động tính tích cực, làm việc của nhân viên thông qua đáp ứng nhu cầu của họ. Vừa muốn ngựa chạy thật nhanh, vừa muốn ngựa không ăn cỏ. Đó là biện pháp của không ít nhà quản lý doanh nghiệp. Biện pháp thiện cận này chắc chắn sẽ làm thua chột tính tích cực của nhân viên, dẫn đến doanh nghiệp không thể thoát khỏi mức phát triển thấp kém. Dưới sự khởi xướng của SACMA, Alibaba cố gắng hết sức khích lệ sĩ khí của nhân viên trên nhiều phương diện, vừa khích lệ về mặt mục tiêu tinh thần, vừa bảo đảm về mặt lợi ích vật chất. Một trong những mục tiêu của Alibaba là nội bộ công ty sẽ đào tạo ra một vạn nhà triệu phú. từ một Khía cạnh của mục tiêu vĩ đại này cũng đã phản ánh nỗ lực trong công tác khích lệ của tập đoàn. Nói với nhân viên, chúng ta đang làm những việc vi thường. Câu chuyện mang màu sắc thần kỳ nhất của Alibaba là về 18 nhà sáng lập, được truyền thông gọi đùa là 18 vị La Hán, đã từ bỏ công việc thu nhập cao và ổn định ban đầu để ở nhà dân, ăn mì gói, mỗi tháng chỉ lĩnh đồng lương ít ỏi 500 tệ, cùng nhau lập nghiệp. Ví dụ, Chủ tịch Kim Tiến Hằng. Trước khi gia nhập tập đoàn Alibaba đã từng giữ chức vụ tại các cơ quan như Tòa soạn Nhật Báo, Tòa soạn Báo Thương mại Quốc tế, Trung tâm Thương vụ Điện tử Quốc tế Bộ Ngoại thương Trung Quốc, ông là chủ biên đầu tiên của trang web chính thức Bộ Ngoại thương, là một người rất thành công trong giới truyền thông. Tuy nhiên, khi đội ngũ của SACMA rời Bắc Kinh về hàng Châu do khởi nghiệp thất bại vào mùa xuân năm 1999, Kim Kiến Hàng đã đưa ra một quyết định nhìn có vẻ điên rồ nhưng lại kết quả hết sức thành công, từ chức và theo sách ma về Hàng Châu để lập một sự nghiệp không biết trước tương lai. Bất luận đứng từ góc độ nào, lòng gan dạ và con mắt của Kim Tiến Thành đã đều không phải là dạng phi thường. Bành Lôi đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Bộ phận Nguồn Nhân lực, Phó Chủ tịch Bộ phận Thị trường và Phó Chủ tịch Bộ phận Phục vụ của Alibaba. Bà được đa số giới truyền thông coi như nhân vật thứ hai trong tập đoàn Bành Lôi, Seo của Yahoo và CEO Sherry Schoenberg của Facebook, cũng được dư luận gọi là ba nữ điều hành quan trọng nhất của các công ty mạng xã hội trên thế giới. Quá trình gia nhập Alibaba của Bành Lôi khá đặc biệt. Ban đầu bà là giảng viên của Học viện Tài chính Kinh tế Trích Giang, năm 2003 trở thành Đại học Tài chính Kinh tế Trích Giang. Do chồng bà là tôm đồng vũ, muốn cùng Jack Ma đến Bắc Kinh lập nghiệp, bà đành từ bỏ công việc giảng dạy đại học vốn có, vốn thu nhập ổn định mà không nhiều áp lực để trở thành nhà sáng lập có mã nhân viên số 007 của Alibaba. Sau đó, đội ngũ của Shagma thất bại trở về, bà vẫn đi theo Shagma lập nghiệp ở Hàng Châu và trở thành một trong 18 người sáng lập đầu tiên, đứng đầu bộ phận quản lý nguồn nhân lực tập đoàn Alibaba trong vòng mười mấy năm. So với bành lôi, hành động gia nhập Alibaba của Phó Chủ tịch Ban chấp hành Hội đồng Quản trị Thái Sùng Tính còn khiến người khác khó hiểu hơn. Thái Sùng Tính có học vị cử nhân về kinh tế học, nghiên cứu đồng Á tại Đại học Gia và học vị tiến sĩ về luật học tại Pháp viện học Gia. Lần đầu tiên gặp Shagma ở Hồng Kông, ông đã là quản lý đầu tư cao cấp và là phó chủ tịch của công ty đa quốc gia với thu nhập một năm lên tới 700.000 đô la Mỹ. Thời điểm đó Alibaba vẫn còn chưa chính thức thành lập, nhưng thái sùng tính đã bị cảm hóa bởi lòng nhiệt tình khởi nghiệp của đội ngũ ma Vào lần thứ hai tới Hàng Châu, trong lúc cùng chèo thuyền trên Tây Hồ với Sách Ma, ông đã đưa ra nguyện vọng muốn gia nhập Alibaba, nghe nói Sách Ma đã ngạc nhiên đến mức xém chút nữa nhảy xuống hồ. Đừng nói là người khác Đến chính Shatma cũng cảm thấy việc này khó hiểu, bởi vào năm 1999, Alibaba chính là đội ngũ 30 điển hình, không có bối cảnh hiển khách, không có tiền tệ, không thành công cũng như bất cứ số liệu tài vụ nào để thuyết phục nhà đầu tư, thậm chí đến cái mà ngành Internet coi trọng nhất là ưu thế công nghệ cũng không có. Shatma và 17 vị La Hán còn lại đều ở nhà dân, ăn mì gói, mỗi tháng chỉ có 500 tệ tiền. Dựa theo tỷ giá hối đoái lúc đó, sự chênh lệch giữa 700.000 đô và 6.000 tệ nếu nhìn từ thời điểm hiện tại vẫn rất lớn, chẳng trách phản ứng đầu tiên của mọi người chính là Thái sùng tính điên rồi. Tuy nhiên Thái sùng tính lại sở hữu cặp mắt lão làng của một nhà đầu tư rủi so. ông nhìn thấy những ưu thế tiềm ẩn của đời ngủ sáng lập Alibaba, ngày nay Ông được giới truyền thông gọi là nam nhân đứng sau thành công của Sát là nhân vật thứ hai trong hậu trường tập đoàn. Những câu chuyện thần kỳ trên dường như là món quà cho tâm hồn được tạo dựng bởi nhà tiếp thị, nhưng nó đã thực sự từng xảy ra. Ngày nay, mọi người thường cho rằng các doanh nghiệp đề cao tình cảm và lý tưởng chỉ là đang lừa gạt nhân viên làm lao động giá rẻ. Nhưng Alibaba dùng hiện thực để chứng minh tình cảm chân chính của nhà sáng lập có thể khiến những nhân tài cấp cao buông bỏ cái lợi trước mắt và cùng nhau vượt mọi trong gai. Giống như giáo sư Tăng Minh từng nói, nếu có thể bố trí nhân tài vượt mức chắc chắn là một điều tốt, sự bố trí này không dựa vào thu hút bằng tiền mà dựa vào sức hút của sứ mệnh và tầm nhìn. Giữa hai điều này, Sách Ma có thể thu hút thái sùng tính từ rất sớm, sau đó là thu hút một loạt người như tôi và vệ trạch, Đích thực là bởi bản thân việc này vô cùng có ý nghĩa và thêm nữa Jack Ma thực sự tin vào việc này, chúng tôi cũng có lòng tin với nó và mọi người mới có thể hợp với nhau. Sứ mệnh, tầm nhìn, quan điểm về giá trị, những thứ này chính là mấu chốt để thu hút người khác. Alibaba luôn là một doanh nghiệp mang đầy màu sắc chủ nghĩa lý tưởng. Từ khi bắt đầu thành lập đến nay, họ luôn dùng viễn cảnh và sứ mệnh doanh nghiệp để khích lệ nhân viên không ngừng phấn đấu. Không giống với những doanh nghiệp phổ thông chỉ mang lý tưởng. Về phương diện vật chất, Alibaba cũng đã ngộ nhân viên cực kỳ nồng hậu. Chỉ có điều họ xem trọng phương pháp khích lệ mục tiêu hơn mà thôi. Phương pháp kích lệ mục tiêu là chỉ một mục tiêu chung được thiết lập cho toàn công ty, từ đó kích thích nhân viên nỗ lực hướng tới mục tiêu ấy. Qua việc không ngừng nâng cao mục tiêu, nhân viên sẽ sinh ra sự tận tụy hăng say vì sự nghiệp, coi sứ mệnh của doanh nghiệp thành lý tủng của mình. Zedman từng nói, trong văn hóa tập đoàn Alibaba có một câu nói, Chúng ta đều là người thường, cùng nhau làm một chuyện phi thường. Chúng ta có thể coi người khác như đội ngũ minh tinh, coi Baidu, Google thành đội ngũ minh tinh, nhưng chúng ta là đội ngũ phi thường, chúng ta cần làm những việc không tầm thường. Trong lúc thuyết giảng trong nội bộ Alibaba, ông thường nhắc đến quan điểm này, đây chính là sự vận dụng linh hoạt phương pháp khích lệ mục tiêu. Theo lý thuyết tháp Như cầu Maslow, Dư cầu bậc cao nhất của con người là tự mình thực hiện nhu cầu, chính là phát huy hoài bảo cá nhân, tạo ra công lao phi phạm để lưu danh sự sách, nhưng đại đa số con người lại thường bậc trung, rất có ít cơ hội làm nên một việc lớn, Còn Alibaba lại nhiều lần nói với toàn thể nhân viên, mọi người tuy là người bình thường nhưng lại đồng tâm hợp lực là một việc phi thường, đó là mở ra một cục diện chưa từng có trong ngành mạng xã hội. Do vậy, từ điều kiện khó khăn không một chút ưu thế, 18 vị La Hán Alibaba đã có thể bước đi cùng nhau, phấn đấu không ngừng vì cùng một lý tưởng cao xa. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ này không chỉ tạo nên đế chế Alibaba ngày nay, mà sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhân viên sau này, thực hiện mục tiêu lớn là trở thành doanh nghiệp 102 năm. Đội quân thép Trung Quốc tạo dựng tấm gương kiểu mẫu mang đậm chất Ali. Xã hội loài người thường thích dựng bi chép sử cho những anh hùng vĩ nhân bởi sự tích về họ có thể khích lệ nhiều người đóng góp cho xã hội. Quản lý doanh nghiệp cũng như vậy, làm nên những tấm gương để dạy bảo nhân viên làm thế nào hăng hái khởi nghiệp và thực hiện sứ mệnh doanh nghiệp. Quan điểm khô khang về giá trị thông qua tuyên truyền sẽ biến thành hình tượng sinh động. Từ đó nhân viên có thể tiếp nhận sự khích lệ một cách dễ dàng hơn. Do vậy, người quản lý nguồn nhân luật cần phải giỏi việc tìm kiếm những tấm gương trong nội bộ công ty, dựng nên điển tích để khích lệ mọi người noi theo tấm gương ấy. Trong tập đoàn Alibaba có một chi đội đóng vai trò hình mẫu, có lịch sử lâu nhất, gốc rễ sâu nhất, thành tích nhiều nhất. Mọi người gọi chi đội này bằng cái tên Đội Quân Thép Trung Quốc. Đội Quân Thép Trung Quốc là nickname của đội bán hàng trực tiếp hạng mục nhà cung cấp Trung Quốc. Nghe nói đây là đội ngũ trong công ty giữ được chất Ali trọn vẹn và nguyên thủy nhất, cũng là đội được ma yêu quý nhất. Không hề khoa trương khi nói rằng không có đội quân thép Trung Quốc, đế chế Alibaba không thể nào trưởng thành được. Càng bất ngờ hơn đó là quá nửa các CXO trong ngành mạng xã hội Trung Quốc ngày nay đều xuất thân từ chi đội này. Ví dụ CEO Trang Chewing Lã Quảng Du, CEO Trang Mayton can Gia Vĩ, người sáng lập Kim Seo Công ty Gigi Siu Sinh Trình Duy, CEO Trang Guna Kim, CEO Trang. Bộ phận kinh doanh dịch vụ điểm đến Trương Cường đã từng vài lần nhận giải quán quân tiêu thụ Alibaba toàn quốc. Những quản lý cao trong Alibaba như Bành Lôi, Đới Sang, Tưởng Phương, Kim Viên Ảnh, Ngô Mẫn Di, Dư Dũng, Tôn Lợi Quân, Phương Vĩnh Tân, Đồng Văn Hồng cũng xuất thân từ đội quân thép Trung Quốc. Trong đó Bành Lôi, Đới Sang, Tưởng Phương, Kim Viên Ảnh đều nằm trong 18 vị La Hán, và Bành Lôi, Tượng Phương, Phương Vĩnh Tân đều là chuyên gia có tâm niên quản lý nguồn nhân lực Alibaba. Từ đó có thể thấy, cống hiến của đội quân thép Trung Quốc cho Alibaba và ngành mạng xã hội Trung Quốc còn vượt quá sức tưởng tượng của người khác. Alibaba bắt đầu bằng sự nghiệp B2B trong năm 2000, đã đề ra dự án phục vụ nhà cung cấp Trung Quốc thiết lập tại hai điểm liên lạc là Vĩnh Khang và Hàng Châu. Đội ngũ tiêu thụ trực tiếp dự án phục vụ nhà cung cấp Trung Quốc ban đầu còn chưa tới 10 người. Thể chế công ty và quan điểm về giá trị văn hóa doanh nghiệp vẫn còn chưa hình thành, thị trường vẫn chưa được mở. Nhưng đội quân thép Trung Quốc đã dũng lập nghiệp, đã nền móng cho nghiệp vụ, quan điểm về giá trị cũng như cơ cấu tổ chức sau này của Lý do Alibaba luôn duy trì được trạng thái phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nên nhu cầu nhân tài của tập đoàn là cực kỳ bức thiết. Jack Ma trong buổi thuyết giảng nội bộ đã từng bộc bạch. Alibaba của chúng ta đang phải đối mặt với một thử thách rất lớn. Thử thách này đến từ đâu? Đội ngũ của chúng ta bây giờ đang bị pha loãng trầm trọng. Công ty hiện nay phát triển nhanh, mạnh. Tao bạo cần người, Alipay cần người. Alisoft cần người, Yahoo cũng cần người. Cái đầu tiên mà họ nghĩ tới là Alibaba lấy người cho nên cán bộ quản lý của chúng ta hiện nay ngày càng bị làm mờ nhạt. Nhưng chúng ta không có biện pháp, chúng ta không thể không tiến về phía trước, không thể không đưa các cán bộ Alibaba vào táo bạo, vào Alipay, vào các công ty khác được. Trong tình cảnh này, Rất nhiều nhân viên lâu năm có công lao của đội quân thép Trung Quốc đã bị điều tới các thị trường ở khu vực khác trở thành mồi lửa của tập đoàn Alibaba. Cho đến hôm nay, không biết đã thay đổi bao nhiêu tấp người nhưng đội quân thép Trung Quốc vẫn giữ được khí chất như ban đầu. Các thép trong đội quân thép Trung Quốc được thể hiện ở ba điều. Một là đoàn đội có mục tiêu thép, coi việc hoàn thành mục tiêu công ty như điểm vinh hạnh. Giả sử không hoàn thành mục tiêu, tuy công ty không xử phạt, nhưng thành viên đội quân thép Trung Quốc sẽ lấy đó làm xấu hổ, càng quyết tâm làm tốt hơn. Hai là đoàn đội có kỷ luật thép, cho dù chức vụ, thu nhập, địa vị như thế nào, đều kiên quyết chấp hành chỉ thị của tổ chức, không làm trái quan điểm về giá trị, không làm việc liều lĩnh mạo hiểm. Ba là tập thể có ý thức ý chí thép, cho dù xuất thân từ nghịch cảnh như thế nào, đều kiên định không đổi gạt bỏ khó khăn, giành được thắng lợi cuối cùng. CEO đương nhiệm tập đoàn Alibaba, giám đốc phục vụ khách hàng Ngô Mẫn Chi có nói, đợi quân thép Trung Quốc không phải là một kiểu mô hình thương nghiệp mà là một kiểu văn hóa, Vì vậy, cho dù gặp bất cứ khó khăn gì, tinh thần của đội quân thép mãi mãi không thay đổi. Mặc dù văn hóa doanh nghiệp Alibaba có nhiều biến đổi, nhưng văn hóa quân đội thép cho đội tiêu thụ trực tiếp dự án nhà cung cấp Trung Quốc để lại vẫn là cốt lõi vững chắc nhất trong hệ thống văn hóa doanh nghiệp Alibaba. Bởi vậy, SACMA mới cho rằng đội quân thép Trung Quốc là đội ngũ giữ được chất Ali trọn vẹn và nguyên thủy nhất công ty. Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Alibaba đã tổ chức buổi lễ long trọng kỷ niệm đỡ quân thép Trung Quốc tròn 15 năm tại Hàng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thịnh Châu. Hàng Châu là hội trường chính, 4 thành phố còn lại là hội trường phân nhánh. Toàn bộ buổi lễ được livestream cùng lúc trên trang Yoku. Các cán bộ quản lý cấp cao của Libaba như Bành Lôi, Dư Dũng, Tôn Lợi Quân, Phương Vĩnh Tân đều có mặt tại hội trường chính Hàng Châu. Ngoài ra còn có các đại biểu thành viên tại chức đội quân thép Trung Quốc, đại biểu lão binh Tiền Cam được thuyên chuyển sang vị trí khác và 12 vị khách hàng quen đội 15 năm đã cùng họ hồi tưởng lại những công trạng ngày trước của đội quân thép Trung Quốc, tâm sự về phát triển sau này của Libaba và nhìn về tương lai tập đoàn. Lần tổ chức hoạt động này đã truyền bá rất thành công truyền thống tốt đẹp của đội quân thép Trung Quốc tới toàn thể tập đoàn Alibaba. Dưới sự kích lệ của tấm gương đi trước, các đoàn đội khác trong Alibaba cũng sóng sôi sâu sóng trước, cuối cùng vươn lên hàng đầu, năng lực kháng chọi rủi ro và tốc độ phát triển của công ty tiến bộ nhảy vọt. Dùng quyền cổ phần để lấy được lòng người Trong buổi diễn giải tại đại hội đội 5 năm vào ngày 11 tháng 12 năm 2007, Zedma có nói, 5 năm, năm trước, bạn nói với người khác bạn là nhân viên Alibaba, người ta có thể sẽ nhỏ toạt cục đờm xuống dưới đất. Còn ngày nay, bạn nói với người khác bạn là nhân viên đội 5 năm của Alibaba, bạn sở hữu bao nhiêu cổ phiếu, ánh mắt họ nhìn bạn hoàn toàn không như trước rồi. Tuy vậy, bạn không thay đổi, bạn vẫn là bạn. Câu nói này đã đề cập đến một thông tin quan trọng, đó là nhân viên làm việc tròn 5 năm ở Alibaba, tức đội 5 năm, hầu như đều có trong tay cổ phiếu của công ty. Lý thuyết quản lý doanh nghiệp ngày nay nhấn mạnh vào khích lệ nhân viên trên nhiều phương diện, trong đó khích lệ bằng cổ phần, Là một trong những biện pháp vô cùng quan trọng, từ tổng số cổ phần của công ty sẽ hoạch định ra một tỷ lệ cổ phần nhất định để làm phần thưởng cho những nhân viên ưu tú có cống hiến nổi bật thông qua phương thức mua với giá ưu đãi hoặc trực tiếp trao tặng. Như vậy, nhân viên nhận được cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty, có thể nhận được cổ tức định kỳ từ công ty. Giả sử lợi nhuận của công ty tăng trưởng vượt bật, tài sản của nhân viên nắm cổ phần cũng theo đó mà tăng nhanh như vũ bảo, vượt xa những nguồn thu nhập khác cộng lại, trở thành triệu phú cũng không phải là chuyện lạ. Cho đến nay, rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng sử dụng phương thức kích lệ bằng cách để nhân viên nắm cổ phần. Ví dụ, liên tiếp 3 lần, đứng đầu bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp bán lẻ thế giới là ông Trần tập đoàn Walmart từ những năm 70 thế kỷ 20 đã đề xuất kế hoạch nhân viên mua cổ phần. Chính là nhân viên có thể mua cổ phiếu công ty với giá thấp hơn thị trường 15% thông qua hình thức khấu trừ tiền lương. Cho đến hiện nay, hơn 80% nhân viên tại Walmart đều nắm giữ cổ phiếu công ty. Tập đoàn Huawei tán thành tư tưởng coi phấn đấu làm gốc, dùng quyền cổ phần để khích lệ người phấn đấu là một trong những lựa chọn hợp tình hợp lý. Tuy tập đoàn sở hữu hơn 200.000 nhân viên này còn chưa lên thị trường, nhưng đã có tới 60.000 cổ đông. Có thể thấy tỷ lệ người nắm cổ quyền của công ty này cũng khá khả quan. Vào ngày 6 tháng 5 năm 2015, tập đoàn Wehu 360 và tập đoàn Kronbach đã cùng đầu tư cho ra mắt 360 huy cừu. Ngày 8 tháng 12 cùng năm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chu Hồng Y của 360 đã khởi động kế hoạch khích lệ quyền cổ phần nhân viên huy cừu trong mail nội bộ. Nội dung chính của kế hoạch này bao gồm, lần đầu trao tặng 60% tổng cổ quyền của nhân viên được tặng, nhân viên không cần mua bằng tiền lương, 40% còn lại sẽ được giữ trước để trao thưởng lần hai cho những nhân viên có thành tựu xuất sắc. Có thể thấy rằng, dùng quyền cổ phiếu để kích lệ nhân viên hăng say phấn đấu đã rất tịnh hành trên phạm vi toàn cầu. Việc xách ma hy vọng Alibaba có thể hấp thụ được những kinh nghiệm thành công này cũng là lẽ đương nhiên, nhưng trong quá trình thi hành thực tế, sự bất đồng về vấn đề này trong nội bộ ban hội đồng của Alibaba lại vô cùng nghiêm trọng trong một lần phỏng vấn với phóng viên từ tạp chí Caixin, CEO Bành Lôi của tập đoàn An Financial đã nói như sau: "Chúng tôi quyết định trước tiên sẽ trao 40% cổ phần cho nhân viên, nguyên nhân là bởi năm đó khi tôi vẫn còn là CBO giám đốc sản phẩm của tập đoàn Alibaba, bất động lớn nhất giữa Sách Ma" Và bang quản trị chính là phần thưởng và quyền hạn trao cho nhân viên hàng năm. Năm nào cũng như cưỡi trên lưng hổ cực kỳ sâu não, Shagma và ban quản trị cãi nhau nhiều nhất chính là vì cái này. Cho nên lần này chúng tôi quyết tâm lấy cổ phần ra trước đã, một lần khổ cả đời nhàng. Shagma cho rằng hàng năm nên thưởng cổ phần cho những nhân viên xuất sắc, nhưng đại cổ đông ban đầu là Tôn Chính Nghĩa, chủ tịch Kim trưởng bang hội đồng quản trị tập đoàn Softbank, lại không tán thành. Hai người tranh luận vô cùng kịch liệt, sau đó kết quả là đội ngũ quản lý do Zagma đứng đầu đã thu được quyền cổ phần từ Shopping với Yahoo thông qua mô hình VIE và hạn định đối tác. Sở dĩ ý kiến của hai bên trái ngược, chủ yếu là bởi phương thức khích lệ nhân viên bằng quyền cổ phần sẽ tồn tại hai mặt ảnh hưởng khác nhau. Nhân viên nóng cổ phần công ty để cho cổ phiếu trong tay mình tăng giá, thu được nhiều cổ tức hơn, họ sẽ ôm trong lòng ý thức của người làm chủ. Từ cảm nhận sứ mệnh mạnh liệt sẽ thúc đẩy công ty phát triển, đây là nhận thức của SACMA, đồng thời cũng là phương sách mà Walmart Huawei của 360 tin dùng. Nhìn từ kết quả, Alibaba lấy ra 40% cổ phiếu chi cho các nhân viên ưu tú làm tăng thêm độ khích lệ cho nhân viên, tăng cường lực hướng tâm và sức gắn kết trong nội bộ công ty, tài sản của không ít nhân viên công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ. Alibaba cũng nhờ khuyến khích sỉ khí của nhân viên mà thu được cái lợi lớn. Nhân viên cũng nhờ sở hữu cổ phần công ty mà nhận được lượng cổ tức dồi dào, thu nhập vượt cả tiền lương gốc. Cho nên cảm thấy không cần giúp sức làm việc nữa, bắt đầu chậm chạp dần. Cái tồn chính nghĩa lo lắng nhất chính là tình trạng này. Thế nên ông mới kịch liệt phản đối việc để lượng lớn nhân viên Alibaba nắm giữ cổ phần. Sự lo lắng của ông có liên quan mật thiết đến bài học về Shopping trước đây. Shopping khi mới thành lập cũng giống các công ty startup khác không được trả lương cao, vì vậy chỉ có thể dùng quyền cổ phần để khích lệ nhân viên. Một năm sau, shopbank lên sàn thành công, tất cả nhân viên nắm giữ cổ phần đều trở thành phú ông tiền triệu, thậm chí vài chục triệu đô la Mỹ. Do đó, có nhiều nhân viên bắt đầu lười làm việc, dồn tinh thần vào viện mua nhà và chơi chứng khoán. Yahoo cũng từng xảy ra tình trạng tương tự, phải nên Dương Chí Viễn và Tôn Chính Nghĩa đều không tán thành nhân viên nắm cổ quyền, lo sợ Alibaba sẽ đi vào vết xe đổ. Jack Ma không phải không hiểu điều này. Một lần tại cuộc họp nội bộ công ty, ông đã khuyên sang đội ngội quản lý Alibaba rằng, nếu còn mắt của tầng lớp quản lý chỉ nhìn chầm chầm vào cổ phiếu thì tầng lớp ấy nên được thay thế. Nếu con mắt tầng lớp quản lý chỉ nhìn vào nhu cầu khách hàng, vào nhân viên, vào cách công ty vượt qua khó khăn, đây mới là đội ngũ quản lý xuất sắc. Nhưng ông cũng kiên quyết cho rằng nên khích lệ nhân viên ưu tú bằng quyền cổ phần. Đương nhiên, ông cũng không hề xem nhảy tốt nhắc nhở của Tôn Chính Nghĩa và Dương Viễn Chi. Trong cuộc họp nội bộ, ma đã nhiều lần phê bình những nhân viên chỉ biết chú trọng vào cổ phiếu. Với các nhân viên cũ từ 5 năm trở lên, ông đã từng nói như sau. Có một loại cổ phiếu thường mua nhanh, bán nhanh, thực hiện trong thời gian ngắn. Nếu như cổ phiếu của một công ty từng bị xào xáo như vậy, thì bản thân công ty đó cũng bị làm cho hỗn loạn, bởi vì bất cứ loại hạt nào sau khi bị sang lên đều không thể nảy mầm nữa. Khi cổ phiếu tăng mạnh, những người sáng nghiệp và quản lý cấp cao đều hân hoan vui mừng, đột nghiên giảm giá, lại vô cùng chán nản, lặp đi lặp lại như thế vài lần, công ty đó như vứt đi rồi. Ngoài cổ phiếu sở hữu ngắn hạn ra, còn một loại cổ phiếu nữa dùng để làm tiền đầu tư trung và dài hạn. Tỷ lệ lợi nhuận thường rơi vào khoảng 5-7%, đến 7%, nếu tốt có thể đạt tới 10%. Điều này được quyết định bởi tình hình môi trường cạnh tranh của ngành nghề, của sản nghiệp và của toàn thể công ty. Cổ phiếu của một số công ty có thể nắm giữ dài hạn để lại cho con cháu đời sau. Tôi có một người bạn đã tham dự cuộc họp cổ đông của Buffett. Cậu ấy nói 15 năm trước, cậu ấy được bố tặng món quà sinh nhật là 10 cổ phiếu, một cổ là 100 đô, tổng cộng là 1.000 đô la Mỹ. Đến nay giá trị số cổ phiếu này đã tăng lên đến 280 triệu đô la. Bạn tôi bây giờ lại biến món tiền ấy thành quỹ giữ lại cho con cháu đời sau để cho chúng có thể vĩnh viễn sống dựa trên số tiền này. Sết mà nói những lời này là để thức tỉnh toàn thể nhân viên, đừng vì nhận được cổ phiếu công ty mà ham muốn hưởng lạc, mất đi tinh thần phấn đấu gian khổ, nên lo tính lâu dài cho con cháu của mình, nỗ lực nâng cao thành tích công ty hơn, làm cho giá cổ phiếu trong tay tăng lên một mức mới. Như vậy vừa có lợi công ty, vừa có lợi cho chính mình, từ đó kế hoạch kích lệ bằng quyền cổ phiếu mới thu được kết quả hai bên đều thắng. Sợi dây kết nối Ali không tạo ra thủ lĩnh giàu có, dẫn dắt cả tập thể làm giàu. Các bạn thử đếm xem trong những năm 80 của thế kỷ 20, có bao nhiêu hộ phạm tệ và có bao nhiêu có thể đứng vững đến ngày hôm nay. Hộ phạm tệ vào niên đại đó đã là khá giả rồi. Khi tôi bắt đầu đi làm vào năm 1988, Tiền lương là 89 tệ. Trong số chúng tôi, có nhiều người bây giờ cho rằng mình đang sở hữu rất nhiều của cải, nhưng một chút của cải này không đủ để sống đến cuối đời một cách vui vẻ. Cũng không thể bảo đảm con cháu các bạn sau này được ăn mặc vô lo vô nghĩ. Tôi xin nói với mọi người rằng, Trung Quốc có ít nhất 600.000 doanh nghiệp xuất khẩu mà chúng ta mới chiếm có 3.000 Vẫn còn 57.000 doanh nghiệp nữa. Hơn nữa, số lượng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vẫn còn đang tăng. Chúng ta vẫn còn cách xa sự giàu có quá xa. Chúng ta vẫn còn con đường rất dài phải đi. Khi một người tự cho là mình giàu có, người đó có thể bắt đầu đi xuống con đường dốc rồi. Chúng ta cần phải cảm ơn xã hội này, sở dĩ có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay không phải là bởi chúng ta thông minh thế nào, mà do vận may của chúng ta quá tốt, con người nếu không thể làm một chút gì đó cho vận may của mình thì nhất định sẽ phải trả cái giá tàn khốc. Vì vậy, trong lòng phải cảm kích vận may, của cãi của chúng ta không phải nhờ những người nhân viên đã làm ở đây, làm việc 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm tạo ra hay sao? Các bạn nghĩ xem, nếu chỉ dựa vào chúng ta vài cây giáo, ở đây là đội 5 năm, mọi người hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, có thể giúp Alibaba phát triển đến trình độ như ngày hôm nay được không? Không thể được, bởi đây là thành quả từ sự không ngừng nỗ lực của những người đứng phía sau. 18 người chúng tôi cứ cho là mỗi người đều giống như Natra cũng không thể làm tốt hơn được. Nếu như không có người mới, công ty làm sao có ngày hôm nay? Vậy nên chúng ta nên cảm ơn họ trong vòng 3 đến 500 năm tới. Tôi sẽ cực kỳ chú ý tới cống hiến của mỗi người dành cho công ty, đặc biệt là hội 5 năm. Các bạn hiện đã gia nhập đội ngũ nồng cốt mà Alibaba coi trọng, song các bạn cũng phải nỗ lực hơn nữa để đền đáp khách hàng của chúng ta. Tôi còn hy vọng mọi người tích cực đi làm từ thiện, nhưng không mong mọi người làm kiểu dương cờ đánh trống, long trọng vô trương. Từ thiện không nên chỉ ở dưới ánh đèn chiếu sáng, mà nó nên giống như việc làm, giống như tiêu thụ, bắt buộc phải làm cho chu đáo, chú tâm tới kết quả. Nếu như có thể, cho dù mỗi người khuyên góp một đồng tiền hay mười đồng tiền, chúng ta đều phải dùng số tiền đó đi làm những việc mà mình cho là đúng, chúng ta nên biết ơn. Tài sản mỗi chúng ta có được ngày hôm nay không phải là bởi ta tốt như thế nào, mà là do ta gặp đủ may mắn, vì vậy chúng ta nên học cách biết chia sẻ. Chúng ta đã mày mò tạo ra táo bạo, sau đó là Alipay. Khi cuộc cạnh tranh giữa chúng ta với eBay căng thẳng nhất, Yahoo đã đầu tư vào công ty 1 tỷ đô la Mỹ tất nhiên chúng ta cũng phải trả giá. Chúng ta có thông minh không? Không. Có rất nhiều người thông minh hơn chúng ta, nhưng đương nhiên chúng ta cũng không ngốc. Chúng ta rất nỗ lực, chúng ta cũng phạm sai lầm, nhưng phạm sai lầm cũng phải kể đến vận may. Trong cả môi trường rộng lớn, thật sự sẽ có những lúc vận may tốt và nhất định có những lúc vận đen đeo đuổi. Chỉ có bình tĩnh làm việc trong những lúc phận may lên cao mới có thể tránh được những tai hại trong thời điểm thẩm thiêu. Trong những lúc may mắn, nếu chúng ta không biết cách cảm ơn người khác, không biết cảm ơn đồng nghiệp, không biết cảm ơn công ty, cho rằng bản thân có thể làm mọi thứ, như vậy hạt giống đen đuổi đã bắt đầu gieo xuống rồi. Tôi đã từng chứng kiến quá nhiều công ty, quá nhiều người, gần như đã gieo trồng hạt giống đen đuổi trong lúc phận may lên cao nhất, sau đó những cái gọi là điểm xui đều lần lượt kéo đến. Hôm nay, tôi cảm ơn mọi người, ơn các bạn đã giúp chúng tôi tin vào bản thân hơn, để chúng ta đưa ra lời hứa, mọi người cùng nhau cố gắng giúp đỡ những đồng nghiệp khác nhằm tạo ra một vạn nhà triệu phú cho tập đoàn Alibaba. Nói rằng những người có 2.000 cổ, 3.000 cổ, 5.000 cổ đều có thể trở thành triệu phú. Vậy thì những người bây giờ đang có 20.000 cổ đều trở thành phú ông chục triệu rồi. Giúp đỡ chính mình trong khi giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác trong khi giúp đỡ chính mình. Công ty chúng ta nhất định sẽ có cơ hội này, tạo nên một kỳ tích. Một công ty Trung Quốc có thể tạo ra một vạn nhà triệu phú. Tôi thấy rằng... Chỉ có nhờ những người đứng sau trước tiên giúp chúng ta giàu lên, sau đó giúp họ cũng giàu lên theo. Như vậy mới hình thành được một vòng tuần hoàng tốt đẹp. Tôi không hy vọng nhìn thấy công ty sẽ giống như những gì Dương Chí Viễn và Tôn Chính Nghĩa từng nói sẽ đi theo vết xe đổ của Softbank và Yahoo. Tôi muốn nói với mọi người rằng chúng ta phải chứng minh cho cổ đông, cho hội đồng quản trị, chứng minh cho đối thủ cạnh tranh, cho thế giới thấy chúng ta sẽ kiên trì tạo ra 100 nhà triệu phú cho công ty này. Một nhân viên ưu tú sẽ là người kiên trì tới cùng ngay khi cổ phiếu xuống dốc. Giá cổ phiếu có thể xảy ra vấn đề trong vòng nửa năm đến 1 năm, không có một thứ gì có thể mãi dựa ở vị trí cao. Ngày hôm nay chúng ta vẫn đang trong quá trình khởi động lên sàn, nhưng cũng không chính thức quyết định lên sàn. Nếu như tháng 9, tháng 10, thị trường cổ phiếu bắt đầu trượt giá, nạn cổ phiếu xuất hiện, chúng ta cũng không tiếc số tiền này. Cho dù thị trường cổ phiếu xảy ra sóng gió gì, tôi chỉ mong muốn nhắn dũ với mọi người, công ty này của chúng ta đã rất đáng giá. Cục diễn bố trí ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta tiến xa hơn. Bài viết này được chọn nhận từ lời phát biểu của SACMA trong đại hội đội 5 năm tổ chức tại Alibaba vào ngày 29 tháng 7 năm 2017. Đọc thêm, nơi làm việc trở thành nơi yêu thương. 1. Alibaba rất đời thường Thực chất, Alibaba là một công ty rất thực tế, rất bình thường. Dĩ nhiên, nó cũng là một công ty tràn ngập màu sắc chủ nghĩa lý tưởng. Trước đây, nhận xét của mọi người về Alibaba chia làm hai thái cực. Một là thần thoại, hai là ma quỷ. Theo bình luận của những người ngoại giới, Alibaba là một thần thoại, là một công ty có ước mơ dẫn dắt. Tất cả nhân viên đều coi công ty như nhà, không biết mệt mỏi. Theo tôi, tất cả những thứ này đều là cực đoan, đều là hiểu nhầm. Bởi vì trong tất cả các công ty ngày nay, Không thể thiếu sự mệt mỏi, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống Mâu thuẫn giữa hiện thực và lý tưởng Cộng với năng lực quản lý chưa tốt Nhân viên cho rằng bỏ sức nhưng không được công nhận Tâm trạng và ý định muốn nhảy việc Tóm lại những vấn đề thường xuất hiện trong các công ty thì Alibaba cũng có Nếu nói Alibaba là một công ty có sự khích lệ, có ước mơ Tôi cho rằng điều đó đúng một nửa Khích lệ và ước mơ vẫn luôn luôn tồn tại Nhưng quả thực Họ cũng có những sự việc khác nhau khiến cho nhân viên không được vui. Một thái cực khác là ma quỷ hóa Alibaba. Có một từ được nghe thấy nhiều nhất đó là tẩy não. Người ngoại giới nói rằng Alibaba đặc biệt biết cách tẩy não nhân viên. Sau khi nhân viên gia nhập công ty, họ giống như được tiêm tiết gà, không biết mệt mỏi, không cần hồi đáp, toàn tâm, toàn sức làm việc. Thực ra chúng ta chỉ là đang đứng trên phương diện quản lý để bảo vệ quan điểm cá nhân về giá trị. Giống như lời tôi vừa nói, chúng tôi hy vọng nhân viên có thể cân bằng giữa tâm hồn và công việc. 2. Nơi làm việc bằng nơi yêu thương Tôi rất ghét từ nơi làm việc. Hãy nhắc đến từ này, cuộc sống ngay lập tức trở nên thật vô vị, công việc cũng trở nên khô khóc. Có thể đây là một lối nghĩ hoàng tưởng của tôi, nhưng từ nơi làm việc thực sự không thể khái quát hết sự phong phú và toàn diện trong môi trường làm việc của chúng ta. Yếu tố còn thiếu bên trong là gì? Nơi làm việc, ngoài việc là nơi diễn ra công việc, còn nên là một nơi giao thoa tình cảm. Chúng ta hãy làm một phép tính. Trong cả cuộc đời chúng ta có bao nhiêu thời gian là dành cho công việc, thời gian chúng ta ở cùng đồng nghiệp có phải còn nhiều hơn thời gian ở cùng cha mẹ không? Nếu như nói trong khi làm việc cùng đồng nghiệp, không cảm thấy sự trưởng thành của tâm hồn mình, không cảm nhận được sự vui vẻ và phong phú, không thấy được sự vui sướng với những thành tích của bản thân, vậy thì công việc sẽ trở nên vô cùng cực khổ. Mỗi sáng mở bắt thức dậy, nghĩ tới việc lại phải làm việc với những gương mặt cũ, lại phải nhìn sếp câu mặt mày, còn phải đối mặt với một đống những công việc mà mình không thích, vậy có động lực gì để ra khỏi giường đây? Vậy nên liệu có một yếu tố nào giúp bản thân cảm thấy khác đi không? Chúng ta biến nơi làm việc thành nơi yêu thương. Người ngoại giới khi nghe cách nói này chắc sẽ nghĩ rằng Alibaba cực kỳ lạ. Họ sẽ cho rằng làm việc chính là làm việc, đầu tiên bỏ công sức làm việc để thu về lương thưởng, sau đó nhận được đánh giá, nên làm thế nào để đưa ra kết luận, để thanh toán lương thưởng và thưởng phạt xứng đáng, làm minh bạch rõ ràng từng việc, đây không phải là công việc sao. Trên thực tế, quan tâm đến phương diện tình cảm của nhân viên còn quan trọng hơn nhiều việc khác. 3. Tạo ra chỉ số hạnh phúc cho nhân viên Còn một từ cũng thường được thấy nhiều đó là thần thần bí bí khi chúng tôi tròn 10 năm tuổi đã đề ra khái niệm tạo ra chỉ số hạnh phúc cho nhân viên. Vậy cái gì đã khuyến khích điều này đây? Alibaba cứ cách một năm sẽ là một lần điều tra OES hiệu quả tổ chức. Nhìn vào lần đầu điều tra gần đây nhất sẽ khiến ta bất ngờ bởi vì theo sự thay đổi trong cơ cấu tuổi tác của các nhân viên mới, năng lực u hiểu tâm lý nhân viên của chúng ta vẫn còn rất hạn chế chúng tôi muốn biết tất cả những người đang làm việc tại Alibaba hạnh phúc của họ được hợp thành từ những yếu tố nào thực chất đề ra chỉ số này Là có chút tự kiếm phiền phức, bởi đây chắc chắn là một đề xuất không có giải pháp. Bản thân cảm xúc hạnh phúc đã là một mệnh đề không có đáp án rồi. Quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới là Bhutan. Nước này có cảnh quan du lịch phong phú, nhưng ngưỡng duyệt du khách lại khá cao, chi phí không hề rẻ bởi người dân Bhutan không muốn bị làm phiền. Bhutan không chỉ từ chối phát triển ngành du lịch, họ còn không có nguyện vọng dồn sức phát triển các xã nghiệp khác do không mở cửa, đa số dân chúng đều trong cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, tôn giáo tín ngưỡng nơi đây lại rất phổ biến. Giữa đất nước hạnh phúc nhất và doanh nghiệp hạnh phúc nhất, liệu có yếu tố liên hệ nào không? Từ ví dụ về Bhutan, ta có thể rút ra được một kết luận Cảm giác hạnh phúc là một thứ rất chủ quan, cho nên việc định ra một chỉ số cũng đồng nghĩa với đánh lừa chính mình. Nhưng cho dù không có cách giải quyết, đối với Alibaba mà nói, họ vẫn hy vọng có thể thu được những gợi ý và phương hướng trong quá trình đi tìm đáp án. 4. Cảm nhận sau khi chuyển từ HR sang nghiệp vụ Tháng 1 năm nay, năm 2010, tôi chính thức chuyển từ bộ phận HR sang bộ phận nghiệp vụ. Nếu muốn đặt một tiêu đề cho năm 2010 của mình, tôi nghĩ cái tên hay nhất nên gọi là từ văn theo võ. Trước đây tôi suy nghĩ từ góc độ của HR, bây giờ đứng trên vị trí nghiệp vụ để suy xét. Ngày trước suy nghĩ trong phạm vi, ngày nay suy nghĩ ra ngoài phạm vi. Chuyển biến này đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm nhận và trải nghiệm. Trong đó, có nhiều cảm nhận nếu nhìn vào sẽ thấy vô cùng mâu thuẫn, nhưng cũng chính những mâu thuẫn ấy đã trở thành động lực để chúng ta cầu tiến. Cảm nhận lớn nhất của tôi trước tiên là về thân tại tầng chiến lược, rất khó đón được gió mặt đất. Bất lượng trước đây làm HR hay làm sales tập đoàn, Có nhiều lúc quả thực là đứng nói chuyện không đau lưng. Đến khi sang vị trí nghiệp vụ tôi mới phát hiện, hóa ra có nhiều thứ lý tưởng hóa nhất định phải kết hợp với hiện thực. Cho nên xin khuyên các bạn HR, nhất định phải nghĩ cách xuống mặt đất, nếu không thực sự sẽ rất khó. Càng không nói đến phát huy vai trò đối tác chiến lược của HR. 5. Quản lý phải biết chạm đến trái tim Trong sự nghiệp HR của tôi, tôi đã từng là một người sống trong thế giới tâm hồn. Hai năm trước tôi có một lý tưởng, chính là hy vọng tìm ra cách thức chạm đến trái tim con người, thúc đẩy từng cá nhân, nhân viên, cũng như dẫn dắt đoàn đội, tổ chức trưởng thành từ đó kéo theo doanh nghiệp lớn mạnh, sau đó tạo ra giá trị cho nhiều người hơn, giúp cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng làm thế nào tìm ra phương thức này để kích thích năng lượng tích cực, cầu tiến trong tâm lý nhân viên, làm thế nào giúp nhân viên cân bằng thể xác và tinh thần, đồng thời cũng hết sức tích cực, lạc quan và tiến thủ đây? Nghệ thuật có thể đánh vào khát vọng tâm lý căn bản nhất của con người đối với cái đẹp, nhưng công việc quản lý nguồn nhân lực liệu có liên quan đến thưởng thức cái đẹp, thưởng thức âm nhạc, thậm chí các loại hình nghệ thuật khác không? Nhìn bề ngoài có vẻ không liên quan gì, nhưng tôi lại đặc biệt hy vọng, cũng như tin tưởng rằng trong cơ quan làm việc, mình có thể tạo ra một bầu không khí, không chỉ cùng nhau làm việc mà còn cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau thưởng thức những mạng tinh thần tương đồng. Dưới bầu không khí ấy, tâm hồn chúng ta sẽ được thả lỏng, có thể nhận biết các đối tác xung quanh một cách minh mẫn hơn, yêu quý cuộc sống. Đồng nghiệp và công việc hơn Cho dù công việc của chúng ta ngày nào Cũng 9 giờ bắt đầu 5 giờ kết thúc Tan sở về nhà nào Cũng dùng sức cùng lực cạn Nhưng những sự mệt nhọc ấy Đều chỉ dừng ở thể xác Còn tâm hồn của chúng ta sẽ không có vấn đề gì Đây là từng là suy nghĩ của tôi Thực ra theo đuổi một phương thức Chạm đến tâm hồn con người Giúp nhiều người có cuộc sống tốt đẹp hơn Thể hiện được giá trị của bản thân Lý tưởng này đã sớm xuất hiện Từ mấy nghìn năm trước rồi Cái gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, chính là một dạng quản lý như vậy. Lý tưởng của Libaba là gì? Chúng ta phải trở thành một công ty tạo ra hàng trăm triệu cơ hội việc làm, giúp 10.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trưởng thành, cung cấp dịch vụ mua sắm chất lượng tới 1 tỷ người tiêu dùng. Chúng ta đều có lý tưởng, bất luận là lý tưởng cá nhân, lý tưởng công ty, lý tưởng đơn giản hay ước mơ vĩ đại, đều cần xây dựng từng chút. Có điều sau khi tiếp xúc với nghiệp vụ tôi mới phát hiện, đây chỉ là một ước mơ thuần tí, là khát vọng của HR. Trong nửa năm nay, tôi đã ngừng, ngừng nhắc đến ước mơ này, nhưng không có nghĩa nó không còn tồn tại, chỉ là nó được cất giấu sâu hơn thôi. Ước mơ này không chỉ tồn tại trong trái tim của người làm HR, mà còn tồn tại từ sâu trong lực lượng tổ chức của chúng tôi. Để thực hiện nó không chỉ dựa vào niềm say mê của một vài người nào đó, cũng không phải chỉ cần HR thiết lập vài cơ chế là có thể tựa vào. Trái lại, thực hiện ước mơ này nhất định phải được xây dựng từ thấp lên cao. Bài viết này được trích từ phần thuyết giảng của Bành Lôi vào cuối năm 2010. Tổng kết Vừa muốn ngựa chạy thật nhanh, lại vừa muốn ngựa ăn cỏ là biện pháp thiển cận mà nhiều nhà quản lý mắc phải, làm thui chột tính tích cực của nhân viên dẫn đến doanh nghiệp không thể thoát khỏi mức phát triển thấp kém. 1. Hãy nói với nhân viên Chúng ta đang làm những việc phi thường. Alibaba đã chứng minh tình cảm chân chính của nhà sáng nghiệp có thể khiến nhân tài cấp cao buông bỏ cái lợi trước mắt mà cùng nhau vượt qua khó khăn để trưởng thành. 2. Đội quân thép Trung Quốc Tạo dựng tấm gương kiểu mẫu mang đậm chất Ali Đây là những nhân viên hình mẫu có lịch sử lâu nhất, gốc rễ sâu nhất, thành tích nhiều nhất. Là một chi đội đã anh dũng lập nền móng cho nghiệp vụ và quan điểm về giá trị từ khi lập nghiệp đến cơ cấu tổ chức sau này. 3. Dùng quyền cổ phần để lấy lòng người. Đây là phương thức tồn tại, hai tích cực và tiêu cực, nhưng nó là cần thiết và nếu đạt dưới sự giám sát và đặt cảnh giá trị văn hóa doanh nghiệp, sẽ vừa có lợi cho công ty, vừa có lợi cho nhân viên. 4. Trong môi trường rộng lớn, sẽ có lúc phận may tốt và nhất định có những lúc phận đen đeo đuổi, chỉ có cách tức người đi trước giúp người đi sau giàu lên, sau đó giúp họ cũng giàu lên mới hình thành được phòng tuần hoàng tốt đẹp. Sợi dây kết nối Ali không tạo ra thủ lĩnh giàu có, dẫn dắt cả tập thể làm giàu. Action 1. Kích lệ nhân viên có phải là phương thức quản lý nguồn dân lực hiệu quả? 2. Alibaba đã kích lệ nhân viên như thế nào? 3. Dình giữ và phát huy năng lực của đội quân thép, tuyên truyền nó đến với toàn thể nhân viên, có phải là cách kích lệ tập thể có tính lan tỏa nhất mà Alibaba đã chọn lựa? 4. Mã Vân có phải đã đi vào vết xe đổ khi kiên quyết dùng cổ phiếu để khích lệ nhân viên không? 5. Không tạo ra một thủ lĩnh giàu có mà dẫn dắt cả tập thể làm giàu là điều Mã Liêm muốn chứng minh cho cả thế giới thấy nét khác lạ trong quan điểm giá trị doanh nghiệp. 6. Kích tức và nội dung nào nên được chọn lựa để khích lệ nhân viên hiệu quả? chương 7. Khảo hạch hiệu quả công việc, quan điểm về giá trị và doanh số cần được khảo hoạch kết hợp. Đóng góp của một cá nhân với doanh nghiệp lớn hay nhỏ chủ yếu thể hiện qua khảo hoạch hiệu quả công tác. Thông thường mà nói, lương thưởng đãi ngộ của nhân viên và khảo hoạch hiệu quả công tác có liên quan trực tiếp với nhau. Chế độ khảo hạch hiệu quả công tác hợp lý có thể cơ dạy tính tích cực trong công tác của mọi người. Còn chế độ khảo hạch hiệu quả công tác không hợp lý sẽ khiến cho nhân viên không có tinh thần hăng hái, thậm chí sẽ nợp đơn xin thôi việc. Hiểu rõ chế độ khảo hạch hiệu quả công tác của một công ty cũng là một chỉ tiêu quan trọng để phán đoán hệ thống quản lý nguồn nhân lực của công ty đó có hoàn thiện hay không. Khảo hạch hiệu quả công tác của Alibaba có đặc điểm riêng, không chỉ khảo hạch thành tích bán hàng của nhân viên, mà còn khảo hạch giá trị quan của họ, bởi vì theo sách SACMA, nhân viên trong công ty cần có giá trị quan thống nhất, nếu không sẽ không thể đồng tâm hiệp lực thực hiện mục tiêu trở thành doanh nghiệp 102 năm. Alibaba còn có nguyên tắc khảo hạch hiệu quả công tác 271, lấy đó làm nền tảng cho chế độ đào thải, Tuy nhiên, chế độ đào thải của Alibaba vẫn bảo lưu cho nhân viên một cơ hội quay trở lại làm việc. Chỉ khi nhân viên một lần nữa bị đào thải thì mới bị công ty sa thải vĩnh viễn. Quy tắc và ý nghĩa của khảo hạch hiệu quả công tác Nếu như nói quản lý nguồn nhân lực là hạt nhân trong công tác vận hành doanh nghiệp, vậy thì khảo hạch hiệu quả công tác chính là hạt nhân của hạt nhân. Nhân viên bán hàng chạy chỉ tiêu là bởi có chỉ thị khảo hạch hiệu quả công tác cần hoàn thành, tiền lương mà bộ phận tài chính phát cho mỗi nhân viên được tính toán dựa trên kết quả khảo hạch hiệu quả công tác. Ban giám đốc quyết định cân nhắc ai lên làm cán bộ quản lý cấp cao cũng căn cứ trên kết quả khảo hạch hiệu quả công tác của ứng cử viên. Không hề khoa trương, tất cả mọi công tác trong công ty đều vận hành xoay quanh hiệu quả công tác. Mục tiêu trực tiếp của sự nỗ lực của mọi người là đạt được tiêu chuẩn khảo hạch hiệu quả công tác. Ý nghĩa của quy định khảo hạch hiệu quả công tác đối với công ty chủ yếu thể hiện ở những mạng dưới đây. 1. Đánh giá biểu hiện nhân viên Khảo hạch hiệu quả công tác không chỉ khảo sát thành tích của nhân viên trên phương diện nghiệp vụ, nó đồng thời cũng đưa ra đánh giá trên các phương diện như thái độ làm việc, tinh thần học hỏi. Mỗi nhân viên đều có thể xem lại thiếu sót của bản thân trong công việc thông qua kết quả khảo hạch hiệu quả công tác. Công ty cũng có thể nắm rõ biểu hiện thường ngày của mỗi nhân viên. 2. Căn cứ điều chỉnh nhân sự Căn cứ điều chỉnh nhân sự chủ yếu của công ty là kết quả khảo hạch hiệu quả công tác Nếu như biểu hiện thực tế và tối chất năng lực của một số nhân viên vượt qua yêu cầu của chức vụ hiện tại thì nên xem xét, cân nhắc họ lên làm chức vụ cao hơn để họ phát huy tác dụng lớn hơn Ngược lại, người không đủ năng lực thì nên xem xét giáng chức họ điều động họ tới chức vụ khác Cấp cao công ty khi dùng người nếu như chỉ dựa vào ấn tượng chủ quan mà không nhìn vào khảo hạch biểu hiện thì sẽ không thể khiến nhân viên phục 3. Căn cứ xác định tiền lương. Thù lao luôn là vấn đề mà nhân viên quan tâm nhất. Lương thưởng đãi ngộ phù hợp phải khiến cho công sức lao động và quả ngọt mà nhân viên nhận được tương xứng với nhau. Như vậy mới có thể làm cho nhân viên cảm thấy công ty làm việc công bằng, có thể tích cực trong công việc. Đóng góp của các nhân viên khác nhau đối với công ty có lớn có nhỏ, chỉ có khảo hạch hiệu quả công tác một cách tỉ mỉ mới có thể phản ánh chính xác giá trị của mỗi nhân viên, vạch rõ sự khác biệt giữa người phấn đấu và kẻ lười biến. 4. Phản ánh yêu cầu đào tạo Tự đánh giá chủ quan của mỗi nhân viên không nhất thiết phải phù hợp với kết quả khảo hoạch hiệu quả công tác khách quan. Thông qua xem xét biểu hiện của các nhân viên, bộ phận quản lý nguồn nhân lực có thể phát hiện năng lực của họ còn thiếu sót trên những phương diện nào có thể tăng cường đào tạo nghiệp vụ nhằm vào phương diện đó. 5. Khuyến khích nhân viên tiến bộ Cuối cấp nhân viên nỗ lực phấn đấu là mục tiêu cuối cùng của khảo hạch hiệu quả công tác. Khi hiệu quả công tác vạch rõ trên lịch thu nhập của nhân viên, kết quả khảo hạch hiệu quả công tác cũng đồng thời thiết lập cho đồng đảo nhân viên một góc làm như thế nào mới có thể có được mức lương cao hơn và cơ hội phát triển tốt hơn. Từ đó, mọi người đều không ngừng cải thiện bản thân theo yêu cầu của khảo hạch hiệu quả công tác, cạnh tranh nâng cao chức vụ và lương thưởng đãi ngộ, có thể hình thành nên công ty một môi trường cạnh tranh lành mạnh nếu anh chạy tôi đuổi. Từ năm điểm trên có thể thấy, hiệu quả công tác trong khi đem đến áp lực cho toàn thể nhân viên, chế độ khảo hạch hiệu quả công tác cũng đồng thời là trụ cột vận hành của doanh nghiệp. Nếu như quy định khảo hiệu quả công tác không kiện toàn hoặc không hợp lý thì sẽ gây tổn thương tới tính tích cực của nhân viên, khiến cho nhân viên tuyến cơ sở nảy sinh oán tháng trong lòng. Cuối cùng sẽ chủ động thôi việc. Điều này đi ngược lại với dự tính ban đầu khi xây dựng chế độ này. 6. Duy trì sự cân bằng tổng hợp giữa số lượng chất lượng thời gian chi phí. Số lượng chất lượng thời gian chi phí là 4 khía cạnh cơ bản của việc lượng hóa khảo hoạch hiệu quả công tác. Chỉ tiêu nhóm số lượng gồm có sản lượng, lượng tiêu thụ, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ khách hàng rời đi, chỉ số nhóm chất lượng gồm có mức độ hài lòng, tỷ lệ thông qua, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn, tính sáng tạo, tỷ lệ khiếu nại, sai sót, chỉ tiêu nhóm thời gian gồm có số ngày, tính kịp thời, kỳ hạn làm việc, chu kỳ sản phẩm mới tung ra thị trường, chu kỳ đổi mới. Chỉ tiêu nhóm chi phí gồm có tỷ lệ tiết kiệm chi phí, tỷ lệ bù đắp đầu tư, tỷ lệ trừ hao mòn, tỷ lệ kiểm soát, phí tổn. Bốn khí cạnh khảo hạch này chiếm tỷ lệ khác nhau ở những loại hình công việc khác nhau. Bộ phận quản lý nguồn nhân lực khi xây dựng tiêu chuẩn quản lý hiệu quả công tác nên chú ý sự cân bằng tổng hợp giữa bốn khía cạnh. 7. Số liệu hóa, chi tiết hóa, quy trình hóa mục tiêu khảo hạch. Điểm then chốt trong lượng hóa khảo hạch là dùng số liệu để biểu thị kết quả đánh giá, Tuy nhiên, rất nhiều sự vật không thể được miêu tả rõ ràng chính xác bằng số liệu. Lúc này ít nhất cần phải chi tiết hóa các hàng mục khảo hạch, khiến cho mọi người có thể hiểu rõ bước nào đã làm tốt, bước nào làm chưa tốt, chưa đến nơi đến chốn Nếu như gặp phải một vài đối tượng khảo hạch nào đó, khó khăn trong việc chi tiết hóa thành các mục tiêu nhỏ, thì tối thiểu nhất cũng phải quy trình hóa được đối tượng đó, khiến cho mọi người biết được vấn đề xuất hiện ở phần đoạn nào. Chỉ khi đã được xử lý qua số liệu hóa, chi tiết hóa, quy trình hóa, hệ thống khảo hạch hiệu quả công tác mới rõ ràng, minh bạch 8. Kết hợp quá trình khảo hạch với kết quả khảo hạch Trên thực tế không cần thiết tranh luận quá nhiều về vấn đề quá trình hay kết quả khảo quan quan trọng hơn Bởi vì yêu cầu về quy trình của công tác quản lý doanh nghiệp hiện đại càng ngày càng khoa học và quy phạm hơn Nếu như có thể tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêu chuẩn khảo hạch ít nhất sẽ không cho ra kết quả quá mức sai sót. Chỉ khảo hạch kết quả mà không quan tâm tới quá trình sẽ dễ bỏ qua những vấn đề như làm việc chồng chéo, lãng phí tài nguyên trong quá trình thực hiện mục tiêu. Vì vậy, khi thiết lập hệ thống khảo hạch hiệu quả công tác, nên kết hợp kết quả khảo hạch và quá trình khảo hạch với nhau, tiến hành khảo hạch hệ thống trên toàn quy trình, toàn chu kỳ. 9. Chú ý tới tính toàn diện và tính khả thi của việc thiết lập hệ thống khảo hạch. Tính toàn diện của khảo hạch không chỉ đơn thuần là tính toàn diện của chỉ tiêu khảo hạch, còn phải làm rõ tất cả các vấn đề như làm cái gì, tại sao làm, làm như thế nào, làm bao nhiêu, làm ở đâu, khi nào hoàn thành, ai làm. Khảo hạch trách nhiệm chi tiết tới từng người thực hiện trong mỗi bước. Khảo hạch hiệu quả công tác của đội ngũ, từng bộ phận vừa phải có điểm khác biệt vừa phải có tính liên kết, cũng phải kết hợp với chiến lược mới của công ty để liên tục điều chỉnh tiêu chuẩn khảo hạch. Ngoài ra, mục tiêu khảo hạch hiệu quả công tác chỉ nên được hoàn thành khi nhân viên có sự nỗ lực. Mục tiêu quá thấp sẽ không thể phát huy tác dụng khuyến khích Mục tiêu quá cao lại thiếu tính khả thi sẽ gây tổn thương, tổn hại tới tính tích cực của nhân viên. Giá trị quan và thành tích công việc, mỗi thứ chiếm 50% tiêu chuẩn khảo hạch. Góc nhìn nhận vấn đề của nhà quản lý và nhân viên là không giống nhau. Nhà quản lý thường cảm thấy nhân viên chưa cố gắng hết sức. Nhưng nhân viên lại cho rằng, thù lao của công ty không tư xứng với sức lao động của bản thân, nhận thức chủ quan của hai bên đối với hiệu quả công tác hoàn toàn trái ngược, lúc này cần một tiêu chuẩn khách quan để đánh giá thành tích của nhân viên. Tuy nhiên, thiết lập tiêu chuẩn khảo hạch chắc chắn là hạt nhân quan trọng nhất trong quản lý hiệu quả công tác, cũng là phần khiến cho bộ phận quản lý nguồn nhân lực phải đau đầu nhất. Chúng ta đã nhắc đến ở phần trước, quy định tiêu chuẩn khảo hạch, phải chú ý duy trì sự cân bằng tổng hợp giữa số lượng, chất lượng, thời gian và chi phí chú ý số liệu hóa, chi tiết hóa, quy trình hóa mục tiêu khảo hạch, chú ý kết hợp quy trình và kết quả khảo hạch, còn phải chú ý tới tính toàn diện và tính khả thi trong thiết lập hệ thống khảo hạch. Những điều này chỉ là sơ lược chung về những tình huống thường thấy khi cụ thể tới từng doanh nghiệp, còn phải thảo luận kết hợp với loại hình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức, đặc trưng văn hóa của doanh nghiệp đó. Về phương diện này, Alibaba cũng đã trải qua một giai đoạn tìm tòi sau một vài lần thử nghiệm điều chỉnh phương hướng quản lý mới phát triển thành quy định hiện tại. Alibaba trong quá khứ cũng như rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng đều sử dụng quy định khảo hạch kiểu KPI, tức chỉ số quan trọng trong đo lường hiệu quả công tác lấy kết quả thành tích làm phương hướng. Đến năm 2008, sau khi đã thành lập được 9 năm, Alibaba vẫn làm theo quan điểm quản lý hiệu quả công tác tối cao KPI, tuy nhiên ma đã nhận ra một loạt các mối đe dọa ngầm. Trong một cuộc nói chuyện nội bộ, ông đã chỉ ra rằng, bây giờ tôi đã thấy trong công ty nhỏ của chúng ta có sai lầm của một vài công ty lớn, ví dụ đã xuất hiện sự lãng phí, đã xuất hiện chủ nghĩa hình thức và tác phong quan liêu. Văn hóa KPI của chúng ta ngày càng khùng mạnh, tất cả đều lấy KPI làm gốc, thiếu tính cân đối. Chúng ta hy vọng lấy kết quả làm phương hướng, thế nhưng lấy kết quả làm phương hướng, một cách quá độ thì văn hóa sẽ bị pha loãng. Khảo hạch giá trị quan của chúng ta cũng cần phải phần nhiều thiên về hình thức. Những điều này đều là vấn đề xuất hiện trong quá trình công tác phát triển thần tốc, mà biện pháp duy nhất để giải quyết những vấn đề này chính là không ngừng phát triển hoàn thiện bản thân. Sự phát triển của mạng Internet lật đổ rất nhiều thứ, bao gồm cơ cấu tổ chức và lý luận quản lý truyền thống của doanh nghiệp. Alibaba từng mời gọi rất nhiều NPA, đồng thời lấy chỉ tiêu quản lý hiệu quả công tác thịnh hành trên thế giới làm KPI, làm tiêu chuẩn. Điều này khiến cho sự phát triển của công ty ngày càng nề nếp nhưng cũng khiến cho giá trị quan của Alibaba dần dần bị pha loãng. Cốt lõi của kbi là lấy kết quả làm phương hướng. Nói cách khác, bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Công ty không quan tâm bạn dùng mánh khóe gì, cũng không quan tâm bạn có ủng hộ công ty hay không. Nhìn về ngắn hạn, điều này sẽ khuyến khích nhân viên nâng cao trình độ nghiệp vụ bản thân. Tuy nhiên, nhìn về dài hạn, điều này sẽ cho ra đời rất nhiều nhân viên kiểu chó hoang, chỉ quan tâm tới kết Kết quả chứ không quan tâm tới quá trình khi doanh nghiệp phát triển thuận lợi vấn đề tiềm ẩn này có thể bị che giấu thế nhưng khi gặp phải nghịch cảnh nhân viên sẽ có khả năng làm những việc đi ngược lại với giá trị khoa của công ty về vấn đề này sách ma đã nhấn mạnh nhiều lần rất nhiều lãnh đạo xem trọng kết quả ví dụ năm nay phải hoàn thành nhiệm vụ 20 triệu tệ lấy kết quả làm mục tiêu đời ngũ của bạn sẽ rất mệt mỏi mãi luôn suy nghĩ xem mình phải làm những chuyện gì thì mới hoàn thành được mục tiêu 20 triệu tệ Không nên suy nghĩ như vậy, nhược bằng không thứ mà tất cả mọi người nhầm vào chính là tiền. Chứ không phải là dịch vụ, các quản lý bắt buộc phải nắm bắt tốt 3 điểm, chiến lược, toàn thể và kết quả... Alibaba có thể đi tới ngày hôm nay có những nguyên nhân rất thực tế, cũng rất đơn giản, thế nhưng quá trình thực hiện lại thực sự rất gian nan. Tôi tin rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ xuất hiện doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, người Trung Quốc rất thông minh, học hỏi nhanh, quan trọng là trong quá trình thực hiện phải không ngừng suy nghĩ lại vấn đề này. Khi tuyển dụng nhân viên, Alibaba đặc biệt chú trọng xem ứng viên có ủng hộ giá trị quan của công ty hay không, còn đặc biệt tiến hành đào tạo theo hình thức khép kín nhằm tăng cường giáo dục văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu không có quy định khảo hạch hiệu quả công tác làm đảm bảo mọi người sẽ càng ngày càng xem nhẹ giá trị quan. Vậy nên sách mà nói quy định khảo hạch của công ty chúng ta gồm 50% là giá trị quan, 50% là thành tích công việc. Đây là một dạng phương thức đặc thù ở Trung Quốc. Chúng ta phải kiên trì bước tiếp. Nếu như có một ngày chúng ta thành công, thứ này sẽ rất được nhiều doanh nghiệp học hỏi. Như vậy, DNA của chúng ta sẽ được chuyển sang tập thể khác, linh hồn của chúng ta sẽ được tiếp tục duy trì. Giá trị quan của Libaba không chỉ là khẩu hiệu trong bài phát biểu của ma mà còn được thể hiện ở mỗi một góc gắt của công ty. Thành tính Trung Quốc Bốn chữ lớn màu đỏ được đặt trên bức tường bao quanh công ty p2p trong văn phòng của Táo Bạo, nơi làm việc của ông Lục Triệu Hy, phó giám đốc tiền nhiệm, đối tác tin cậy của Libaba có treo dòng chữ lưu niệm, cho dù không đào được kho báu, cũng không thể đánh mất thành tính. Câu nói do đích thân nhà văn kiếm hiệp Kim Dung viết, Điều quan trọng hơn là, theo như nguyên tắc quản lý hiệu quả công tác mà giá trị quan và thành tích công việc mỗi bên chiếm 50%, ngoài hệ thống KPI, Alibaba còn sáng tạo ra một hệ thống nhằm đánh giá giá trị quan. Tiêu chuẩn chấm điểm chuẩn mật hành vi giá trị quan của Alibaba bao gồm 9 phương diện. Customer first, khách hàng là số 1, teamwork, hợp tác tập thể, tech and learn, dạy và học đi đôi, quality, chất lượng, simplicity. Đơn giản, passion, say mê, open, cởi mở, innovation, sáng tạo, focus, chuyên tâm. Mỗi nội dung phân thành 5 bậc từ thấp đến cao, cao nhất là 5 điểm. Mỗi nhân viên khi gia nhập Alibaba đều sẽ nghe đến hai vụ việc. Một là nhân viên nào đó vì không thể thực hiện được lời hứa dẫn dắt một công ty bất động sản ở Sơn Đông phát triển, trở thành nhà cung cấp Trung Quốc, kết quả lãnh đạo cấp cao của Alibaba quyết định đem số tiền lên đến 6 con số trả lại cho khách hàng, đồng thời xử phạt nhân viên này. Một vụ việc khác là một vài nhân viên ở khu Quảng Đông của Alibaba, thậm chí có cả giám đốc, Khi kiểm tra kiến thức nghiệp vụ đã sao chép đáp án cho nhau sau khi bị cấp cao của công ty phát hiện, liền bị khai trừ toàn bộ. Kiểu khảo hạch giá trị quan như sắm rền gió cuốn này lợi hại hơn khảo hạch KPI. Giống như một đường dây cao thế không thể chạm vào, không ít công thần trước đây của Alibaba đều vì nó mà lần lượt rời đi. Mặc dù như vậy, Alibaba vẫn kiên trì phương thức khảo hạch, coi trọng giá trị quan và thành tích công việc như nhau, tránh tình trạng toàn thể nhân viên dần dần quên đi sứ mệnh và giá trị quan của doanh nghiệp có thể nói trong phương thức quản lý hiệu quả công tác này, Alibaba là lá cờ tiên phong trong ngành internet. Nguyên tắc khảo hạch 271 do Schama đời sướng. Trong các đơn vị có thành của quản lý nguồn nhân lực Quản lý khảo hạch hiệu quả công tác dễ làm mất lòng người nhất. Bộ phận nguồn nhân lực chỉ căn cứ vào chế độ cũng như chỉ tiêu hiệu quả công tác của công ty để tiến hành khảo sát tổng thể thành tích công việc. Đối với mỗi một nhân viên ở đây là căn cứ khách quan để điều chỉnh lương và chức vụ. Tuy nhiên, theo một vài nhân viên bị cắt giảm lương do không đạt tiêu chuẩn khảo hạch, bộ phận nguồn nhân lực như đang giết gà bằng dao mổ trâu, bới lòng tìm vết, có những doanh nghiệp tồn tại quy định bất thành văn, Bạn tốt tôi, tốt mọi người cùng tốt Để không làm mất lòng ai Bộ phận quản lý nguồn nhân lực đã cho kiểm cao Mỗi bài khảo hạch hiệu quả công tác Kết cục là Những nhân viên không có lý tưởng Không sợ bị cắt giảm lương Tính khí kiêu ngạo lại càng thêm nghiêm trọng Những nhân viên nỗ lực làm việc có cố gắng nhiều hơn Cũng không được đền đáp tốt Mong muốn lập công tụt xuống con số 0 tuyệt đối, điều này đã hoàn toàn đến mất ý nghĩa của quản lý hiệu quả công tác, công ty sớm muộn gì cũng sẽ giải tán. Về vấn đề này, Jack Ma đã nhấn mạnh nhiều lần trong các giai đoạn phát triển quan trọng của Libaba. Ông từng thẳng thắn nói trong đại hội nhân viên, nếu như có những người mỗi sáng chạy xe thể thao đi làm... Trong lòng nghĩ, tổng giám đốc SACMA luôn nói là không thể rời đi, vậy thì mình không rời đi, dù sao thì mình vẫn còn cổ phiếu của tháo bạo và Alipay. Cứ mỗi một năm trôi qua, công ty đang thay mình kiếm tiền, mình sẽ không bao giờ phải làm việc nữa, đi đây đi đó, cũng không cần phải nỗ lực làm việc. Đây mới là tai họa lớn nhất. Đối tượng chúng tôi chán ghét nhất, lo lắng nhất là những ai thân ở công ty như tâm không ở công ty. Nếu như phát hiện trong công ty có người như thế, chúng tôi nhất định sẽ áp dụng biện pháp, nhất định sẽ không để người như thế tiếp tục ở lại công ty. Người đi làm mà không cố gắng nhất định phải bị nghiêm phạt. Nếu không, sẽ không phải với những người mới vào, không phải với những người siêng năng, không phải với cổ đông tính nhiệm chúng ta, không phải với tương lai của công ty. Đây là điều tôi muốn nhấn mạnh nhất. Nhìn chung những doanh nghiệp có tình hình phát triển tốt, mặc dù sẽ áp dụng quản lý, Nhân văn thả lỏng, tôn sùng tư tưởng làm việc vui vẻ, thế nhưng trong khảo hạch chỉ tiêu then chốt tuyệt đối sẽ không mập mờ. Khen thưởng người có công, xử phạt người mắc lỗi mới có thể khuyến khích mọi người tích cực góp công lập nghiệp vì công ty, không để công ty bị tính xấu của những kẻ ăn không ngồi rồi phá hoại. Vì thế, Alibaba yêu cầu mỗi nhân viên đều đều tham gia khảo hạch khép. IKPI, giá trị quan, của mỗi quý, mỗi năm, trưởng bộ phận dựa theo nguyên tắc khảo hạch hiệu quả công tác 271 để đánh giá tất cả các nhân viên, nguyên tắc khảo hạch hiệu quả công tác 271 phân chia nhân viên thành 3 thứ bật. bậc thứ nhất là nhân viên vượt qua kỳ vọng, chiếm 20% toàn thể nhân viên. 20% nhân viên này không chỉ có biểu hiện xuất sắc trong công việc, đồng thời cũng là người thực hiện giá trị quan, then chốt của Alibaba. Lãnh đạo cấp cao của Libaba coi họ là niềm kiêu hãnh của công ty, không ngừng cất nhắc họ vào vị trí quan trọng. Bậc thứ hai là nhân viên đáp ứng kỳ vọng, chiếm 70% toàn thể nhân viên. Kiểu nhân viên này ủng hộ giá trị quan nồng cốt của công ty, giác ngộ tư tưởng tốt, thế nhưng năng lực hiệp vụ vừa đủ không hề có biểu hiện xuất sắc. Đa phần nhân viên của Alibaba đều là kiểu nhân viên này. Công ty sẽ thực hiện đào tạo mang tính trọng tâm, khai thác tiềm năng, thúc đẩy họ tiến vào hàng ngũ 20% những người nổi bật. Nhưng cùng với đó, Alibaba cũng không buông lỏng khảo hạch giá trị quan, Tránh để họ có suy nghĩ lười biến, tuột xuống bậc thấp nhất. Bậc thứ ba là nhân viên kém hơn kỳ vọng, chiếm 10% trong toàn thể. Kiểu nhân viên này có biểu hiện rất kém, có thể năng lực nghiệp vụ rất xuất sắc, thế nhưng đặc trưng chung của họ là không ủng hộ giá trị quan nồng cốt của công ty. Dựa theo lý luận dùng người của Libaba, những ai có thành tức xuất sắc, Nhưng không vượt qua khảo hạch chết triệt quan thuộc kiểu nhân viên chó hoang là đối tượng mà bộ phận quản lý nguồn dân lực phải loại trừ. Đúng như sách Zagma nói, lãnh đạo cần đạt được một mục tiêu, phải có một đội ngũ tốt. Nếu như bạn phát hiện trong đội ngũ có người mắc lỗi sai, phải làm sao? Có 3 biện pháp. Thứ nhất, để người mắc lỗi sai đó tiếp tục ở lại vị trí ban đầu. Như thế, người này chắc chắn sẽ tiếp tục gây ra phiền phức. Thứ hai, đào tạo loại người này. Thứ ba, xa hải họ. Nếu như bạn không hành động thì sẽ dẫn đến những người theo sau, cảm thấy bạn không để ý tới họ. Những người khác đều nỗ lực đi theo phương hướng bạn phạch ra. Chỉ có người này không đi theo phương hướng, vậy nên bạn phải đào tạo lại người này hoặc là khai trừ họ. 10% nhân viên kém hơn kỳ vọng thuộc vào tình trạng này, nếu như để họ tiếp tục ở trong tập thể chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của người khác. Vậy nên, hoặc là yêu cầu họ tiếp nhận đào tạo lại, hoặc là khai trừ họ, tránh để họ kéo cả tập thể thuộc lùi. Điều cần chú ý là, nguyên tắc khảo hạch hiệu quả công tác 271 của Alibaba là áp dụng hình thức kết hợp giữa nhân viên tự đánh giá và chủ quan chấm điểm, Khi thành tích khảo hạch trên 3 điểm hoặc dưới 0.5 điểm, bắt buộc phải liệt kê vụ việc cụ thể để giải thích nguyên nhân cho điểm như vậy, nếu không thành tích khảo hạch sẽ không được công nhận. Sau khi thực hiện khảo hạch, nhân viên xong xuôi, chủ quản phải tiến hành trao đổi với họ, thảo luận vấn đề tồn tại trong hiệu quả công tác. Nếu như nhân viên cảm thấy không công bằng, có thể phản ánh tình hình với một bộ phận quản lý nguồn nhân lực. Bộ phận quản lý nguồn nhân lực sẽ kiểm tra nội dung chủ quản khảo hạch nhân viên đó, đi sâu làm rõ thành tích này có công bằng hợp lý hay không. Một vài sai lầm nên tránh trong khảo hạch hiệu quả công tác Không nghi ngờ gì, chế độ khảo hạch hiệu quả công tác là công cụ chính trong công tác quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp hiện đại có nghĩa tương đối quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi công ty đều có thể ứng dụng tốt công cụ này. Nhận thức về khảo hạch hiệu quả công tác của rất nhiều lãnh đạo, doanh nghiệp và nhà quản lý nguồn nhân lực còn chưa sâu sắc toàn diện về trong quá trình thực hiện dễ xuất hiện những sai lầm sau. 1. Định hướng khảo hạch hiệu quả công tác không rõ ràng, công tác khảo hạch xa vào hình thức. Cái gọi là định vị khảo hạch hiệu quả công tác chủ yếu là Để chỉ cấp quản lý của công ty muốn giải quyết vấn đề gì, đạt được mục tiêu quản lý như thế nào thông qua khảo hạch hiệu quả công tác, định hướng đối với khảo hạch hiệu quả công tác khác nhau sẽ ảnh hưởng đến việc thiết lập chỉ tiêu và chế độ khảo hạch, từ đó tạo ra kết quả khác nhau. Mục đích cuối cùng của khảo hạch hiệu quả công tác là khuyến khích nhân viên phấn đấu không ngừng để thực hiện ý đồ chiến lược và sứ mệnh của công ty, tuy nhiên mục tiêu cuối cùng phải rõ ràng. Khảo hạch hiệu quả công tác phải thực tế, nếu như chỉ tiêu khảo hạch không có phương hướng rõ ràng, nhân viên sẽ không biết nên nỗ lực theo hướng nào. Ví dụ công ty dự định đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới thì nên tăng cường khảo hạch đối với công tác trích phần trăm tiêu thụ và khuyến khích nhân viên tích cực đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới. Hoặc nếu như công ty dự định nâng cao khả năng sáng tạo, thì trong khảo hạch thiệu quả công tác phải nâng cao mức độ khen thưởng đối với hoạt động sáng tạo. Có những lãnh đạo công ty miệng nói quyến khích sáng tạo, nhưng lại xem nhẹ một quy luật khách quan, thử sai là con đường bắt buộc phải đi của sáng tạo, không chấp nhận thất bại, chỉ đòi hỏi thành quả nhanh chóng một cách mù quán. Như vậy, để tránh tổn thất lợi ích do mạo hiểm sáng tạo đem đến, nhân viên sẽ chọn cách làm sống yên biển lặng không hề có lặ tích cực sáng tạo. Do đó, bộ phận quản lý nguồn nhân lực khi thiết lập chỉ tiêu khảo hạch hiệu quả công tác nhất định phải hiểu rõ vị trí, định vị của công ty không nên đại xêu cầu khảo hạch tự mâu thuẫn. 2. thiết lập chỉ tiêu khảo hạch hiệu quả công tác không hợp lý, thiếu tính khoa học. Chỉ tiêu trực quan nhất trong đánh giá biểu hiện của nhân viên chính là bán được bao nhiêu sản phẩm, giành được bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu khách hàng, nghiên cứu ra những kỹ thuật mới nào. Những chỉ tiêu khảo hạch này đều là kết quả có thể lượng hóa, ai tốt ai không tốt, nhìn qua là sẽ thấy ngay. Tuy nhiên, phương thức làm việc của nhân viên ở các chức vụ khác nhau có sự khác biệt rất lớn, mỗi người đều có quy lực riêng. Điều này đòi hỏi bộ phận quản lý nguồn nhân lực không được, một đau chặt tất. Một cách tô bạo khi thiết lập chỉ tiêu khảo hạch bắt buộc phải đối đãi khác biệt một cách hợp lý ví dụ khảo hạch của nhân viên kinh doanh và nhân viên nghiên cứu không thể nhập làm một, nhân viên nghiên cứu không linh hoạt như nhân viên bán hàng, tiêu hao trí tuệ nhiều hơn, độ khó và rủi ro so trong nhiệm vụ lớn, có yêu cầu tương đối cao về khả năng chịu lỗi. Hơn nữa có thể không có kết quả trong một khoảng thời gian dài. Nếu như dùng cách thức khảo hạch, một đao chạy tất, nhân viên bán hàng có thể thường xuyên nhận được phần trích phần trăm. Còn nhân viên nghiên cứu đến tận khi phát minh thành công kỹ thuật mới, sản phẩm mới, tiền thưởng cũng không quá cao. Sự khác biệt lớn giữa công sức và quả ngọt mà nhân viên nghiên cứu nhận được chắc chắn sẽ khiến lòng họ không được cân bằng. Từ đó công ty cuối cùng sẽ đi vào con đường coi trọng tiêu thụ xem nhạc nghiên cứu hoàn toàn không có ưu thế kỹ thuật nào đáng nói. Việc nhân viên cần được khuyến khích nhất lại không được khuyến khích đúng mức sẽ dẫn đến các phương diện của công ty phát triển không hài hòa, đây chính là hậu quả do thiết lập chỉ tiêu khảo hạch hiệu quả công tác không thỏa đáng gây ra. 3. Xây dựng chu kỳ khảo hạch hiệu quả công tác không thỏa đáng, ảnh hưởng đến nhịp điệu công việc thường ngày của đối tượng khảo hạch. Rất nhiều công ty đều xây dựng khảo hạch tháng, khảo hạch quý, khảo hạch cuối năm, thậm chí còn có khảo hạch tuần. Khảo hoạch mỗi ngày tình hình của những ngành nghề khác nhau có khác biệt rất lớn thiết lập chu kỳ khảo hoạch hiệu quả công tác cũng cần phải khác biệt thế nhưng quy luật xây dựng chu kỳ khảo hạch hợp lý phải căn cứ vào yêu cầu chức vụ và mục tiêu khảo hạh là giống nhau sách ma từng nói chiến lược thông thường cần một tháng đánh giá 3 tháng kiểm tra một năm điều chỉnh chi tiết 3 năm mới có thể thấy kết quả Nếu như kiểm nghiệm hiệu quả chiến lược của năm nay thì đó không phải là chiến lược mà là chiến thuật Công ty phát triển chiến lược là đề bài cần có thời gian để kiểm nghiệm, đánh giá tiến độ hàng tháng Kiểm tra tỷ lệ hoàn thành hàng quý, điều chỉ những vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện chiến lược hàng năm Đây đều là các phương thức khảo hạch hợp lý Tuy nhiên những điều này không có ý nghĩa là coi hiệu quả cuối cùng là của toàn bộ chiến lược mục đích của khảo hạch Giả sử một số dự án có phạm vi liên quan rộng, chu kỳ triển khai dài, số người tham gia nhiều, tài nguyên đầu tư lớn. Chu kỳ khảo hạch nên được xây dựng dài hơn một chút, đánh giá hiệu quả công tác theo chu kỳ một năm hoặc trên một năm. Nếu như không phải dự án lớn, chu kỳ phải triển khai ngắn. Số người tham gia và tài nguyên đầu tư ít thì có thể áp dụng chu kỳ tương đối ngắn để tiến hành khảo hạch. 4. Phương thức khảo hạch đơn nhất không thể phản ánh, chuẩn soát toàn bộ thông tin. Thông thường mà nói, chủ quan đội ngũ khảo hạch nhân viên cấp dưới, tổng giám đốc khảo hạch chủ quan đội ngũ quan hệ quản lý cấp trên cấp dưới nhất quán với quan hệ khảo hạch. Cũng có công ty sẽ đặc biệt thành lập một tổ khảo hạch hiệu quả công tác, tiến hành khảo hạch một nhân viên hoặc một bộ phận nào đó trong đơn vị. Những biện pháp thông thường này đều rất thực dụng, tuy nhiên chỉ áp dựng phương thức khảo hạch đơn nhất là không đủ để thu được toàn bộ thông tin của đối tượng được khảo hạch. Nếu muốn làm khảo hạch toàn diện, ngoài những phương pháp trên, còn cần thu nhập thông tin từ những người có tiếp xúc với đối tượng khảo hạch để tiện tiến hành phân tích so sánh thông tin đến từ nhiều nguồn, từ đó thu được kết quả khảo hạch toàn diện và khách quan hơn. Đương nhiên, chi phí của phương thức khảo hạch hiệu quả công tác toàn diện tương đối cao thường dùng cho đối tượng khảo sát trọng điểm. 5. Sau khi khảo hạch không có biện pháp đồng bộ theo sát Mục đích của khảo hạch hiệu quả công tác không chỉ là thu thập số liệu làm báo cáo mà còn phải dựa vào kết quả phản hồi để áp dụng các biện pháp cải tiến đồng bộ, ví dụ việc thiết lập chương trình đào tạo nhân viên và cất chắc cán bộ được đề cập ở trên. đều coi kết quả khảo hạch hiệu quả công tác là căn cứ chính, bộ phận quản lý nguồn nhân lực phải kết hợp. Kết quả khảo hạch hiệu quả công tác mới để điều chỉnh nội dung đào tạo, chọn lựa đối tượng đào tạo cần nâng cao tốt chất tổng hợp. Sau khi kết thúc khảo hạch, quản lý các cấp của công ty cần cần phải tiến hành giao tiếp với thành viên trong đội, cùng đưa ra biện pháp cải tiến đối với những vấn đề nổi cộng trong kết quả khảo hạch. Nếu như sau khi khảo hạch hiệu quả công tác, mọi người vẫn giống y như trước, vậy thì đã mất đi ý nghĩa ban đầu của khảo hạch. Sợi dây gắn kết ali, chế độ đào thải xếp hạng thấp có một cơ hội trở lại làm việc. Chế độ đào thải xếp hạng thấp là một phương pháp khuyến khích hiệu quả công tác được 500 công ty lớn trên thế giới áp dụng rộng sải. Ở Trung Quốc cũng có công ích công ty đẩy mạnh áp dụng chế độ khảo hạch này. Căn cứ vào lý luận quản lý nguồn nhân lực hiện đại, chế độ đào thải xếp hạng thấp là phương pháp quản lý cưỡng chế có tính phản khuyến khích. Nguyên lý cơ bản của nó là doanh nghiệp dựa vào một hệ thống đánh giá nào đó để tiến hành khảo hạch đối với nhân viên, tiến hành đào thải một cách vô tình đối với người xếp ở hạng cuối. Căn cứ lý luận của phương pháp quản lý hiệu quả công tác này là lý luận áp lực hiệu quả công tác. Dựa theo nghiên cứu của chuyên gia quản lý, mức độ áp lực và mức độ hiệu quả công tác của nhân viên tồn tại tính liên hệ nhất định. Áp lực quá cao hoặc quá thấp đều sẽ làm giảm hiệu quả công tác, khi áp lực vừa đủ lại có thể tối đa hóa hiệu quả công tác. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp kích lệ hiệu quả công tác của nhân viên bằng cách kiểm soát mức độ áp lực công việc. Trong đó, chế độ đào thải xếp hạng thấp là phương thức gây gắt và khắc nghiệt nhất. Chế độ đào thải xếp hạng thấp ban đầu không phải là chế độ quản lý doanh nghiệp mà là hệ thống tính điểm kiểm tra của một vài trường đại học Âu Mỹ. Sau này, ông Sykwet, tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn General Electric của Mỹ đã lấy quy định này làm mẫu để tạo nên cơ chế quản lý hiệu quả công tác, đồ thị sức sống, dựa vào biểu hiện làm việc để phân chia nhân viên thành các cấp bậc khác nhau. Nhân viên xếp ở bậc thấp sẽ bị sa thải. Trong cuốn sách làm việc nhóm 101, John Maxwell có viết rằng, sức mạnh của đội nhóm được đánh giá bởi thành viên yếu nhất trong đội. Điều này giống với quy tắc thùng nước, lượng nước trong thùng sẽ bằng với thành ngắn nhất. Chính vì vậy, để phát triển đội nhóm cần phải đào tạo hoặc loại bỏ những thành viên yếu kém nhất. Chế độ đào thải xếp hạng thấp do Sargevich thiết lập sẽ luôn đào thải 10% nhân viên có biểu hiện kém nhất. Vì vậy, nó còn được gọi là quy luật tỷ lệ đào thải 10%. Sau khi General Electric áp dụng chế độ đào thải xếp hạng thấp, hiệu suất làm việc của toàn thể nhân viên được cải thiện nhanh chóng, đem lại hiệu quả cực lớn cho cả tập đoàn. Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng bắt đầu du nhập cơ chế này, những mong kích tích sức sống của tổ chức. Nội bộ Alibaba cũng áp dụng chế độ đào thải xếp hạng thấp nhất, Jack Ma từng biểu thị. Công ty chúng ta cứ nửa năm sẽ đánh giá một lần, mặc dù bạn rất nỗ lực làm việc, cũng rất xuất sắc, thế nhưng bạn lại là người xếp cuối cùng, vô tình xin lỗi, bạn phải rời đi. Giữa hai người và 200 người, tôi chỉ có thể lựa chọn khắc nghiệm với hai người. Các phòng ban dựa vào nguyên tắc 271 cái trên để khảo hạch hiệu quả của nhân viên, 10% số người kém hơn kỳ vọng đều thuộc vào phạm vi bị đào thải. Điều này khiến cho nhân viên của Alibaba ai cũng vô cùng nỗ lực để đạt được mục tiêu khảo hạch hiệu quả công tác. Chế độ đào thải xếp hạng thấp sở dĩ có hiệu quả là vì nó sẽ kích thích cạnh tranh trong nội bộ công ty. Khi chưa du nhập chế độ đào thải xếp hạng thấp... Toàn thể nhân viên đều có mức lương và phúc lợi tối thiểu, áp lực sinh tồn không lớn. Người nỗ lực làm việc đương nhiên chiếm phần nhiều, thế nhưng người lười biến cũng không chết đói được. Thế nên lâu dần, nhiệt huyết phấn đấu của mọi người đều tan tiêu hết. Đặc biệt là những công ty lớn có cơ cấu cồng kền và nguồn nhân lực như thừa, họ đều sẽ vì điều này mà mắc phải bệnh doanh nghiệp lớn, có hiệu sức thấp, tốc độ phát triển giảm, thậm chí còn khiến cho doanh nghiệp suy yếu. Sau khi du nhập chế độ đào thải xếp hạng thấp, toàn thể nhân viên đều mang áp lực bị loại, cảm giác nguy cơ sẽ nhanh chóng tăng cao. Như vậy, mỗi người đều sẽ dốc sức làm việc để không trở thành vị trí cuối cùng. Tính chủ động và tính sáng tạo trong công việc đều được nâng cao rất nhiều. Không ít doanh nghiệp vận dụng chế độ đào thải xếp hạng thấp đã cắt giảm nhân viên thừa. Tinh giảm cơ cấu, giảm bớt nguy cơ nhân viên lợi dụng kẻ hở trong quy định để ăn bơ làm miếng. Những nhân viên coi trọng quan hệ xã giao trong phạm vi nhỏ đều ngầm thích tập thể, kiểm soát hiệu suất công việc ở mức trung bình, liên kết tạo thành bầu không khí không ai hơn ai, tôi tốt, bạn tốt, chúng ta cùng tốt. Áp lực của chế độ đào thải xếp hạng top luôn có thể loại bỏ kiểu nhân tình thế sự, cản trở nâng cao hiệu suất này, khiến cho họ cạnh tranh với nhau, cùng nhau vượt trội, từ đó hiệu ứng cá nheo, thúc đẩy cạnh tranh nội bộ cũng được phát huy đến mức cao nhất. Tuy nhiên, chế độ thải xếp hạng thấp không phải là không có tác dụng tiêu cực, không phải doanh nghiệp nào cũng phù hợp để áp dụng cơ chế này, không phải giai đoạn nào phát triển của công ty cũng thích hợp để thi hành chế độ đào thải xếp hạng thấp. Nếu như lạm dụng chế độ đào thải xếp hạng thấp mà không phân biệt thời gian, điều kiện và đối tượng thì sẽ tạo áp lực quá lớn cho nhân viên, ngược lại sẽ làm giảm mức hiệu quả công tác. Hơn nữa, kiểu cơ chế này kích thích chức sống của tổ chức dựa vào cạnh tranh nội bộ nếu như vận hành không thích hợp sẽ dễ trở thành loại cạnh tranh ác tính nội bộ tập thể đấu đá lẫn nhau hiệu suất công việc không tăng lên mà ngược lại còn giảm sút Ngoài ra, nhân viên có kỹ năng nghiệp vụ thuần thuộc, từng có biểu hiện xuất sắc chỉ vì một lần khảo hạch tuột hạn mà bị sa thải, trước hết chưa nói về tình là có lạnh lùng hay không. Bản thân làm việc này cũng là một sự lãng phí nguồn nhân lực. Dựa theo lý luận quản lý doanh nghiệp hiện đại nhấn mạnh lấy nhân làm gốc chế độ đào thải xếp hạng thấp là một chế độ quản lý hiệu quả công tác, không đủ tình người, không giúp nâng cao cảm giác an toàn và cảm giác quy phục của nhân viên với công ty. Điều này chắc chắn mâu thuẫn với giá trị quan văn hóa công ty làm việc vui vẻ mà Alibaba nhấn mạnh chế độ đào thải xếp hạng thấp truyền thống là thanh lộc nhân viên mặt khác nhau nhưng chính sách quản lý nguồn dân lực của Alibaba sẽ cho họ thêm một cơ hội để nhân viên đã sợ chức vụ có thể một lần nữa quay lại Alibaba tiếp tục làm việc Tuy nhiên cũng chỉ có một cơ hội không hơn cũng chính là nói hay Một người có hai cơ hội trở thành nhân viên của Alibaba, những ai lần đầu bị sa thải do xếp hạng thấp hoặc chủ động từ chức đều có một lần quay trở lại làm việc, xong lần thứ hai rời chức vụ, bất luận là vì lý do gì, cũng đều không bao giờ được thu nhận nữa. Lưu ý, mã công tác của tất cả mọi nhân viên rời chức vụ đều sẽ được lưu tại Alibaba. Các làm này của Alibaba có lợi cho việc giảm thiểu nhân viên lâu năm rời đi, nâng cao trình độ tận dụng nguồn chân lực. Nhân viên lâu năm được mời trở lại làm việc, dẫu sao cũng đã từng làm việc Alibaba, hiểu sở nghiệp vụ và văn hóa, doanh nghiệp, tốc độ hòa nhập nhanh hơn so với nhân viên mới. Nếu như có thể một lần nữa được thu lòng trung thành của họ đối với công ty bằng cách mời trở lại làm việc thì có thể phát huy khả năng của họ một cách tốt hơn. Cách này sáng suốt hơn nhiều so với chế độ đào thải xếp hạng thấp truyền thống, một đao chặt tốt, cũng giúp cho Libaba duy trì cân bằng giữa làm việc vui vẻ và đẩy mạnh khảo hạch hiệu quả công tác, cân bằng tính tích cực và cảm giác an toàn của nhân viên. Đọc thêm, chế độ đào thải xếp hạng thấp của Huawei Một Huawei tôm sùng văn hóa chó sói vô cùng coi trọng tinh thần hăng hái của nhân viên đã đề xứng cơ chế quản lý nhân tài, có thể lên cũng có thể xuống. Trong đó nổi bật nhất chính là chế độ đào thải xếp hạng thấp. Khi Huawei phổ biến chế độ tuyển chọn cán bộ cho công ty, nhậm chính phi nhấn mạnh chúng ta tiếp tục kiên trì giá trị quan văn hóa, có khách hàng là trung tâm, coi phấn đấu làm gốc. Nếu không phấn đấu thì chúng ta sẽ không có đường xa, hư quay nhất định phải tiến lên, tiến lên thì phải điều chỉnh những cán bộ không phù hợp vào vị trí phù hợp. Chúng tôi tiến hành thay đổi đối với khảo hạch của nhân viên từ cấp 12 trở xuống là khảo hạch tuyệt đối, tuy nhiên đối với người phấn đấu từ cấp 13 trở lên, chúng tôi thực hiện khảo hạch tương đối, đặc biệt là người đảm nhận chức vụ quản lý hành chính, chúng ta phải kiên định áp dụng chế độ đào thải xếp hạng thấp, không đào thải thì bạn sẽ thu được nhiều lợi ít hơn chúng tôi không thể để bạn ngồi không hưởng lọc trách nhiệm vào quyền lợi cống hiến và lợi ích đối xứng với nhau không thể chỉ có lợi ích mà không có cống hiến theo ông Cán bộ không đạt yêu cầu nhất định phải bị thế chỗ. tuyệt đối không thể sống trong nhung lụa, phải thẳng tay đào thải bất cứ nhà quản lý cấp cao nào muốn đạt được thành công chỉ dựa vào số 5 công tác. Chỉ có như vậy mới có thể xứng đáng với người phấn đấu, cần cù, tận tụy và người cống hiến không ngừng vì công ty tạo nên nhiều giá trị hơn. Chế độ đào thải xếp hạng thấp của Huawei không giống với đại đa số công ty khác. Trước tiên, đối tượng đầu tiên mà chế độ đào thải xếp hạng thấp của Huawei hướng đến Là nhà quản lý hành chính Tiếp đến mới là nhân viên phổ thông Hơn nữa chế độ đào thải Đối với đối tượng thứ nhất còn nghiêm ngặt hơn Phần lớn các công ty khác thì ngược lại Địa vị của nhà quản lý hành chính Luôn luôn vững chắc như sắt đúc Còn nhân viên phổ thông thì lại bị Chế độ đào thải xếp hàng thấp Khiến cho luôn cảm thấy nguy cơ cận kề Mặc dù nó sẽ kích thích Nhân viên phổ thông giúp sức làm việc Thế nhưng đối với nhà quản lý hành chính Thì rõ ràng là không hề có hiệu quả khuyến khích Huawei không chỉ đưa chế độ đào thải xếp hạng thấp vào hệ thống quản lý hiệu quả, công tác hàng ngày, đồng thời còn quy chế hóa, chính sách thanh lọc cán bộ không đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo, mỗi năm thư sẽ sa thải 10%, -10 cán bộ có hiệu quả công tác xếp thứ hạng thấp nhất, nhấn mạnh khảo hạch phân cấp bậc, tỷ lệ sa thải cán bộ không đạt tiêu chuẩn ở mỗi cấp bậc đều là 10%. Chế độ đào thải xếp hạng thấp đối với cấp quản lý của không ít công ty đều chỉ tập trung chủ yếu vào lớp cán bộ cấp cơ sở, không nhất tiết là cán bộ cấp cao cơ sở biểu hiện rất tệ, có đôi khi là do cán bộ cấp cao đổ lỗi của mình cho cấp dưới, cán bộ cấp dưới cơ sở bị oan để trốn tránh khảo hạch của chế độ đào thải. Để tránh phát sinh tình huống này, Huawei áp dụng hai biện pháp. Một là tiến hành khiển trách đối với các cấp không thể đạt được mức bình quân trong công tác cải thiện, nâng cao hiệu quả lợi ích bình quân đầu người của công ty. Hai là tiếp tục căn cứ vào lợi nhuận chính, dòng tiền chính cũng như công tác thực hiện mục tiêu chiến lược xếp hạng đối với các bộ phận vượt trên mức bình quân, kiên quyết đào thải cán bộ cấp cao xếp thứ hạng thấp nhất. Hơn nữa, đối với cán bộ bị sa so thải do xếp hạng thấp, Huawei không hề trực tiếp so thải. Mà bổ sung họ vào các bộ phận khác, thậm chí là để họ quay lại làm công việc cấp cơ sở sau khi thông qua công tác chọn lọc đội dự bị. Nhậm chính phi cho rằng, nếu như 10% cán bộ xếp phía sau bị sa thải do xếp hạng thấp đã không còn phù hợp để đảm bảo nhận nhậm chức vụ quản lý thì có thể điều chỉnh họ vào các vị trí công tác phù hợp hơn. Ví dụ cán bộ bị đào thải khỏi chức vụ hành chính do xếp hạng thấp có thể chuyển sang làm chuyên gia hoặc là tự mình mở cửa hàng chuyên bán sản phẩm Huawei, gây dựng lại từ cấp cơ sở. Như vậy có thể tránh nảy sinh vấn đề cơ cấu công kền binh ít tướng nhiều. Tận dụng tối đa tài nguyên, nhân tài sẵn có cũng có thể dành ra khoảng trống để cân nhắc những cán bộ trẻ có tiềm năng. Cuối cùng, biện pháp xử phạt thay chế độ đào thải xếp hạng thấp không nói tới tình cảm, kiên trì lấy người phấn đấu làm gốc, tránh không để chế độ trở thành hình thức qua loa. Căn cứ theo quy định của công ty Huawei, cán bộ bị cách chức trong khảo hạch thải xếp hạng thấp sẽ không được cất nhắc trong vòng một năm, cũng không được các phòng ban khác cất nhắc. Nhậm chiến phi chỉ ra rằng Huawei không nhân dựng với bất kỳ ai, cho dù là cán bộ, cao cấp và người sáng lập công ty, tất cả đều nằm trong phạm vi khảo sát của chế độ đào thải xếp hạng thấp. Cần phải chú ý là chế độ đào thải xếp hạng thấp chủ yếu là điều chỉnh những nhân viên hoặc cán bộ xếp hạng thấp bị đào thải khỏi chức vụ ban đầu vào một vị trí khác để tiếp tục làm việc hoặc là trở lại vị trí sau khi đã i qua đào tạo nội bộ luật cơ bản của Wa còn quy định vào thời kỳ kinh tế suy thoái công ty sẽ áp dụng chế độ cắt giảm lương tự động sánh tình trạng thất thoát nhân tài số lượng lớn do cắt giảm biên chế quá nhiều. Cách làm của Huawei không chỉ là để tuân thủ quy định của luật lao động, mà cũng là để tận dụng nguồn chân lực ở mức độ cao nhất. có người phê bình chế độ đào thải xếp hạng thấp nhất với tỷ lệ sa thải lên tới 10%, phân bổ từng cấp là lạnh lùng hà khắc, không có tình người, làm cho nhân viên nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên, dựa trên quan điểm lấy người phấn đấu làm gốc của Huawei, chế độ đào thải xếp hạng thấp hoàn toàn là để sa thải những người không có cố gắng, không xuất sắc, nhằm gìn giữ nhiệt huyết phấn đấu của nhân viên xuất sắc. Ý nghĩa ban đầu của khảo hạch hiệu quả công tác chính là khen thưởng người chăm chỉ, xử phạt người lười biếng, giúp doanh nghiệp tiêu sơn nâng cao hiệu quả và lợi ích bình quân đầu người của công ty, duy trì rất sống cao hơn. Chế độ đào thải xếp hạng thấp là một dạng nghiêm khắc nhất trong các chế độ khảo hạch. Tuy nhiên, nếu như không có các biện pháp đồng bộ khác mà chỉ hoàn toàn dựa vào tỷ lệ sa so thải 10%, thì tuyệt đối không thể phát huy hiệu quả kích thích nhiệt huyết phấn đấu của các thành viên trong tổ chức. Ở điểm này, chế độ đào thải xếp hạng thấp của Huawei và Alibaba đều có giá trị làm gương rất lớn. Tổng kết, chế độ khảo hạch hợp lý có thể khơi dậy tính tích cực trong công tác của mọi người. Đây cũng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hệ thống quản lý nguồn nhân lực của công ty có hoàn thiện hay không. Một, quy tắc và ý nghĩa của khảo hạch hiệu quả, đánh giá biểu hiện nhân viên, căn cứ điều chỉnh nhân sự, căn cứ xác định tiền lương, phản ánh yêu cầu đào tạo, khuyến khích nhân viên tiến bộ, duy trì sự cân bằng tổng hợp giữa số lượng, chất lượng, thời gian, chi phí, số liệu hóa, chi tiết hóa quy trình, khóa mục tiêu khảo hạch, kết hợp quá trình khảo hạch với kết quả khảo hạch, chú ý tới tính toàn diện và tính khả thi của việc thiết lập hệ thống khảo hạch, 2. Giá trị quan và thành tích công việc, mỗi thứ chiếm 50% tiêu chuẩn khảo hạch, vừa tránh được tình trạng nhân viên quên đi sức mệnh và giá trị văn hóa của doanh nghiệp, vừa đánh giá được toàn diện quá trình lao động và truyền cảm hứng với nhân viên. 3. Nguyên tắc khảo hạch của Alibaba 271 nghĩa là sẽ phân chia nhân viên thành 3 thứ bật. Nhân viên vượt kỳ vọng chiếm 20%, nhân viên đáp ứng kỳ vọng chiếm 70% và nhân viên kém hơn kỳ vọng 10%. 4. Một vài sai lầm nên tránh. Định hướng khảo hạch không rõ ràng, xa vào hình thức. thiết lập chỉ tiêu khảo hạch không hợp lý, thiếu tính khoa học. Xây dựng chu kỳ khảo hạch không thỏa đáng. Phương tức khảo hạch đơn nhất, không phản ánh chuyển xác toàn bộ thông tin. Sau khảo hạch không có biện pháp đồng bộ theo sát. 5. Sợi dây gắn kết Ali, chế độ đào thải xếp hạng thấp sẽ có một cơ hội trở lại làm việc. Cách làm này có lợi cho việc giảm thiểu nhân viên lâu năm rời đi, lại nâng cao khả năng tận dụng nguồn nhân lực hợp cả về lý và về tình. Tổng kết 1. Khảo hạch là một hoạt động tối quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực. 2. Tiêu chuẩn nào là phù hợp nhất để xây dựng khảo hạch hiệu quả công tác? 3. Alibaba vận dụng nguyên tắc khảo hạch nào? 4. Những lưu ý để tránh phạm phải sai lầm trong quá trình khảo hạch hiệu quả công tác. 5. Biện pháp mà Alibaba áp dụng sau khảo hạch mang đậm màu sắc nhân văn. Chương 8. Quản lý các mối quan hệ, đảm bảo cảm giác quy phục của nhân viên một cách chắc chắn. Đối với rất nhiều người, các mối quan hệ ở tại nơi làm việc là quan hệ xã giao quan trọng nhất. Những việc không hài lòng ở nơi làm việc không phải đến từ chính công tác mà là đến từ lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới. Bầu không khí quan hệ xã giao tốt có thể giảm bớt áp lực công tác của nhân viên, khiến họ hoàn thành nhiệm vụ với nhiệt huyết cao hơn và thái độ tích cực hơn. Xây dựng cho toàn thể nhân viên môi trường đoàn kết, hòa thuận là sứ mệnh gắn liền với sinh mệnh của doanh nghiệp. Đề xướng tư tưởng làm việc vui vẻ, hết sức thể hiện sự quan tâm đối với nhân viên thông qua phương thức quản lý nhân văn. Theo định hướng của tư tưởng này, Alibaba vô cùng quan tâm tới cuộc sống hàng ngày của nhân viên tuyến cơ sở, tôn trọng nhân cách và thành quả lao động của họ, thậm chí khi công ty gặp khó khăn, vẫn không quên đảm bảo lợi ích cho nhân viên phổ thông, trở thành chủ lao động hàng đầu thế giới cũng là một trong những mục tiêu chiến lược của Alibaba tôn trọng cấp dưới, nâng cao sự tán thành của họ đối với tổ chức. Nếu như nói quản lý khảo hạch hiệu quả công tác là công phu cứng, mà nhà quản lý... Nguồn nhân lực bắt buộc phải có. Vậy thì quản lý quan hệ nhân viên chính là công phu mềm, không thể thiếu. Không có công phu cứng săn đè nhân viên sẽ đầu hàng trước tính trị trệ, ăn không ngồi rồi, sẽ không tự giác chịu khó nhọc, mở rộng lãnh thổ. Thế nhưng nếu không có công phu mềm, làm yên lòng, nhân viên sẽ coi đơn vị trở thành địa ngục, cảm thấy nản lòng, sống trong kiềm nén đau khổ. Alibaba nhấn mạnh xây dựng giá trị quan văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao sức mạnh đoàn kết toàn thể nhân viên. Tuy nhiên, chỉ dùng sứ mệnh doanh nghiệp là không đủ để gia tăng sự tán thành của nhân viên đối với tổ chức, quan trọng hơn là phải tôn trọng nhân viên. Jack Ma từng nói, năm đó khi chúng tôi khởi nghiệp, những người biết đi trên đường đều được chúng tôi tuyển về, chúng tôi không tuyển được nhân tài xuất chúng, sau này nhân tài tuyển về cũng rời bỏ chúng tôi. Cuối cùng, những người ở lại như chúng tôi đã dần dần nâng cao thương hiệu công ty, để mạnh nghiệp phụ. Chúng tôi đã tu hút thêm nhiều nhân tài xuất chúng tới đây, mặc dù người xuất sắc chưa chắc đã thực sự hữu dụng. Thế nhưng chúng tôi tôn trọng họ. Không có họ, chúng ta không thể đi đến ngày hôm nay. Nếu như bạn đánh giá tóc bản thân, người khác sẽ đánh giá cao bạn. Nếu như bạn đánh giá cao bản thân, người khác sẽ coi thường bạn. Có người nói chỉ số thông minh của tôi rất cao, chỉ số cảm xúc rất thấp. Thực ra, người có chỉ số cảm xúc thấp cơ bản là người rất đề cao bản thân. Họ cho rằng chỉ số thông minh của mình rất cao, coi mọi người đều là kẻ ngu ngốc. Trên đời không có kẻ ngu ngốc, kẻ ngu ngốc trong mắt chúng ta chỉ là không có cơ hội biết được tình hình thực tế. Một khi bạn nói với họ, họ sẽ hiểu tất cả. Khi đã có cơ hội, có đủ mọi cơ duyên, thì bạn mới trở thành bạn của ngày hôm nay. Một nhân viên có thể trở thành nhà lãnh đạo bắt phải có điểm hơn người, tuy nhiên nhà lãnh đạo không thể vì thế mà không coi ai ra gì, có thái độ không tôn trọng cấp dưới. Mỗi nhân viên đều có lòng tự tôn và hy vọng được tôn trọng. Khi nhân viên cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, có dùng nhiều tiền hơn nữa cũng không thể tháo gỡ oán hận trong lòng họ. Nhà lãnh đạo thông minh luôn sử dụng cả uy nghiêm và ân huệ, vừa kỷ luật nghiêm minh vừa làm được tới mức yêu nhân viên như con, cùng nhận được mức lương như vậy, khi nhân viên bị lãnh đạo coi thường, họ sẽ mất đi nhiệt huyết làm việc khi nhân viên được lãnh đạo tôn trọng, ngược lại họ sẽ đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác, dùng nỗ lực phấn đấu để đền đáp sự chân thành của đối phương. Alibaba đặt khách hàng lên vị trí số 1, nhân viên ở vị trí thứ 2, thế nhưng họ vô cùng coi trọng việc đổi lấy sự tán thành của nhân viên đối với tổ chức thông qua sự tôn trọng. Trong một lần đại hội nhân viên, Jack đã từng nói: hôm nay chúng ta nhìn lại những nhân viên năm đó đã rời đi họ có khác biệt rất lớn so với các bạn khác biệt này không phải kiểu khác biệt giữa nhiều tiền hay ít tiền mà là khác biệt về sự ủng hộ văn hóa ủng hộ đội ngũ Tôi cảm ơn nỗ lực mà mọi người đã cống hiến vài năm trước chặng đường phía sau còn dài hơn nếu như bạn tin tưởng công ty tin tưởng bản thân chúng ta cùng nhau phấn đấu thêm 5 năm thử xem có thể tạo nên một công ty lớn mạnh không sau 5 năm nếu như mọi người muốn rời đi nói với tôi Tôi nhất định sẽ để các bạn thoải mái rời đi. Câu nói này có thể xem là những lời xuất phát từ đáy lòng Mọi người cùng nhau phấn đấu thêm 5 năm Cùng nhau tạo nên cục diện tốt hơn Đến khi đó đi hay ở tùy ý Tuy nhiên công ty sẽ mãi mãi ghi nhận sự nỗ lực của mỗi người Alibaba tôn trọng nguyện vọng của nhân viên Ở lại thì cùng đồng tâm hiệp lực rời đi thì tự thu xếp ổn thỏa. Alibaba căn cứ vào tuổi công tác Để đạt những danh hiệu đặc biệt khác nhau Khiến cho nhân viên trong công ty đều biết đến cống hiến của nhân viên cũ Hành động này cũng là để nâng cao sự ủng hộ của nhân viên đối với tổ chức thông qua phần thưởng về mặt tinh thần. Tất cả những công ty vĩ đại đều sẽ có một top nhân viên trung thành hết lòng ủng hộ, cũng như nguyện phấn đấu vì sứ mệnh của doanh nghiệp, muốn đào tạo kiểu nhân viên trung thành này bắt buộc phải mang lại cho nhân viên đủ sự tôn trọng. Trong 9 tôn chỉ lớn ban đầu của Alibaba đã bao gồm tôn trọng, truyền thống này sẽ tiếp tục được kế thừa cho đến khi thực hiện được viễn cảnh mục tiêu trở thành doanh nghiệp 102 năm. Người có tài sẽ giàu có, nhân viên giỏi sẽ có cuộc sống tốt. Công ty hy vọng nhân viên hết lòng hết sức vì doanh nghiệp, nhân viên lại hy vọng công ty mang lại tài lực và cơ hội duy trì sinh tồn và phát triển cho bản thân mình. Lập trường của hai bên tồn tại khác biệt, lợi ích không hoàn toàn thống nhất, phải nên công ty và nhân viên luôn ở trong trạng thái đấu cờ, đều hy vọng có thể giành được nhiều lợi ích từ đối phương, còn bản thân thì ít phải bỏ công sức. Kết quả kéo theo, luôn là nhân viên che trách công ty, đã muốn ngựa chạy nhanh, lại không muốn ngựa ăn cỏ. Còn công ty thì che trách nhân viên không nhiệt tình, không tuân thủ kỷ luật, đi làm mà không bỏ công. Chẳng ai muốn nhìn thấy cục diện hai bên cùng thua, thế nhưng muốn đạt được lợi ích của cả hai bên, các quản lý của công ty trước hết phải hiểu rõ như thế nào là lấy nhân làm gốc. Mọi người lao động là để sinh tồn và phát triển, trước tiên là sinh tồn, sau đó mới là phát triển. Xét trên phương diện lý luận, phát triển một cách tự do và toàn diện của mọi người là mục tiêu cuối cùng của tiến hóa văn minh. Thế nhưng trong thực tế, đa số mọi người vẫn bươn chải vì vấn đề sinh tồn, căn bản không có tâm sức dư thừa để quan tâm tới vấn đề phát triển, nói gì đến phát triển một cách tự do và toàn diện. Vậy nên, doanh nghiệp có tầm nhìn xa không phải là nói suông về giá trị quan mà là bỏ đủ ra vốn để những người phấn đấu cần cù lập công có thể thực hiện mong muốn làm giàu. Chỉ có khiến cho nhân viên giỏi có cuộc sống tốt thì nội bộ công ty mới hình thành nên được cơ chế khuyến khích phản hồi đúng hướng. Sách mà có nhận thức sáng suốt về điều này, ông nói. Mỗi người đều cần nuôi miệng ăn trong nhà, phải mua nhà, mua xe, cho nên công ty nhất định sẽ quan tâm tới lợi ích của nhân viên. Công ty dựa vào nhân viên để phát triển. Khi thấy nhân viên cũ thì trong lòng chúng ta sẽ có cảm giác vô cùng thân thiết. 5 sáu năm trước, chúng ta quy tụ lại cùng nhau. Hy vọng 10 năm sau chúng ta vẫn có thể quy tụ lại cùng nhau, xem xem chúng ta đã thật sự đạt được mục tiêu gì, vậy thì mới có ý nghĩa. Còn hiện tại tất cả mới chỉ vừa bắt đầu, đây tuyệt đối không phải điểm kết thúc của Alibaba mà là một điểm xuất phát hoàn toàn mới. Luật cơ bản của Huawei là lấy người có phấn đấu làm gốc, yêu cầu mang lại cho nhân viên tích cực phấn đấu mức lương thưởng đãi ngộ cao hơn và cơ hội thăng tiến nhiều hơn để đạt được kết quả có hậu thì tất phải có người tài. Alibaba lại tôn sùng quan niệm, không phát được lương làm nỗi hổ thẹn của nhà lãnh đạo, cũng yêu cầu nhà quản lý phải đối đãi tốt với những nhân viên nỗ lực lăn xả vì sứ mệnh của doanh nghiệp. Nội bộ tập đoàn Alibaba lưu truyền một câu nói như thế này, là một nhà lãnh đạo không được để nhân viên của bạn làm việc vì bạn, phải là làm việc vì mục tiêu hoặc sứ mệnh chung, hoặc là vì một lý tưởng, cũng tuyệt đối không được làm việc vì phẩm chất hấp dẫn của nhà lãnh đạo. 4 tháng không phát lương, không phải là sự hấp dẫn mà là nỗi hổ thẹn của nhà lãnh đạo. Mỗi lần bạn đều phải phán đoán xem làm thế nào để nhân viên luôn nhận được lương. Có nhà quản lý doanh nghiệp ngoài miệng thì nói lý tưởng, Trên thực tế lại hoàn toàn không mang lại cho nhân viên báo đáp xứng đáng về mặt lương thưởng đại ngộ, cũng là lớn tiếng nói lý tưởng và sứ mệnh. Thế nhưng Alibaba lại yêu cầu nhà quản lý mỗi lần đều phải đưa ra quyết sách có lợi cho nhân viên. Mặc dù Alibaba đã từng biểu thị không hứa hẹn bất cứ điều gì với nhân viên, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh bất kỳ báo đáp hậu đãi nào đều là thành quả phấn đấu nỗ lực của bản thân nhân viên, chứ không phải là sự ban tặng của công ty. Cho đến hôm nay, trong đội ngũ quản lý cấp cao của Alibaba, có không ít người đến từ các cơ sở trong nội bộ công ty, nhân viên làm việc trên 5 năm, thường đều có mức sống tương đối tốt, hơn nữa, còn thường xuyên nhận được khuyến khích trên mọi mặt. Trong phát biểu tại đại hội đội 5 năm vào ngày 11 tháng 12 năm 2007, Shatma nói, Các bạn là nhân viên bán hàng, tiền tuyến tinh nhuệ nhất của Libaba. Tôi hoàn toàn không hy vọng mọi người sau khi quay về nói với cấp dưới, các đồng chí cố gắng làm việc, thành tích công tác của mọi người bắt buộc phải tăng gấp đôi. Dù sao cũng là con người, cho dù có làm đến chết cũng không thể làm tăng gấp đôi được. Tôi hy vọng mọi người làm một việc. Kế thừa tiếp nối văn hóa, đây mới là điều mà các bạn cần làm. Nếu như các bạn hy vọng lưu lại cổ phiếu của mình cho con cháu đời sau, giá trị cổ phiếu tương lai có thể tăng 90 lần, 100 lần. Vậy thì các bạn sẽ phải kế thừa tiếp nối văn hóa, đào tạo người mới, để người mới giúp bạn kiếm tiền bởi vì họ có sức lực dùng không hết. Các bạn phải truyền lại văn hóa đời trước cho họ, giúp họ trưởng thành. Như thế các bạn cũng sẽ trưởng thành ngày càng mạnh càng nhanh. Alibaba coi khách hàng là số 1 nhân viên thứ hai, cổ đông thứ ba là một trong bốn nguyên tắc cơ bản. Để quản trị nguyên tắc này, công ty sẽ khen thưởng hậu hỉnh 10% nhân viên xuất sắc vượt qua kỳ vọng về hiệu quả công tác, đồng thời dùng nó để khuyến khích 70% nhân viên đạt kỳ vọng khác, khiến cho người có năng lực trở nên giàu có, để người có năng lực có được sự phát triển tốt hơn, làm cho họ có một cuộc sống tốt. Chỉ có như vậy mới có thể không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết của công ty quản lý nhân văn, quan tâm tới đời sống hàng ngày của nhân viên. Đối với đa số nhân sự tại chỗ làm mà nói, làm việc vui vẻ, nghe vẻ giống như bác sức cho tinh thần rất viễn phong. Tuy nhiên ở Alibaba, đây hoàn toàn không phải là một câu nói suôn. Mặc dù Alibaba luôn sa so thải thẳng tay những nhân viên vi phạm giá trị quan của công ty, thế nhưng đối với những nhân viên tận tụy thì họ lại kiên trì kiểu quản lý nhân văn. Đây vừa là thực hiện quán triệt văn hóa tươi cười và cũng là thực hiện mục tiêu viễn cảnh, cố gắng trở thành chủ sử dụng lao động tốt nhất. Trong đại hội đội 5 năm vào ngày 29 tháng 7 năm 2007, Sotma nói, tôi cảm thấy những người thuộc đội 5 năm của Alibaba chúng ta đã bắt đầu trở nên lão lành. 3 năm trước, nhìn thấy khuôn mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười, thế nhưng bây giờ đều cảm thấy rất khổ. Trong tiểu thuyết của Kim Chung, có một người có cảnh giới tối cao chính là Lão Ngoan Đồng, Võ công của con người tương ứng với cảnh giới. Cảnh giới của lão ngoan đồng vô cùng cao, hơn nữa luôn luôn vui vẻ. Chúng ta không được quên. Logo được thiết kế khi mới thành lập của Alibaba chính là một khuôn mặt cười. Chúng ta bước vào công ty, liền cảm nhận được một bầu không khí vui vẻ. Còn bây giờ nhân viên cũ của chúng ta đều già nu cằn cõi. Tôi cảm thấy mọi người nên vui vẻ hơn một chút. Mặc dù chúng ta đã rất vất vả, đối thủ của chúng ta rất mạnh, khiến cho mọi người trở nên rất nghiêm khắc. Thế nhưng nghiêm khắc sẽ khiến cho chúng ta giành được thắng lợi. Xây dựng đội 5 năm là điểm đặc sắc nổi bật của tập đoàn Alibaba. Chỉ có nhân viên Alibaba có tuổi công tác đủ 3 năm mới có tư cách được gọi là người của Libaba. Còn những nhân viên làm việc đủ 5 năm được công ty trao cho danh hiệu đặc biệt của Libaba, người thuộc đội 5 năm. Khi một nhân viên Alibaba có được tư cách của đội 5 năm, công ty sẽ đặc biệt thiết kế một chiếc nhẫn bạc có tên nhân viên đó để làm biểu tượng vinh dự của họ. Ngoài món đồ kỷ niệm chính thức đặc biệt này, Alibaba còn yêu cầu nhà quản lý các cấp thường ngày quan tâm nhiều hơn tới nhân viên của mình. Zagma chỉ ra, một vị tướng xuất sắc, một lãnh đạo xuất sắc luôn phải biết cấp dưới của mình xảy ra vấn đề gì. Nếu như cấp dưới của bạn tổng cộng chỉ có 6-7 người, có người vì ồn ảo ly hô mà tâm trạng không tốt, bạn cũng không biết, thì đó chính là lỗi của bạn. Tại sao bạn lại không chú ý đến vấn đề của cấp dưới là vì lý do gì? Chà lãnh đạo nên học cách tự trách mình, ông chủ thông minh sẽ dạy cấp dưới làm như thế nào, ông chủ ngốc nghếch mới phê bình cấp dưới. Vì điều này, Alibaba đã xây dựng hệ thống quản lý nguồn nhân lực trở thành hệ thống chính ủy Ali, mang phong cách độc đáo. Một trong những chức năng thường ngày của chính ủy Ali chính là quan tâm tới trạng thái tinh thần của nhân viên, kịp tới giúp họ tháo gỡ khó khăn buồn phiền. Ngoài ra, nhân viên Alibaba còn tự thành lập một vài nhóm sở thích, được gọi là 10 Phái Ali, trong đó nhân viên có nhiệt tâm với sự nghiệp từ thiện công ích lập thành phái yêu thương, nhóm nhân viên yêu thích ngoại ngữ và văn hóa nước ngoài lập thành phái tiếng Anh, nhóm nhân viên yêu thích môn cầu lông lập thành phái cầu lông, nhóm nhân viên yêu thích bàn luận về xe hơi và kỹ xảo lái xe là lập thành phái bạn xe. 10 phái Ali hoàn toàn không phải tổ chức chính thức của công ty mà là tổ chức phi chính thức do nhân viên tự lập nên. Thông qua những nhóm xã tích này, nhân viên của Li có thể tìm được bạn chơi có sở thích tương đồng với bản thân trong công ty. Đối với những người trẻ thuộc thời đại Internet mà nói, việc có càng nhiều nhóm sở thích có chung tiếng nói chỉ một vị trí rất quan trọng trong quan hệ xã giao của bản thân. Mười phái Ali giúp nhân viên kết hợp thân phận đồng nghiệp và người cùng sở thích lại với nhau, từ đó khiến cho bầu không khí trên dưới công ty thêm phần thân thiện. Thông qua các biện pháp quản lý nhân viên cỡ trên, Cảm giác hạnh phúc của nhân viên Alibaba đã được gia tăng, nụ cười tự nhiên cũng nhiều lên, công tác càng thêm hăng hái, đối với công ty cũng càng thêm trung thành. Trong thời buổi áp lực công việc ngày càng cao như hiện nay, quản lý nhân văn có nghĩa tương đối quan trọng. Nếu như nhân viên ở trong trạng thái căng thẳng trong một thời gian dài, họ không chỉ dễ mệt mỏi mà càng rơi vào út ức, không có trạng thái thể xác và tinh thần tốt, nhân tài không thể duy trì làm việc ở mức độ cao. Sợi dây gắn kết Ali, doanh nghiệp dựa vào sự trưởng thành của nhân viên cố gắng trở thành chủ sử dụng lao động tốt nhất. Trước khi Alibaba lên sàn, tôi cùng những nhân viên trong đội 5 năm của chúng ta đã từng có một lần giao lưu. Tôi nói với họ, cảm ơn các bạn đã kiên trì 5 năm, các bạn đã vượt qua được rất nhiều cám dỗ. Thực ra tôi cảm thấy tuyệt đại đa số nhân viên của đội 5 năm ở lại công ty không phải vì có tầm nhìn xa mà vì khi đó coi trọng B2B. Không phải biết trước Alibaba sẽ phát triển tốt tới vậy mà là vì tuyệt đội đa số không có nơi nào để đi. Alibaba cũng không quá tệ nên đã ở lại. Những người tự cho mình rất thông minh đều đã tự rời đi, tự mình lập nghiệp. Còn có một số người được công ty săn đầu người, người cướp mất. Những người còn lại không ai biết đến, làm việc thành thật, sau 5 năm bỗng nhiên phát hiện Alibaba đã trở thành một công ty thành công, cá nhân không tệ, công ty cũng không tệ. Nguyên nhân là gì? Chúng ta đã kiên trì, đã ngăn chặn được rất nhiều cám dỗ. Công ty có được thành tựu ngày hôm nay, tôi cảm thấy mọi người đều có công lao, nhưng công lao đều đã là quá khứ, chúng ta còn cách thành công quá xa. Nếu như dựa theo cách nghĩ của một số ông chủ của doanh nghiệp tư dân, mấy người chúng ta không cần làm việc nữa, đổi công việc khác, thư giãn một chút, cả đời này không cần lo âu. Giống như gia đình vạn tệ của tập điên 70-80 của thế kỷ 20, trong nhà nuôi cá, nuôi lợn, có rất nhiều tiền, mấy cô gái đều bằng lòng gả cho gia đình Vạng Tệ kiểu này. Tuy nhiên, hiện nay gia đình Vạng Tệ đã không còn nữa, doanh nghiệp nông thôn phát triển rất nhanh, trong số đó chỉ có công ty OneStar của Lữ Quân Cầu là không bị phá sản. Tôi đặc biệt không hy vọng nhân viên, cán bộ cũ của Alibaba, giống như gia đình Vạng Tệ năm đó, tôi không hy vọng mấy người chúng ta, những người đã gắn gượng 5 năm, năm bỗng chốc biến mất. Tiền chúng ta kiếm mặc dù cho đến nay không ít, thế dương nhìn vào tương lai, căn bản không là gì cả. Công ty chúng ta hiện nay vẫn trong giai đoạn bắt đầu, chúng ta phải trở thành doanh nghiệp 102 năm. Đây không phải là một câu khẩu hiệu, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ xem nguồn sen quan trọng nhất của những doanh nghiệp hoạt động trăm năm là gì. Chúng ta đã đi được 8 năm, còn phải đi tiếp 94 năm. Ngành thương mại điện tử toàn thế giới mới hoạt động được 20 năm. Nếu như chúng ta cũng muốn hoạt động 102 năm, chỉ nhìn vào B2B là không được, phải kết hợp táo bạo và alibay lại với nhau, phải khai thông dây chuyền sản xuất, vậy thì mới có thể đi được 20 năm, 30 năm. Sự trưởng thành của doanh nghiệp phải dựa vào sự trưởng thành của nhân viên. Tôi đã gặp được vài nhân viên cũ ở Bắc Kinh, những nhân viên bán hàng cũ năm đó của Libaba, sau khi rời công ty đều là làm phó tổng giám đốc. Tổng thanh tra một nhân viên cũ sau khi rời khỏi công ty đã mở 4 công ty, làm cái nào hỏng cái đó, tới giờ trong công ty chỉ có 3 người, anh ấy, vợ anh ấy, còn có một khách hàng. Khởi nghiệp thực sự là như thế, 100 công ty có đến 99 công ty vòng mạng, còn có một số công ty dỡ sống dỡ chết, vận may của Alibaba quá tốt, ở trên tôi đã nói qua, chúng ta thành công là bởi vì chúng ta tài giỏi ra sao mọi người thử nhìn xung quanh những người tài giỏi hơn chúng ta có rất nhiều Bạn nói bạn rất cần cù, chúng ta rất vất vả, thế nhưng không biết có bao nhiêu người còn vất vả hơn chúng ta, rất nhiều người tới quê dậy sớm hơn chúng ta, họ còn chưa đạt được tới gì. Phải nên phần may của chúng ta rất tốt, chúng ta có đội ngủ tốt, văn hóa tốt, nội hàm tốt, tất cả mọi thứ quy tụ lại, hợp thành như ngày hôm nay, tuyệt đối đừng cho bản thân có năng lực mạnh. Đến hôm nay tôi chưa từng cho rằng năng lực của mình mạnh, không có sự đổ lực nghiêm túc của mỗi một nhân viên Alibaba sẽ sẽ không có thành công. Tôi hôm nay đã nói, 5 năm sau, công ty chúng ta phải trở thành công ty có giá trị thị trường vượt 100 tỷ đô la, một top 500 doanh nghiệp lớn mạnh trên thế giới, là công ty không lấy của chính phủ một đồng. Thực sự gia nhập 500 doanh nghiệp lớn trên thế giới. Điều này đòi hỏi tất cả mọi nhân viên của Alibaba cùng nỗ lực. Chính bởi vì có sự đỗ lực của mọi người, những lời tôi nói mới có thể trở thành hiện thực. Hôm nay là vậy, ngày mai cũng là vậy. Nếu không sau này tôi cũng không dám nói những lời lẽ ngông cù này ở bên ngoài nữa. Chúng ta cần hiểu rõ giá trị thị trường của Alibaba hiện nay là bao nhiêu. Giá trị thị trường hiện tại của chúng ta là 8 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la. Chúng ta đừng phát hoãn vì giá cổ phiếu sụp giảm. Cho dù là sức giá còn 20 tệ, còn 13 tệ, đều không có vấn đề gì. Bởi vì thứ mà chúng ta nhìn tới không phải là nửa năm, một năm, mà là 5 năm, năm sau. Ai là anh hùng? 5 năm sau ai giỏi, người đó mới thật sự là giỏi. Nếu như 5 năm sau, giá trị thị trường của chúng ta thật sự trở thành hơn 100 tỷ đô la, thì bạn có thể nghỉ ngơi rồi, bạn có thể nói với bản thân, nói với công ty, Tôi không có lỗi với bản thân, không phụ lòng công ty, tôi xứng đáng với cơ hội công ty trao cho. Hôm nay làm được như vậy, bạn vẫn có thể nói là đã xứng đáng với bản thân. Bất kỳ một ai trong tập đoàn này, bao gồm cả tôi, nói rằng tôi thực sự vất vả. Tôi bằng nỗ lực của bản thân giành được nhiều của cải như vậy, đó là nói bậy. Tôi không tin dựa vào một chút nỗ lực. Một chút thông minh này của chúng ta là có thể giành được thành công như thế. Chúng ta gặp được rất nhiều cơ hội, vào thời gian khó khăn nhất, chúng ta vừa may gom góp được 20 triệu đô la mà gắng gượng vượt qua được, sau này lại gặp một giao hu được chúng ta mua lại, gặp một eBay phạm một lầm lớn, phải mới khiến cho chúng ta có ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là vì chúng ta vĩ đại. Đương nhiên chúng ta cũng không ngu ngốc như vậy, chúng ta đã nắm bắt được rất nhiều cơ hội, nhưng chúng ta nắm bắt được tất cả mọi cơ hội từ nay về sâu sắc khó. 5 năm, năm trước tôi không biết không ai biết đến chúng ta, chúng ta nằm dưới nước, Hôm nay chúng ta đã nổi lên trên mặt nước, tất cả cùng tên súng mát đều nhắm vào chúng ta. Chúng ta đã phải gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng chúng ta đều đã cố gắng vượt qua được. Năm năm sau, chúng ta sẽ càng thêm xuất sắc. Đến khi bạn 50 tuổi hoặc 60 tuổi, bạn nói với con cháu mình, năm đó khi ông của cháu gia nhập công ty, công ty chỉ có một căn phòng nhỏ, bây giờ nó đã trở thành một công ty vô cùng lớn mạnh trên thế giới. Cảm giác kiêu ngạo này hoàn toàn khác biệt. Sự vĩ đại của công ty Toyota không nằm ở sự vĩ đại của nhà lãnh đạo, mà nằm ở sự vĩ đại của mỗi một nhân viên cũng như mỗi một nhân viên cũ. Họ đều giữ gìn sự vé phang của công ty mình. Mọi người nghĩ xem, ngành ô tô đã bị người Mỹ độc quyền bao nhiêu năm. Toyota rõ ràng đã đánh bại tất cả. Công ty ô tô đáng gợm nhất ở Mỹ hiện nay là Toyota. Công ty ô tô đáng gợm nhất châu Âu cũng là Toyota. Alibaba của chúng ta chính là một. Thiếu nhóm nhân viên cũ như vậy, chúng ta chinh năm, rất nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng, nếu như nhân viên cũ của chúng ta không thể tiến thêm một bước, không thể gắng gượng thêm một năm thì công ty chúng ta sẽ không thể trở thành công ty vĩ đại. Hai năm trở lại đây, tôi có chút áy náy khi mọi người chịu áp tôi không tới an ủi mọi người, tuy nhiên nói đi nói lại, mọi người đều đã lớn như vậy, nên tự băng bó vết thương, khi tôi chịu ấm ức cũng là tự mình băng bó vết thương, không biết nói với ai. 3, 4 năm nay chúng ta làm cũng khá ổn V2b Alipaba táo bạo Alipay đều làm rất tốt bố cục tổng thể cũng không tệ thế nhưng tương lai chúng ta còn có chặng đường rất dài phải đi rất nhiều nhân viên của chúng ta nói muốn đi khởi nghiệp theo tôi những người các bạn khởi nghiệp thực sự rất khó có thể toàn quân sẽ bị triều diệt Bởi vì các bạn không có cơ hội này nữa, tuổi tác, tầm nhìn và các phương diện khác đều không bằng người trẻ. Công ty của chúng ta rất may mắn, mỗi lần chúng ta gặp phải chuyện xui xẻo thì sẽ có vận may. Nếu như hôm nay bạn gia nhập một công ty khác, tôi cảm thấy bạn có thể sẽ không thoải mái như vậy, bởi vì kỳ vọng của người khác đối với người của Alibaba rất cao. Tại sao lại nảy sinh kỳ vọng rất cao với bạn? Bởi vì bạn có thể có được chủ quản rất tốt, có ông chủ rất tốt, Alibaba có thương hiệu rất tốt. Tạo cho bản thân một lời hứa 5 năm, lời hứa làm thêm 5 năm nữa, tôi tin tưởng nếu như 5 năm sau các bạn thực sự sợt khỏi công ty này, công lực của các bạn nhất định sẽ mạnh hơn, chứ không yếu đi, bởi vì ở Trung Quốc, những công ty giống như chúng ta thực sự không nhiều, các bạn sẽ được trải nghiệm. Tuyệt đối nhớ rõ chúng ta không được xem từ bản thân, chúng ta đã vượt qua được 5 năm, cắn răng gắn gượng thêm 5 năm nữa, chúng ta sẽ khác trước. Bởi vì sự vĩ đại là từ gắn gượng mà ra, chúng tôi hy vọng mọi người tạo cho bản thân một lời hứa, khiến cho chúng ta quên đi giá cổ phiếu, tiếp tục tiến lên, nhìn về phía trước, làm nên doanh nghiệp tư nhân có giá trị thị trường trên 100 tỷ đô la đầu tiên của Trung Quốc. Bài viết tuyển chọn từ bài phát biểu của Shagma tại Đại hội Đội 5 năm ngày 11 tháng 12 năm 2007. Đọc thêm, Walmart, nhân viên chính là đối tác, năm 2016, tập đoàn Walmart nhà bán lẻ lớn nhất thế giới với doanh thu đạt 482,1 tỷ đô la, đã một lần nữa giành được vị trí đứng đầu trong bản xếp hạng 500 doanh nghiệp giàu có trên thế giới. Từ năm 2014 đến nay, Walmart đã liên tục 3 lần giành ngôi quán quân. Doanh nghiệp nổi tiếng này đã từng xếp vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng 50 công ty được kính trọng nhất năm 2004, đã được nhiều quốc gia đánh giá là một trong những doanh nghiệp được khen thưởng nhiều nhất. Xét trên một khía cạnh nào đó, điều mà Walmart khiến cho người ta khâm phục nhất không phải là năng lực lợi nhuận hùng mạnh của nó, mà là trình độ quản lý quan hệ nhân viên xuất sắc. Không giống với các nhà bán lẻ lớn nhỏ khác, không lâu kể từ sau khi thành lập vào năm 1962, Walmart đã kiên trì một quan điểm độc đáo, nhân viên chính là đối tác. Nhà sáng lập tập đoàn Walmart Sam Walton có câu nói nổi tiếng, 75% nghiệp vụ của Walmart là về phương diện nhân lực, là những nhân viên phi thường, gánh phát sứ mệnh chăm sóc khách hàng, coi nhân viên là tài sản lớn nhất không chỉ là điều đúng đắn, mà còn là điều đương nhiên. Để quán triệt chủ trương coi nhân viên là tài sản lớn nhất, Walmart đã đảm bảo quan hệ bình đẳng giữa người quản lý và nhân viên trên mọi phương diện trong chế độ quản lý. Trước tiên, trong công tác thường ngày, Walmart dốc sức khiến cho toàn bộ nhân viên hình thành quán tính tư duy cư xử bình đẳng. Trên thẻ công tác của mỗi nhân viên, Walmart đều không ghi chức danh, cho dù tẩm giám đốc tối cao cũng như vậy. Đối với Sam Walton, mặc dù tồn tại sự phân công, quản lý và bị quản lý, thế nhưng nhân viên cũng tương đương đối với đối tác về địa vị là bình đẳng. Vậy nên khi gặp mặt, mọi người gọi trực tiếp tên nhau. Các quản lý không ra oai tỏ vẻ làm phai nhạt quan điểm cấp bật trong giao lưu hàng ngày, coi nhau như đối tác trong ngành. Ngoài ra, trong nhà để xe của tòa nhà trụ sở chính Walmart không bố trí vị trí để xe cố định cho bất kỳ ai, bất luận là xe của tổng giám đốc, giám đốc hay là xe của nhân viên phổ thông đều được đối xử bình đẳng. Thứ hai, cơ chế giao tiếp của Walmart đối với nhân viên tuyến cơ sở rất cởi mở. Walmart cho rằng, người tiếp xúc với khách hàng là nhân viên tuyến cơ sở chứ không phải là quan chức ngồi trong văn phòng. Vậy nên, công ty khuyến khích mỗi nhân viên thẳng thắn đưa ra lời khuyên. Trên thì là khu giám đốc, dưới thì là nhân viên làm thêm nhà hàng. Tất cả mọi người đều có thể dùng hình thức văn bản hoặc lời nói để giao tiếp với quản lý cấp cao, thậm chí có thể đề nghị trực tiếp tìm Tổng giám đốc Sam Walton trên Tổng bộ. Bất luận là đưa ra ý kiến cải thiện công tác hay là giải bày sự đối đãi không công bằng, mà bản thân gặp phải, công ty đều sẽ cung cấp cho nhân viên cơ hội để nói thoải mái. Do đó, ở tập đoàn Walmart thường xuyên xuất hiện hiện tượng như thế này. Tổng giám đốc ở trụ sở chính đích thân gặp mặt nhân viên tuyến cơ sở đến từ khắp mọi nơi, đồng thời truyền đẩy ý kiến trọng điểm của họ xuống cho tất cả giám đốc cửa hàng chế nhánh của Walmart, yêu cầu họ nghiêm túc thực hiện. Điều này khiến cho sự nhận thức về ông chủ của nhân viên Walmart mạnh liệt hơn so với nhân viên của các doanh nghiệp thông thường. Cuối cùng, trên phương diện khuyến khích tinh thần, Walmart cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu được tôn trọng của đồng đảo nhân viên. Trụ sở chính và cửa hàng chi nhánh của Walmart sẽ đều đỉnh kỳ trưng bày ảnh của nhân viên tiên tiến trong tủ kính. Nhà quản lý có biểu hiện xuất sắc còn giành được danh hiệu nhà doanh nghiệp Sam Walton do công ty đặc biệt trao tặng. Đại hội cổ đông của Walmart được gọi là đại hội cổ đông lớn nhất toàn nước Mỹ, thế nhưng mỗi lần tổ chức hội nghị, trụ sở chính đều cố gắng hết sức để cho nhiều giám đốc bộ phận và nhân viên phổ thông tham dự hơn, nhằm khiến cho họ hiểu rõ quan điểm, quy định, hiện trạng và mục tiêu của công ty một cách đầy đủ. Sean Wharton mỗi lần dự đại hội còn mời khoảng 2.500 nhân viên tham gia đại hội, về nhà mình tổ chức hoạt động giả ngoại, từ quản lý cấp cao đến nhân viên phổ thông, bao gồm tất cả các cấp bậc. Đoạn phim ghi lại những hoạt động này sẽ được cho tất cả nhân viên cùng xem, còn tạp chí nội bộ Công ty Thế giới Walmart cũng sẽ làm báo cáo liên quan. Sam Walton làm như vậy là để xúc ngắn khoảng cách với những nhân viên khác cấp bậc thúc đẩy sức mạnh đoàn kết của mọi người. Ngoài các biện pháp quản lý quan hệ thường ngày, trong quy định quản lý nguồn dân lực, đặc biệt là quy định tiền lương, Walmart cũng đối xử với nhân viên như đối tác. Cơ cấu tiền lương của nhân viên Walmart bao gồm tiền lương cố định, Kế hoạch phân chia lợi nhuận, kế hoạch nhân viên nắm giữ cổ phiếu, kế hoạch khen thưởng, phúc lợi khác. Chỉ xét về tiền lương cố định, Walmart thuộc mức khá thấp trong ngành để giảm bớt chi phí nhân công. Tuy nhiên, kế hoạch phân chia lợi nhuận, kế hoạch nhân viên nắm giữ cổ phiếu, kế hoạch khen thưởng đã kéo thu nhập thực tế của nhân viên lên rất nhiều. Từ năm 1971, Walmart đã bắt đầu thực hiện kế hoạch phân chia lợi nhuận. Bất kỳ nhân viên nào làm việc tại công ty trên một năm họ làm việc ít nhất 1.000 giờ mỗi năm đều có có tư cách được phân chia hoa hồng của công ty. Công ty có công thức tính tỷ lệ phần trăm phân phối lợi nhuận tăng thêm, thông thường dựa vào tỷ lệ 6% để rút ra một phần tiền lương của mỗi nhân viên đáp ứng đủ yêu cầu thay họ mua cổ phiếu công ty. Khi họ nghỉ hưu hoặc từ chức có thể nhận được món lợi nhuận này thông qua hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu. Có một người lái xe tại gia nhập công ty vào năm 1972, làm việc cho công ty 20 năm. Khi từ chức vào năm 1992, ông ấy đã có được khoản tiền phân chia lợi nhuận là 707.000 tệ. Căn cứ theo mức thu nhập đó, ông đã không chỉ là đại gia nhỏ. Kế hoạch nhân viên nắm giữ cổ phiếu có nghĩa là nhân viên có thể mua cổ phiếu của công ty với giá thấp hơn giá thị trường 15% thông qua hình thức khấu trừ tiền lương. Do sự phổ biến rộng sải của kế hoạch phân chia lợi nhuận và kế hoạch nhân viên nắm giữ cổ phiếu, trên 80% nhân viên Walmart hiện nay đều nắm giữ cổ phiếu của công ty, cùng được hưởng lợi nhuận từ khoản doanh thu tăng lên của công ty. Từ thành tích liên tiếp 3 năm đạt doanh thu đứng đầu thế giới của Walmart, có thể thấy số nhân viên được hưởng lợi là không hề ít. Kế hoạch khen thưởng có nghĩa là tổng bộ Walmart sẽ phát tiền thưởng cho những cửa hàng chi nhánh cắt giảm chi phí một cách hiệu quả. Khả năng cạnh tranh chủ yếu của Walmart là đánh giá hàng ngày có hệ thống thông tin và lưu thông hàng hóa lớn mạnh cùng với việc cố gắng hết sức giảm bớt hao phí làm cơ sở. Công ty công tiết tưởng hậu nhằm quyến kích các cửa hàng chi nhánh nghĩ xa cách kiểm soát hào phí, báo đáp nỗ lực của nhân viên cũng là biểu hiện quan trọng của quan điểm nhân viên là đối tác. Chính sách này khiến cho tỷ lệ hao phí của Walmart chỉ bằng một nửa mức bình quân của ngành bán lẻ, ưu thế cạnh tranh vô cùng nổi bật. Kế hoạch phúc lợi khác chủ yếu bao gồm quỷ, ủy thác, bệnh tật, học bổng cho con cái nhân viên, nghỉ có lương, trợ cấp ngày lễ, bảo hiểm tân thể và bảo hiểm y tế. Những kế hoạch phúc lợi này bắt đầu được thực hiện từ năm 1988. Lấy học bổng cho con cái của nhân viên làm ví dụ, tập đoàn Walmart mỗi năm sẽ tài trợ cho 100 người con của nhân viên học đại học. Mỗi người 6.000 đô la mỗi năm tài trợ liên tiếp 4 năm. Chính kiểu quản lý nhân văn, coi nhân viên là đối tác này, đã khiến cho các nhân viên của Walmart ở khắp mọi nơi trên thế giới với những khác biệt văn hóa rất lớn, đều duy trì được tính tích cực tương đối cao. Để cắt giảm chi phí, hạ thấp hao phí, thu hút nhiều khách hàng hơn, họ đã động não suy nghĩ, đưa ra rất nhiều ý kiến để cải thiện quản lý của công ty. Sau khi tiếp thu những ý kiến hợp lý, hiệu suất hoạt động của công ty được nâng cao, mức lợi nhuận cũng theo đó tăng lên. Còn kế hoạch phân chia lợi nhuận và các kế hoạch khoác cũng giúp cho đồng đảo nhân viên có thể dựa trên cống hiến của mình để hưởng thụ đầy đủ lợi dụng do sự phát triển của công ty đem lại. Vòng tuần hoàng tốt đẹp của quan hệ xã giao, nội bộ công ty là nguyên nhân quan trọng khiến cho Walmart không ngừng tiến lên, liên tục 3 năm đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp lớn mạnh trên thế giới. Phần nâng cao cơ chế quản lý cán bộ của Libaba Cán bộ cấp cao là sưng sống của doanh nghiệp, Bất luận nhân viên tuyến cơ sở có thay đổi như thế nào, chỉ cần đội ngũ cán bộ cấp cao vẫn duy trì ổn định hiệu quả cao, doanh nghiệp sẽ có thể duy trì xu hướng phát triển tốt. Alibaba là một công ty thương mại điện tử có cơ cấu tổ chức mang tính bàn hồi tốt, cũng bỏ ra rất nhiều công sức trên phương diện quản lý cán bộ cấp cao. Alibaba yêu cầu sàn luyện thuần thuộc đối với cán bộ các cấp, không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo dẫn dắt đội ngũ và quản lý nhân viên của họ, đồng thời cũng vô cùng coi trọng sự kế từa giữa nhân viên mới và cũ tại mỗi cấp, cố gắng tránh xuất hiện hiện tượng thất thoát nhân tài ở những vị trí quan trọng. Ngoài ra, cán bộ của Alibaba cũng vô cùng chú ý tăng cường giao lưu với nhân viên nhằm đảm bảo sự thông suốt vận hành của công ty, để giữ lại nhân tài mũi nhọn, kiểm soát tỷ lệ luân chuyển nhân viên Alibaba đã áp dụng sách lược tự hình thành cơ chế riêng. Tổng kết Nếu như nói quản lý khảo hạch hiệu quả công tác là công phu cứng, mà nhà quản lý nguồn nhân lực cần phải có thì quản lý quan hệ nhân viên chính là công phu mềm. 1. Tôn trọng cấp dưới, nâng cao sự tán thành của đô họ đối với tổ chức, tất cả các công ty vĩ đại đều sẽ có một top nhân viên hết lòng trung thành, ủng hộ cũng như nguyện phấn đấu vì sứ mệnh của doanh nghiệp. Muốn đào tạo kiểu nhân viên như vậy, bắt buộc phải dành cho họ sự tôn trọng. 2. Người có tài sẽ giàu có, nhân viên giỏi sẽ có một cuộc sống tốt, nhân viên và công ty luôn ở trong trạng thái đấu cờ. Ai cũng hy vọng sẽ giành được nhiều lợi ích từ đối phương mà bản thân ít phải bỏ công sức. Vì vậy, chỉ có cách khiến cho nhân viên giỏi, có cuộc sống tốt thì nội bộ công ty mới hình thành nên cơ chế khuyến khích phản hồi đúng hướng. 3. Quản lý nhân văn Quan tâm đến đời sống hàng ngày của nhân viên, nếu như nhân viên ở trong trạng thái cân căng thẳng, họ không chỉ mệt mỏi mà còn dễ rơi vào út ức trầm cảm. Trạng thái thể xác và tinh thần không tốt, nhân tại không thể duy trì làm việc ở mức độ cao. 4. Nhân viên luôn dựa trên sự tin tưởng vào giá trị doanh nghiệp và sứ mệnh doanh nghiệp thực thi để phấn đấu trong công tác. Doanh nghiệp không phải cứ mang đến thu nhập cho nhân viên là đủ, mà còn còn quá trình đồng cam cộng khổ, cùng nhau vắt ngã, cùng dâu phát triển, sợi dây gắn kết ali, doanh nghiệp dựa vào sự trưởng thành của nhân viên, cố gắng trở thành chủ sử dụng lao động tốt nhất. Action 1. Quản lý các mối quan hệ là một khía cạnh khác của quản lý nhân lực. 2. Duy trì khoảng cách mối quan hệ ông chủ, nhân viên và ràng buộc bằng thu nhập có phải là cách tốt để quản lý mối quan hệ trong công ty? 3. Quản lý nhân văn có nghĩa quan trọng như thế nào? 4. Doanh nghiệp có phải dựa vào lợi nhuận từ khách hàng mà lớn mạnh? 5. Làm thế nào để được coi là đối xử tốt với nhân viên? Chương 9. Đào tạo cán bộ, nhà lãnh đạo cũng cần thường xuyên đào tạo lại chuyên sâu. Các công ty xuất sắc đều dựa vào một nhóm cán bộ lãnh đạo xuất sắc chèo chống, vì vậy quản lý và đào tạo cán bộ cũng là một khâu quan trọng và khó khăn của công tác quản lý nguồn dân lực. Alibaba yêu cầu mỗi một cán bộ đều phải có cả tầm nhìn, tấm lòng và thực lực, kiên trì nhiệt huyết làm việc cao, trung thành với mục tiêu phát triển của công ty để thúc đẩy công ty phát triển, Alibaba đã nhiều lần chỉnh đốm đề nếp của đội ngũ cán bộ, thậm chí đã khai trừ một vài nhân viên lâu năm sống nhờ thành tích trong quá khứ mà không suy nghĩ tới chuyện lập công lao mới. Nội bộ Alibaba còn áp dụng chế độ luân chuyển chức vụ nhằm đào tạo nên một nhóm cán bộ tài năng. Đồng thời, Alibaba còn yêu cầu lãnh đạo các cấp trong công ty phải dùng phương thức một kèm một để đào tạo người kế nhiệm của mình, đảm bảo việc đổi mới đội ngũ cán bộ có thể tiến hành theo trật tự. Những biện pháp này khiến cho đội ngũ nhân tài của Alibaba luôn duy trì được sức sống. Năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, tấm lòng, thực lực không thể thiếu một trong ba Bỗi một tập đoàn đa quốc gia vĩ đại đều phát triển từ một công ty nho nhỏ chỉ phẫn vẹn có vài người. Những công ty này vào lúc mới khởi nghiệp đều thiếu thốn nguồn vốn hùng hậu và nguồn khách hàng ổn định. Cũng không có kỹ thuật tiên tiến được thị trường công nhận. Bản lĩnh duy nhất trong tay chỉ có tài nguyên nhân tài. Nhân tài xuất sắc có thể phát minh ra kỹ thuật đi đầu thế giới, có thể khai thác nguồn khách hàng như biển, giành được sự xem trọng của nhà hàng đầu tư mạo hiểm. Do đó, nhờ sự phấn đấu vất vả của dân tài khởi nghiệp, những công ty vốn dĩ nhỏ bé không đáng nhắc đến đã không ngừng nắm bắt được cơ hội kinh doanh, mở rộng quy mô của bản thân, cuối cùng phát triển trở thành công ty nổi tiếng khiến nhiều người kinh ngạc. Nói công hề khoa trương, nguồn nhân tài là tài nguyên chiến lược quý báo nhất của doanh nghiệp. Chỉ cần sở hữu một nhóm các bộ nhân tài xuất sắc, công ty đã không lo không có tiền đồ. Quá trình phát triển của Alibaba cũng đã chứng minh điều này. 18 vị La Hán khởi nghiệp ngày trước chen chút trong khu dân cư, vùi đầu làm việc vất vả, hiện nay đã trở thành trụ cột của các bộ phận và công ty con dưới trướng tập đoàn Alibaba. Tiếp tục dẫn dắt các đội ngũ sự nghiệp phát triển sang một trang mới. Về phương diện đào tạo cán bộ, Alibaba luôn nắm rất chắc, đồng thời cũng có một lý luận riêng biệt tự thành lập. Muốn làm người lãnh đạo ở Alibaba, bắt buộc phải xuất sắc hơn người khác, Ở 3 phương diện tầm nhìn, tấm lòng và thực lực Sếp Ma từng nói với cán bộ quản lý trong công ty Tôi cho rằng tầm nhìn, tấm lòng và thực lực của nhà lãnh đạo là quan trọng nhất Những năm gần đây tôi luôn kiên trì với cách nghĩ này Tầm nhìn của nhà lãnh đạo không mở rộng là không được Chúng ta thi thố với người khác là thi xem ai nhìn xa hơn, ai nhìn cao hơn Việc kinh doanh ngày càng khó, tầm nhìn càng xa thì sẽ đi được càng xa, doanh nghiệp phải dùng đủ mọi loại người, mà người có năng lực thì đều luôn có chút lập dị, cho nên tấm lòng của nhà lãnh đạo phải có thể dung nạp được thiên binh vạn mã, sợ nhất là lãnh đạo so đo tài trí với nhân viên. Giờ tôi không còn bàn luận về thương mại điện tử với nhân viên nữa. Bởi vì tôi nói không lại họ, họ ngày ngày đều sử dụng, nếu như tôi không hiểu hết các chức năng của táo bạo và Alipay là làm như thế nào, tôi không phải là thánh nhân thì cũng là kẻ lừa đảo, là nhà lãnh đạo bạn nhất định phải hiểu sỏ, mỗi nhà lãnh đạo đều có người hiểu biết hơn mình. Trong lý luận quản lý doanh nghiệp hiện đại có không ít phân tích về mô hình tổ chức năng lực lãnh đạo thảo luận nghiên cứu từ những góc độ khác nhau xem năng lực lãnh đạo của cán bộ được cấu thành từ những phương diện nào ví dụ mô hình tố chất cho nhà tâm lý học người Mỹ David Marcelland đưa ra bao gồm 6 nhóm tố chức lớn được phân chia chi tiết thành 21 một tố chức phổ biến nhà quản lý thuộc mô hình đã trân chủ yếu đánh giá tố chức tổng hợp của các bộ lãnh đạo thông qua ba khía cạnh kỹ năng quản lý phẩm chất riêng và quan hệ xã giao dựa vào đánh giá 4 loại năng lực lần lượt là năng lực quản lý bản thân năng lực quan hệ xã giao năng lực lãnh đạo và năng lực thương mại để phán đoán trình độ của nhà lãnh đạo nói một cách tương đối lý luận năng lực lãnh đạo của Alibaba đơn giản hóa thành ba phương diện tầm nhìn, tấm lòng, thực lực phù hợp hơn với tối quen tư duy của người Trung Quốc Trong mắt đa số mọi người, nhà lãnh đạo trước tiên là dùng thực lực để phục chúng. Nếu như lãnh đạo không có năng lực cá nhân vững vàng, giải quyết công việc thiếu chủ quan, cấp dưới sẽ không cam tâm tình nguyện thực thi chỉ thị, sẽ cho lãnh đạo đi tàu bay giấy, bên ngoài thì tân bóc, bên trong thì bại xích. Tuy nhiên, chỉ dựa vào năng lực cá nhân để trấn áp cấp dưới cũng không chắc có thể xây dựng đủ uy tín. Bởi vì chiến đấu đơn lẽ và quản lý đội ngũ là hai năng lực hoàn toàn khác nhau. Người có năng lực cá nhân xuất chúng có thể chỉ là cá nhân tiên tiến trong nghiệp vụ. Mọi người khâm phục thực lực của họ, thế nhưng chưa chắc đã quản lý phục chúng được. Lúc này đòi hỏi nhà lãnh đạo phải dùng tấm lòng bao la như biển cả để chèo lái tập thể, dùng sức hấp dẫn trong nhân cách làm họ cảm phục trên một vài ý nghĩa nào đó, tấm lòng của người lãnh đạo có đôi khi còn quan trọng hơn thực lực. Người có tác lực luôn kiêu gạo, có có thể bao dung người kém hơn bản thân, cũng công thuộc người xuất sắc hơn bản thân. Tuy nhiên, người có tấm lòng bao la có thể bao dung đủ mọi loại người sẽ trở thành xương sống cũng như chất keo gắn kết mọi người. Điều này rất quan trọng đối với một đội ngũ. Nếu như nhà lãnh đạo không thể bao dung người khác, luôn đàn áp cấp dưới tài giỏi hơn mình, thì không thể sử dụng hiệu quả sở trường của mỗi cá nhân, sẽ chỉ làm cho tập thể trở nên lo sợ trong lòng, chi năm sẽ bẫy. Do vậy, có một số nhà lãnh đạo có thể chỉ có năng lực nghiệp vụ vừa đủ, thế nhưng lòng khoan dung độ lượng của họ lại khiến mọi người đều tính phục, cho nên được mọi người thật lòng công nhận, sẵn sàng cống hiến tài năng trí tuệ cho họ. Giáp Ma nói, tầm nhìn và tấm lòng của nhà lãnh đạo rất quan trọng khi công ty chúng ta khảo hạch chủ quản và cán bộ có 3 chỉ tiêu, chiến lược, đội ngũ, kết quả. Chiến lược sẽ kết hợp cùng với cảm giác sứ mệnh. Chiến lược chính là bạn muốn làm gì, chứ không phải là người khác muốn làm gì, ai là khách hàng của bạn, bạn muốn cung cấp dịch vụ như thế nào. Người Trung Quốc rất tích bàn luận chiến lược, cho đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu rõ chiến lược là gì, tôi chỉ biết ai là đối tượng cần phục vụ của tôi, làm thế nào để phục vụ họ cho tốt. Câu nói này nói thì dễ, làm thì khó. Trong mô hình năng lực lãnh đạo, tầm nhìn là một mụn rất khó tôi luyện. Tầm nhìn của nhà lãnh đạo chủ yếu thể hiện ở hai phương diện. Một là nhìn rõ tình hình, hai là nhìn đúng mỗi cá nhân. Nhà lãnh đạo là người chịu trách nhiệm trong đội, nắm bắt phương hướng tiến lên của cả tập thể, nhìn rõ tình hình trước mắt và tương lai, lập ra phương châm chiến lược khả thi là sứ mệnh đương nhiên của nhà lãnh đạo. Trong trường hợp lãnh đạo nhìn sai đường, Bên tài tướng giỏi của đội ngũ, dù có tài giỏi hơn nữa cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Nhà lãnh đạo dẫn dắt đội ngũ đa số không phải là dựa vào bản thân xung kích dẫn đầu, mà là sử dụng mỗi một cá nhân trong đội cho tốt. Nếu như nhìn người không rõ, dùng người không hợp lý, không những sẽ gây ra thất bại không đáng có, mà còn gây tổn hại tới tính tích cực của đồng nghiệp khác trong đội. Phải nên cất nhắc và đào tạo cán bộ bắt buộc phải quan tâm tới cả ba phương diện tầm nhìn, tấm lòng và thực lực, khiến họ có được tổ chức tổng hợp tốt, hình thành năng lực lãnh đạo đủ để làm cho đông đảo nhân viên tính phục. Chỉnh đốn đội ngũ khai trừ chứng ngại Phật là nhân viên lâu năm. Một người trở nên xuất sắc không hề khó, cái khó là duy trì sự xuất sắc ấy cả đời. Thế giới này thay đổi rất nhanh, những người từng tung hoành bốn biển lẫy lừng bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên lạc hậu so với thời đại, trở thành phong nền làm nổi bật cho những anh hùng thế hệ mới. Vậy nên, muốn duy trì tính tiên tiến của bản thân chỉ có thiết lập quan niệm học tập cả đời, không ngừng đổi mới bản thân, tiến bộ theo thời gian. Đáng tiếc là không phải tất cả mọi người đều có sẵn ý thức nhìn xa trong rộng, có những nhân viên lâu năm sẽ chìm đắm trong công lao của ngày hôm qua, không thể thoát ra khỏi đó, hoàn toàn mất đi nhuệ khí và nhiệt huyết của năm đó khi khởi nghiệp, tư tưởng và tác phong trở nên bảo thủ, trở thành chứng ngại vật cản trở bước phát triển của đội ngũ. Zagma từng nói với nhân viên đội 5 năm rằng, Các biệt giữa người vĩ đại và người không vĩ đại là gì? Khi mọi người đều phải chết, bạn tiến lên phía trước thêm một bước, mọi người đều đã ngã xuống, bạn vẫn đứng đó coi như bạn là người vĩ đại. Bạn lợi hại và vĩ đại hơn đại đa số mọi người, bởi vì biết bao người gia nhập Alibaba năm đó đều đã bỏ cuộc, còn các bạn thì không bỏ cuộc. Đã không bỏ cuộc, tại sao lại không thể để bản thân tiến lên phía trước? Trước khi chúng ta lên sàn, Tôi lo lắng nhất là những nhân viên lâu năm như các bạn, tôi hiểu rõ các bạn, các bạn cũng giống như tôi, thật sự rất mệt mỏi, nhưng tôi hy vọng sự mệt mỏi này không biến mệt mỏi về mặt tâm lý, mệt mỏi trong hành động. Rất nhiều người đang giỏi theo các bạn, nếu như có người nói nhân viên cũ này hằng ngày không làm việc, lại còn cố thủ giữ chức vụ không chịu buông khi xuất hiện tình trạng này tai họa của công ty đã đến. Nhiệt huyết của con người sẽ suy tàn theo thời gian, đây là việc hết sức bình thường, vậy nên người có cái tâm sự nghiệp mạnh mẽ sẽ luôn không ngừng tìm kiếm mục tiêu mới cho bản thân, duy trì nhiệt huyết phấn đấu của bản thân. Tuy nhiên, khi một người đã có được rất nhiều của cải và địa vị, tính cấp bách của việc nỗ lực thay đổi phần mệnh sẽ giảm đi. Các tức duy tư duy có thể sẽ trở nên bảo thủ cứng nhắc, làm việc cũng sợ này sợ kia. Thế nhưng tác dụng tích cực đối với sự phát triển của công ty sẽ giảm mạnh, họ cũng không có dũng khí và quyết tâm để giải quyết những tai họa ngầm ảnh hưởng đến tương lai của công ty. Biến động nhân sự cấp cao năm 2011 của Alibaba đã nhắc đến ở trên chính là một bài học kinh nghiệm rất sâu sắc. Phó tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Alibaba vệ triết, người bắt buộc phải dẫn lỗi và từ chức, không hề thiếu nhiệt huyết công tác, cũng vẫn là người theo đuổi giá trị quan của Alibaba. Cho dù sau khi ông từ chức, Jack Ma vẫn luôn coi ông là một người anh em tốt, một người tốt, Những quản lý cấp cao khác của Libaba cũng từng chứng thực với phóng viên về sự tán thưởng mà Shagma dành cho vệ truyết. Đối với cấp cao của Libaba, giá trị quan của cá nhân vị trí hoàn toàn không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là ông ấy buông lơi việc tuyên truyền giá trị quan đối với công ty P2B và việc giám sát hành vi vi phạm quy định đối với nhân viên. Trước khi ma nhận ra tình trạng nhân viên P2B cấu kết với tương gia giang dối, vị trí hoàn toàn không phải là không biết sự thật cũng không phải không xử lý, tuy nhiên ông ấy đã thỏa mãn khi tỷ lệ thương gia giang dối giảm từ mức 1,1% xuống còn 0,8%. Trong cùng ngành thương mại điện tử, con số này thực ra nằm ở một mức tương đối thấp, không tính là quá nghiêm trọng. Ngoài ra, vị trí không hoàn toàn, không sợ nhân viên nào có kết với thương gia giang dối, cho thấy ông hoàn toàn không có ý định diệt trừ tận gốc. Bởi vì mặc dù vệ trí ủng hộ giá trị quan của Libaba, thế nhưng ông hoàn toàn không coi giá trị quan là đường dây cao áp, chạm vào là chết như sách ma và dưỡng nguyên lão khởi nghiệp. Có nhiều khi ông nhìn nhận vấn đề dựa vào cách tư duy của một giám đốc, vậy nên ông ấy chỉ khống chế những hiện tượng tiêu cực này ở mức độ tương đối thấp hơn so với các công ty trong ngành, chứ không nghĩ là phải nghiêm khắc thực hiện giá trị quan của công ty. Kết quả kiểm tra của hành động điều tra tư chất độc lập của khách hàng do Quang Minh Sinh phụ trách, báo cáo với Ban Giám đốc cho thấy, năm 2009 và năm 2010, lần lượt có 1.219 và 1.107 hội viên Alibaba tham gia lừa đảo người mua trên toàn cầu. Còn có cả bằng chứng chứng minh, để tạo lập thành tích, có nhân viên đã ngầm đồng ý, thậm chí còn tham gia giúp đỡ những công ty lừa đảo, lẫn tránh khâu chứng thực, gia nhập vào sân chơi của Alibaba. Từ đó có thể thấy, cho dù số tương gia có dính líu đến việc lừa dối người tiêu dùng có tỷ lệ rất thấp trong số hội viên Alibaba, số lượng này gây choáng phán, đúng như cái gọi là con đê ngàn dặm sạc vì ổ mối. Sách ba đánh giá việc này như sau. Giả dụ 6 tháng trước cấp quản lý của P2B xử lý sự việc giống như tôi hôm nay, tức là thành lập nhóm đặc biệt điều tra bí mật, thì bây giờ họ sẽ không có kết cục như thế. Giả dụ hôm nay tôi đã nhìn thấy mà không xử lý như vậy, nhắm mắt làm ngơ giống như họ, 6 tháng sau ban giám đốc nên khai trừ tôi, tôi nên tự nhận lỗi và từ chức. Rất đơn giản, đây chính là quy tắc trò chơi. Còn bản thân vệ triết như trong thư nội bộ công ty cũng nói, tôi gia dập Alibaba hơn 4 năm, đã là người của Alibaba 3 năm, đang tiến tới đội Ali 5 năm. Trong 4 5 năm nay, tôi khách cốt ghi tâm lĩnh hội giá trị quan, coi khách hàng là số 1, quan trọng nhất của Alibaba chính là cơ sở tồn tại của công ty. Mặc dù chúng ta là một công ty đã lên sàn, thế nhưng chúng ta không thể vì thành tích mà đánh mất bản thân, từ bỏ những việc đúng đắn. Vào cuối năm 2006, Alibaba đã mời vệ triết về công ty. Trước đó, ông được đánh giá là 7 nhân vật bán lẻ lớn Trung Quốc vào năm 2004 và 10 nhân vật phong vân lớn trong ngành bán lẻ Trung Quốc năm 2005. Thời gian ông gia nhập tập đoàn không dài, thế nhưng ông đã có sức ảnh hưởng thực tế của các nhân vật bậc quyền lão. Thực tế đến nay, cấp cao của Alibaba vẫn đánh giá rất cao năng lực và nỗ lực của vệ triết, Tuy nhiên, công ty đã xuất hiện hành vi đi ngược lại giá trị quan nghiêm trọng như vậy trên phạm vi lớn, buộc nhà lãnh đạo phải đứng xa cánh chịu trách nhiệm. Trường hợp không kiên quyết diệt tận gốc nhân tố cản trở sự phát triển của công ty, công thần ngày trước cũng có thể trở thành đói ăn tuổi gà. Cần giáo dục khiến cho họ tỉnh ngộ. Qua đợt chấn chỉnh này, sự nghiệp của p 2 b đã hồi sinh, lắp kính rất nhiều lỗ hỏng, cũng như một lần nữa làm cho toàn bộ cách quản lý thay đổi nhận thức về hai giá trị quan nồng cốt, khách hàng số 1 và thành tính. Quá trình chỉnh đốn mặc dù vất vả, thế nhưng kết quả có thể làm an lòng mọi người. Chế độ luân chuyển chức vụ, đào tạo và lãnh đạo tài năng. Mô hình năng lực lãnh đạo trong đào tạo quản lý nguồn dân lực yêu cầu nhà lãnh đạo sở hữu tố chất tổng hợp toàn diện do công tác vận hành doanh nghiệp hiện đại càng ngày càng phức tạp, phân công chuyên ngành càng ngày càng tỉ mỉ, Kiểu lãnh đạo tài giỏi toàn diện trong quá khứ sẽ khó xuất hiện, chỉ có thể sử dụng đội ngũ hoàn thiện bổ sung ưu thế cho giao để thay thế cho cá nhân anh hùng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo quá chuyên tâm vào một nghiệp vụ đơn nhất, tầm nhìn tương đối hạn hẹp, năng lực không đủ toàn diện sẽ có tính hạn chế rất lớn. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của Alibaba tương đối linh hoạt, thường cử nhóm quản lý cao cấp đi kinh doanh nhóm ngành mới, nhà lãnh đạo chuyên tâm vào một lĩnh vực mà không quan tâm tới những thứ khác, không thể đảm đương gánh nặng này. Chỉ có lãnh đạo tài năng mới có thể một mình đảm đương một phía Để đào tạo nhà lãnh đạo kiểu tài năng Cũng nhằm tránh cho các phòng ban phát sinh hạn chế của chủ nghĩa bản vị Đội ngũ quản lý cao cấp của Alibaba áp dụng chế độ luân chuyển chức vụ Cách một khoảng thời gian sẽ điều chuyển chức vụ của các quản lý cấp khác cao khác nhau Ví dụ trước khi gia nhập Alibaba, Đặng Khang Minh đã làm công tác quản lý nguồn nhân lực Sau khi gia nhập Alibaba, cũng đã làm công tác đó được khoảng một thời gian. Vào đầu năm 2006, ông chuyển công tác, trở thành tổng giám đốc bộ phận nghiệp vụ khách hàng lớn và các kênh phân phối, trở thành cán bộ tiêu phụ sản phẩm. Điều thú vị là ông ấy được tuyển vào bộ phận nguồn nhân lực của Alibaba là để thay thế cho một nguyên lão khởi nghiệp được chuyển đến phòng tiêu thụ sản phẩm. Đợt luân chuyển này của công ty lại điều chỉnh vị nguyên lão đó trở lại nắm giữ công tác nguồn nhân lực. Đới sang... 118 vị lãnh hán khởi nghiệp Alibaba đã lần lượt luân chuyển qua 11 chức vụ khác nhau như bán hàng, phát triển thị trường, nguồn nhân lực, sau này giữ chức CCO của tập đoàn Alibaba, lãnh đạo bộ phận chăm sóc khách hàng mới thành lập được của tập đoàn. Năm 2007, có 4 quản lý cao cấp của Libaba từ chức, công ty lập tức nhìn đón một đợt luân chuyển chức vụ quy mô lớn. Tổng giám đốc Alipay Lục Triệu Hy, nhậm chức tổng giám đốc mới của Táo Bạo thay thế cho Tôn Đồng Vũ, đã từ chức phó tổng giám đốc có tâm niên của tập đoàn Kim Kiến Hoàng thay thế cho sale Tăng Minh của Gia Hù Trung Quốc. Tăng Minh vốn từ ban cố vấn của tập đoàn được điều sang Gia Hù, nay lại khôi phục chức vụ ban đầu là trưởng ban cố vấn của tập đoàn. Năm 2009, Alibaba một lượt tuyển hơn 5.000 dân viên. Từ sau đó, tốc độ tăng trưởng nguồn chân lực của tập đoàn đã chạm lại. Đến năm 2012, Alibaba tổng cộng có hơn 25.000 dân viên, độ tuổi trung bình trên dưới 27. Đội ngũ nhân viên mới hùng hậu đã tiếp thêm sức sống tươi mới cho tập đoàn, cũng khiến cho Alibaba đặt trọng tâm vào việc tiêu hóa lực lượng mới được gia tăng, lại tiến hành một đợt luân chuyển mới đối với chức vụ cấp cao và cấp trung. Tháng 3 năm 2012, Alibaba tiến hành điều chỉnh chức vụ đối với 22 cán bộ cấp cao và cấp trung. Rất nhiều người được chuyển đến chức vụ mới có khác biệt rất lớn so với nghiệp vụ trước của họ. Alibaba chuyển trương nhân viên của các phòng ban thông qua luân chuyển để hiểu rõ tình hình hoạt động của các chức vụ khác. Để nhân viên tiêu thụ tới hậu trường, để hậu trường lên tuyên truyền, giáp đốc nghiệp vụ của mọi bộ phận sự nghiệp trong tập đoàn cũng được định kỳ điều động tới các thị trường thuộc khu vực khác nhau trong nước, nhờ đó đám bắt được nhiều kỹ năng nghiệp vụ hơn, mở rộng tầm nhìn đón nhận thay đổi. Đương nhiên, thực hiện chế độ luân chuyển chức vụ không phải là không có hệ lụy. Mỗi lãnh đạo bộ phận đã kinh doanh một nghiệp vụ và một khu vực thị trường nào đó trong một khoảng thời gian dài giống như xe chạy đường quen. Công trạng to lớn, một khi đổi sang chức vụ xa lạ, tất cả thành quả tích lũy từ trước đều phải nhường cho người khác, còn bản thân lại phải học lại nghiệp vụ, dốc sức xây dựng cơ nghiệp lại từ đầu. Điều này sẽ làm tổn hại đến lợi ích cá nhân của rất nhiều cán bộ cấp cao và cấp trung trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, sau đợt luân chuyển lớn, công tác nâng cao nghiệp vụ của công ty này sẽ bị trì hoãn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, áp dụng chế độ này có thể giúp cán bộ cấp cao và cấp trung của Alibaba có được sự trưởng thành tốt hơn, nâng cao tố tổ chất tổng hợp của họ một cách toàn diện, đồng thời có thể giúp cán bộ cấp cao có hiểu biết hoàn chỉnh hơn đối với sự vận hành của cả tập đoàn, học cách đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, nâng cao trình độ hợp tác giữa các phòng ban Alibaba kiên trì áp dụng chế độ luân chuyển chức vụ để đào tạo và lãnh đạo tài năng, sàn luyện ra một đội ngũ đại tướng ở đâu cần ở đó có. Người kế nhiệm các cấp phải được đào tạo một kèm một. Ngày 3 tháng 6 năm 2007, Sách Ma từng có một bài phát biểu trên trang web tiếng Anh của Alibaba. Ông nói, hai năm nay, vấn đề lớn nhất, vấn đề đau đầu nhất mà Alibaba gặp phải chính là năng lực lãnh đạo của quản lý cấp cao chúng ta bắt đầu yếu kém nghiêm trọng. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta không có cách nào khác. Chiến tuyến của chúng ta đã được kéo dài thêm một chút, đã có một lượng lớn người gia nhập táo bạo Alipay, Alishoft, còn có một lượng lớn người dành thời gian cho Yahoo, vậy nên toàn bộ đội ngũ cấp quản lý của chúng ta rất yếu kém. Đối với cục diện bất lợi khi năng lực lãnh đạo cấp cao quản lý giảm sút ban giám đốc Alibaba khi đó đã đưa ra một bệnh lệnh. Trong năm tháng tới, nhân tài PIP của tập đoàn sẽ đều không bị điều động tới công ty ngoài khác, cho dù là điều động một nhân viên bình thường tới công ty ngoài, cũng bắt buộc phải thông qua phê chuẩn của sale tập đoàn. Do đó có thể thấy, phát triển nhanh chóng khiến cho nhân tài có cương vị cao của Alibaba đã có lúc xuất hiện khuyết điểm nghiêm trọng. Ban đầu, khi quy mô của công ty còn nhỏ, tinh anh tập trung trong đội ngũ P2P, hiệu suất làm việc cao nhất. Những tinh anh này sau khi được ra ngoài một mình phụ trách một phương, Tổ chức tổng thể của đội ngũ B2B, đội ngũ nồng cốt nhất của Alibaba đã giảm sút Người mới bổ sung vào không thể nhanh chóng lắp đầy lỗ hỏng mà những người tinh Anh kia để lại. Qua bài học này, Ban giám đốc Alibaba vô cùng xem trọng vấn đề người kế nhiệm chức vụ quản lý các cấp. Tuy nhiên không phải là mỗi một cán bộ đều có ý thức đào tạo người kế nhiệm. Jack bình biểu hiện hiện tượng này. Các doanh nghiệp đều rất lo lắng nhân viên nắm giữ nghiệp vụ nồng cốt bỏ đi. Nếu như người này bỏ đi, nghiệp vụ cũng không còn nữa. Có lúc quyền lực của giám đốc còn lớn hơn tổng giám đốc bởi vì người nắm giữ rất nhiều nghiệp vụ. Rất nhiều cán bộ Trung Quốc đều là cán bộ có nghỉ khí, lãnh đạo cấp trên vừa nghỉ, anh ta liền đứng ra chống đỡ. Những việc bên dưới, anh ta giúp cấp dưới xử lý. Còn có một số người là cán bộ chiến sĩ thi đua, đáng lẽ mỗi ngày làm 10 giờ đồng hồ, lãnh đạo để họ làm giám đốc, họ cảm thấy lãnh đạo yêu quý mình khi đã làm giám đốc. Mỗi ngày họ làm 12 giờ đồng hồ. Tôi yêu cầu đội ngũ quản lý, cán bộ của chúng ta phải xử lý dứt điểm vấn đề trước khi nó phát sinh. Nếu như công việc hôm nay bạn làm chỉ là vì ngày hôm nay, vậy thì rất nguy hiểm. Bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra đều phải căn cứ và tình hình sẽ phát sinh trong công ty vào 3 tới 6 tháng sau. Alibaba vừa không cần những cán bộ có nghỉ khí, vấn đề gì cũng ôm vào mình. Cũng không cần những cán bộ chiến sĩ thi đua chỉ nghĩ tới chuyện nỗ lực báo đáp sự bồi dưỡng của cấp trên mà không bồi dưỡng cấp dưới. Giả dụ không tìm được người thay thế bạn, bạn sẽ mất cơ hội trở thành lãnh đạo cấp cao hơn. Do đó, Alibaba hy vọng cán bộ các cấp quản lý đều có tấm lòng và ý thức tìm kiếm người vượt qua bản thân từ trong nội bộ công ty, chủ động cai quật nhân tài cho công ty, bồi dưỡng người kế nhiệm mình, theo SACMA. Cho dù cán bộ quản lý kết cấp đi công tác 6 tháng thì vẫn có thể để người kế nhiệm đại diện quản lý bộ phận cho thật quy củ. Vậy thì mới được coi là một nhà lãnh đạo biết dùng người, biết cất chắc người. cán bộ là mồi lửa để tạo lập tổ chức. Chỉ khi có một lượng lớn cán bộ dự bị thì tổ chức mới có thể bảo toàn lực lượng chiến đấu lớn mạnh, tránh tình trạng thực lực, chỉnh thế giảm sút do mở rộng quy mô. Thông qua việc để cán bộ nhậm chức tài các cấp bồi dưỡng người cán nhiệm theo hình thức một kèm một, đội ngũ nhân tài dàn trải của Alibaba càng ngày càng lớn mạnh, điều này khiến cho doanh nghiệp vừa mở rộng quy mô nghiệp vụ một cách nhanh chóng, đồng thời cũng không xuất hiện cục diện bế tắc. Khi mà các nhóm sự nghiệp phải tranh giành tài nguyên nhân tài, mỗi chức vụ đều phải có thành viên thay thế đủ mạnh trong đội để bổ khuyết cho khoảng trống sau khi lãnh đạo cũ thoái nhiệm. Cho dù lão công thần có sợi đi, cán bộ mới cũng có thể tiếp tục duy trì hiệu suất cao cho đội ngũ bộ phận, không để tình, tình trạng tục giảm thành tích. Sợi dây gắn kết Ali Thời kỳ khác nhau cần tới nhà lãnh đạo khác nhau Tôi bắt đầu khởi nghiệp từ năm 1995, tầng mắt chứng kiến khủng hoảng kinh tế năm 1997, đặc biệt là bản thân đã được đưa vào lò tôi luyện. Cảm giác đó khiến tôi suốt đời khó quên. Rất nhiều người cảm thấy, tại sao tôi lại không trở thành 18 người đó của Alibaba? Tại sao tôi lại không tới Alibaba vào năm 2001? Tại sao không đến Alibaba vào thời điểm dịch SARS? Nhìn từ hiện tại, những điều đó đều là cơ hội. Thế nhưng khi vào đó, bạn đã đến cánh cửa của những cơ hội này, bạn sẽ cảm thấy đây sao có thể là cơ hội, đây là tai họa. Thực ra, ban đầu, khi tôi triệu tập 17 người lại cùng nhau, đối với họ mà nói thật sự là một tai họa, không đến những công ty khác, lại đến nơi tiền đồ không rõ ràng như Alibaba. Năm 2001... Khi bong bóng ngành thương mại điện tử tràn lan, rất nhiều người trong lòng nghĩ tại sao mình lại đen đủ như vậy, tìm công việc khác thì không tìm sao lại chạy tới táo bạo, lại gặp phải cắt giảm biên chế. Khi bị cách ly trong dịch SARS, có biết bao người trong lòng rất buồn bã cho rằng đó là tai họa. Tuy nhiên, sau khi nó qua đi, tất cả mọi người đều cho rằng đó là cơ hội. Hôm nay chúng ta có quân đội tinh nhuệ, lương thảo đầy đủ, ngân quỹ dồi dào, nhân tài sẵn sàng. Hôm nay chúng ta đã nhìn rõ tương lai, chúng ta nhìn thấy cơ hội của ngành thương mại điện tử, chúng ta nhìn thấy cơ hội thoát xa mới mẻ, chúng ta nhìn thấy cơ hội của thị trường cầu trong nước. Dưới tình hình hiện nay, nếu như chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn, chúng ta sẽ trở thành công ty vĩ đại. Bất cứ một công ty vĩ đại nào đều bắt buộc phải tiếp nhận thử thách trong tình hình vô cùng khắc nghiệt. Khi tất cả mọi người ca hát, nhảy múa, chúng ta nói chuyện phải nhỏ nhẹ. Khi tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Alibaba nhất định phải phát huy vai trò của mình. Nay đã đến lúc Alibaba nên hành động. Mặc dù chúng ta đang đối diện với một đợt nguy cơ toàn cầu, thế nhưng chúng ta cũng đang đối diện với một cơ hội trăm năm khó gặp. Đã sau khi chúng ta 60 tuổi, tôi cho là chúng ta đã không còn sức lực này nữa, thế nhưng hiện nay chúng ta đang trẻ trung khỏe mạnh, nếu như đánh mất cơ hội này, chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc cả đời. Lần này chúng ta phải chính thức khởi động nâng cấp mô hình thương mại P2B của Alibaba. Việc như thế này rất nhiều người cả đời cũng khó có cơ hội được tham gia. Công ty chúng ta dùng thời gian 9 năm đi một lộ trình mà một công ty bình thường dùng 25 năm mới có thể đi được, muốn đạt được mục tiêu thu nhập 3 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận hơn 1 tỷ nhân dân tệ, công ty kinh doanh kiểu truyền thống ít nhất phải tốn 25 năm. Thông thường, sau khi công ty thành lập, 5 năm đầu không kiếm được tiền, 5 năm sau bắt đầu kiếm được chút tiền, dần dần đột phá lợi nhuận 100 triệu. Sau đó, từ lợi nhuận 100 triệu hướng tới lợi nhuận 500 triệu, còn một khoảng thời gian 5 năm. Từ 500 triệu hướng tới hơn 1 tỷ, cần khoảng thời gian 10 năm. Có thể dùng thời gian 25 năm đạt được trình độ này đã là không tệ rồi. Tình hình kinh tế đã phát sinh thay đổi, doanh nghiệp nhất định phải thay đổi mô hình. Thay đổi mô hình là việc khó khăn nhất, gian khổ nhất trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Đầu năm ngoái, sau khi chúng tôi thảo luận, cảm thấy nền kinh tế không thể cứ tốt mãi như vậy, bất kỳ thứ gì cũng đều có chu kỳ, thì Heddy của Alibaba nhất định phải tiến hành thay đổi mô hình, nâng cấp mô thức, thương mại. Alibaba còn có vài đứa con nữa, còn sắc nhỏ, còn cần uống sữa cho nên chúng ta đã chuẩn bị trước khi lên sàn, chuẩn bị toàn diện để ứng phó với nguy cơ và nâng cấp mô thức. Giá cổ phiếu của Alibaba sụt giảm. Tôi nói không sao cả sẽ tăng trở lại, đó là bởi vì tình hình kinh tế không tốt, trách ai cũng không có tác dụng. Ngoài kia có không ít lời bàn tán, dùng rượu, tước binh quyền, ngắm ngầm bàn luận mua đồ. Tôi mà nhậm chức thì đầu tiên sẽ tiêu diệt cán bộ cũ. Tại sao tôi lại làm những việc này? Điều gian khổ nhất của cải cách là bắt đầu đổi mới từ lãnh đạo. Bắt buộc phải để nhóm lãnh đạo mới lên. Nhóm lãnh đạo mới phải thích ứng được với hoàn cảnh phát huy hết sức vai trò của bản thân. Chúng ta nhất định phải đi bước này. Bước đi này vô cùng thống khổ. Tôi cũng không khổ. Nguyên lão khởi nghiệm với tình yêu công ty 9 năm sâu đậm, mỗi năm đều hy vọng dành cho bản thân một tháng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi thực sự đã đến lúc rời đi, đến lúc có thể nghỉ ngơi, sự đau khổ là rất lớn. Nhân viên cũ phải đi, tôi không nở, tôi buồn, thế nhưng họ buộc phải đi, không đi thì Alibaba sau này phải làm sao? Chúng ta nhất định phải để người mới bước vào, đưa công ty đi tiếp 5 năm, 10 năm. Vậy thì những người mới bước vào làm sao dung hợp được với văn hóa trước đây? Vào những thời kỳ khác nhau, Alibaba cần những nhân viên khác nhau, không thể cứ mãi dừng lại ở thời kỳ khởi nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp cần phải bảo lưu. Thế dân cũng cần những lãnh đạo khác, cần lực lượng mới. Bên ngoài là như vậy, nội bộ cũng là như vậy. Song song với cải cách, bạn sẽ nhận ra táo bạo Alipay, Alisov đều phải bắt đầu những cải cách này. Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, Yahoo và Kaohibe One hợp lại toàn bộ chẳng đường bắt đầu dần hình thành. Vào tháng 4, tháng 5 Khi chúng ta đang bận rộn với công ty trong nước, bỗng nhiên xảy ra một trận động đất lớn. Động đất đem lại cho chúng ta chấn động lớn. Rất nhiều người phê bình, chúng ta chỉ quyên góp một vài đồng, tinh vịt tràn lan. Tháng 5, tháng 6, chúng ta đã thực hiện cải cách suy nghĩ toàn diện. Tháng 6 đến tháng 7, cả tập đoàn bước vào trạng thái chuẩn bị vượt đông toàn diện. Trên thực tế, ngày gửi đi phong thư bàn về chuyện vượt đông, chúng ta đã bắt đầu triển khai sách lược ứng phó một cách toàn diện. Khẩu hiệu khi đó của chúng ta là Đào hăng sâu, tích nhiều lương thực, làm mạnh, làm tốt, không làm lớn. ngay lẽ ra quân, ngày chẳng nghỉ ngơi. Khi người khác mới bắt đầu tích ứng, chúng ta đã có thể nắm chắc thế cuộc. Chúng ta nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này. Nếu như không nắm chặt lấy cơ hội này, tất cả dự tính và phán đoán trước đó của chúng ta đều là vô ích. Cuối cùng, để vượt đông, chúng ta phải làm những gì? Một câu nói, điều chúng ta phải làm chính là Pacto Basic, quay về nền tảng. Cái gì là nền tảng của chúng ta? Chính là cảm giác sứ mệnh và giá trị quan. Chúng ta cần quay về với cảm giác sứ mệnh và giá trị quan của mình. Quay về với quan điểm khách hàng số 1. Quay về với tinh thần yêu nghề và nhiệt huyết ban đầu. Tại sao? Tháng 1 tôi khá nóng ruột. Có một lý do. Khi đó tôi thấy giá cổ phiếu đang tăng. Tôi biết đội ngũ Alibaba không thể bình tĩnh làm việc. Chỉ cần thứ mỗi ngày mọi người nhìn thấy là cổ phiếu thì không thể nào bình tĩnh được. Tôi cảm ơn đợt khủng hoảng kinh tế này, nó nói cho chúng ta hay giá cổ phiếu của Alibaba cũng sẽ sụt giảm, hơn nữa sẽ còn có giảm 3 tệ. Thế nhưng chúng ta có thể tiếp tục tiến lên từ 3 tệ, tình bằng hữu giữa những con người của Alibaba luôn tồn tại, tinh thần kiên cường, tình anh em của con người Alibaba luôn tồn tại. Hôm nay chúng ta đã cùng đứng trên một con thuyền, các bộ phận như Internet, khách hàng, bán hàng trực tiếp. Đều bắt buộc phải đồng tâm hiệp lực, hợp lực vượt qua cửa ải khó khăn, giúp Alibaba thăng cấp, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ ngắn gượng qua được cửa ải khó khăn này. Là cảm giác sứ mệnh đã thúc đẩy chúng ta giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua cửa ải khó khăn, cũng chính là cảm giác sứ mệnh đã thúc đẩy chúng ta quay về với quan điểm khách hàng là số 1, thành tính, yêu nghề, nhiệt huyết, đội ngũ và đón nhận thay đổi. Trong 2-3 năm này, tất cả mọi người đều phải bước đi cho vững vàng, chắc chắn, làm cho trên thế giới không có việc kinh doanh nào là khó, sứ mệnh này của tập đoàn Alibaba sẽ không thay đổi. Trong 5 năm tới, chúng ta sẽ cụ thể hóa sứ mệnh này hơn nữa, xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử cởi mở, hợp tác, phùng vinh. Trong 5 năm, định vị chiến lược của chúng ta là... Tập đoàn Alibaba là doanh nghiệp điều hướng ngành thương mại điện tử, cung cấp cơ sở hạ tầng thương mại điện tử. Cũng có thể nói chúng ta sẽ cung cấp nước, điện, ga cho tất cả các doanh nghiệp làm thương mại điện tử trong tương lai. Viễn cảnh của chúng ta là trở thành một công ty liên tục phát triển trong 102 năm. Trước đây chúng ta có một mục tiêu phải trở thành một trong ba công ty Internet lớn nhất toàn cầu. Hiện nay chúng ta sửa lại mục tiêu này thành trở thành công ty thương mại điện tử lớn nhất toàn cầu cũng có khả năng trở thành công ty Internet lớn nhất toàn cầu. Điều chúng ta quan tâm nhất và cũng hy vọng đầu tư nhiều tinh thần sức lực nhất chính là trở thành chủ sử dụng lao động tốt nhất. Tôi tin rằng nhân viên của chúng ta có rất nhiều ấm ức, gặp phải rất nhiều bất công, rất nhiều sự chán nản, rất nhiều áp lực. Những điều này là không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển của một đội ngũ. Sau khi trở thành chủ sử dụng lao động tốt nhất toàn cầu, chúng ta có thể vẫn chưa hoàn mỹ, nhưng chúng ta không được tránh lãnh đạo đong nghiệm vào hoàn cảnh bên ngoài mà phải tiếp tục nỗ lực tiến lên. Tôi tin rằng, người của Alibaba có cơ hội tạo nên lịch sử của ngành thương mại điện tử, có cơ hội tạo nên lịch sử của ngành internet. Tôi thật lòng muốn cùng mọi người vượt qua giai ải khủng hoảng kinh tế khó khăn này, muốn cùng mọi người tham gia công cuộc nâng cấp và thay đổi mô thức thương mại của cả tập đoàn Alibaba trong vòng 2, 3 năm sau. Khi tai họa đã qua đi, đợt kinh tế đã phục hồi tốt trở lại. Chúng ta sẽ trở thành tập đoàn thương mại điện tử lớn mạnh nhất trên toàn thế giới. Ngày nay, rất nhiều người sở hữu cổ phiếu của Alibaba. Rất nhiều người có thể đã mua cổ phiếu của Alibaba vào lúc giá cổ phiếu này là 20 mấy tệ. Hiện giá cổ phiếu sụt giảm như thế này, tôi biết mọi người rất khó chịu. Nhưng tôi cảm thấy nó sẽ tăng trở lại. Chúng ta phải luôn nhớ rõ, vào năm 2008, năm mà Trung Quốc hỗn loạn nhất, Phức tạp nhất, nhiều màu sắc nhất, giá cổ phiếu của chúng ta từng sụt giảm còn có hơn 3 tệ, điều đó sẽ trở thành lịch sử, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, tập đoàn Alibaba sẽ bước vào thời kỳ nắm bắt cơ hội, trùng tu bản thân, quay về điểm nền tảng. 3 năm sau, tôi tin rằng Alibaba sẽ hoàn toàn khác với những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay. Tuy nhiên, cải cách rất cực khổ, cải cách rất chán nản, tôi hết sức ủng hộ nhóm lãnh đạo hiện tại của Alibaba tiến hành mạnh dạng đổi mới. Tiến hành nâng cấp mô thức, quay về với cảm giác sứ bệnh và giá trị quan của Alibaba. Dốc sức kết phần giúp đỡ khách hàng của chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, giúp cho doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng nhu cầu trong nước, giúp đỡ nhiều người có việc làm hơn. Tôi cũng giờ cậy mọi người, tới đâu cũng phải dứt định chứng minh được tinh thần, văn hóa và giá trị quan của Alibaba. Bài viết này được trích từ phát biểu của SACMA trong cuộc họp nội bộ ngày 1 tháng 11 năm 2008. Đọc thêm, kế hoạch băng ghế dài và tuyển chọn sale toàn cầu của APM. Bên cạnh sân bóng giày ở Mỹ, luôn đặt một băng ghế dài, ngồi kính trên đó là những cầu thủ dự bị. Ví dụ trong quá trình thi đấu cần đổi người, cầu thủ dự bị ngồi ở vị trí đầu tiên trên băng ghế sẽ được đổi lên sân. Còn cầu thủ ban đầu ngồi vị trí thứ hai tự động di chuyển sang vị trí thứ nhất, cầu thủ khác cũng theo thứ tự di chuyển vị trí. Do đó chỗ ngồi để trống thuộc về cầu thủ vừa rời sân. Vậy nên băng ghế dài này luôn duy trì trạng thái kính người ngồi. Mỗi khi đến lượt đổi người, tất cả các cục thủ ngồi trên băng ghế dài lại làm theo như cũ, thay đổi vị trí theo trật tự. Công ty ATM lấy cảm hứng từ điều này, gợi cơ chế đào tạo người kế nhiệm chức vụ quản lý của bản thân là kế hoạch băng ghế dài, với nghĩa bổ sung chỗ trống theo trật tự thứ tự của họ. Mỗi một doanh nghiệp nổi tiếng đều sẽ bồi dưỡng cán bộ mới từ nhân viên nội bộ. Kế hoạch băng ghế dài của công ty APM chính là một kế hoạch đào tạo người kế nhiệm trong nội bộ điển hình. Công ty yêu cầu nhà quản lý bắt buộc phải xác định người kế nhiệm chức vụ của bản thân trong tương lai 1-2 tới, tới năm và 3-5 tới năm, đồng thời đảm bảo mỗi chức vụ quan trọng đều có trên 2 thành viên trong nhóm để thay thế. Kế hoạch người kế nhiệm băng ghế dài có hệ thống hoàn thiện, cụ thể bao gồm 4 nội dung lớn. Đầu tiên là khảo sát tiêu chuẩn, căn cứ vào 4 phương diện được phân chia theo mô hình năng lực lãnh đạo để khảo sát và đào tạo người kế nhiệm. 4 phương diện bao gồm 1. Quyết tâm quyết thắng, bao gồm 3 tố chất, năng lực quan sát rõ ngành nghề, năng lực tư duy sáng tạo và ý chí đạt được mục tiêu. 2. Năng lực thi thật nhanh, bao gồm 4 tố chất, năng lực lãnh đạo đội giớm, giao tiếp thẳng thắng, tinh thần đội chớm và khả năng quyết đoán. 3. Năng động duy trì Gồm 3 tổ chức, năng lực đào tạo tổ chức, khả năng, lãnh đạo và mức độ cống hiến. 4. Quy hoạch, nồng cốt, chủ yếu là tìm ra nhân viên có tiềm năng trong nội bộ công ty, đồng thời có thể đào tạo họ một cách có ý thức. Thứ hai là danh sách thà đào tạo, người kế nhiệm của APM phân thành hai hệ thống, danh sách hành động và danh sách chuyên ngành. Hệ thống đào tạo cũng căn cứ vào hai loại nhân tài lớn, là nhân tài chuyên ngành kỹ thuật và nhân tài tiềm ẩn để thiết lập tổ Thành hàng ngũ khác nhau để người trả nhiệm lựa chọn phương hướng phát triển cho thành lãnh đạo kỹ thuật hay chủ quản cấp cao cũng như những chức vụ khác dựa trên tình trạng của bản thân. Thứ ba là ba phương thức đào tạo, chủ yếu phân thành ba dạng mô thức, đào tạo theo tiền lệ, đào tạo thực tế, đào tạo ngôi sao tương lai. Phương thức đào tạo án lệ là rèn luyện kỹ năng của người kế nhiệm thông qua tọa đàm án lệ và đào tạo mô phỏng nhân vật. Sàn luyện thực tế chủ yếu là các biện pháp như nhân viên cũ thực hiện kế hoạch, thay tốt bàn hiền trong kế hoạch kế thừa tiếp nối, kế hoạch trợ lý đặc biệt, Học tập từ khát phái tới khách hàng cũng như luân chuyển chức vụ, đào tạo ngôi sao tương lai, thực hiện dựa trên mô thức tăng tiến từng cấp người mới, nhân viên chuyên nghiệp, lãnh đạo, nhà kiến lập, thời đại mới, không ngừng khai thác ngôi sao tương lai cho APM. Cuối cùng là đánh giá thẩm định người kế nhiệm. Ủy ban thẩm định do giám đốc cấp cao của nhiều bộ phận như kỹ thuật, thị trường, bán hàng kết hợp thành sẽ tiến hành đánh giá ngôi sao tương lai của công ty. Người kế nhiệm được đề cử phải thông qua vòng hỏi đáp mới có thể chính thức trở thành nhân viên kỹ thuật cấp cao hoặc cán bộ quản lý cấp cao. Điều khá thú vị là khảo hạch thành tích của ủy ban thẩm định APM đối với người kế nhiệm, bao gồm thành tích của chính người kế nhiệm được đề cử và thành tích giúp đỡ cấp dưới trưởng thành. Mỗi năm APM phải sàn lọc ra gần 300 người từ hơn 5.000 nhà quản lý để đào tạo trọng điểm, căn cứ vào những nội dung trên. Đào tạo chia thành 4 giai đoạn, giai đoạn 1 rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ của người được chọn, giai đoạn 2 thông qua luân chuyển bình đẳng để tích lũy kinh nghiệm làm việc của họ ở những chức vụ khác nhau, thứ 3 là khảo hạch lấy định hướng thành tích làm gốc, thứ 4 yêu cầu họ coi thành công thăng tiến của cá nhân là thành công của đội nhóm. Sau khi bước vào thập niên 90 của thế kỷ 20, APM không ai sánh bằng, lại rơi vào bờ vực sụp đổ. Năm 1992, APM thua lỗ 5 tỷ đô la. Mặc dù có kế hoạch băng ghế dài chặt chẽ, thế nhưng công ty APM lớn như vậy vẫn không tìm ra nhân tài đội bộ, có thể xoay chuyển cục diện. bắt đắc dĩ APM hạm mình, chiêu mộ, sale trên toàn thế giới cuối cùng từ hơn 100 ứng cử viên Louis Viett, ner đã bộc lộ tài năng vào ngày cá tháng 4 năm 1993 ông nhận quyền hành từ Tây tổng giám đốc tiền nhiệm Ishi nhắmm chức Ch tịch hội đồng quản trị kim Stel của PM khi đó PM đang đối diện nguy cơ bị chi cắt năm đầu tiên lui nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy PM đã thua lỗ 8,1 tỷ đô la là lính nhảy dù lui đối mặt với áp lực từ hai phí là phe bảo thủ trong nội bộ của mình và dư luận bên ngoài Ông ấy dùng hết sức phản bác, cắt giảm chi phí kinh doanh một cách mạnh mẽ, thuyết phục hội đồng quản trị tiến hành cải tổ lại công ty. Louis dứt khoát xóa bỏ các quy định cứng nhắc, loại trừ rất nhiều cuộc họp không cần thiết, sử dụng biện pháp khuyến khích bằng quyền cổ phiếu và bằng tiền bạc để phát huy tính tích cực trong công việc của nhân viên. Bằng nỗ lực của Louis, công ty APM chuyển lỗ thành lãi, lợi nhuận đạt hơn 3 tỷ đô la. Kể từ đó, APM liên tục thu bội trong nhiều năm trở về vị trí định cao cuối năm 2002 khi Louis ngừa có công lớn nghỉ hưu, giá cổ phiếu của APM đã tăng gấp 10 lần. Tổng kết, các doanh nghiệp vững mạnh hàng đầu, bản chất đều phải có đội đồng cốt cán bộ lãnh đạo tâm huyết với sứ mệnh của công ty chèo chống cùng nhau trải qua các giai đoạn của quá trình phát triển. Một, trong con mắt của người Trung Quốc, ba điều không thể thiếu ở năng lực của nhà lãnh đạo, tầm nhìn, tấm lòng, thực lực. Nếu như nhìn người không rõ, dùng người không hợp lý, không những gây ra tổn hại mà còn khiến lòng người hoang mang, phải nên quá trình đào tạo cán bộ nhất tiết phải quan tâm đến những điều này. 2. Đào tạo một người trở nên xuất sắc vốn dĩ không dễ, duy trì sự xuất sắc ấy là càng khó hơn. Và không phải ai cũng có ý tức nhìn nhận bản thân, có những nhân bị chìm đắm trong thành tích cũ, mất đi nhuệ khí, lúc này cần phải chỉnh đốn đội ngũ, nhân trừ... Chứng ngại Phật và nhân viên lâu năm để trấn an lòng người. 3. Doanh nghiệp hiện đại vận hành ngày một phức tạp, phân công chuyên ngành ngày càng tỉ mỉ, nhà lãnh đạo giỏi, toàn diện hầu như không xuất hiện, lãnh đạo quá chuyên sâu thì tầm nhìn lại hạn hẹp. Do đó, chế độ luân chuyển chức vụ, đào tạo những nhà lãnh đạo tài năng, vừa thúc đẩy phát huy năng lực tiềm ẩn của cá nhân, vừa tận dụng nguồn lực cho doanh nghiệp. 4. Alibaba đào tạo người kế nhiệm các cấp theo mô hình 1 kèm 1. Vì trên thực tế, không phải mỗi cán bộ đều có ý thức đào tạo người kế nhiệm. Khi vị trí chủ chốt vì lý do nào đó phải rời đi, khoảng trống để lại sẽ gây rối ren trong điều phối nguồn tài nguyên con người, hiệu suất kinh doanh tục giảm. 5. Điều gian khổ nhất của cải cách là bắt đầu đổi mới từ lãnh đạo. Nhóm lãnh đạo mới lên phải là điều tất yếu và thích nghi được với hoàn cảnh và phát huy được năng lực bản thân. Sợi dây gắn kết Ali, thời kỳ khác nhau cần tới nhà lãnh đạo khác nhau. Action 1. Quá trình đào tạo có nằm trong chuỗi hoạt động quản lý nguồn dân lực. 2. Alibaba bắt buộc đào tạo người lãnh đạo phải có những năng lực gì? 3. Luân chuyển chức vụ có được coi là một loại hình đào tạo người lãnh đạo. 4. Mô hình đào tạo người kế nhiệm của Alibaba như thế nào? 5. Một người lãnh đạo qua các thời kỳ có hiệu quả không? Chương 10. Cơ chế kết nối, giao lưu là khoản đầu tư tình cảm hữu hiệu nhất. Kết nối phát huy vai trò quan trọng trong quản lý nguồn dân lực. Trong nội bộ của một tổ chức chính quy như công ty tồn tại vô vàng tổ chức phi chính thức, Có đôi khi sức ảnh hưởng thực tế của phía sau còn lớn hơn của phía trước, bởi vậy quản lý nguồn nhân lực bắt buộc phải làm tốt công tác kết nối, thông qua liên hệ tình cảm để giành được sự ủng hộ của nhân viên, nắm bắt được động thái trên mọi phương diện của công ty. Như vậy thì mới có thể cải thiện trình độ quản lý của công ty, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn thể nhân viên. Đề xướng làm việc vui vẻ, Alibaba đương nhiên cũng sẽ không xem nhẹ vấn đề kết nối cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Alibaba. Đặc biệt là sau khi cùng mua lại một số doanh nghiệp, sự gia nhập vào tập thể của một lượng lớn nhân viên mới sẽ dẫn đến hiện tượng pha loãng văn hóa. Những văn hóa doanh nghiệp trước đó của họ và giá trị quan của Alibaba tồn tại mâu thuẫn ở nhiều mức độ khác nhau. Chỉ có cơ chế kết nối thông suốt mới có thể khiến cho họ ủng hộ giá trị quan của Alibaba hơn, thực sự trở thành người của Alibaba từ trong tư tưởng. Dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn đồng nghiệp khác Kết nối có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nguồn nhân lực, bất luận là công tác quản lý của nội bộ tổ chức đối với nhân tài hay là cân đối mối quan hệ giữa các bộ phận khác trong công ty, nếu không thể thiếu cơ chế kết nối vừa thông suốt vừa có hiệu quả. Khi cơ chế kết nối của một doanh nghiệp vừa đủ kiện toàn, các quản lý mới có thể thấu hiểu trạng thái tinh thần, tư tưởng của nhân viên một cách toàn diện, phát hiện tiềm năng và thiếu sót của họ, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, tăng cường sức mạnh đoàn kết. Xét trên một ý nghĩa nào đó, kết nối là khoản đầu tư tình cảm hữu hiệu nhất, muốn làm được điều này, bắt buộc phải học được cách dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn nhận, đối đãi với đồng nghiệp khác. Thái độ ngạo mạn là điều kiên kỵ lớn nhất trong kết nối. Đối với người mà bản thân không ưa, mọi người chắc chắn sẽ không nói nhiều hơn nửa câu. Còn với người mà mình tôn trọng thì lại muốn nói chuyện đến 3 ngày, ba đêm. Dùng thái độ tôn trọng và tán thưởng để giao lưu với nhân viên là việc bắt buộc của cán bộ Alibaba. Jack Ma từng nhấn mạnh với nhân viên, nhà lãnh đạo phải khiêm nhường phải biết cách tôn trọng người khác, dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn người khác. Chiều tức áp dẫn nhất của anh ta không phải là ngôn từ của anh ta mà là khi nói chuyện với người khác, bất luận đối phương là ai. Ánh mắt của anh ta đều nhìn đối phương chăm chú, khiến cho người ta cảm thấy một người ở vị trí cao như vậy cũng rất bình thường. Nhà lãnh đạo cần phải thực hiện được giá trị của bản thân. Bạn cần làm cho đội ngũ của mình cảm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ đến từ phía bạn. Đại đa số mọi người đều không hài lòng với thực trạng. Khi bạn thực sự muốn cải cách, người đưa ra ý kiến nhất định là họ. Hơn nữa, người dốc sức ủng hộ cải cách nhất định cũng là họ. Nhà lãnh đạo chắc chắn có rất nhiều điểm xuất sắc hơn nhân viên phổ thông, thế nhưng mỗi một nhân viên đều có ưu điểm riêng. Trong đó một số người nói không chừng còn có tố chức tiềm ẩn để trở thành cán bộ cấp cao. Nếu như nhà lãnh đạo không có tinh thần khiêm dường, không biết tán thưởng người khác thì họ sẽ không thể thực sự nhìn rõ thực lực và tiềm năng của cấp dưới, từ đó không thể phát huy tối đa sự thông minh tài trí của họ. Khi tiềm năng của nhân viên bị kìm nén, thực lực của cả đội sẽ không ngừng thuộc lùi. Alibaba để xướng tinh thần lấy con người làm gốc, yêu cầu cán bộ quản lý các cấp có tấm lòng biết ơn đối với nhân viên, thậm chí đạt lợi ích của nhân viên trên cả cổ đông. Ở điểm này, Alibaba luôn là tấm gương sáng cho mọi người. Zappa xúc động nói, Alibaba đi đến ngày hôm nay, trải qua rất nhiều trắc trở, tôi vô cùng cảm ơn những nhân viên kinh doanh của Alibaba là đã nỗ lực từng chút của các bạn đã khiến cho Alibaba có sức ảnh hưởng như ngày hôm nay. Có lẽ có những người vừa tốt nghiệp đại học đã gia nhập công ty của chúng ta một mặt làm việc rất nhiều năm. Tôi tin rằng mọi người chắc chắn đã từng cảm thấy mệt mỏi, từng cảm thấy chán ghét, có lẽ còn gặp phải sự trách móc của gia đình, từng gặp nhiều cấm dỗ có thể kiên trì, hơn nữa còn làm tốt như vậy thật sự không hề dễ dàng. Tôi thấy có những người đã già đi rất nhiều, cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Các bạn là xương sống quý giá nhất của Alibaba. Có rất nhiều người nhìn thấy các bạn còn ở lại công ty chúng ta, trong lòng liền thấy vững vàng. Tôi cũng như vậy, nếu tôi đến các phòng làm việc, vẫn nhìn thấy gương mặt của mấy người các bạn, tôi liền biết rằng cho dù gặp phải khó khăn gì, Alibaba cũng đều sẽ vượt qua được. Trong nhiều cuộc đối chuyện rồi bộ, sếp ma đều tự nói bản thân là người bình thường, coi nguyên nhân của thành công là do năng lực của nhân viên và cũng là do nắm bắt được cơ hội tốt của thị trường. Thái độ khiêm dường, tán thưởng đồng nghiệp này không chỉ khiến cho nhân viên phấn chấn tinh thần, mà còn giúp cho tập đoàn Alibaba quán triệt quan điểm kết nối không giới hạn khi đào tạo người mới. Trên dưới đồng tông đồng lòng, doanh nghiệp tự khác sẽ thuận lợi trong mọi việc. Alibaba có một khẩu hiệu nổi tiếng, chúng ta đều là người bình thường, cùng nhau làm một việc phi thường. Tự nhận là người bình thường không phải là xem thường bản thân, mà là giữ lòng khiêm dường, học cách tôn trọng người khác, tán thưởng đồng nghiệp. Mọi người tán thưởng lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau, kề vai sắc cách, chiến đấu vì mục tiêu chung, thành tựu không tầm thường. Đây là hiệu quả kết nối tốt nhất, cũng là phương hướng nỗ lực từ trước đến nay của Alibaba. Người ngoài nghề có thể lãnh đạo người trong nghề, tuy nhiên tiền đề là sự tôn trọng. Từ xưa tới nay, từ trong nước tới ngoài nước, có rất nhiều sự nghiệp thất bại ở chỗ người ngoài nghề lãnh đạo, người trong nghề. Lãnh đạo ngoài nghề có quyền quyết sách nhưng lại không hiểu nghiệp vụ. Rất nhiều quyết định đều là lựa dựa vào ý kiến chủ quan. Còn người trong nghề không có quyền quyết sách. Chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh là việc không có cách nào khiến cho sự nghiệp của công ty trở về quỹ đạo bình thường, cũng không thể phát huy hết tài năng của bản thân. Kết quả cuối cùng thường là lãnh đạo ngoài nghề đổ hết trách nhiệm thất bại cho cấp dưới của mình, sau đó tiếp tục đưa ra quyết sách chủ quan. có nhân viên trong nghề chuyển công tác sang phía đối thủ cạnh tranh, ngược lại tạo được một loạt thành tích dùng công ty ban đầu đến bước đường cùng. Vậy nên doanh nghiệp có tầm nhìn xa đều sẽ cố gắng tránh tình trạng người ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề, Khi cất nhắc cán bộ quản lý rất để ý tới năng lực chuyên môn của họ, cách làm này vô cùng phổ biến ở các công ty thương mại điện tử. Nhà sáng lập của các doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu trong nước như Tencent, Baidu, WeHo 360 hầu như đều có xuất thân là kỹ sư, do đó... Cũng sự phát triển của công ty được hỗ trợ đầy đủ về trí lực, không rơi vào vòng lẫn quẩn lặp lại nhiều lần một cách mù quán của nhà chiến lược ngoài nghề. So ra, Alibaba là dị tộc trong ngành thương mại điện tử, nhà sáng lạp ma không có xuất thân là nhân viên kỹ thuật, thậm chí là không hề thành thạo thao tác máy tính hơn bất kỳ tiểu thương buôn bán nào trên táo bạo. Về điểm này, bản thân ông không hề huý kỵ. Trong một lần phát biểu, SEPA đã từng nhắc đến, cho đến hôm nay tôi gần như là một người mù tịch về máy tính. Tôi chỉ biết nhận gửi email và lên mạng. Rất nhiều chuyên gia kỹ thuật thường coi trọng kỹ thuật. Tôi luôn cho rằng, không biết kỹ thuật cũng không vấn đề gì. Kỹ thuật chân chính trước nay đều là để phục vụ cho người không hiểu kỹ thuật. Những người không hiểu kỹ thuật như chúng ta đã gây dựng lên công nghệ thương mại điện tử lớn nhất toàn cầu. Cho nên tôi cho rằng, Người ngoài nghề có thể lãnh đạo người trong nghề, điều then chốt là cần tôn trọng người trong nghề. Một nguyên nhân gây ra hiện tượng người ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề là do sự khác biệt trong phân công xã hội. Cái gọi là nhà lãnh đạo ngoài nghề, trên phương diện quản lý thì họ luôn là người trong ngành, chỉ là họ không hề hiểu về nghiệp vụ và kỹ thuật cụ thể. Lấy SACMA làm ví dụ, ông ấy không hiểu những phát minh kỹ thuật Internet, thế nhưng ông ấy rất hiểu yêu cầu về Internet của những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng hiểu sở thương mại điện tử nên phát triển theo phương hướng nào. Điều quan trọng nhất là ông ấy là một chuyên gia quản lý tổ chức, có thể điều khiển tốt sự vận hành, chỉnh thể của doanh nghiệp, khiến cho những chuyên gia trong ngành ở những chức vụ khác nhau làm việc quanh một mục tiêu chiến lược thống nhất. Ông là người trong ngành quản lý, người ngoài ngành kỹ thuật, Còn kỹ sư làm công việc nghiên cứu phát minh là người trong ngành kỹ thuật, là người ngoài ngành quản lý. Nếu như nhà quản lý không tôn trọng tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật của kỹ sư, đây sẽ trở thành sự phối hợp người ngoài ngành kỹ thuật cộng người ngoài ngành quản lý tệ nhất. Ngược lại, nếu như nhà quản lý hết lòng tôn trọng kỹ sư để họ mạnh dạn phát huy sở trường kỹ thuật của mình thì sẽ hình thành kết cấu người trong ngành quản lý cộng người trong ngành kỹ thuật. Người không hiểu kỹ thuật như Sachs Ma có thể đưa ra một công ty nhỏ phát triển thành công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới, thực ra là dựa vào kỹ năng quản lý chuyên nghiệp. Từ khía cạnh này mà nói, đây không phải là người ngoài ngành lãnh đạo, người trong ngành, mà là tổ hợp mạnh mẽ của các nhân sĩ trong ngành thuộc nhiều loại hình khác nhau phối hợp tạo thành. Điều đáng tiếc là không ít lãnh đạo thiếu mất ý thức về kiểu phân công hợp tác này, muốn bản thân quyết định tất cả mọi công việc. Đối với cách làm sai lầm này, Jack Ma đã đưa ra kinh nghiệm quản lý có giá trị tham khảo rất lớn. Ông nói, tôi từng suy nghĩ tại sao tôi không hiểu kỹ thuật mà lại lập một công ty về kỹ thuật, hơn nữa còn hết sức vui vẻ. Trước nay tôi chưa từng cho rằng chuyện bản thân không hiểu kỹ thuật là một sự sỉ nhục, hay là vì điều đó mà cảm thấy xấu hổ. Tôi cảm thấy người ngoài ngành có thể lãnh đạo người trong ngành, không hiểu cũng không sao cả, quan trọng là phải tôn trọng người trong ngành. Tôi trước nay chưa từng cãi lộn với kỹ sư. Những thứ họ nói tôi nghe không hiểu. Họ nói tại sao ông lại nghĩ như vậy? Tôi nói xin lỗi, tôi là ông chủ của các bạn. Tôi cảm thấy cách nghĩ của tôi đại diện cho 80% những người không hiểu về máy tính ở Trung Quốc. Các bạn chỉ cần làm ra thứ tôi có thể dùng được chính là thành công rồi. Còn về việc làm như thế nào, tôi từ trước đến nay không cản trở họ bởi vì tôi nghe cũng không hiểu. Vì có trình độ kỹ thuật quá chuyên nghiệp, kỹ sư rất khó nhận thức được cảm nhận của người dùng phổ thông. Còn Jack Ma lại quá quen thuộc với đặc điểm của khách hàng phổ thông, bù đắp điểm mù tư duy của kỹ sư. Điều này đã hình thành tính bổ sung lẫn nhau trong công việc. Tuy nhiên, ông ấy sẽ không giảm mạo làm người trong ngành trong lĩnh vực kỹ thuật. Sau khi đưa say cầu thiết kế, ông sẽ để cho các kỹ sư mạnh dạn làm theo cách của mình. Bởi vì Jack Ma biết... Tùy tiện chan tay vào sẽ chỉ làm cho sự tình trở nên rối loạn. Tính nhiệm năng lực chuyên nghiệp của kỹ sư vừa có thể nâng cao sĩ khí của cấp dưới, vừa có thể khiến bản thân bớt hao tổn tâm sức, cứ sao lại không làm. Chính cách tức kết nối theo kiểu hoàn toàn tôn trọng người trong ngành này đã khiến cho người ngoài ngành như Shagma có thể quản lý đủ kiểu người trong ngành, duy trì hoạt động thông suốt của đội ngũ Alibaba. Nếu như không như vậy... Người không xuất thân từ nhân viên kỹ thuật như ông sẽ không thể đạt được sự nghiệp như ngày hôm nay. Tránh sai lầm, ông nói gà, bà nói vịt trong giao tiếp. Nhịp điều của sinh hoạt, mạng có ảnh hưởng sâu sắc đến thói quen làm việc của mọi người. Biểu hiện chủ yếu nhất là tư duy của chúng ta ngày càng trở nên lộn xộn, giao lưu kết nối cũng ngày càng thiếu tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Sự xuất hiện liên tục của mạng xã hội khiến cho phương thức giao tiếp của nhân loại càng ngày càng đa dạng, thế nhưng lại khiến cho mọi người càng ngày càng nói mà không suy nghĩ. Rất nhiều người dùng Internet lên các trang mạng xã hội bình luận chuyện quốc gia đại sự, giọng văn hùng hồn, thế nhưng thường xuyên các câu lấy nghĩa từ câu của người khác, giấy binh thảo phạt. Thực ra nếu như nghiên cứu kỹ, rất nhiều tranh luận chỉ là hiểu lầm do kết nối không thông suốt tạo thành. Chỉ cần kiên nhẫn kết nối thì có thể tránh được. Điều đáng tiếc là người tham gia hội thoại... Cứ chỉ bụng bảo dạ mà không chú ý lý giải ý tứ của đối phương, từ đó rơi vào sai lầm, ông nói gà bà nói vịt trong kết nối. Ông nói gà bà nói vịt là tục ngữ Quảng Đông, có nghĩa là hai bên không thể giao tiếp bình thường, không thể hiểu nhau. Nếu như các đội nhóm trong nội bộ một doanh nghiệp nhiều lần xuất hiện vấn đề phối hợp không hiệu quả, rất có khả năng là do tồn tại hiện tượng ông nói gà bà nói vịt. Các bên không biết hợp tác như thế nào cũng không thể làm cho các bộ phận khác hiểu tình hình thực tế của bản thân, điều chỉ là đứng ở góc độ của mình để nhìn nhận vấn đề, đẩy trách nhiệm cho người khác. Công ty như vậy cứ cho là có rất nhiều nhân sĩ tài năng thì cũng không thể hình thành hợp lực, sự nghiệp sẽ khó mà đi lên được. Ngay từ khi thành lập, Alibaba đã chính là một công ty rất quốc tế hóa, sở hữu đội ngũ tinh anh đến từ nhiều quốc gia và khu vực. Làm sao để duy trì kết nối tốt giữa các nhân tài đa dạng là một vấn đề phải được hết sức quan tâm. Jack Ma từng nói trong đại hội dân viên, điều then chốt nhất là nhà lãnh đạo phải giao tiếp được với đội ngũ của bạn, bạn không bao giờ có thể cất nhắc một người oán trách cấp trên. Giả như ông chủ là kẻ khống nạn có khống nạn hơn nữa thì chuyện họ là ông chủ của bạn cũng có đạo lý. Bạn cũng phải để những người oán trách đồng nghiệp và cấp dưới rời đi. Câu nói này vừa hay chỉ ra ba góc độ trong giao tiếp nội bộ của đội ngũ. Giao tiếp với cấp trên, giao tiếp với cấp dưới, giao tiếp với người cùng cấp. Giao tiếp với cấp trên chủ yếu bao gồm nội chung như báo cáo công tác, tiếp nhận chỉ thị, đưa ra ý kiến hoặc kiến nghị. Trong công ty có cơ chế kết nối thông suốt, nhân viên luôn khá thẳng thắn Khi có vấn đề sẽ chủ động giao tiếp với cấp trên, chứ không phải hành vi hai mặt, trước mặt hồ theo sau lưng phỉ bán. Ví dụ Walmart, tập đoàn liên tiếp 3 năm đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới, đã khuyến khích nhân viên dám lên tiếng, đưa ra nhiều ý kiến hợp lý vì sự phát triển của công ty. Với lòng trách nhiệm cao độ, nhân viên của Walmart cũng đã đưa ra vô số ý kiến để cải thiện công việc cho công ty, tạo thành tựu cho công ty, cũng tạo thành tựu cho bản thân. Giao tiếp với cấp dưới chủ yếu bao gồm các nội dung chỉ đạo công việc, lắng nghe báo cáo và đưa ra kiến nghị. Lãnh đạo có trình độ luôn có thể nhận ra vấn đề của cấp dưới trước một bước, thực hiện kết nối ồn hòa nhã nhặn đối với họ. Không để cho vấn đề tích lũy đến mức phải nội cấu trách phạt, Họ còn biết lắng nghe ý kiến, tôn trọng và có thể khơi dậy tính tích cực công tác của cấp dưới. Giao tiếp với người cung cấp chủ yếu bao gồm giao lưu với nhân viên có chức vụ ngang hàng trong đội ngũ, cũng như hợp tác, làm việc với các bộ phận, đội ngũ và giấm dự án khác. Kiểu giao tiếp theo chiều ngang này không giống với giao tiếp theo chiều dọc trên bảo dưới nghe, gia tăng khảo nghiệm trình độ của nhà lãnh đạo. Người hiểu rõ đạo lý này có thể cân đối tốt quan hệ giữa bản thân và đồng nghiệp cung cấp, tốt đẩy sự vận hành trân tru của bộ phận, thậm chí là toàn bộ công ty. Ba góc độ giao tiếp kể trên đều sẽ xuất hiện trong công tác thường ngày. Chúng ta cần phải chú ý tránh vài kiểu sai giao tiếp dưới đây. 1. Không cho đối phương cơ hội lên tiếng. Một nguyên nhân lớn của việc kết nối không thông suốt là không thể biểu đạt đầy đủ ý kiến. Người khác luôn không cho bạn cơ hội phát biểu Bạn tự nhiên không thể cùng họ ngồi lại từ từ bàn luận Vậy nên muốn tăng cường kết nối Trước tiên phải để cho người liên quan có thể nói thoải mái Nếu như suy nghĩ trong lòng mọi người không thể biểu đạt hết ra Cơ bản là không thể thực hiện được giao tiếp 2. Không chú ý lắng nghe Tất cả mọi giao tiếp không hiệu quả Ông nói gà bà nói vịt Về cơ bản xuất phát từ vấn đề nghe Rất nhiều người thiếu ý thức lắng nghe Không cần biết ý kiến của đối phương như thế nào, chỉ biểu đạt thái độ và tâm tư của bản thân. Không nghe ra ý kiến mà đối tượng giao tiếp muốn biểu đạt, hai bên không thể đạt được nhận thức chung ở bất kỳ vấn đề nào. 3. Thiếu giao tiếp mang tính thường xuyên Mỗi bộ phận hoặc đội nhóm đều có tính độc lập nhất định. Trong công ty tất sẽ xuất hiện rất nhiều nhóm nhỏ, muốn làm tốt một dự án, không thể thiếu sự hợp tác và giao lưu giữa các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm nhỏ thông thường đều có phương thức làm việc của riêng mình, không hề hiểu tình hình của các nhóm khác, chưa chắc họ sẽ tiến hành phối hợp theo yêu cầu của bộ phận với nhóm đội khác. Điều này đòi hỏi mỗi bộ phận thường ngày phải thực hiện giao tiếp mang tính thường xuyên để thành viên các nhóm hiểu rõ động thái của các nhóm khác. Công tác quản lý nguồn nhân lực yêu cầu phải giao lưu với nội bộ công ty trên mọi phương diện. Cho nên, nhà quản lý nguồn nhân lực nên coi trọng vấn đề giao tiếp hơn những bộ phận khác trong công ty, nhằm nắm bắt chính xác động thái phát triển của công ty cũng như tình hình của nhân viên. Đặc biệt là trong các khâu như tuyển dụng và đào tạo, bộ phận nguồn nhân lực bắt buộc phải tiến hành tham nhập và giao tiếp với bộ phận đưa ra yêu cầu dùng người, đảm bảo nhân tài được tuyển chọn và đào tạo, sa thỏa được yêu cầu của chức vụ đó. Sợi dây gắn kết Ali, hóa giải mâu thuẫn văn hóa bằng giao tiếp và tấm lòng. Nếu nhà lãnh đạo muốn thể hiện được giá trị của bản thân, bạn phải làm cho đội giấm của mình cảm nhận được sự ủng hộ to lớn tới từ phía bạn. Đại đa số mọi người đều không hài lòng với thực trạng. Khi bạn thực sự muốn cải cách, người đưa giấy kiến chắc chắn là họ, hơn nữa người giúp sức ủng hộ cải cách chắc chắn cũng là họ. Nhà lãnh đạo cần không ngừng nâng cao bản thân, cải tiện bản thân. Nhân viên cũ của Alibaba là đối tác của tôi, thành công của họ trong việc nâng cao bản thân cũng chính là thành công quan trọng nhất của công ty. Chúng ta bắt buộc phải biết rằng bản thân đến từ đâu, muốn làm gì, mảnh đất này của chúng ta, cho dù là mặn, là kim hay là chua, chúng ta đều phải thích ứng với nó, triệt để thích ứng với nó, đợi đến khi bạn đã thích ứng, cái bạn có được là cơ hội thăng tiến. Tôi rất hiếm mời người trong nghề về làm cấp quản lý. Hiện nay chẳng có mấy người Trung Quốc thực sự hiểu về Internet. Bạn có thể nói rằng sina đã làm như này, Seoul đã làm như này, NextAge đã làm như này, thế nhưng chúng ta trở thành quá khứ rồi. Alibaba là một động vật khác với số đông. Nó không phải là ngựa, nó là một con hổ. Làm Internet cần tới kỹ thuật nhất định. Điều thú vị là... Tôi có thể là người Trung Quốc duy nhất không hiểu kỹ thuật, nhưng vẫn tồn tại được. Tôi chưa từng cưỡi ngựa, không có kỹ thuật cưỡi ngựa, bị ném là lưng hổ, lại có thể cửi hổ trên lưng hổ mà tồn tại. Mọi người nhìn những người như Triều, Triều Dương, Đình Lỗi, Mã Hóa Đằng, với cơ bản đều làm nhân sĩ chuyên ngành Internet, đều có xuất thân từ nhân viên kỹ thuật, khởi nghiệp rất thành công. Năm đó, khi làm Internet, trong 10 người có tới 8, 9 người thất bại, đều là nhân viên kỹ thuật. Tồn tại được chỉ có một nhóm nhỏ, tôi là người duy nhất trong số 10 người không hiểu gì về Internet mà lại khởi nghiệp thành công. Tôi nói với người của Alibaba, bất luận bạn đến từ đâu, các bạn đều phải quên đi kinh nghiệm làm việc trước đây, tận lực quên hết những thứ trước đây. Người từng học MPA, chỉ có quên sạch MPA thì mới có thể trở thành kênh. Cao thủ chân chính. Tôi nghe có nhân viên nói trước đây công ty chúng tôi đã làm như thế này. Đừng nói với tôi trước đây công ty các bạn là như thế này. Đừng nói án lệ MPA là như thế này. Tôi chính là không muốn làm như vậy. Muốn trở thành công ty xuất sắc. Trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc thì phải quên đi điểm mạnh của bản thân. Nếu như bạn ngày này nhớ đến những chuyện trước đây, vậy thì bạn là người không biết sáng tạo. Bạn đem kinh nghiệm trong quá khứ đến đây, thành chí đem kinh nghiệm làm ngành nghề truyền thống để làm ngành Internet. Có thể dự đoán trước kết quả sẽ là thất bại. Làm người và làm việc đều chống nhau. Có căn của chúng ta nằm ở chỗ, chúng ta không có người để có thể bắt chước theo. Không có người để có thể làm mẫu Không có người để có thể dạy chúng ta làm như thế nào Ai có thể giúp bạn Đội ngũ của bạn Khách hàng của bạn có thể giúp bạn Internet là một hệ sinh thái Tuyệt đối không thể chỉ có vài trang web cực lớn Giống như trong đại dương Không thể chỉ có vài con cá voi cá mập Mà không có một lượng lớn tâm tép Nếu như không có cá nhỏ, tâm nhỏ Cá voi cá mập đều sẽ chết Nếu như vô số trang web vừa và nhỏ Talk, Discord Không thể tồn tại thì các trang web lớn cũng sẽ diệt phong. Alibaba bắt buộc phải tạo dựng nên hệ sinh thái. Chúng ta nhất định phải phát triển vì môi trường sinh tồn trong tương lai. Alibaba phải cảm ơn những trang web vừa và nhỏ. Không có những trang web vừa và nhỏ, một khi mấy trang web lớn đóng cửa, táo bạo sẽ không còn mở cửa nữa. Còn về phần làm những việc này có kiếm được tiền hay không? Chúng ta không cần phải nghĩ, Alibaba hiện nay có năng lực làm một vài việc mang tính chiến lược. Chiến lược luôn là việc rất quan trọng nhưng không cách bách, còn môi trường sinh thái là việc vừa quan trọng lại vừa cấp bách. Tôi hy vọng tất cả quản lý cấp cao của chúng ta dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn nhận công ty này, để nhìn nhận mấy người chúng ta. Mấy người chúng ta vẫn có thể làm được một số thứ, phải làm cho bản thân hòa nhập vào đội ngũ này. Những người tự cho mình thông minh, tài giỏi đều đã bỏ dỡ giữa chừng. Các bạn là những người thông minh, thế nhưng tôi từng thấy người thông minh hơn. Năm 2002, tôi gặp được vài người rất giỏi ở Hồng Kông, bàn chiến lược, làm kỹ thuật, ai cũng tài giỏi không ai coi trọng đội ngũ Hàn Châu, cảm thấy đội ngũ Hàn Châu quá quê mùa, đội ngũ Hàn Châu có văn bằng gì, sinh viên chưa tốt nghiệp, tôi vẫn còn là sinh viên đại học, họ đều là tiến sĩ, rất nhiều người là phó tổng giám đốc của công ty đa quốc gia, nghe có vẻ rất đáng gờm. Thực ra người vĩ đại và người bình thường không có gì khác biệt, bởi vì bình thường và vĩ đại là gắn liền với nhau. Người vĩ đại chắc chắn là người rất bình thường. Nếu như bạn có thể suy nghĩ rõ ràng đạo lý này, tôi cảm thấy bạn sẽ học được cách làm như thế nào. Rất nhiều người cho rằng người của Alibaba sao lại lợi hại như vậy. Tôi không cho rằng Alibaba có người vĩ đại. Ít nhất sách Ma chắc chắn không phải là người vĩ đại. Hôm nay tốt là công lao của tôi, xấu cũng là lỗi của tôi. tôi ra cái tốt có thể không liên quan đến tôi, cái xấu có thể cũng không liên quan đến tôi. Tôi không hề vĩ đại, tôi cũng là người rất bình thường. Nếu như sách Ma là một người vĩ đại, vậy thì công ty này hỏng rồi. Có một điểm tôi muốn cảm ơn mọi người, bởi vì nỗ lực của họ, tôi mới có thể nghĩ tới những thứ mà người khác không dám nghĩ tới. Nếu như không có nền tảng của táo bào Alibaba, Yahoo và Alibay, Alibama có thể trở thành nhanh như vậy không? Rất nhiều người có ý tưởng nhưng vì không có nền tảng thực tế cho nên không làm được. Chúng ta may mắn vừa có ý tưởng lại có điều kiện thực tế, hai thứ kết hợp lại với nhau, vậy là đã làm được. Từ sales cho tới tất cả nhân viên của Libaba đều là người bình thường. Chúng ta không hề thông minh thế nhưng chúng ta cố chấp hơn người khác, chúng ta không chấp nhận bỏ cuộc. Đặc biệt là những người từ Mỹ trở về chúng ta luôn luôn học hỏi tôi nói đồ trong nội bộ công ty thì Happyì là học sinh trung học cơ sở táo bạo là học sinh trung học phổ thông Alipa là sinh viên đại học giao là du học sinh du học sinh sau khi về nước một khi tích ứng được với thổ dưỡng trong nước vậy thì sẽ rất đáng gồmm hôm nay chúng ta và những người từ nước ngoài trở về đã thực sự giống như anh em chúng ta thích ứng với họ Họ cũng thích ứng với chúng ta, chúng ta có thể tiếp tục tồn tại, nhất định có điểm độc đáo của bản thân. Công ty phương Tây, ví dụ như IBM, lớn mạnh tới những ấy, cũng nhất định có điểm độc đáo của riêng mình. Trong quá trình hai kiểu văn hóa xung đột lẫn nhau, ai bỏ cuộc, người đó thất bại. Người của Alibaba chúng ta không thể từ bỏ. Khi chúng ta đọa sức với eBay, eBay đã thất bại, còn có thể rút khỏi Trung Quốc. Alibaba nếu thất bại thì có thể rút lui tới đâu. Chúng ta không có đường lui, đây là một nguyên nhân rất quan trọng giúp chúng ta có thể đánh thắng. táo bạo nếu như thất bại, chúng ta không có mặt mũi ra ngoài nữa. Châu Trung Quốc cũng phải làm tốt bởi vì hiện tại chúng ta đã cùng thuộc một tập đoàn. Bạn không thể nói là bán lại cho Hù đi. Nếu như có thể bán đi, năm 2006 tôi đã bán đi rồi. Hôm nay chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều cánh vác trên mình danh dự của cả tập đoàn eBay cần 18 tháng để tiêu diệt táo bạo, chúng ta sẽ sống 19 tháng, chúng ta sẽ kiên trì. Doanh nghiệp Âu, Mỹ và các quốc gia phát triển khác có hệ thống chế độ và cơ chế quản lý tương đối hoàn thiện. có ở Trung Quốc, mặc dù chủ nghĩa tư bản đã manh nha từ rất sớm, thế nhưng thực sự bắt đầu vận hành công ty là sau khi cải cách mở cửa, doanh nghiệp tồn tại hơn 20 mấy năm rất ít, và nên chúng ta không có con đường thành thục nào để đi theo. Chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của bản thân, căn cứ vào phán đoán của bản thân đối với tình hình để đưa ra quyết sách. Nhiều học sinh sau khi đến Alibaba có thể sẽ cảm thấy Walmart như vậy, IBM như vậy. Tại sao các bạn không như vậy? Chúng ta chính là không như vậy. Tôi hy vọng một ngày kia chúng ta có thể trở thành công ty như Walmart, Microsoft, IBM. Bạn muốn trở thành công ty này, trước tiên cần phải hiểu rõ về chúng. Có thể nói tôi rất hiểu rõ về GA, hiểu biết của rất nhiều doanh nghiệp chế tạo của Trung Quốc đối với GA tuyệt đối không thấu đáo bằng tôi. Tôi cảm thấy ngày nay sự hiểu biết của Trung Quốc đối với phương Tây luôn vượt xa so với hiểu biết của phương Tây đối với Trung Quốc. Hiện nay du học sinh Trung Quốc ở London có hơn 50.000 người. Mọi người có thể xem xem du học sinh nước Anh ở Trung Quốc tổng cộng có bao nhiêu người. Rất nhiều du học sinh Trung Quốc học trong nước rất giỏi nhưng họ không hoàn toàn hiểu về Trung Quốc. Ra nước ngoài đi học, đi làm cũng không thể hòa nhập được với hệ thống cốc lõi của phương Tây. Họ không hiểu biết rõ về Trung Quốc. Không hiểu biết rõ về phương Tây, đều nằm ở ngoài vòng tròn. Họ thưởng thụ những thứ tốt đẹp, nhưng không hiểu làm thế nào để tạo nên những thứ tốt đẹp này. MPA, Microsoft, GA có được ngày hôm nay là bởi có nỗ lực của nhiều thế hệ, mấy nay doanh nghiệp Trung Quốc mới trải qua một hai thế hệ phóng tầm mắt ra ngoài thuế thế giới. Nguyên nhân thành công của nhà lãnh đạo không nằm ngoài ba điểm tầm nhìn, tấm lòng và thực lực. Bài viết được trích từ phát biểu của SACMA trong Đại hội Đội 5 năm ngày 29 tháng 7 năm 2007. Đọc thêm Giao tiếp chính thức và giao tiếp phi chính thức Dựa vào lý luận quản lý doanh nghiệp hiện đại, có thể phân hình thức giao tiếp thành chính thức và phi chính thức. Giao tiếp chính thức là giao tiếp được thực hiện thông qua quy định thành văn và trình tự tổ chức. Giao tiếp không chính thức lại là giao tiếp được tiến hành theo mọi con đường khác. Phương thức chủ yếu của giao tiếp chính thức có 3 loại. 1. Văn bản báo cáo. Hình thức giao tiếp văn bản báo cáo có 4 ưu điểm. 1. Đơn giản dễ thực hiện. 2. Thông tin biểu đạt hoàn chỉnh nhất. 3. Chi phí khá thấp. Chi phí tập trung ở phân đoạn như tìm tư liệu, viết báo cáo. 4. Khi số lượng người và cấp bậc giao tiếp tương đối nhiều, giao tiếp tương đối nhanh. Tuy nhiên, phương thức giao tiếp này cũng tồn tại 3 nhược điểm. Một, khó kiểm soát quá trình giao tiếp và chất lượng báo cáo. Hai, tính thời hiệu thấp, thường sẽ không được trả lời ngay lập tức. 3 không phù hợp với liên hệ tình cảm. 2 hội nghị. Hình thức giao tiếp này giúp cho nhà lãnh đạo nắm bắt thông tin trên mọi phương diện, cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Khi số lượng người tham gia giao tiếp tương đối nhiều, các hội nghị thuộc mọi hình thức có lợi cho việc tiếp thu ý kiến quần chúng, phát huy trí tuệ và sức mạnh của tập thể. Tuy nhiên, chi phí tổ chức giao tiếp hội nghị cao, thời gian giao tiếp dài. Nếu như năng lực biểu đạt của người tổ chức hội nghị không tốt, ngược lại sẽ làm gây gắt mâu thuẫn giữa các bên tham gia giao tiếp. 3. Gặp gỡ một đối 1 Gặp gỡ có thể kiến cho giao tiếp thêm phần sâu sắc và toàn diện, đặc biệt là giao tiếp nhắm và tình hình đặc thù của nhân viên cá biệt. Gặp gỡ có thể bảo toàn thể diện của họ hay thể hiện sự xem trọng đối với họ. Có điều, hình thức giao tiếp này vô cùng tiêu tốn thời gian và chi phí, không phù hợp tiến hành giao tiếp với nhiều người. Nói tóm lại, quy trình giao tiếp chính thức có quy phạm, nghiêm ngặt, có tác dụng bảo mật, tính thực thi cao, thế nhưng hình thức giao tiếp tương đối cứng nhắc và có tốc độ chậm. Giao tiếp phi chính thức lại linh hoạt hơn nhiều, chi phí lại thấp, thời hiệu nhanh. Tuy nhiên cũng tồn tại khuyết điểm như tính tin cậy của thông tin không cao, khó đảm bảo tính thực tế và kết quả giao tiếp. Nhà lãnh đạo sáng suốt bắt buộc phải coi trọng giao tiếp phi chính thức, đồng thời dùng nó thể hiện sức hấp dẫn cá nhân, thiết lập uy tín của bản thân trong lòng nhân viên. Ví dụ, tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty General Electric, người được mệnh danh là sale hàng đầu thế giới. Ông Michel Brau vô cùng coi trọng giao tiếp phi chính thức. Năm 1987 khi phát biểu với nhân viên công ty, ông đã chỉ ra: "Chúng ta đã hiểu được bản chất của giao tiếp thông qua học tập. Nó không giống như một buổi biểu diễn hay ghi âm cuộc nói chuyện này, nó cũng không phải là một loại báo. Giao tiếp chính thức là một loại thái độ" Một loại môi trường là tác dụng qua lại của cả quá trình. Nó đòi hỏi vô số những giao tiếp trực tiếp, nó đòi hỏi lắng nghe nhiều hơn chứ không phải là nói năng một cách đỉnh đạt. Nói là một quá trình liên tục tác động lẫn nhau, mục đích nằm ở chỗ tạo nên nhận thức chung. Chính tay viết giấy nhớ của các cấp chủ quản, nhân viên phổ thông hay thậm chí là người nhà nhân viên là công việc bắt buộc mỗi ngày của Secretary. Nội dung giấy nhớ thường là hỏi thăm đơn giản về tiến triển nghiệp vụ của cấp dưới hoặc là bày tỏ tình cảm quan tâm, có lúc còn tiện thể trưng cầu ý kiến của họ đối với quyết sách của công ty. Mặc dù giấy nhớ của ông luôn chỉ là giam ba câu, thế nhưng nó đã bỏ qua quy trình chuyển tiếp các cấp của General Electric, trực tiếp gửi đến đối tượng giao tiếp, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và nhân viên. Đối với Sarfek mà nói, Phương đức giao tiếp vì chính thức đơn giản, thuận tiện và linh hoạt này có thể kích lệ lòng người hơn bài phát biểu nội bộ thao thao bất tuyệt. Thực tế chứng minh suy nghĩ của ông không hề sai. Nhân viên của Zanelo Electric giao nhau, nhau nhận giấy nhớ của Subway, coi đó là một sự vinh dự đặc biệt. Thậm chí có nhân viên tìm thấy giấy nhớ viết tay của ông trên máy phát liền lấy làm vật sưu tầm. Đối với quản lý nguồn nhân lực mà nói, kết nối chính thức là thể, kết nối phi chính thức là dụng, thể dụng bất nhị. Công ty không có cơ chế giao tiếp chính thức thì công tác quản lý tổ chức về cơ bản là không có quy tắc. Tuy nhiên, công ty đi theo con đường giao tiếp thiếu phi chính thức chắc chắn sẽ chìm đắm dòng nước chết. Hai hình thức giao tiếp kết hợp với nhau mới là cơ chế giao tiếp hoàn thiện và có hiệu quả. Tổng kết Quản lý nguồn nhân lực phải làm tốt cả công tác kết nối thông qua liên hệ tình cảm để giành được sự ủng hộ của nhân viên, nắm bắt được động thái của công ty trên mọi phương diện. 1. Dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn đồng nghiệp, thái độ ngạo mạn là điều kiên kỵ nhất trong kết nối. Đã là lãnh đạo, chắc chắn có điểm xuất sắc hơn người thường, nhưng ai cũng sẽ có ưu điểm riêng. Nếu không dùng sự chân thành và cái nhìn khiêm tốn, sẽ không thể thấy hết giá trị của đối phương cũng như những tiềm năng còn ẩn 2. Người ngoài có thể lãnh đạo người trong nghề Tuy nhiên tiền đề là sự tôn trọng Bởi vì trên phương diện quản lý thì họ là người trong ngành Chỉ là họ không hiểu về nghiệp vụ và kỹ thuật cụ thể 3. Trong giao tiếp Dù là cung cấp, trên cấp hay dưới cấp Cần tránh phạm phải sai lầm Ông đói gà, bà nói vịt Các bên không hiểu nhau, không biết hợp tác thế nào Dù tài năng thì có thừa Nhưng các nguồn lực không thể hợp nhất Không chỉ ủng phí tài nguyên mà còn dễ nảy sinh mâu thuẫn 4. Trong Nếu có thể luôn nhìn người khác bằng con mắt tán thưởng và giao tiếp bằng tấm lòng chân thành, cởi mở thì sẽ nhìn ra rằng người vĩ đại nhất cũng là người bình thường và người bình thường cũng có thể trở nên vĩ đại. Đây chính là sợi dây liên kết giúp Ali hóa giải mâu thuẫn văn hóa. Action. 1. Quản trị nhân lực muốn đạt được hiệu quả thì vận dụng giao tiếp ra sao? 2. Đối với mỗi tầng lớp nhân viên, sự phân hóa giao tiếp có gì khác nhau? 3. Liệu rằng những người ngoại đạo có thể lãnh đạo những người trong nghề, giao tiếp đóng vai trò như thế nào trong hoàn cảnh ấy? 4. Alibaba chứng minh được, trong giao tiếp, sự lắng nghe sẽ khiến người ta hiểu nhau và tránh được những sai lầm như thế nào? 5. Sợi dây liên kết nào đã giúp tập đoàn Alibaba hóa giải mâu thuẫn vàng hóa? Chương 11. Dẫn dắt đội ngũ, xây dựng đội ngũ không ai đánh cấp được Trình độ xây dựng đội ngũ quyết định rất lớn đến sự phát triển về lâu về dài của một công ty. Trong thời đại hiện nay, đơn phương độc mã đã rất khó mà thành công được. Giàn trận theo đội mới là phương đạo, mà nhiệm vụ xây dựng đội ngũ chủ yếu là cho lãnh đạo các cấp đảm nhận. Năng lực quan trọng nhất của cán bộ lãnh đạo chính là năng lực dẫn dắt đội ngũ, là xương sống của đội. Cán bộ nên tôn trọng mỗi một thành viên trong đội, đảm bảo quan hệ xã giao hòa thuận trong đội giớm, không ngừng tăng cường năng lực đoàn kết của cả đội nhóm Về phương diện này, Alibaba đã bỏ ra rất nhiều công sức. Trong nhiều lần nói chuyện nội bộ, Jack Ma đã khuyên cán bộ các cấp không được tự cho rằng mình giỏi, phải nhận thức được công lao là do đội ngũ mang lại cho mình. Ông còn chủ trương không để bất kỳ ai trong đội bị bỏ lại phía sau, dùng tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện các thành viên trong đội cùng nhau tiến bộ. Đội ngũ lý tưởng trong suy nghĩ của Li là đội ngũ kiểu đường tăng, còn cán bộ lãnh đạo phải quản lý được đủ kiểu nhân viên giống như đường tăng. Muốn làm được điểm này Khi tiến hành quản lý đội ngũ, cán bộ, lãnh đạo bắt buộc phải thiết lập nên cảm giác sứ mệnh mạnh mẽ, đồng thời nghĩ cách tập hợp tất cả các thành viên lại với nhau. Văn hóa tổ chức Alibaba coi công lao thuộc về toàn đội Mặc dù mọi người đều nói hợp tác toàn đội rất quan trọng, thế nhưng họ luôn tò mò mà tìm hiểu kỹ xem ai là người quan trọng nhất trong số các thành viên trong đội. Khi luận công khen thưởng, không bình chặn ra người có công đầu thì sẽ cảm thấy không thoải mái. Đứng từ góc độ khách quan, đóng góp của thành viên trong đội chắc chắn là nhiều ít khác nhau. Khảo hạch hiệu quả công việc cũng bắt buộc phải tính toán công lao của mọi người, phân chia khoảng cách khen thưởng đại ngộ giữa người có nhiều công lao và người có ít công lao. Tuy nhiên, từ góc độ chủ quan mà nói, nếu như người có công đầu kiêu ngạo, kể công thì nhất định sẽ gieo sát mầm móng, thù ghét trong đội nhóm, khiến cho đội ngũ sau này chia nằm sẽ bẫy. Bài học kinh nghiệm về vấn đề công sức toàn đội bị hủy hoại, do vấn đề tranh giành công lao không có gì mới lạ, đây cũng là chỗ vướng mắc lớn trong việc duy trì tinh thần hợp tác đoàn đội. Kế sách ứng phó của Alibaba là thiết lập một kiểu văn hóa tổ chức mới, tìm nguyên nhân thành công từ đội ngũ, tìm nguyên nhân thất bại từ bản thân, luôn luôn coi công lao thuộc về đoàn đội. Và đây cũng chính là điều mà Steven Chandler nhấn mạnh trong cuốn sách 100 phương pháp truyền động lực cho đội nhóm chiến thắng. Thế sách ứng phó của Alibaba là thiết lập một kiểu văn hóa tổ chức mới, tìm nguyên nhân thành công từ đội ngũ, tìm nguyên nhân thất bại từ bản thân, luôn luôn coi công lao thuộc về đoàn đội. Giáp Ba nói, chúng ta luôn phải nghĩ rằng thành công là nhờ có nhân viên và đội ngũ, thất bại là do bản thân chúng ta, văn hóa này đã ăn sâu bén rễ ở Alibaba, đây là tín ngưỡng của chúng ta. Từ tương lai nhìn về, điều hôm nay tôi nói có thể là sai, thế nhưng tôi vẫn kiên trì với tín ngưỡng của mình. Chúng ta không phải là người toàn mỹ, chúng ta là người có cá tính. Mỗi người đều không phải là người hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Bao gồm cả người có tài năng xuất sắc trên cả ba phương diện năng lực, phẩm chất và thành tích công việc, họ cũng chắc chắn tồn tại một vài khuyết điểm. Ý nghĩa của sự tồn tại mang tên đội nhóm là khiến cho một nhóm người không hoàn mỹ lấy mạnh bù yếu cho nhau, tổ hợp thành một chỉnh thể hữu cơ, thực hiện mục tiêu với hiệu suất cao hơn, mỗi người đều đạt được mong muốn của mình. Nhượng bộ mà nói, cứ cho là có người hoàn tài, toàn mỹ, trí tuệ và sức lực của họ cũng có giới hạn, nhất định phải để người có cùng sở trường về một phương diện nào đó trong nhóm, thay bản thân góp sức ở lĩnh vực đó, bản thân mới có thể tập trung sức lực tìm kiếm đột phá theo hướng mình giỏi nhất. Đây chính là nguyên lý ưu thế tương đối, là một ý nghĩa quan trọng khác của hợp tác đoàn đội. Các nhân đơn lẽ có giỏi đến đâu cũng sẽ không thể làm được rất nhiều việc. Chỉ có mượn sức mạnh của đội nhóm thì mới có thể vượt qua giới hạn của mỗi thành viên. Vậy nên thành công của mỗi người không thể tách khỏi sự giúp đỡ của đội nhóm. Cho dù bạn là công thần hàng đầu, cũng không thể phủ nhận công lao của những người anh hùng phía sau, người đã âm thầm yểm trợ để bạn song pha chiến đấu trong mỗi phần đoạn. sách Ma từng nói trong một buổi đại hội nhân viên, Gia nhập Alibaba không sai. Rất nhiều người cho rằng trước đây mình tài giỏi. Chạy tới Alibaba, tại sao lại trở thành không tài giỏi nữa? Nguyên nhân chính ở bản thân bạn. Người thay đổi thế giới nhất định là bản thân bạn. Nếu như không thể tác động đến đời ngũ, lãnh đạo của mình và các bộ phận xung quanh, cho dù bạn có năng lực đến mấy thì cũng đều là giả. Vậy nên phải mở mang tư duy đón nhận thách thức. Là cán bộ lãnh đạo dẫn dắt đội ngũ, nhất định phải dựa vào nỗ lực chung của tất cả mọi cấp dưới để hoàn thành các mục tiêu. Có rất nhiều nguyên nhân khiến biểu hiện của đội giấm không được tốt. Thế nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc về bản thân nhà lãnh đạo. Quá tin tưởng bản thân, xem nhẹ sức mạnh của thành viên trong đội, khăng khăng làm việc theo ý mình, không nghe lời khuyên bảo chân thành của người khác, lo sợ cấp dưới vượt qua bản thân, cố ý hạn chế sự phát triển của họ. Không thể duy trì quan hệ giao tiếp tốt đẹp với thành viên khác, không thể cùng họ kích thành một khối, thói quen đụng đẩy, việc tốt bản thân độc chiếm, việc xấu ném cho người khác gánh phát. Những tác phong không tốt này đều sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh đoàn kết của đội ngũ, trong đó tác phong cuối cùng có tính phá hoại lớn nhất. Nếu như nhà lãnh đạo không biết chia sẻ thành quả thắng lợi với các thành viên trong đội, không biết tôn trọng công sức vất vả của họ, không có tinh thần trách nhiệm gánh vác rủi so cho cấp dưới, không có cảm giác sứ mệnh khai thác tiềm năng của cấp dưới thì sẽ không thể có được sự ủng hộ của thành viên trong đội, cũng sẽ không thể nào kiến công lập nghiệp. Vì vậy, Alibaba đề xứng văn hóa tổ chức, coi công lao thuộc về toàn đội, Tránh tình trạng nhân tài xuất sắc tách biệt với mọi người vì sự tự bành trướng, từ công thần của đội trở thành chướng ngại vật cản trở mọi người cùng tiến bộ. Tôn trọng sự khác biệt trong tính cách của các thành viên trong đội. Có một câu chuyện như thế này. Ông chủ A than phiền với ông chủ B, sẵn cấp dưới của mình có 3 nhân viên thực khiến người khác đau đầu. Nhân viên X luôn bới lông tiệm vết đối với tất cả mọi người. Chủ nghĩa cầu toàn dị thường đến mức khiến người ta tức giận không thôi. Nhân viên Y luôn lo lắng bất an. Thấy một chút vấn đề nho nhỏ đã lo lắng sẽ xảy ra tai vả lớn. Nhân viên Z, vô tư, tùy tiện, luôn thích chuồng ra ngoài đi dạo trong giờ làm việc. Ông chủ B ngay tại chỗ đã quyết định lấy ba nhân viên này đi, để nhân viên X phụ trách công tác kiểm tra chất lượng, để nhân viên Y phụ trách công tác bảo vệ, để nhân viên Z phụ trách nghiệp vụ bên ngoài và thăm hỏi khách hàng. Hiệu suất hoạt động của công ty rất nhanh đã được nâng cao. Câu chuyện này cho chúng ta hay, yêu cầu đối với nhân viên của các chức vụ khác nhau tồn tại sự khác biệt, mỗi tính cách đều có thể tìm được đất dụng võ, cho dù là già quản lý nguồn nhân lực hay là trưởng đội, thì cũng đều nên tôn trọng sự khác biệt trong tính cách của thành viên trong đội. Jack Ma có cảm thụ rất sâu sắc về điều này. Ông từng nói trong đại hội nhân viên, Công ty chúng ta giống như một sở thú, có đủ mọi kiểu người, có người trong một phút có thể nói rất nhiều, có người 5 ngày không nói lấy một lời. Khi khởi nghiệp, chúng tôi có một kỹ sư. Tôi hỏi anh ấy một câu, anh ấy một lời cũng không nói, không trả lời tôi. Ba tiếng sau, tôi cũng đã quên mình đã hỏi anh ta cái gì. Anh ta bỗng nhiên nói đáp án cho tôi. Những người này đều rất kỳ lạ, đủ kiểu cười luôn động não suy nghĩ đã hợp thành Alibaba của ngày hôm nay. Hợp tôi hôm nay không thể dùng một câu mà nói được Alibaba đã áp dụng chế độ quản lý như thế nào, hệ thống giá trị như thế nào để phát triển được đến ngày hôm nay, bởi vì thực tế không hề đơn giản, máy móc như thế. Hãy chú ý câu nói này, đủ kiểu người luôn động não suy nghĩ đã hợp thành Alibaba của ngày hôm nay. Nó đã miêu tả một thực tế khách quan, phản ánh tính chất mở cửa và bao dung của văn hóa doanh nghiệp Alibaba. Các kiểu tính cách của con người rất đa dạng có thể phân thành kiểu hướng nội và kiểu hướng ngoại, cũng có thể phân thành any of personality, mô hình chính loại tính cách liên kết với nhau, còn có trách nghiệm tính cách về tính cách nghề nghiệp, MPTI, phân chia con người thành 16 kiểu tính cách khác nhau. Một vài lý luận về thành công học luôn nói xem người có kiểu tính cách thế nào dễ thành công, người có kiểu tính cách nào dễ thất bại, đối với nhà quản lý nguồn dân lực mà nói đây là một sai lầm trong nhận thức. Ví dụ, mọi người thường cho rằng người có tính cách kiểu hướng ngoại, thích hợp làm bán hàng, nhưng nhà bán hàng nổi tiếng thế giới Brian Tracy lại chỉ ra rằng 75% nhân viên bán hàng đầu trong trắc nghiệm tâm lý đều được cho là người có tính cách hướng nội. Nếu như dựa vào trực giác của người bình thường để phán đoán Nói không chừng, những nhân viên bán hàng hàng đầu này đã sớm bị giám đốc nguồn nhân lực sa thải Có thể thấy chỉ dựa vào tính cách bề mặt để phán đoán một người phù hợp với công việc nào Có bao nhiêu tiềm năng phát triển không hề đáng tin cậy Những người có tài năng tiềm ẩn và sở thích hứng tú giống nhau hoàn toàn có thể là những người có tính cách khác nhau Một mét cũng ngắn, một phân cũng dài Bất cứ kiểu tính cách nào cũng đều có khuyết điểm và ưu điểm đặc biệt của nó, chỉ cần vận dụng tốt thì sẽ có thể khuyến kích ưu điểm, hạn chế nhược điểm, tạo thành hiệu quả đặc biệt thần kỳ. Ví dụ có nhân viên trầm lặng kiệm lời, thế nhưng khả năng chú ý vô cùng tập trung, giàu tinh thần nghiên cứu, có thể để họ làm công việc nghiên cứu phát minh kỹ thuật hoặc những công việc đòi hỏi suy nghĩ chuyên sâu khác. Họ không giỏi xã giao, thế nhưng không cần phải yêu cầu toàn vẹn, bởi vì bản thân đội ngũ chính là do nhiều kiểu tính cách tạo thành, để người giỏi xã giao đại diện, đoàn đội đi tạo dựng quan hệ bên ngoài, để người có suy nghĩ kỳ diệu, trở thành nhà nghiên cứu chính chuyên sáng tạo, để người có tư duy tỉ mỉ, giỏi điều hành làm công tác điều hòa sự phối hợp, công tác giữa các thành viên, như vậy thì mới có thể phát huy ưu thế của mọi người đến mức tối ưu. Alibaba trước này luôn đề xứ sử dụng đội ngũ Minh Tinh thay thế cho cá nhân anh hùng, không bắt buộc yêu cầu phải có nhân viên toàn Mỹ mà theo đuổi xây dựng đội nhóm Hoàng Mỹ, do đó Jack Ma. Thường xuyên nhấn mạnh trong công ty, chúng ta là một đội, mọi người phải cởi mở với nhau, tìm hiểu nhau, có thể làm việc trong cùng một công ty là duyên phận rất lớn. Tính cách của mọi người không giống nhau, bạn có thể không thích một người, có thể không trở thành bạn tốt với họ, bởi vì tính cách không giống nhau. Thế nhưng ở trong đội ngũ này, mọi người là đồng nghiệp tốt, nói đi nói lại, như vợ chồng còn có rất nhiều chỗ không thấy thoải mái với đối phương, cho nên mọi người ở cùng nhau phải tìm hiểu nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn. Người có tính cách khác nhau thì cách thức tư duy và tác phong làm việc sẽ luôn có khác biệt một trời một vật. Họ có thể nảy sinh ngăn cách trong lòng vì không thể hiểu nhau thế nhưng cũng hoàn toàn có thể trở thành chiến hữu thân thiết vì tán thưởng lẫn nhau. Bạn không thể yêu thích tất cả mọi người cũng không thể làm cho tất cả mọi người yêu thích bạn. Tuy nhiên bằng cách thường xuyên giao tiếp và giao lưu mọi người có thể hiểu sâu thêm về nhau, đồng thời bồi dưỡng nên sự ăn ý tuyệt vời trong hợp tác làm việc lâu dài. Nếu như không thể học cách Tôn trọng những người khác mình Vậy thì nhất định cũng sẽ không đi được bao xa trong sự nghiệp Tóm lại chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt trong tính cách của các thành viên trong nhóm Không được phân biệt đối xử với một số người đặc biệt nào đó Nên thực hiện giao tiếp với tâm thái bao dung Cố tìm kiếm điểm chung, gác lại điểm bất đồng Hòa hợp nhưng không đồng nhất Vậy thì mới có thể tạo nên đội ngũ lý tưởng đủ màu sắc, đoàn kết, thân thiết Pháp Dương Tinh Thần giúp đỡ lẫn nhau, không thể để cho bất cứ ai trong nhóm tụt lại phía sau. Hợp tác đoàn đội xếp thứ hai trong 6 quan niệm đồng cốt của Alibaba. Đại đa số các doanh nghiệp cũng tuyên dương tinh thần đoàn đội, thế nhưng hiểu biết của mỗi công ty đối với tinh thần đoàn đội lại có khác biệt không nhỏ. Tinh thần đoàn đội của Alibaba được tập trung thể hiện trong một đoạn phát biểu của SACMA. Cái gì gọi là tinh thần đoàn đội có hai hàm ý. Một là người bình thường làm việc phi thường, hai là không để thành viên nhóm thất bại. Trong 7 công ty của Alibaba, không có một công ty nào được thất bại. Cho nên tôi nghĩ, hợp tác có nghĩa là tôi có thể làm được những gì cho người khác. Theo cách hiểu thông thường, tinh thần đoàn đội chính là mọi người chân thành đoàn kết, cùng nhau đi tới thành công. Alibaba lại cho rằng điểm bấu chốt của tinh thần đoàn đội là không để thành viên trong nhóm thất bại. Đây chính là điểm mà rất nhiều doanh nghiệp xem nhẹ. Cho dù có hô hào khẩu hiệu hợp tác đoàn đội như thế nào, đa số nhân viên vẫn cảm thấy cạnh tranh quan trọng hơn hợp tác. Mọi người về hình thức là đồng bọn, cùng một nhóm. Thế nhưng trong tâm tâm lại mua tính hãm hại lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau. Khi người khác có biểu hiện vượt trội hơn mình thì trong lòng liền nảy sinh đố kỵ. Khi người khác không bằng mình thì chế diễu bằng mọi cách. Có lẽ không đến nỗi dậu đổ, biềm leo. Thế nhưng chắc chắn sẽ không giúp người khi gặp nạn. Tóm lại một câu, bọn họ ai cũng không sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều này có sự khác biệt một trời một vực với tinh thần đoàn đội chân chính. Bởi vì đội ngũ chân chính sẽ giúp đỡ lẫn nhau, do tay giúp đỡ mỗi tình viên khi họ tiến triển không thuận lợi. Để bất kỳ ai tuột lại phía sau, Trong chiến thắng ở Trung Quốc mùa 2, khi làm giám khảo cho thực trận chiến thương mại đầu tiên, Shatma đã từng nói với các tuyển thủ một đoạn, muốn tập hợp 5 người có đặc trưng của Shell tương lai lại với nhau thành một đội là điều không dễ dàng, bởi vì mỗi một người đều muốn trở thành trung tâm. Bởi vậy, tôi thường xuyên nói rằng, trói 5 nhà MPA lại với nhau để cùng gây dựng sự nghiệp sẽ rất khó thành công. Bởi vì mỗi một người đều muốn làm sale, mỗi một người đều có quan điểm riêng biệt của bản thân, rất ít người tình nguyện giúp đỡ người khác. Thế nào là đội nhóm? Đội nhóm chính là không để bất kỳ một ai trong đội thất bại. Thế nào là đội nhóm xuất sắc? Không để bất kỳ thành viên nào trong nhóm thuộc lại phía sau chính là đội nhóm xuất sắc nhất. Đội ngũ xem trọng nhiều người hợp tác chiến đấu, mỗi người dựa theo vị trí và chức năng của bản thân để phối hợp với người khác. Nếu như có người tụt lại phía sau, đội hình sẽ xuất hiện thiếu hụt, lào suy giảm hiệu lực hòa hợp cục bộ chính thể. Nếu như mỗi người đều coi bản thân là trung tâm, chỉ muốn so đo với người khác chứ không tình nguyện giúp đỡ người khác, sớm muộn gì đội ngũ cũng sẽ giải tán. Vì vậy, Alibaba yêu cầu mỗi cán bộ quản lý đều phải giúp đỡ nhân viên sớt lại phía sau trưởng thành, chứ không phải ghét bỏ vì họ tụt lại phía sau. Zedma từng phê bình, có lúc họ có thể rất tức giận với cấp dưới, cho rằng họ đều là kẻ vô dụng. Hôm nay tôi nói với mọi người, cứ cho là Alibaba đưa cho bạn kẻ vô dụng, bạn cũng phải biến họ thành người không vô dụng. Sau 3 năm, nếu như nhóm người này vẫn là kẻ vô dụng, vậy thì bạn cũng là kẻ vô dụng, bởi vì bạn không thể biến họ thành người xuất sắc. Trên thực tế, phương pháp nâng cao sức mạnh đoàn kết chỉ có một, đó chính là đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả thành viên trong nhóm đều dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn nhận đồng bọn trong nhóm. Tôn trọng lẫn nhau, khen ngợi, người có hiểu biết tốt, không để bất cứ một ai thất bại. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực giúp đỡ nhau như tay phải đỡ tay trái, vậy mới có thể dẹp yên sóng gió, dương bườm phạm dặm. Đầu tiên trong chính tôn chỉ lớn nhất của Alibaba là tinh thần đoàn đội. Sau quan niệm đồng cốt lớn được diễn hóa ra, đó được sửa thành hợp tác đoàn đội. Điểm khác biệt giữa hai từ nằm ở chỗ... Từ sau làm đổi bậc ý thức hợp tác, ý thức quan trọng nhất trong tinh thần đoàn đội, nếu như khi gặp phải khó khăn, các nhân viên thiếu hành động giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì không thể gọi là hợp tác đoàn đội chân chính. Nhìn tổng thể, khi tinh thần giúp đỡ lẫn nhau và sức mạnh đoàn kết của Alibaba song hành với nhau, chúng thuộc vào trình độ hàng đầu, đây chính là nguyên nhân căn bản giúp tập đoàn có thể không ngừng lập nên nhiều thành tích tốt vượt qua chính mình. Sợi dây gắn kết Ali Đội ngũ bù đắp ưu thế cho nhau của đường tăng. Đội ngủ như thế nào mới là đội ngũ tốt nhất? Nhận thức của các công ty lớn đối với vấn đề này vô cùng khác nhau. Đối với Alibaba, đội ngũ tốt nhất chính là đội ngũ đi Tây Thiên Thịnh Kinh của thầy trò Đường Tăng. Năm 2006, trong bài phát biểu chủ đề Phan hóa là DNA của doanh nghiệp, Jack Ma nói, tôi khá thích đội ngũ của Đường Tăng, chứ không thích đội ngũ của Lưu Bị, bởi vì đội ngũ của Lưu Bị quá hoàn mỹ, nghìn năm gặp khó khăn một lần, còn đội ngũ của Đường Tăng là vô cùng phổ biến. Thế nhưng họ lại là đội ngũ khởi nghiệp tốt nhất thiên hạ Đường Tăng tuy rằng không có bản lĩnh gì đặc biệt Thế nhưng ý chí của ông lại dị thường kiên định Có cảm giác sứ mệnh rất mạnh mẽ Ông ấy đi Tây thiên thỉnh kinh Nhất định phải lấy được chân kinh mới thôi Không ai thay đổi được Vì không nên làm Ông ấy nhất định sẽ không làm Hơn nữa Đường Tăng là một lãnh đạo tốt Ông ấy biết tôn ngộ không Phải quản thuốc chặt Cho nên phải biết đọc chú kim cô Nếu không kiểu người như ngộ không Rất có khả năng sẽ biến thành chó hoang Trong công ty đáng yêu nhất là những người này, đáng ghét nhất cũng là những người này. Ngoài ra, chư bác giới cũng rất quan trọng, anh ấy là chất bôi trơn của đội ngũ này. Bạn đừng nghĩ anh ấy rất phản động, anh ấy rất hài hước, công ty không có khuôn mạng nào tươi cười là công ty rất đau khổ. Nếu như trong bốn người này không có một chư bác giới, tôi cũng không biết cuốn tỉa tuyết này phải viết như thế nào. Chư bác giới nhiều tật xấu, thế nhưng sẽ không phạm tội lớn, thỉnh thoảng phơi bình một chút là được. Còn về Sát Tăng lại cần thường xuyên khích lệ, như thế một đội ngũ minh tinh đã được hình thành. Theo định nghĩa của Sát Ma, đội ngũ của đường Tăng là do bốn kiểu nhân tài khác nhau tạo thành. Một lãnh đạo kiểu đường Tăng Lãnh đạo kỹ đường tăng hoàn toàn không phải tinh anh nghiệp vụ có năng lực cá nhân xuất chúng, thậm chí ở rất nhiều phương diện còn vô cùng bình thường giống như mọi người. Tuy nhiên, ông ấy có hai cái tài lớn. Một là kiên định thực hiện sứ mệnh của doanh nghiệp, bất cứ việc gì cũng đều thực hiện xoay quanh mục tiêu viễn cảnh của công ty. Hai là biết cách chung sống với những nhân tài đủ kiểu, trọng dụng và quản thúc nghiêm khắc người có năng lực xuất chúng, nhưng có tác phong bợt chợp. Tây bình người có khá nhiều tật xấu nhỏ, khích lệ người làm việc chắc chắn. Alibaba coi trọng giá trị quan và văn hóa doanh nghiệp một cách cao độ. Hy vọng nhân viên trong công ty có thể kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, bền bỉ nỗ lực vì 3 mục tiêu viễn cảnh lớn. Lãnh đạo kiểu đường tăng khi gặp phải 99 kiếp nạn cũng sẽ không làm lung lay sứ mệnh của doanh nghiệp. Hơn nữa còn có thể tập hợp những kiểu nhân tài khác nhau vào trong cùng một nhóm. 2. Nhân viên kiểu tôn ngộ không, sách ba cho rằng tôn ngộ không võ công cao cường, phẩm chất cũng không tệ. Điểm đáng tiếc duy nhất là tính khí nóng nảy. Năng lực nghiệp vụ của nhân viên kiểu tôn ngộ không rất mạnh, có thể gọi là nồng cốt kỹ thuật của đội. Nếu như không có anh ấy, năng lực chiến đấu của đội sẽ giảm hai bậc. Kiểu người này có lòng phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, có thể tin cậy, thế nhưng tính khí bợt chậm nóng nảy. Nếu không nghiêm khắc quản thúc thì có thể xa vào kiểu nhân viên chó hoang, có thành tích công việc xuất sắc nhưng coi thường phép tắt. Là một doanh nghiệp lớn dẫn đầu ngành Internet, Alibaba vô cùng xem trọng sáng tạo kỹ thuật và sáng tạo mô thức. Nhân viên kiểu tôn ngộ không sở hữu năng lực sáng tạo xuất sắc nhất trong số toàn thể các thành viên trong công ty, là đội quân chủ luận quán triệt nguyên tắc cơ bản, tiếp nhận, thay đổi. Vậy nên phải dùng giá trị quan và kỷ luật nghiêm minh để hạn chế họ, khiến họ phát huy được sức mạnh lớn nhất vì đội ngũ. 3. Nhân viên kiểu chưa bác giới Theo SACMA, chưa bắt giới tùy dạo hoạt, Tật xấu rất nhiều, ý chí không kiên định, động chúc là hô hào giải tán, thế nhưng anh ấy đem lại đến rất nhiều thú vị cho sinh hoạt đoàn đội, là chất bôi trơn không thể thiếu của đội chớm. Alibaba đề xứng quan niệm văn hóa mặt cười và làm việc vui vẻ, hy vọng tạo nên một bầu không khí làm việc ấm áp, nhẹ nhàng, dễ hòa hợp hơn cho nhân viên, nhằm chống lại áp lực lớn do cạnh tranh gây gắt trong ngành Internet mang lại. Năng lực nghiệp vụ của nhân viên kiểu chưa bất giới bình thường cũng không ra sức làm việc nhưng lại đặc lực nhất trong việc quán triệt hai quan điểm này, đóng một vai trò mà những thành viên khác không thể thay thế. Vậy nên phải nghĩ cách để họ trở thành người điều tiết bầu không khí của đội nhóm, giải tỏa áp lực cho toàn thể nhân viên. 4. nhân viên kiểu sa tăng Sách Mai cho rằng Satan là người để tâm tới tình người và giá trị quan, làm việc xong thì về nhà đi ngủ. Nhân viên như vậy hoàn toàn tương phản với nhân viên kiểu chưa bắt giới, làm việc chắc chắn, không lười biến chở thủ đoạn, thế nhưng quá hiện thực, không có chút lý tưởng cao xa nào. Alibaba luôn chủ trương tuyển dụng nhân viên ủng hộ giá trị quan của doanh nghiệp, khi đào tạo không ngừng tăng cường giáo dục văn hóa doanh nghiệp. Nhân viên kiểu sa tăng cũng không phải là không ủng hộ giá trị quan của công ty, chỉ là quan tâm tới công việc thực tế hơn, không quá suy nghĩ về những thứ vô hình. Vậy nên họ cần lãnh đạo kiểu đường tăng để chỉ dẫn phương hướng, cần mũi nhọn nghiệp vụ kiểu tôm ngộ không. Để đột phá cửa ải khó khăn trong sự nghiệp, cần nhân viên kiểu chi bắt giới để làm phong phú dịp điệu của sống ngột ngạc Bốn kiểu chân tài kể trên mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu rõ ràng của riêng mình. Nếu tách ra đơn lẽ, họ đều không thể hoàn thành đại sự. Tuy nhiên, khi bốn người hợp lại với nhau, ưu điểm của các bên đã bù đắp cho khuyết điểm của nhau, hình thành một đội giấm minh tinh, tập hợp cả niềm tin kiên định, năng lực vững vàng, không khí sôi nổi và hiệu suất cực cao. Alibaba bắt đầu đa nguyên hóa nghiệp vụ, thế nhưng khi thành lập đội ngũ, Alibaba luôn luôn chú ý phối hợp nhân tài có tính cách và đặc điểm năng lực khác nhau, nỗ lực hết sức theo hướng đội ngũ của đường tăng, những mong thực hiện bố trí các kiểu nhân tài một cách tốt nhất. Đọc thêm là đội nhóm của bạn tài giỏi. Tôi muốn nói với mọi người. Mặc dù Alibaba là một công ty có chế độ chưa hoàn thiện, nhưng tôi tin rằng chúng ta nhất định có rất nhiều thứ xuất sắc, nhiều thứ tốt, nếu như không có những thứ đó, chúng ta không thể đi đến ngày hôm nay. Alibaba vượt qua 8 năm trắc trở, ý chí kiên cường, nhất định có rất nhiều thứ riêng biệt. Đối với doanh nghiệp mà nói, người mới mang đến tư tưởng mới, làm sao để thích ứng được với sự đột kích của tư tưởng mới? Điểm than chốt nằm ở việc bạn có phải là người có thể đón nhận văn hóa mới hay không. Nói về Alibaba, thứ nhất, chúng ta từ mười mấy người phát triển đến 7.000 người ngày hôm nay, chúng ta nhất định sẽ đón nhận văn hóa mới. Nếu như không đón nhận, chúng ta hôm nay vẫn sẽ là mười mấy người, chúng ta đã đón nhận gần 7.000 người rồi đó thôi. Thứ hai, thổ nhưỡng của Alibaba không phải sa mạc, trên thổ dưỡng của chúng ta đã trồng đủ mọi loài cây, rất nhiều trong đó đều là du nhập từ ngoài vào. Sau khi người bên ngoài gia nhập, họ phải thích ứng với thổ nhưỡng này, chứ không thể để thổ dưỡng này đi thích ứng họ. Người ta giỏi sau khi đến Mỹ sẽ luôn luôn trở thành người xuất sắc bởi vì anh ta sẽ nghĩ mọi cách để thay đổi bản thân để thích ứng với thổ nhưỡng ở Mỹ. Nhà lãnh đạo, người thành công đều giỏi, thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường, giống như động vật có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, có thể thích ứng rất tốt với môi trường vậy. Buổi chiều ngày thứ hai, kể từ khi tuyên bố Alibaba P2P đã sẽ lên sàn, chúng tôi khai mạc đại hội nhân viên đội 5 năm Những nhân viên này đại đa phần đều là gia đình triệu phú, tỷ phú. Tôi nói với họ, Chếp cửa chúng ta, nhìn thế nào cũng không giống người có nhiều tiền như vậy. Tuyệt đối không nên cho rằng bản thân là nhân viên đội 5 năm của Alibaba thì đã là lợi hại. Khi Alibaba lập nghiệp, người trên phố chỉ cần không đi khắp khiển thì hầu như đều được chúng tôi tuyển về. Người mới tới hôm nay nhất định phải thông minh hơn họ, tài giỏi hơn họ, cần cù hơn họ. Hơn nữa, 5 năm nay có thể ở lại không phải vì họ lợi hại mà là vì họ không có nơi nào để đi. Người tài giỏi đã được công ty săn đầu người cướp mất, người thông minh đã tự mình đi lập nghiệp, chỉ có người ngốc mới ở lại công ty, kết quả người ngốc đều đã thành công. Còn những người tài giỏi được công ty săn đầu người cướp đi hoặc tự đi lập nghiệp, hôm nay tìm thế nào cũng không tìm ra một người thành công. Có người đã gia nhập công ty đối thủ cạnh tranh của chúng ta, sau đó lại muốn quay lại Alibaba. Tôi nghĩ tôi sẽ không để anh ta quay về. Có lẽ tôi có chút ích kỷ. Vào lúc công ty chúng ta cực khổ nhất, anh ta lại gia nhập công ty đối thủ cạnh tranh với chúng ta. Cuối cùng chúng ta thắng. Anh ta nói xin lỗi, tôi muốn quay lại. Cho dù người khác có thể tha thứ cho bạn, bản thân bạn cũng không thể tha thứ cho mình. Có những sai lầm không thể phạm phải. Vậy nên đại đa phần những người đã làm ở Alibaba từ 5 đến 8 năm đều không phải là vì tài giỏi, không phải là vì thông minh, cũng không nhất định là vì thật sự họ lợi hại. Chúng ta chỉ là tin tưởng đội ngũ này, chúng ta cho rằng thương mại điện tử là việc có thể làm, cho nên đã kiên trì làm. Gắn gượng 5-6 năm Mọi người đừng cảm thấy đã làm thương mại điện tử được tương đối lâu, theo tôi nhận định thương mại điện tử ít nhất còn có thể làm 20 năm. 50 năm sau mới là thời kỳ huy hoàng của thương mại điện tử Trung Quốc. Lãnh đạo phải giỏi giao tiếp, phải nói cho nhân viên hay những thứ chân thật Bạn tìm nhân viên nói chuyện, trước tiên tuyên dương một chút rồi mới phê bình. Hãy thấy anh ta không vui lắm, bạn lại biểu dương một chút. Sau khi anh ta ra ngoài, không biết bạn đang biểu dương hay là phê bình. Lần sau bạn vẫn như vậy. Kết quả nỗi bực tức của hai người càng ngày càng lớn, hình thành vòng tuần hoàng ác tính. Thực ra không phải vì tôi lợi hại, mà là vì Alibaba đội lên cho tôi vòng hào quang, thành tích của Alibaba, đội ngũ của Alibaba khiến cho mọi người đều đang lắng nghe tôi khi ra ngoài phát biểu. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này, nói bạn tài giỏi, không phải là bạn thực sự tài giỏi, mà là đội nhóm của bạn, đội nhóm trước đây của bạn, đội nhóm hiện tại của bạn tài giỏi. Người có võ công cao cường đều thâm tàn bất lộ, một khi để lộ mọi người sẽ đề phòng bạn, đến khi mọi người đề phòng bạn, biết rằng bạn rất thông minh, rất lợi hại, võ công của bạn về cơ bản sẽ không có tác dụng nữa. Thực lòng cảm ơn mọi người đã gia nhập Alibaba, cùng nhau gây dựng ước mơ của chúng ta. 8 năm trước, trên tay chúng ta đến cái lưỡi liềm cũng chẳng có. Hôm nay trên tay chúng ta đã có nhiều thứ. Các bạn phải thông minh hơn nhiều, tài giỏi hơn nhiều so với 18 nhà sáng lập của 8 năm trước. Nếu như các bạn không thể thành công, đừng trách người khác, phải trách bản thân các bạn. Đến đây mọi người cùng nhau làm. Mọi người đã hồ đồ làm được 8 năm. Chúng ta hãy cùng nhau làm thêm vài năm nữa. Chúng ta cứ làm, cứ khai thác, cứ cho là không khai thác được dầu thì cũng có thể khai thác được nước. Chỉ khi đạt bản thân ở vị trí thấp thì chúng ta mới có thể nhảy cao hơn trong tương lai. Bài viết được trích từ bài phát biểu của SACMA về đào tạo nhà quản lý nội bộ Alibaba tại Học vị Huban vào ngày 27 tháng 8 năm 2007. Tổng kết, xây dựng đội ngũ nhân lực như thế nào là yếu tố quyết định đến sự phát triển lâu dài của một công ty và mỗi doanh nghiệp phải từ bỏ ra công sức, có thể đánh đổi để chọn xây cho mình nền móng vững chắc không gì xoay chuyển. 1. Phong hóa tổ chức của Alibaba là coi công lao thuộc về toàn đội, bởi ý nghĩa của sự tồn tại tổ chức là lấy điểm mạnh của người này, bù đắp điểm yếu của người kia, tổng hợp lại thành một chính thể mà hiệu suất làm việc cao hơn. 2. Mỗi người là một tính cách khác nhau, cách thức tư duy và tác phong làm việc là càng không giống. Tôn trọng sự khác biệt trong tính cách chính là tôn trọng điểm khác biệt của bản thân với tập thể. Tìm kiếm những điểm chung và tự phát huy sở trường, cởi mở trong giao tiếp sẽ kết nối thành công. 3. Biểu dương tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, không để ai trong nhóm tụt lại phía sau chính là cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau vấp gã, cùng nhau trưởng thành. Tập thể phát triển đoàn kết bền vững chính là quen đi nguy cơ bị nhà hàng sớm đào chân tường. 4. Sợi dây gắn kết Ali 5. Sợi dây gắn kết Ali Đội ngũ bù đắp ưu thế cho nhau của đường tăng chính là văn hóa dân tộc Trung Quốc thấm đẫm trong nghệ thuật dùng người. Lãnh đạo kiểu đường tăng, nhân viên kiểu ba đồ đệ, dùng đúng năng lực, khắc chế, yếu điểm, thành công chắc chắn là thu được chân kinh. Action 1. Thành quả cuối cùng của những quản trị nguồn nhân lực là gì? 2. Văn hóa tổ chức của Libaba là gì? 3. Xây dựng đội ngũ không ai đánh cấp được dựa văn hóa giao tiếp, văn hóa đào tạo nguồn nhân lực. 4. Sự phát triển của mỗi cá nhân có hình thành nên tập thể vững mạnh. 5. Người sáng lập Alibaba đã cung khéo được văn hóa đất nước từ kiếm hiệp đến văn thơ hay cả kiến thức quân sự vào trong vận hành cả một tập đoàn. Cuối cùng là để khai thác hiệu quả tối đa nguồn nhân lực và sự phát triển sứ mệnh của doanh nghiệp. Vậy ở Việt Nam, doanh nghiệp của chúng ta đã làm như thế nào và học hỏi được gì? Chương 12. Giữ chân nhân tài Dùng sân khấu rộng lớn giữ lấy cái tâm của người xuất sắc. Doanh nghiệp có xuất sắc đến đâu cũng có những nhân tài mũi nhọn chủ động từ chức. Những doanh nghiệp bình thường thì lại càng có nhiều nhân viên liên tục nhảy việc, không có tỷ lệ nhân viên lưu động của công ty nào bằng không. Duy trì tỷ lệ nhân viên lưu động vừa phải giúp nâng cao sức sống của công ty, thế nhưng tỷ lệ nhân viên lưu động quá cao sẽ phá hủy nền tảng của doanh nghiệp. Vậy nên, quản lý nhân viên thôi việc cũng là phân đoạn quan trọng mà nhà quản lý nguồn nhân lực không thể xem nhẹ. Nếu như công ty có thể làm tốt phương diện này, thì có thể giữ chân nhiều nhân tài hơn, giảm thiểu thất thoát nguồn nhân lực không cần thiết. Sipma từng nói trong một bài phát biểu, Alibaba không cam kết thành công với bất cứ nhân viên nào, bởi vì thành công không phải là công ty mang lại cho nhân viên, mà là mỗi một nhân viên tự mình giành lấy. Tuy nhiên, Alibaba vô cùng để tâm đến việc giữ chân nhân tài, có thể nói là đã hao tâm khổ tứ. Sau khi mua lại Yahoo Trung Quốc, Alibaba đã sắp xếp ổn thỏa cho một lượng lớn nhân viên cũ của Yahoo xây dựng các biện pháp như 4 bảo bối giữ chân nhân tài. Alibaba còn áp dụng kế hoạch quỹ đạo kép của sống và công tác, mở rộng tiền đồ phát triển của đủ loại nhân tài để giữ chân nguồn nhân lực quý báu giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến từ việc nhân viên từ chức. Một trong những biện pháp để phán đoán một doanh nghiệp có tiền đồ phát triển hay không chính là xem doanh nghiệp đó có giữ chân được nhân tài hay không. Công ty giữ chân được nhân tài, cho dù công ty đó rất nhỏ, thì họ sớm muộn gì cũng sẽ phát triển lớn mạnh. Công ty không giữ được nhân tài, cho dù hiện tại có nằm trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối thủ cạnh tranh khác chiếm mất vị trí. Nói ngay hiện tại, tính lưu động của người lao động Trung Quốc càng ngày càng lớn, doanh nghiệp càng ngày càng khó giữ chân nhân tài, nguyên nhân đến từ nhiều phía, một trong số đó chính là xem nhẹ quản lý việc nhân viên từ chức. Nhân viên tự chức là tình trạng mà mỗi một doanh nghiệp đều phải đối mặt, đặc biệt là ở Trung Quốc. Lực lượng lao động dồi dào, chức vụ mới mỗi năm không đủ cho lượng nhân khẩu chờ việc mới tăng lên. Đại đa số các công ty đều không quá chú ý đến vấn đề quản lý nhân viên tự chức, luôn cho rằng có thể tuyển dụng được người mới từ thị trường nguồn nhân lực ngay lập tức. Quan niệm này có thể lưu hành dưới mô hình tăng trưởng kiểu khoáng canh trong quá khứ, thế nhưng không chắc sẽ phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Bởi vì nhân tài có chuyên mục Ngôn xuất sắc luôn là nguồn tài nguyên ít ỏi, chất lượng của đội ngũ nhân tài quan trọng hơn nhiều so với số lượng. Việc một nhân tài tinh nhuệ từ chức có khả năng sẽ dẫn đến sức chiến đấu của cả đội tục giảm nhanh chóng. Nếu như cả đội ngũ này nắm trong tay sự nghiệp nồng cốt, ảnh hưởng mà công ty phải hứng chịu sẽ càng rõ ràng hơn. Nguy cơ chủ yếu trong công tác quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp chính là một lượng lớn nhân viên rời đi, đặc biệt là nhân viên nồng cốt đột nhiên từ chức, thiệt hại trực tiếp cho nó gây ra bao gồm Chi phí quản lý nhân viên từ chức, chi phí tuyển dụng người thay thế, chi phí đào tạo nhân viên mới, chi phí do năng lực của nhân viên mới không đạt đến trình độ của nhân viên đồng cốt ban đầu, cũng như chi phí đền bụ sai sót công việc do nhân viên mới gây ra, tổn thất gián tiếp do nó gây ra càng khó ước lượng, thậm chí có thể buộc công ty phải thay đổi triệt để phương hướng phát triển trước đây, mất đi năng lực cạnh tranh cốt lõi vốn có. Do đó, bộ phận quản lý nguồn nhân lực nhất định phải hết sức coi trọng công tác quản lý nhân viên từ chức, đề phòng công ty xuất hiện kết quả xấu là chảy máu nhân tài quá nhiều. Đương nhiên, nắm bắt tốt công tác quản lý nhân viên từ chức không có nghĩa là ngăn cản sự luân chuyển thông thường của nhân viên hay là coi chuyện từ chức thông thường của số ít nhân viên là tai họa ghi gớm. Trong một buổi tiện vào năm 2014, có người hỏi sách Sajma, Sau khi Alibaba lên sàn, có không ít nhân viên giữ cổ phiếu đều tự do về tài chính, công ty sẽ nhìn nhận như thế nào về vấn đề chảy máu nhân tài. Zatma cười nói, công ty tốt nhất định phải là bước vào khó khăn, bước ra dễ dàng. Nếu không bước vào dễ dàng, bước ra khó khăn, như vậy thì chính là nhà tù rồi. Tiếp đó, ông lại mời giám đốc nhân lực Bành Lôi trả lời câu hỏi này. Bành Lôi nói, Alibaba là một công ty đơn giản, giá trị quan của công ty sẽ không thay đổi vì chuyện lên sàn. Tôi làm HR nhiều năm như vậy, người của công ty đến và đi là rất bình thường. Nếu như nhân viên ủng hộ giá trị quan của công ty, ở công ty làm việc vui vẻ, tự khắc sẽ ở lại. Ngược lại, nếu như không ủng hộ, ở công ty không vui vẻ, rời đi là lựa chọn tốt hơn. Ở lại, trái lại sẽ không tốt cho cả cá nhân họ và công ty. Hợp thì ở lại, không hợp thì đi, thuận theo tự nhiên. Mỗi người đều có sự sắp đạt hợp lý, đó chính là nguyên tắc quản lý nhân viên từ chức của Alibaba. Sự tự tin của Alibaba chủ yếu đến từ hai phương diện. Thứ nhất, cố gắng thực hiện mục tiêu viễn cảnh trở thành chủ sử dụng lao động tốt nhất thế giới và đề xướng văn hóa doanh nghiệp làm việc vui vẻ. Alibaba hết sức nhấn mạnh tinh thần ủng hộ của nhân viên đối với giá trị quan. Nhân viên không ủng hộ giá trị quan của công ty đều có thể tự chức. Còn đối với những nhân viên ủng hộ sứ mệnh doanh nghiệp và yêu thích môi trường công ty, Alibaba lại dùng các biện pháp khuyến khích trên nhiều phương diện như vật chất, tinh thần để đảm bảo cảm giác an toàn và cảm giác quy phục của họ. Thông qua những phương pháp này, nhân viên chủ động tự chức, luôn là những người đã không thể đáp ứng yêu cầu chức vụ sẽ không gây ra hiện tượng một kích chí mạng đối với nghiệp vụ đồng cốt của công ty. Thứ hai, coi trọng xây dựng đội nhóm và đào tạo đội ngũ nhân tài. Sếp Mai chỉ ra rằng bị cướp đi một hai người có gây ra ảnh hưởng tới đội nhóm không? Có, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Bởi vì qua nhiều năm phối hợp như vậy, mỗi người chúng ta đều giống như office, kết nối cố định tất cả mọi bộ phận thành một đội nhóm. Gặp một đội ngũ như vậy, cướp đi một nhân viên hoặc một cán bộ phổ thông có tác dụng gì chứ? Alibaba có rất nhiều nhân viên đồng cốt, thế nhưng đa phần là dựa vào đội ngũ đồng cốt để chiến đấu, đồng thời không quá hỉ lại vào thiên tài cá biệt. Xây dựng đội ngũ nhân tài hoàn thiện cũng khiến cho mỗi bộ phận và đội ngũ sẽ không thiếu hụt nhân tài do có nhân viên từ chức cũng sẽ không đến mức khiến cho cả đội giớm ngừng hoạt động. Thông qua nỗ lực trên hai phương diện này, Alibaba đã ngăn chặn không để xuất hiện nguy cơ chảy máu nhân tài trên quy mô lớn từ gốc rễ, nâng cao tính ổn định của cơ cấu tổ chức lên rất nhiều. Chính bởi vì vậy, Alibaba mới có thể làm công tác quản lý nhân viên từ chức một cách ung dung, không rơi vào nỗi sợ hãi bất an thường trực. Tỷ lệ thất thoát nhân tài của Alibaba thấp hơn 10%, trong đó tỷ lệ thất thoát nhân tài của táo bạo chỉ có 3%. Con số này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chảy máu nhân tài bình quân, của ngành Internet, hiệu quả quản lý nhân viên từ chức của công ty vô cùng rõ rệt. Do đó, có thể thấy, muốn nắm chắc công tác quản lý nhân viên từ chức, căn bản nhất vẫn là phải tăng cường nguồn nhân lực dự phòng của công ty, đồng thời nâng cao cảm giác an toàn và cảm giác quy phục của tất cả các nhân viên hiện có. Nếu như không giải quyết vấn đề từ gốc rễ mà chỉ một mực ngăn cản nhân viên để đơn xin thôi việc, thì một công ty trăm tuổi có tài đại khí thô đến đâu cũng sẽ không thể ngăn cản được sưu thế chảy máu nhân tài. Kiểm soát tỷ lệ nhân viên lưu động một cách hợp lý Tục ngữ có câu thiết đả đích doanh bàn, lưu thủy đích tân. vì tuyển dụng một doanh nghiệp có thể sẽ duy trì mấy chục năm, thậm chí đến 100 năm, thế nhưng đội gũ nhân viên tạo Thành chắc chắn sẽ không duy trì mãi như ban đầu, Khi doanh nghiệp phát triển đến một giai đoạn nhất định, nhóm nhân viên lâu năm nhất sẽ có cách nhìn nhận bất đồng về tương lai của công ty. Khi có nhiều mâu thuẫn thì sẽ có một nhóm người từ chức. sách ba nói, nguyên nhân nhân viên từ chức nhiều vô kể chỉ có hai kiểu chân thật nhất. Một là không cho họ đủ tiền, hai là trong lòng chịu ấm ức. Những điều này suy cho cùng cũng chỉ là một điều làm việc không thoải mái khi những nhân viên này đi còn phát ốc tìm lý do bài bản chính là để giữ thể diện cho bạn, không muốn nói rằng quản lý của bạn thối nát lắm, rằng anh ta đã hết sức thất vọng về bạn. Suy xét kỹ thực sự là tính con người vốn lương thiện là nhà quản lý nhất định phải vui vẻ suy nghĩ lại. Công ty chiêu mộ một nhóm người mới bổ sung cho sự thiếu hụt nhân lực ở các chức vụ. Sau một khoảng thời gian, có những người đã hòa nhập với môi trường công ty, bám rễ vào công ty, có những người có thể vì đủ mọi nguyên nhân mà không thể hòa nhập với đơn vị, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Do đó, công ty lại bước vào một vòng tuyển dụng và sàng lập mới. Những mong đảm bảo rằng các bộ phận và đội ngũ nồng cốt trong công ty đều có nhân tài khả dụng. Qua hết tuyển chọn nhân viên này tới vòng tuyển chọn nhân viên khác, kết cấu nguồn nhân lực của công ty đương nhiên sẽ khác biệt hoàn toàn so với ban đầu. Xét trên khía cạnh này, sự lưu động nhân viên, giống như sự trao đổi chất của tế bào, là con đường tất yếu để phát triển của công ty, cũng là động lực gốc để công ty tới ưu hóa kết cấu đội ngũ nhân tài. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ nhân viên lưu động quá cao thì cũng đồng nghĩa với việc công ty không giữ chân được nhân tài, điều này lại gây ra tác dụng cản trở đối với sự phát triển của doanh nghiệp, có lúc thậm chí sẽ gây ra hậu quả sút củi đáy nồi. Chúng ta thường nói một doanh nghiệp có bao nhiêu tài nguyên khách hàng, cho thực tế chính là cộng gợp tất cả nguồn khách hàng trong tay toàn thể các nhân viên lại. Người đưa ra quyết sách là cấp cao của công ty, thế nhưng người làm việc cụ thể lại là nhân viên tuyến cơ sở. Hiểu biết của rất nhiều khách hàng đối với một doanh nghiệp nào đó, chủ yếu đến từ nhân viên cụ thể phụ trách phục vụ mình của công ty đó. Xếp từ góc độ này, khách hàng nhìn vào nhân viên đó để lựa chọn có giao dịch với công ty không. Giống như nhân viên quen thuộc của họ thôi việc đến làm ở công ty khác, khách hàng đôi khi cũng theo đó mà thay đổi chiều hướng tiêu dùng tốt vốn có, tiếp tục chiếu cố việc làm ăn của đối phương. Cũng chính là nói, sự luân chuyển nhân viên đôi khi không chỉ có nghĩa là chảy máu nhân tài mà còn dẫn đến tài nguyên khách hàng chảy ra bên ngoài. Cho nên công ty bắt buộc phải kiểm soát tỷ lệ luân chuyển nhân viên ở một phạm vi hợp lý, vừa có thể thúc đẩy quá trình thay đổi cũ đổi mới của doanh nghiệp, vừa không gây ra hiện tượng chảy máu kép nghiêm trọng cả về tài nguyên nhân tài và khách hàng. Muốn làm được điểm này, cần phải phân biệt đối xử với nhân viên sinh từ chức. Đối với nhân viên có ảnh hưởng không lớn tới công ty hoặc khó có thể tiếp tục hợp tác thì hãy vui vẻ để họ đi. Đối với nhân viên rất quan trọng cho sự phát triển của công ty, hơn nữa còn có thể tiếp tục hợp tác thì phải dùng điều kiện hậu đãi bằng mọi cách giữ chân họ. Về vấn đề này, thái độ của giám đốc nhân lực trước đây của Alibaba, Bành Lôi, rất có tính đại diện, bà nói, có những người nếu như anh ta đã làm việc ở công ty một thời gian dài, anh ta cũng đã rất mệt rồi, năng lực cũng đã gặp hạn chế nhất định, hiện tại anh ta cũng đã có nhiều tiền như vậy, quyết định rời đi. Tôi cảm thấy nên vui mừng cho họ, công ty và anh ta đều đã có thể ăn nói được với nhau. Ngoài ra còn có những người rất có năng lực, có tiềm năng. Những người này chúng ta phải nghĩ cách giữ lại, làm sao để giữ chân họ đây. Ngoài lợi ích ra, tôi cho rằng vẫn phải dùng sự nghiệp để giữ người. Anh ta không nghĩ được rằng... Alibaba đã lên tới đỉnh cao rồi, anh ta cũng không còn việc gì có thể làm nữa. Thật ra chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều việc. Hôm nay, bản kế hoạch chi tiết của Alibaba cũng vừa mới được triển khai. Quả thật, sau khi làm việc ở một công ty trong một thời gian dài, một người thực sự sẽ phát sinh mệt mỏi về mặt tinh thần. Sự nghiệp đã có thành tựu, phạm vi tăng chức không lớn, điều kiện gia đình giàu có, không còn trở đại nhiệt khuyết giống như thời kỳ đầu khởi nghiệp. Muốn đổi môi trường mới hoặc giả từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao cũng là cách nghĩ thông thường. Mặc dù họ từng vất vả, từng có công lao lớn, thế nhưng đã không còn động lực phấn đấu, năng lực cũng đã phát huy tới cực hạn. Cho dù tiếp tục ở lại cũng không giúp đỡ được bao nhiêu cho sự phát triển của công ty, nhân tài như vậy thì không cần phải cưỡng ép giữ lại, kết thúc tốt đẹp, vui vẻ cho qua mới là cách làm thuận lợi cho cả hai. Đây không phải là qua cầu xuất phán, ngược lại là một biện pháp giàu tính nhân văn. Đối với những nhân tài còn có không gian phát triển, Alibaba phải dùng hết sức để giữ chân họ. Kiểu nhân tài này đã nhậm chức nhiều năm trong công ty, quen thuộc với nghiệp vụ và giá trị quan. Đào tạo một người mới có thể thay thế họ, cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí. Đối với bộ phận quản lý nguồn nhân lực mà nói, giữ chân nguồn nhân tài vẫn còn có thể phát huy sức lực còn lại, luôn có lợi hơn rất nhiều so với tuyển dụng lại và đào tạo một nhóm người mới có tiền đồ phát triển chưa rõ ràng. Thông qua biện pháp phân biệt đối xử, bộ phận quản lý nguồn nhân lực có thể kiểm soát tỷ lệ nhân viên lưu động ở mức độ có lợi hơn cho công ty. Một mặt, sau khi những nhân viên cũ không còn lòng dạ và sức lực nào để cống hiến cho công ty từ chức, có thể để cho những nhân viên cũ và mới khác nắm một số chức vụ quan trọng, khuyến khích những dân tài ở lại nỗ lực tiến lên. Một mặt khác, công ty giữ lại được nhân viên cũ mà mình cần nhắc tới, giảm thiểu thất thoát nguồn tài nguyên dân tài và khách hàng không đáng có. Những nhân viên cũ đó cũng có được đại ngộ tốt hơn và mục tiêu phát triển mới, khiến tổ chức và cá nhân đôi bên cùng có lợi. Tóm lại, tỷ lệ nhân viên lưu động không phải là tai họa ghi cớm cũng không phải là chuyện nhỏ có thể xem nhẹ, chỉ cần kiểm soát nó trong phạm vi hợp lý thì có thể trợ lực cho sự phát triển của công ty. Điểm then chốt trong xây dựng đội ngũ dân tài Rất nhiều người hâm mộ bóng đá cho rằng, những câu lạc bộ nổi tiếng thường dành ngôi vị quán quân là dựa vào các ngôi sao bóng đá dùng tiền mua về. Mặc dù đây đúng là một trong số những lý do, thế nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Phải biết rằng nếu ở trong một câu lạc bộ không phù hợp với bản thân mình, thì các ngôi sao bóng đá cũng sẽ như cá không hợp nước, không thể phát huy năng lực. Điểm tự thực sự của các câu lạc bộ quán quân nổi tiếng không phải là những ngôi sao bóng đá từ trên trời rơi xuống, mà là thông qua xây dựng đội ngũ quân hầu bị ở mọi lúc tuổi để dự bị nhân tài, dùng cơ cấu tạo máu để duy trì sự phát triển về lâu về dài của bản thân. Câu lạc bộ bóng đá cũng là một kiểu doanh nghiệp đặc thù, phương pháp xây dựng đội ngũ nhân tài đó chắc chắn sẽ mang lại ý nghĩa làm gương cho những doanh nghiệp kiểu khác. Alibaba đến khi lập chí sẽ trở thành doanh nghiệp 102 năm, điều này cũng có nghĩa là toàn bộ thế hệ quản lý cấp dưới như Sachs Ma và các Nhân viên 10 năm sau sẽ rút khỏi phủ đài lịch sử. Tất cả chức vụ lớn nhỏ trong tập đoàn đều sẽ do người mới vừa mới sinh ra hay thậm chí còn chưa sinh ra kế nhiệm. Liệu họ có thể quán triệt thấu đáo mục tiêu to lớn trong lòng thế hệ những nhà sáng lập đầu tiên hay không vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng chỉ cần Alibaba coi trọng công tác xây dựng đội ngũ nhân tài thì sẽ có hy vọng thực hiện công tác truyền lửa. Thực ra, khi một công ty phát triển tới hơn 5 năm, vấn đề xây dựng đội ngũ nhân tài đã như nước tới chân trong một buổi hội nghị Sách ma từng chỉ ra. Trước đây chúng ta có một lượng lớn tài nguyên, tinh lực, đặc biệt là nhân tài quy tụ tại đây. Thế nhưng hiện nay tình trạng mà chúng ta đang đối diện lại là thiếu hụt nhân tài. Chúng ta không có cách nào khác. Chúng ta buộc phải xâm chiếm thị trường này ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải có bố cục chiến lược đối với thị trường trong tương lai. Áp lực về doanh thu hiện nay của chúng ta lớn hơn nhiều so với 5 năm, 7 năm trước. Tuy nhiên sự bố trí nhân lực đã không còn giống như trước đây bởi vì người mới và người trẻ của chúng ta càng ngày càng nhiều. Mỗi một người trẻ đều nói, nói như cho tôi một cơ hội, tôi nhất định có thể làm cho Alibaba bước lên một tầm cao mới. Được, bây giờ cơ hội của các bạn đã đến rồi. Hôm trước tôi phát đi thông báo trước mắt, việc điều động ra các công ty ngoài của PIB đã đồng loạt dừng lại. Trong năm tháng tới, chúng ta sẽ tạm ngừng tất cả công tác điều động nhân tài của PIB ra bên ngoài. Cho dù là chuyển công tác, nhân viên phổ thông cũng bắt buộc do xeo tập đoàn phê duyệt. Do tốc độ mở rộng cực nhanh của tập đoàn Alibaba, binh tốt tướng giỏi đều bị điều đến các dự án mới tài nguyên nhân tài trở nên khan hiếm. Do đó, sách SACPA không thể không gưng lại việc điều động nhân tài PHB ra ngoài để đảm bảo nghiệp phụ nồng cốt có đủ binh sĩ bách chiến lâu năm có thể sử dụng. Lãnh đạo của mỗi nhóm sự nghiệp trong tập đoàn ban đầu đều kề vai sát cánh chiến đấu trong một đội. Cùng với sự mở rộng quy mô công ty, họ là mồi lửa được chia ra trở thành người đứng đầu từng nhóm từng bộ phận và công ty con. Vị trí ban đầu của họ do nhân viên xuất sắc mới vào sau gánh phát. Đội ngũ dân tài đã tiến hành thay cũ đổi mới dựa theo tiết tấu này. Nếu như có một cấp bậc nào đó xuất hiện tình trạng thiếu nhân tài, chức vụ, bộ phận, công ty con có liên quan sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, thiếu hụt tài nguyên tạm thời. Do đó, công ty nên xây dựng đội ngũ nhân tài càng sớm càng tốt, để tránh xuất hiện tình trạng thiếu hụt quá nhiều dân tài trong phân đoạn then chốt. Thông thường, kho tài nguyên đội ngũ nhân tài của doanh nghiệp chủ yếu bao gồm các phương diện dưới đây. 1. Đội ngũ nhân tài ở vị trí nồng cốt. Vị trí nồng cốt chỉ các loại chức vụ có ảnh hưởng quan trọng tới việc duy trì hoạt động bình thường và sự phát triển trong tương lai của công ty, bao gồm đủ loại công tác như lãnh đạo, bán hàng, kỹ thuật, tài vụ, nhân sự, hành chính. Những chức vụ than chốt có thuộc loại khác nhau này đã tạo thành lông cốt của công ty. Chỉ cần lông cốt ổn định, công ty sẽ không sụp đổ trước sóng to gió lớn. Công ty nên cất nhắc ứng cử viên kế nhiệm trước rồi tiến hành đào tạo có trọng điểm cho tất cả mọi vị trí than chốt. 2. Đội ngũ dân tài cho vị trí quản lý. Vị trí quản lý chỉ người phụ trách các đội giớm, bộ phận, công ty con dưới tướng tập đoàn. Sự phát triển về lâu về dài của tổ chức, doanh nghiệp chủ yếu phải xem xét ở đội chày băng ghế. Của đội ngũ cán bộ quản lý, sau khi người phụ trách ban đầu thăng chức hoặc từ chức, năng lực của đội viên thay thế được thăng chức lên làm đội viên chủ lực sẽ trở thành nhân tố quyết định duy trì sức sống và sức chiến đấu của tổ chức nhằm tránh cho các công ty con và các bộ phận thiếu người phụ trách mới. Công ty nên sớm lập kế hoạch người kế nhiệm để quá trình bàn giao cũ và mới trở nên bớt đột ngột. 3. Đội ngũ nhân tài dự bị cho các vị trí khác Các vị trí khác có vẻ không quan trọng như vị trí than chốt và vị trí quản lý, thế nhưng trong những vị trí này lại chính là ắc quy của đội ngũ nhân tài ở hai loại vị trí kể trên. Thông thường, đội ngũ nhân tài ở vị trí than chốt và vị trí quản lý đều là do nhân viên có tâm niên công tác lâu năm tạo thành. Tuổi bình quân của đội ngũ nhân tài dự bị ở những vị trí khác trẻ hơn rất nhiều. Những nhân tài xuất sắc vẫn chưa gia nhập kế hoạch kế nhiệm cho hai loại vị trí kể trên. Cho dù công tác ở vị trí nào cũng đều có thể đưa vào trong đội ngũ dự bị, công ty nên tiến hành đào tạo có trọng điểm dựa trên sở trường khác nhau của họ, sau đó chọn sang người ưu tú bổ sung vào hai đội ngũ trên. Cuối cùng, nếu như có quá nhiều người kế nhiệm thì sẽ khiến cho đội ngũ nhân tài quá công kền, không phát huy được tác dụng khích lệ trong tuyển chọn và đào tạo người ưu tú. Người kế nhiệm quá sẽ lại thu hẹp chỗ trống tuyển chọn, không có lợi cho việc cất nhắc nhân viên có tiềm năng, xây dựng kho tài nguyên, đội ngũ nhân tài, thường tuân thủ tỷ lệ 13 Mỗi vị trí dự bị 3 ứng viên kế nhiệm. Hơn nữa cuối cùng ứng cử viên nào không được kế nhiệm cũng nên được điều đến vị trí quan trọng, cùng cấp hoặc cao cấp hơn, để bày tỏ sự coi trọng mà công ty dành cho họ. Sợi dây gắn kết Ali Lộ trình thăng chức 2 quỹ đạo Nhân viên dốc sức cho công ty vì một mục tiêu cơ bản là thực hiện giá trị của bản thân, bao gồm nâng cao thu nhập kinh tế, nâng cao địa vị xã hội và uy tín trong ngành. Bất luận nhân viên ở vị trí nào cũng đều hy vọng có thể thăng chức, tăng lương, được biểu dương. Để theo phương pháp quản lý thông thường, công ty sẽ cất nhắc xem nhân viên xuất sắc nhất trong khảo hạch hiệu quả công tác lên làm cán bộ quản lý, nhằm phát huy vai trò cốt cán nghiệp vụ, đồng thời khuyến khích nhân viên khác cố gắng phấn đấu. Tuy nhiên, trong thực tế quản lý nguồn nhân lực, biện pháp khuyến khích này chưa chắc đã có thể tạo nên tác dụng tích cực, có lúc nó ngược lại sẽ khiến cho nhân viên này không thể phát huy được sở trường của mình, nhược điểm thì lại bộc lộ ra hết. Ở những doanh nghiệp hiện đại, nguồn nhân lực chủ yếu được phân thành hai loại lớn là nhân tài kỹ thuật chuyên môn và nhân tài quản lý. Nhân tài kỹ thuật chuyên môn không chỉ là các kỹ sư làm công tác nghiên cứu, phát minh sản phẩm, mà còn là kiểu nhân viên phi quản lý như nhân viên tiêu thụ, nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhân viên quản lý, nghe tên là biết, chính là nhà lãnh đạo, người sẽ cân đối và chỉ huy các bộ phận, đội nhóm, phân công, hợp tác. Chỉ khi hai loại nhân tài này được bố trí đầy đủ, công ty mới có thể đạt được bước phát triển nhảy vọt. Tư chất, tính cách, sở thích, tối chất tiềm ẩn của mỗi người đều có các biệt rất lớn, hoàn toàn không phải là tất cả các nhân tài kỹ thuật chuyên môn đều thích hợp để được cất nhắc lên vị trí quản lý. chung chỉ tiêu khảo hạch hiệu quả công tác đơn nhất để kiểm tra nhân tài quản lý có thể sẽ bỏ qua thực lực sự của họ. Về điều này, khi xây dựng quy hoạch vòng đời nghề nghiệp của nhân viên, Alibaba đã áp dụng cơ chế hai quỹ đạo tuyến quản lý và tuyến học thuật. Nếu như một nhân viên có thành tích công tác xuất sắc, lại có tố chất tiềm ẩn của cán bộ quản lý, họ thường tăng chức theo tuyến quản lý. Cùng với sự tốt lũy công lao, họ lần lượt tăng chức lên làm, hít, phụ trách, manager, trưởng phòng, director, giám đốc, VP, phó tổng giám đốc. Senior VP, phó tổng giám đốc cấp cao, Stel, giám đốc điều hành. Còn với những nhân viên có kỹ năng sở trường nhưng lại không thích hợp làm công việc quản lý, ví dụ nhân viên thuộc các lĩnh vực như nghiên cứu phát minh kỹ thuật, tư vấn quản lý, nghiên cứu nghiệp vụ, lộ trình thăng chức mà Alibaba dành cho họ phức tạp hơn nhiều, chi tành dũng sĩ, kỵ sĩ, hiệp sĩ, anh hùng, đại sư, thủ lĩnh. Theo quy định, nhân viên mới sau khi được lên làm nhân viên chính thức sẽ có tư cách dũng sĩ, sau từ 3-6 tới 6 tháng tùy theo tình hình sẽ được thăng chức lên làm kỵ sĩ, hiệp sĩ. Tiếp tục thăng chức sẽ giành được cấp bậc anh hùng, thế nhưng trong cấp bậc anh hùng lại chia nhỏ thành 3 cấp APC, lần lượt tiếp sau đó lại thăng chức lên làm đại sư và cấp cao nhất chính là thủ lĩnh. Những các bậc đa dạng này gần giống với quân hàm của bộ đội, địa vị của nhân tài quản lý và nhân tài học thuật chuyên môn có cùng quân hàm là tương đương nhau, thế nhưng phân công có sự khác biệt rất lớn. Lộ trình quy hoạch vòng đời, nghề nghiệp của nhân viên của đa số các công ty tương đối đơn nhất có lợi cho việc cất nhắc nhân tài quản lý kiểu thông thường chứ không có lợi cho việc thăng chức của những kiểu nhân tài chuyên môn chuyên về một lĩnh vực. Lâu dần nhân tài chuyên môn thuộc loại khác sẽ không nhận được sự khuyến khích có hiệu quả, từ đó dẫn đến nản chí, khiến cho cơ hội cơ cấu đội ngũ nhân tài của công ty trở nên mất cân bằng. Trong đội ngũ cấp cao của Libaba hiện nay, có không ít nhân tài đã được lợi ích từ cơ chế thăng chức khai quỹ đạo độc đáo này. Chức phụ ban đầu Tại Alibaba của bà Đồng Văn Hồng, chủ tịch tập đoàn Alibaba, kim chủ tịch hội đồng quản trị công ty Kai Niao là nhân viên lễ tân, khi đến xin việc bà đã hơn 30 tuổi, không có nhiều nền tảng chuyên môn, không có một chút ưu thế cạnh tranh nào. Tuy nhiên trong 1 năm được nhận vào, Đồng Văn Hồng cân cù, tận tụy, làm việc chú đáo, tỉ Mỹ được giám đốc nhân lực Bành Lôi hết sức khen ngợi. Bành Lôi đặt cách, cất nhắc bà lên làm trưởng bộ phận hành chính. Ban đầu, Đồng Văn Hồng có chút do dự, tuy nhiên dưới sự động viên của Bành Lôi, bà đã tiếp nhận trọng trách này. Sau đó, Đồng Văn Hồng lần lượt làm công tác quản lý ở các bộ phận của tập đoàn Alibaba như hành chính, chăm sóc khách hàng, bộ phận nguồn nhân lực, từng bước thăng chức lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Khai Nhào. Đồng Văn Hồng của hiện tại không chỉ thành công thực hiện chuyển mình rực rỡ từ cô nhân viên lễ tân thành tỷ phú, sau này bà còn gia nhập danh sách 27 đối tác của Alibaba sau khi Alibaba lên sàn, danh sách này hiện đã tăng lên đến 30 người. CTO, Giám đốc Kỹ thuật của Alibaba Phương Kiên là một kỹ sư kỹ thuật xuất sắc, có ý tưởng đi trước thời đại, thế nhưng lại không giỏi biểu đạt và quản lý, nghe nói khi đảm nhận nhiệm vụ điện toán đám mây của Alibaba. Anh ấy đã từng phát biểu trong đại hội nhân viên, rất nhiều nhân viên dưới kháng đài nghe đến một nửa đều ngủ gật hết. Sau đó, Vương Kiên đã từ giám đốc quản lý của Alien chuyên tâm vào công tác giám đốc kỹ thuật của tập đoàn. Giả dụ Alibaba không có cơ chế thăng chức, tuyến học thuật, nhân tài kiểu học thuật chuyên môn như giám đốc kỹ thuật Vương Kiên và giáo sư Tăng Minh, e rằng rất khó đạt được địa vị như vậy. Alibaba sẽ mất đi không ít nhân tài đặc biệt xuất sắc. Alibaba là một công ty đề xướng đón nhận thay đổi để tránh những thể chế tai hại cứng nhắc, hiệu quả thấp thường thấy ở những tổ chức quy mô lớn, thường gọi là bệnh doanh nghiệp lớn. Cấp cao của công ty luôn không ngừng điều chỉnh cơ cấu tổ chức. thúc đẩy cơ chế nhân tài này chính là đang cố hết sức để khiến cho tất cả mọi kiểu tiên tài kỳ lạ đều có thể phát triển một cách tối đa. Chính bởi vậy, Alibaba mới có thể giữ được cái tâm của tất cả mọi kiểu nhân tài, mới có thể thúc đẩy công ty phát triển bền vững toàn diện. Đọc thêm, phải có tâm thái bền vững. Ban đầu khi 18 người chúng tôi ở công vi Hupan, mỗi người được kiếm một tờ giấy, tổng cộng gom được 500.000 tệ. Không ai biết sau này sẽ ra sao. Tôi nói tờ giấy này giao cho vợ của bạn, khóa vào trong khét, quên nó đi. Chúng tôi đều biết, làm ngành Internet... Trong 10.000 công ty có thể có 999.000 công ty cuối cùng sẽ diệt phong, chỉ có 1 phần 10.000 cơ hội có thể đi được lâu dài, cuối cùng chúng tôi đã làm được. Khi đó tôi nói, mọi người có thích công khí làm việc của chúng ta không? Có cảm thấy vui vẻ với những việc mà chúng ta đã làm trong ngày hôm nay hay không? Có hài lòng với tiền lương và tiền thưởng mà mọi người đạt được bằng nỗ lực mỗi ngày của bản thân không? Nếu như cảm thấy những điều này đều không tệ, bạn nên lấy ra một chút cổ phần của mình, mua một chiếc xe, mua một căn nhà, còn lại bạn hãy cho con trai, con gái, cho cháu bạn để họ tiếp tục truyền lại. Tôi thật sự không hy vọng nhìn thấy nhân viên đội 5 năm có tâm thái nhà giàu mới nổi. Tôi muốn nói với mọi người, nếu như các bạn có thu nhập 3, 4 triệu hay 30 triệu, muốn dựa vào số tiền này để đầu tư, bạn xem Trung Quốc có bao nhiêu công ty có thể so sánh với Alibaba về cổ phiếu, thành tích công việc, nhiệt huyết đội nhóm, xét từ cơ cấu, tổ chức, giá trị quan, sứ mệnh, đội nhóm, ngành nghề, bạn rất hiếm có thể tìm thấy một công ty giống như Alibaba. Bạn đầu tư vài triệu nhân dân tệ cho công ty khác, kết quả có thể rất thảm hại. Điều này bạn không thể kiểm soát được, chỉ có công ty của chính bạn mới là tốt nhất. Cổ phiếu của công ty Alibaba lựa chọn ưu tiên. Quyền kiểm soát của công ty Alibaba cũng nằm trong tay bạn. Các bạn nhớ cho kỹ, các bạn có thể tác động đến vài nghìn nhân viên khác. Vào 3 năm, năm trước, nếu như 18 nhà sáng lập Alibaba đem cổ phiếu bán cho Sean Masiyoshi, Bán cho tất cả cổ đông thì chúng tôi sớm đã không cần làm việc nữa. Các bạn có cảm thấy họ là những nhà sáng lập không? Nỗ lực của họ không hề ít hơn so với bất kỳ nhân viên nào. Những thứ này cảm hóa họ, còn nỗ lực của các bạn lại cảm hóa nhân viên mới. Như vậy mọi người đều sẽ có niềm tin với công ty. Tôi sợ mọi người trở thành nhà giàu mới nổi. Một khi nảy sinh tâm thái nhà giàu mới nổi thì sẽ đem tiền đầu tư vào công ty khác, sau đó trở nên mất giá. Tâm thái như vậy không tốt cũng khiến cho cuộc sống loạn hết cả lên. Hôm nay bảo tôi đầu tư cổ phiếu, tôi sẽ chọn ra Alibaba từ trong tất cả các công ty trên toàn thế giới bởi vì tôi biết chúng ta có thể nắm giữ tương lai của nó. Những công ty khác chính là khái niệm đầu cơ, tăng cao, hạ cũng nhiều đối với thị trường cổ phiếu. Tôi không dám nói bản thân là một chuyên gia, thế nhưng tôi kiên định tin tưởng, tôi hiểu rõ hơn đại đa số mọi người trong công ty. Tôi không hy vọng thấy một số người trong công ty nói rằng, tạm biệt, các bạn tiếp tục cố gắng nhé. Tôi đi hưởng phúc đây, loại người chỉ nghĩ tới chuyện hưởng phúc xuân. Tôi rất hiếm khi thấy họ thành công. Alibaba rất quan tâm tới hợp tác đoàn đội. Bạn rời đi rồi, muốn tìm được một đội ngũ như thế này rất là khó. Gần đây có người viết cho tôi một bức thư, người này đã rời khỏi Alibaba, gia nhập phía đối thủ cạnh tranh. Anh ấy nói vốn dĩ anh ấy cho rằng đó cũng là một công ty Internet rất tốt, nhưng không ngờ rằng bên trong tâm tối rối loạn, cho nên vô cùng nhớ Ali, nhớ táo bạo, hỏi có thể quay lại hay không. Khó rồi đây, tôi cho rằng đối với những người gia nhập phía đối thủ, Alibaba mãi mãi sẽ không đón chào. Thử nghĩ xem, đồng nghiệp của bạn gia nhập phía đối thủ, thấy tình hình không tốt lại quay về, đó là phát ra tín hiệu gì. Nếu như đối phương đánh bại chúng ta, người đó có còn quay lại không? Sẽ không. Vậy nên tôi muốn nói với mọi người, nếu như người khác đặc biệt là đối thủ cạnh tranh đến cướp bạn đi, cho rằng bạn là người bước ra từ Alibaba, giá trị kỳ vọng đối với bạn vô cùng cao, bản thân bạn nên biết đó là do cả đội ngũ đem lại cho bạn. Do đó nếu như đối phương thực sự muốn cướp người, vậy thì bạn cũng đem cả tôi đi thôi. Bị cướp đi một, hai người, có phát sinh ảnh hưởng tới công ty hay không? Có, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, bởi vì qua nhiều năm phối hợp như vậy, mỗi người chúng ta đều giống như office liên kết cố định các bộ phận thành một đội nhóm. Đối mặt với một đội nhóm như vậy, cướp đi một nhân viên hoặc cán bộ phổ thông có tác dụng gì? Nói đến khảo hạch giá trị quan của công ty, có ai nói mình đặc biệt yêu thích khảo hạch không? Tôi tin rằng không có. Tuy nhiên có một điều tôi phải nói với bạn, nếu như bạn đã được khảo hạch 5 năm, đột nhiên không được khảo hạch nữa, vậy thì bạn cũng sẽ cảm thấy rất buồn khổ. Nếu như bạn đã ở lại công ty này 5 năm, đột nhiên phát hiện trong công ty trở nên anh lừa lọc, tôi lừa lọc, không tín nhiệm lẫn nhau, không có ràng buộc kỷ luật, bạn sẽ chán nản đến cực độ. Tôi cho rằng, mặc dù bầu không khí của chúng ta không trong lành thế nhưng vẫn trong lành hơn bầu không khí của đại đa số công ty khác. Vậy nên tôi hy vọng mọi người bảo vệ tốt công ty này. Đây là môi trường mà chúng ta cùng sinh tồn phát triển hơn 100 năm. Các bạn thử đếm xem thập niên 80 của thế kỷ trước, thế kỷ 20, có bao nhiêu hộ phản tệ, hộ gia đình có thu nhập từ 10.000 tệ trở lên, có bao nhiêu người có thể kiên trì đến hiện tại. Hộ vạn tệ thời kỳ đó đã là không tầm thường khi tôi đi làm vào năm 1988, tiền lương là 89 tệ. Trong số mấy người chúng ta, hiện nay có bao nhiêu người cho rằng bản thân đã sở hữu nhiều tài sản. Tuy nhiên, chút tài sản này không đủ để bạn sống vui vẻ cả đời, cũng không thể đảm bảo con cháu thế hệ sau của các bạn không phải lo cơm áo ăn mặc. Tôi nói với mọi người, Trung Quốc có ít nhất 600.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà chúng ta mới làm việc với 30.000. Còn có 570.000 doanh nghiệp, hơn nữa số lượng này còn không ngừng tăng lên. Chúng ta còn cách sự giàu có rất xa, chúng ta còn chặn đường rất dài phải đi. Khi một người tự cho rằng bản thân giàu có, có lẽ anh ta đã bắt đầu đi xuống con dốc rồi. Trang mạng chuyên biện Vertical Website, PHP của Trung Quốc sẽ nhanh chóng phát triển. PHP là một chuỗi công nghiệp. Không thể dựa vào đơn phương độc mã để phát triển bởi vì trước tiên sẽ có sự cạnh tranh của nhân tài, sau đó là cạnh tranh về quy mô và cạnh tranh thị trường tư bản. Trải qua những cạnh tranh này, rất ít trang mạng chuyên biệt có thể sống tiếp. Nếu như có rất nhiều người mời bạn đến nơi khác phát triển, tôi hoàn toàn không ngăn cản mọi người, đây là quyền lợi của mọi người. Bài viết này được trích từ phát biểu của SACMA tại Đại hội Đội 5 năm của Alibaba vào ngày 29 tháng 7 năm 2007. Phụ lục sổ tay tiêu chuẩn thực tập của sinh viên dịch vụ tham quan Alibaba. 1. Quy trình công tác tiêu chuẩn sau khi hiểu rõ doanh nghiệp mà mình sắp đến thực tập. 1. Lên mạng Alibaba, tìm kiếm tài liệu về doanh nghiệp này, tìm hiểu sơ bộ về tình hình, sản phẩm, dịch vụ, cơ cấu, tổ chức của công ty. 2. Lên mạng ra tìm tài liệu về sản phẩm. Dịch vụ kinh doanh chính của công ty để có hiểu biết toàn diện hơn về sản phẩm, dịch vụ của công ty. 3. Tra tìm địa chỉ chi tiết cũng như lộ tuyến đường lộ trình đến công ty. 4. Sau khi có hiểu biết sơ bộ về doanh nghiệp, liên hệ qua điện thoại với người phụ trách đón tiếp tâm quan của doanh nghiệp. Ít nhất cần xác nhận những việc sau đây. 1. Cho doanh nghiệp biết mục đích và phạm vi công tác của bản thân khi đến đây. 2. Cho doanh nghiệp biết thời gian chính xác mình đến, mấy giờ, ngày bao nhiêu tháng mấy đến doanh nghiệp này. 3. Xác nhận với doanh nghiệp về người đón tiếp mình ngày hôm đó. 4. Xác nhận với doanh nghiệp về địa chỉ cụ thể, đồng thời xin tư vấn về lộ tuyến đi xe, thời gian. 5. Căn cứ và tình hình thương mại điện tử của doanh nghiệp, lập kế hoạch đến thực tập chi tiết. Hai là mã Sau khi đến doanh nghiệp thực tập 1. 1. Giải thích chi tiết với người phụ trách doanh nghiệp về giấy xác nhận sinh viên đến thực tập, đồng thời hai bên ký tên. 2. Tìm hiểu chi tiết về công ty và tình hình sản phẩm thông qua người phụ trách doanh nghiệp. 3. Bằng cách để lại ấn tượng tốt cho người phụ trách doanh nghiệp, mở rộng phạm vi công tác sau này cho bản thân. 3. La mã trong tiến trình thực tập. 1. Triển khai thực tập dựa theo yêu cầu cơ bản và chỉ đạo của giáo viên. 2. Xử lý sự việc bất ngờ xảy ra. Xem kỹ biện pháp xử lý sự việc bất ngờ xảy ra. 4. Khi kết thúc thực tập. 1. Đắp túc người phụ trách doanh nghiệp viết biểu hồi của doanh nghiệp. Căn cứ vào biểu phản hồi của doanh nghiệp đưa ra đánh giá thực tập, đồng thời đưa vào một khảo hạch, địa chỉ, website. 2. Nghiêm túc viết biểu phản hồi của sinh viên. 3. Báo cho người phụ trách doanh nghiệp thay đổi mật khẩu. Năm là mã, yêu cầu cơ bản của thực tập. 1. Nghiêm túc giữ kín bí mật thương mại của doanh nghiệp thực tập. 2. Thời gian làm việc chỉ cho phép xử lý nhiệm vụ của công ty, khi không cấp bách không cho phép xử lý việc riêng, điện thoại, email hoặc tới thăm. 3. Thần thái tự nhiên, gương mặt tươi cười, dùng cách hỏi hàng lễ phép đúng mực với tất cả nhân viên, dùng ngôn ngữ văn minh, lịch sự chuẩn mực. 4 trọng quy định và chế độ của công ty đồng thời làm việc và thao tác theo trình tự tiêu chuẩn quy định 5 không uống rượu hoặc đồ uống trước cồn trong thời gian làm việc và nghỉ giải lao giữa giờ 6 để đảm bảo tinh thần sôi nổi trong công việc cần có quy lực làm việc và nghỉ ngơi hợp lý 7 bất cứ khi nào cũng đều nên thành khẩn tiếp thu góp ý của công ty không được để phát sinh bất kỳ tranh cãi và tranh luận nào 8 có Tuân theo điều phối của nhân viên quản lý, chưa được lãnh nào phê chuẩn thì không được mượn bất cứ lý do nào bởi dở hoặc tự ý bỏ vị trí công việc. 9. giữ Dị gìn tất cả tài sản của công ty, không được gây lãng phí hoặc hư hỏng vì bất cứ lý do gì. Phát sinh hư hỏng phải nhanh chóng thông báo với cấp trên. 10. Hiểu rõ chức trách của bản thân trong tình huống cấp bách, khi cần giúp đỡ phải nhanh chóng thông báo với cấp trên. 11. Tôn trọng đồng nghiệp chủ động giao tiếp. Đồng thời chú trọng tinh thần hợp tác, đoàn kết và bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. 12. Phải giữ diện mạo gọn gàng, sạch sẽ, ăn mặc đúng mực, đảm bảo sự thống nhất với môi trường văn hóa của doanh nghiệp. 13. Phải đeo chứng nhận chức vụ nhân viên Alibaba, mặc đồng phục nếu có, đeo thẻ nhân viên nếu có. Ba la mã, những điều cần chú ý cho sinh viên khi tham gia thực tập. 1. Trong thời gian thực tập, sinh viên thực tập bắt buộc phải nghiêm túc tuân thủ chế độ, quy định tương quan của đơn vị thực tập. Thực tập sinh phải tự chịu trách nhiệm trước những tổn thất cố ý, ác ý gây ra cho đơn vị thực tập. 2. Trong thời gian thực tập, học viên thực tập bất luận là ở công ty hay là trên đường từ chỗ ở đến công ty đều phải tuân thủ nghiêm ngạc luật giao thông và quy phạm đạo đức xã hội, nếu không phải tự chịu trách nhiệm trước những hậu quả không tốt. 3. Trong thời gian thực tập, Học viên thực tập phải nâng cao ý thức bảo vệ bản thân bởi vì tổn hại về thân thể, tài sản và các tổn thất khác do sự sơ suất chủ quan của bản thân học viên đều sẽ do học viên thực tập tự chịu trách nhiệm. 4. Tham gia đợt thực tập này trên cơ sở bắt buộc đã dự tính tới những rủi ro và khó khăn có thể gặp phải khi thực tập, những việc mà học viên thực tập làm ra hoàn toàn, thể hiện quyết định theo nguyện vọng chủ quan của bản thân. 5. Về việc tham gia đợt thực tập này, học viên thực tập bắt buộc phải trao đổi với phụ huynh trước, đồng thời có được sự thấu hiểu và ủng hộ của phụ huynh. 4 là mã, nội dung công việc tiêu chuẩn của sinh viên thực tập. 1. Sơ lượng về Alibaba 1. Chiếu phim tư liệu mới nhất về Alibaba, giới thiệu tổng thể về trang web Tiếng Trung của Alibaba, giới thiệu sơ bộ về tập đoàn Alibaba và các sản phẩm khác. 2. Loại bỏ, cản trở và thắc mắc về thương mại trực tuyến cơ bản. Giải quyết cản trở thương mại trực tuyến cơ bản, ví dụ như không tìm được mật mã. Giải đáp thắc mắc liên quan đến thương mại trực tuyến cơ bản khi cấp bách có thể xin tư vấn từ dịch vụ chăm sóc khách hàng của Alibaba. 3. Hoàn thiện cửa hàng của doanh nghiệp. Dựa theo phạm phi phục vụ, hoàn thiện giới thiệu công ty của doanh nghiệp, thông qua các thiết bị ngoại quan, Trang trí bên ngoài của cửa hàng để nâng cao chất lượng cửa hàng của doanh nghiệp. Thay mới, hoàn thiện tư liệu hội viên vào sơ mật khẩu. 4. Công bố thông tin thương mại bao gồm bài đăng mới, đăng lại, cải thiện thông tin thương mại. 5. Quản lý cơ hội kinh doanh một cách có hiệu quả. Quản lý khách ra vào cửa hàng thương mại trực tuyến của doanh nghiệp, chủ động tìm người mua thông qua khung chat One One của Alibaba. Thông qua quan quan của Alibaba, Tiếp đón khách hàng xin tư vấn. 6. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ cơ bản trên trang web. Giới thiệu về Alipay, căn cứ theo tình hình thực tế của doanh nghiệp để phát triển thanh toán qua mạng. Giới thiệu về đấu giá, kết hợp với tình hình thực tế để mở rộng hoạt động đấu giá. Giới thiệu về thường tức an toàn mạng, hoàn thiện biện pháp an toàn mạng cho doanh nghiệp. Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội, bao gồm diễn đàn, blog. 7. Phát triển tiếp thị mạng sơ cấp. Dùng các hoạt động đa dạng hàng tháng trên trang web tiếng Trung để tiến hành tăng giá trị tiếp thị. Vận dụng thưởng thức và kỹ xảo thương mại trực tuyến để mở rộng hoạt động thương mại. 6 là mã biện pháp dự phòng xử lý sự cố bất ngờ xảy ra. 1. Khi xảy ra tình huống nguy cấp như hỏa hoạn, gây ra tổn thất về người và của, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. 2. Khi an toàn thân thể của bản thân có khả năng hoặc đã bị đe dọa, lập tức liên hệ với giáo viên hướng dẫn. 3. Khi không tìm thấy doanh nghiệp hoặc địa đường, lập tức liên hệ với giáo viên hướng dẫn. 4. Khi doanh nghiệp từ chối sắp xếp thực tập, lập tức liên hệ với giáo viên hướng dẫn. 5. Khi doanh nghiệp không bố trí chỗ ăn ở, có thể tạm dừng thực tập, liên hệ với giáo viên hướng dẫn. 6. Đảm bảo điện thoại đủ điện, đủ tiền, lưu số điện thoại của giáo viên giữ liên lạc với giáo viên hướng dẫn. 7. Vấn đề liên quan đến thao tác kỹ năng của Libaba có thể gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 0571-850-27110. 8. Khi doanh nghiệp yêu cầu kết thúc thực tập trước thời hạn, có thể tạm ngừng thực tập liên hệ với giáo viên hướng dẫn. Tổng kết Doanh nghiệp có xuất sắc đến mấy cũng không tránh được tình huống nhân viên mũi nhọn từ chức, vậy phải duy trì tỷ lệ nhân viên lưu động như thế nào để duy trì, thậm chí nâng cao sức sống công ty? 1. Nhảm thể tiêu cực đến từ nhân viên từ chức bởi thiệt hại trực tiếp gây ra là không kiểm soát được chi phí quản lý, chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, chi phí cho nhân viên mới không đạt năng lực theo yêu cầu, thậm chí cả những sai sót do nhân viên mới gây ra. 2. Kiểm soát tỷ lệ nhân viên lưu động một cách hợp lý, thông qua biện pháp phân biệt đối xử bởi giữ chân nhân tài quen thuận với nghiệp vụ công ty và giá trị quan vẫn còn có thể phát huy sức lực, còn có lợi hơn rất nhiều so với tuyển dụng lại và đào tạo mới. Khi nhân viên cũ thực sự không còn lòng dạ và sức lực, lúc này có thể đem một số chức vụ trao cho nhân viên còn lại và nhân viên mới để khuyến khích nhân tài tiến lên nắm giữ cơ hội. 3. Điểm than chốt trong xây dựng đội ngũ nhân tài. Dùng cơ chế tạo máu để duy trì sự phát triển lâu dài của bản thân, công ty nên đào tạo và hoàn thiện đội ngũ nhân tài càng sớm càng tốt, tránh tình trạng thiếu hụt ở những vị trí và phân đoạn quan trọng. 4. Sợi dây gắn kết Ali, lộ tuyến thăng chức hai quỹ đạo, nhân tài kỹ thuật chuyên môn và nhân tài quản lý. Nhân tài chuyên môn không phải giỡn năng lực đều thích hợp cất nhắc lên làm quản lý. Nhân tài quản lý thì giỡn chỉ huy, phân công công việc chứ không thể đưa ra giải pháp chuyên môn. Khi hai tuyến nhân sự này được bố trí đầy đủ, nội tuyến lưu động linh hoạt, công ty sẽ có những thành tựu bất ngờ. Action 1. Quản lý nhân viên thôi việc là phân đoạn như thế nào trong quản lý nguồn nhân vật lực? 2. Những tiêu cực đến từ việc không kiểm soát được tỷ lệ nhân viên lưu động. 3. Làm thế nào để kiểm soát được tỷ lệ nhân viên lưu động. 4. Điểm mốt chốt trong xây dựng nguồn nhân lực là gì. 5. Sau khảo hạ hiệu quả công tác, việc phân tuyến nhân sự phải làm thế nào thì phù hợp nhất. Trần Vĩ, tác giả của những cuốn sách thương mại bán chạy, cố vấn quản lý doanh nghiệp, trưng phái thực tế trong lĩnh vực Internet. Đã có kiến thức và nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống thương mại điện tử và kinh tế, có nỗ lực trong việc sáng tạo, quản lý và nâng cao quản lý của doanh nghiệp trong một thời gian dài. Tác phẩm của ông thường được doanh nghiệp chọn là tài liệu giảng dạy đào tạo nội bộ. Đã được tái bản 10 lần, cung cấp cho hàng nghìn và hàng vạn độc giả những thông tin đọc thêm gần gũi, dễ hiểu cũng như mùa tin tức khoa học mới mẻ. mẻ. mẻ. Sviđanje. Yeah. Yeah. Sviđanje.